t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi làm trái hòa âm t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi làm trái hòa âm mở u phòng thay đồ một mảnh rất vui mừng ha trận đấu kết thúc sau khi chúng ta có thể đi niệu viên quán b a uống một chén ha h a ta mời khách f e r d i na hai chân miết lên đến v ò chân đảm nhiệm nhiều việc mà nói rằng j u ni để trần cánh tay uống nước như là nhìn thấy hồng thủy manh thu như thế lắc đầu liên tục quán b a vẫn là quên đi c ò n linh biết gặp giết ta đã sớm nói xong rồi quay đầu lại ta đến giúp nàng ở trong sân trồng hai mươi viên cây lá kim hai mươi viên a cất chó vậy cũng thật bọn họ chính là một cái khổ sai sự phải biết ta mười hai tuổi sau khi liền không làm những chuyện này các cầu thủ đều bắt đầu cười ha hả ở chiêu kỹ môn bê bối lộ ra ánh sáng sau khi du nhi vì cứu v ă n chính mình hôn nhân đem hết tất cả thủ đoạn đu sa hoa du lịch a j i mua sắm cùng to lớn nhẫn kim cương thật vất v ả lắng lại lao bà đại nhân cùng nhạc phụ đại nhân l ừ a dợ. n lúc này nếu như lại đi khách sạn thật đúng là muốn hắn mập m ệ n h rồi du nhi ở bên trong phòng thay đồ bộ tính khí có thể không giống như là truyền thông nói như vậy táo bạo các đồng đội thường thường vậy này cái trêu chọc tiểu bàn bồ đào nha cầu thủ chạy cánh nani thì lại cười to lưu đến mặt mẹo tiếng cười, cười nói nói đầy dây cái này tiểu không gian Hiệp một thi đấu đối với bọn hắn tới nói không nghi ngờ chút nào làm mộng ảo giống như bốn mươi lăm phút lúc trước bọn họ chịu đựng áp lực cực lớn trên sân bóng không có ai không vì là người delhi ba chữ này mà run r u dậy ai biết chân chính đến thi đấu bên trong ghi bàn lại đến dễ dàng như vậy cái cảm giác này lại như là đối mặt một cái lòng dạ độc gác cao thủ tuyệt thế khiêu chiến trước đều coi chính mình này vừa đi tuyệt đối là chắc chắn phải chết thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết lập xuống di trúc ai biết đến quyết chiến thời gian nhưng khó mà tin nổi phát hiện nguyên lai cái này cao thủ tuyệt thế võ công t ậ t phế đã thành không hề uy hiếp phế nhân ngươi có thể ba quyền hai chân ung dung đem đối thủ này đạp ngã xuống đất thổ trên mấy ngụm nước bọt như núi cao chót v ó t như thế áp lực thật lớn trong nháy mắt biến mất loại cảm giác đó cái kia viên chức gánh chịu áp lực thật lớn tâm trong nháy mắt phát tiết như thế thả lỏng lên mà loại này trong nháy mắt phát tiết nhưng rất dễ dàng khiến lòng người thái mất cân bằng vào lúc này thơ cái sân nhìn thấy các cầu thủ biểu hiện lao giáo phụ lắc đầu một cái chuyện hắn lo lắng nhất phát sinh cùng người điên ly giao chiến nhiều lần hắn rõ rõ ràng ràng đều biết vào lúc này thả lòng ý vị như thế nào tưởng tượng năm xưa mặc dù là ở ma quỷ sân nhà âu traford người điên ly cũng từng n h ắ c lên quá kinh thiên đại người c h u y ệ n chớ đừng nói chi là bây giờ ở hắn địa bàn của chính mình cái này mười lăm phút đối với mở ư u tới nói tương đương vi diệu một bước thiên đường một bước địa ngục từng bước kinh tâm câu chuyện cũng không quá đáng ferguson không thể mặt lệnh đi đà kích các cầu thủ thật vất vả hình thành loại này là quan tâm thái dù sao si khí vật này tuyệt đối không thể tiếc, đối liền không không vàng m ấ t đi tiếng h ắ n g l ợ căn bản. t h h ư n f e r g u s o n k h ô n g không thể rội không để i m n ư ớ c l ạ n h nhắc nhở các cầu thủ sắp các cầu đặt l ạ i tự đụa ạ i thái, hiệp tâm thả để n phòng làm thay đổi yên tĩnh lại phước sân khởi động chính mình may sấy được rồi các tiên sinh Ta cây ả búa môn h nên đứng ra nói cúi h t gì, không h p không n thừa đầu cùng nhau tề cấm khẩu bọn họ vì chính mình hiệp một biểu hiện xấu hổ nay nguyên bản hẳn là một cái hái vinh quang sân khấu thế nhưng không phải không thừa nhận bọn họ diễn hỏng rồi ở manchester united liên tục ghi bàn sau khi bọn họ bị dọa cho sợ rồi kỳ nghỉ mùa đông sau khi đội bóng chiến tích quá mức phong t h u ậ n để bọn họ lại như là khí cầu như thế bất chi bất giác vọt tới mây xanh mà mu ghi bàn nhưng như là một cái gai nhọn không chút lưu tình địa khí bóng trên đâm một cái động xét một tiếng bọn họ kịch liệt t r u y xuống trong nháy mắt hoàng hồn biểu hiện lại như là ngây thơ tiểu sử nữ nhìn thấy con chuột như thế luôn cúng tay chân âm thanh sợ hãi biểu hiện như vậy nếu như bị thủ lĩnh măng cá cầu hết p h ú đầu bọn họ cũng vẫn trong lòng thoải mái một điểm thế nhưng được rồi có thể ta đối với các ngươi yêu cầu quá cao như vậy đi hiệp hai các ngươi chỉ cần bảo vệ chính mình k h ô n g thành không ở mất bóng bên kia xem như là hoàn thành nhiệm vụ thế nào yêu cầu này không cao lắm chứ lý t h ố n g phạm nói xong xoay người rời đi phòng thay đồ hắn không có lại đi phân tích mất bóng nguyên nhân không có nói cho cây búa m ô n hiệp hai trận đấu nên làm gì đi đá cũng không tiến hành bất kỳ thay đổi người điều chính sáu thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau mười lăm phút bị hạt đại trên sân bóng không tiếng hoan hô cùng suy tanh chuyện này đối với bóng đá sân bóng bên trong song tử huynh đệ luân phiên xuất hiện người thống trị xanh tươi sân bóng giỏng chính hiệp một thi đấu có thể nói hai nạn biểu diễn inter milan cũng không có tiến hành thay đổi người điều chỉnh chúng ta không cách nào từ cầu thủ danh sách biến hóa trên suy đoán ra người điên gặp chuyện để làm ra sao chiến thuật điều chỉnh đúng là m u phương diện tiến hành rồi thay đổi người phơ ghi sân dùng bờ ra giữ tiểu tướng hẹn đợi sần thay đổi bồ đảo nhà cầu thủ chạy cánh nan n h i đây là cái gì chiến thuật ý đồ hiệp một nan n h i biểu hiện không tệ không biết phơ ghi sân tại sao phải đem hắn đổi lại bên sân lý thống phạm rất nhanh cũng phát hiện m u thay đổi người gương ra thì cắng tay quả nhiên có đạo lý a phơ ghi sân đây là muốn tăng mạnh phòng thủ a lý thống phạm hơi làm suy nghĩ. liền rõ ràng thơ cái sân ý nghĩ bồ đào n h à tao bao tiểu sinh na n i tấn công đúng là một tay h ả o thủ tốc độ cực nhanh đột phá cũng được cho là sắc bén thế nhưng ở phòng thủ bên trong liền tháo điểm hơn nữa đá bóng phong cách quá mức độc như vậy cầu thủ ở đá thuận gió bóng thời điểm thường thường có thể quá độ dị thải thế nhưng gặp phải đánh giáp lá cả khớp cục thường thường rất khó mang cho đội bóng trợ giúp độc lai độc vãng phong cách cũng dễ dàng đội bóng bị đối với tay nắm lấy cơ hội mà bờ ra dưới tiểu bản đôn h n đờ sân thì lại hoàn toàn ngược lại nguyên bản ở o r t o thời điểm h n đờ sân vị trí là chiếc eo đá bóng linh tính mười phần chuyền lực sung kích cũng rất cưỡng hãn thế nhưng chuyển nhượng âu trafốt sau khi e d r sân bị ferguson cải tạo thành tiền vệ trụ t e rơ mi ở l í t p h o n g cách để vị này tràn ngập linh tính tiểu tướng hướng về trung lộ xe đuổi đất phương hướng phát triển đá bóng phong cách trở nên phải cụ thể thái độ cẩn thận b u ô n g tay tích cực vì vì cái mông nhỏ m ộ t quyệt có thể rất dễ dàng địa phá tan đối thủ bảo vệ bóng đá tình cờ cũng có thể chuyển ra mấy đá đ à o giải phẫu như thế tinh chuẩn chuyền bóng e d r sân thay đổi nan i một lần vừa có thể tăng cường giữa sân độ cứng lại không suy yếu đội bóng tấn công sức mạnh thay đổi người một đời giáo p ụ thay đổi người xác thực được cho là rượu b thấy do ý đồ của đối thủ lý t h ố n g phạm đưa mắt nhìn sang trên sân inter milan các cầu thủ thi đấu chính đang kịch liệt tiến hành cutino kéo bóng xoay người bóng đá vẫn không có chuyền đi hẹn nợ sần một lần hung hãn xông tới liền đem chính mình b ờ ra r i ệ u đồng bào không chút lưu tình địa va ngã xuống đất n ờ dạ tù gì thu được một cái đá phạt hy vọng đám đố này mau chóng rõ ràng lao tự ý tứ hiệp hai sau khi bắt đầu phút thứ năm hệ dạ đẩy ngã d â n bóng chạy vào lêu tiểu thiên vương gazz a l ê trọng tài chính tiếng còi văng lên inter milan ở trước sân lệnh trái ba mươi bảy mét chỗ được một cái đá phạt cơ hội đây là inter milan một lần cơ hội ngàn năm một tờ nợ dạ thủ gì trong trận có nhiều tên đá phạt trực tiếp cao thủ nhìn có thể hay không đem cơ hội lần này chuyển hóa thành đ i bàn nếu như có thể vào lúc này hòa nhau đến một bóng như vậy lịch chuyển hy vọng lại gặp hơn phân ta căng thẳng đến nhanh không thể hô hấp trên sân giao chiến hai bên ở đây trên bài binh bại trận van der sa chỉ huy cầu thủ manchester u n i t e d sắp xếp ra bức t ừ n g người inter milan đánh đầu hảo thủ cũng nhất nhất đứng sững ở quỷ đỏ vùng cấm bên trong đứng ở bóng đá trước mặt chính là ga z ballet cutino cùng v chi trên k h á n đ à y i kỳ kỳ là nước t e r m i l đức trọng tài chính xạ khắc thổi lên tiếng còi toàn thế giới ánh mắt trong nháy mắt này tựa hồ đều tập trung vào nho nhỏ bóng đá trên gazz ba lê cùng cuti nhô đều trong nháy mắt nằm sấp xuống thân thể đây là chuẩn bị chạy lấy đà phạt bóng điểm báo sẽ không tiến vào sẽ không tiến vào đá bay đá bay quỷ đỏ cổ động viên ở trên khán đài dùng hết khả năng đ ị a q u cái dày chế tạo ra to lớn tiếng ồn gì xem ra là không chuẩn bị phát bóng hắn trầm chậm địa hướng về vùng cấm trung gian đi đến thấy cảnh này bên sân phơ cái sân con mắt nhảy một cái hắn muốn còn lớn tiếng hơn hô nhắc nhở cái gì đáng tiếc một người bóng người ở cổ động viên manchester unite d chế tạo ra tạp tâm bên trong căn bản là không có cách gây nên trên sân các cầu thủ chú ý couti n h o chạy lấy đà khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần van der sa nhìn bờ ra dịu tiểu tướng trong lòng cấp tốc làm ra phán đoán không phải hắn khoảng cách quá xa coutino h đ á phạt đi chính là âm nhu con đường chung ở đường vòng cung cùng góc độ sức mạnh cùng tốc độ cũng không tăng trưởng ở 25, khoảng 30 m é t lực sát thương kinh người nhất thế nhưng khoảng cách lại xa chính là đi tới đột nhiệt tính mặc dù góc độ lại điêu cũng sẽ bị thủ môn thong dong lấy xuống v a n d e r s a không tin inter milan sẽ phạm dưới loại này sai lầm bởi vậy hắn kết luận coutino h chỉ là một cái danh nghĩa chân chính phạt bóng người hẳn là lấy đại lực đường vòng cung đá phạt sưng yêu tiểu thiên vương gaz balê mờ h cái khác cầu thủ cũng là như thế cho rằng quả nhiên coutino chạy đến bóng đá trước mặt cũng không có sức gôn mà là thật nhanh trốn ở một bên ở sau người hắn gazz a lên như là u linh một chút lấp lóe chạy đi liền bắn đến rồi quỷ đỏ gôn thần v a n đơ xa trong nháy mắt phán đoán bóng đá phi hành con đường n g h i ê n g người chuẩn bị bay nào thế nhưng không phải xuất gôn mà là đ ẩ y nhẹ bóng đá đẩy hướng về phía bên ngoài vùng cấm hình cung phụ cận Gì lúc này đã đi tới nơi nào bên cạnh hắn không có ai phòng thủ mà vào lúc này mai phục tại mưu vùng cấm bên trong inter milan cầu thủ đột nhiên hướng về hai bên một phần trong nháy mắt này cầu thủ hậu vệ theo bản năng mà theo chính mình phòng thủ đối tượng đi ra phía ngoài quỷ đỏ trung lộ phòng thủ trong nháy mắt liền bị kéo dài một đạo miệng lớn dì có thể trực tiếp xuất ôn kẽ hở mở ra phản ứng đầu tiên chính là khoảng cách dì gần nhất tiểu bàn đôn ẹn d e r sần vờ ra dì tiểu mập mạp liều chết thả s ạ may là nico lắc dì cũng không am hiểu xuất xa có thể cái này bóng vừa sản sinh ý niệm như vậy phơ cái sân đột nhiên trận to hai mắt trên sân dì cũng không có xuất ôn hắn chân trái dừng bóng như là mềm mại tinh linh ở vũ đạo ung dung tránh ra ẹn d e r sần xoạt bóng thuận chị đem bóng đá từ mờ u trung lộ bị xé ra miệng lớn gì hệ sẽ tiến vào bên trong vùng cấm xanh đen bóng người lại l o a lên cầu thủ manchester united đã bị đối thủ liên tiếp quá mức bình thường biến hóa làm cho tư duy hỗn loạn vào lúc này chile se la sàn thiết như l à n à y thanh vẫn ẩn nút ở trong bóng tối trí mạng chi đao rốt cục lộ r a đỏ như màu m á u p h o n g mang hắn ở chấm phạt đ ế n phụ cận dừng bóng suốt gôn làm liền một mạch đao lên máu tươi bóng đá dán vào mặt cỏ một đạo thẳng tắp như lợi mũi tên quy tích bán thủng van der s a bảo vệ không thành đem trắng non vua bóng đá xô ra một cái nhìn thấy mà giật mình nô ra Coutinho. theo dự bóng người chuyển đổi mà không ngừng địa la lên mỗi một cái inter mi lan cầu thủ tên mãi cho đến cuối cùng tiếng nói của hắn nhảy lên tới một cái cao độ khó mà tin nổi tsis a gh ba h a gh ba ghun ghun gu ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ G, ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ bên người cái khác các trận truyền bóng đem mở h u trọng binh để phòng hàng hậu vệ đùa b ỡ đang vỡn quả thực chính là một cái xa hoa tác phẩm nghệ thuật inter milan khôi phục bọn họ chân chính trình độ ghi bàn trở nên đơn giản như vậy bạo phát rốt cuộc bạo phát ta thấy xanh đen báo táp bao phủ mà lên dấu hiệu một cái không đủ chúng ta còn cần càng nhiều ghi bàn vắng lặng hồi lâu inter milan trận d ranh trời l o n g đất lợn như thế sôi vật lên nấy là tổ bên trong môn gào thét há mồm ra phun ra ngoài phảng phất la liệt diễm thiêu nướng mỹ ạ đại sân bóng trong nháy mắt buộc phát ra khí thế khác nào ngày mùa hè đêm mưa mưa to gió lớn để cao đi ra lũ bất ngờ đất đá trôi bạo phát không chỗ nào không thúc cái này ghi bàn đối với, với inter milan tới nói thực sự là quá trọng yếu n à y chính là thi đấu điểm bước ngoặt mu dẫn trước ưu thế bị thu nhỏ lại đến hai cái bóng mà hai cái bóng đối với giới giữa mùa giải lực công kích đứng đầu năm giải đấu lớn nở dạ t h ủ gì tới nói cũng không tính là khó khăn bao đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g bao đen bao đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g bao giờ đen chương u ả y trăm ba mươi mốt thân siêu sao sinh ra chương bảy trăm ba m ư h â n siêu sao sinh ra mu k h n g thành thất thủ ferguson ngay lập tức cảm giác được sự tình không ổn lần này làm người hoa mắt mê mẩn đá phạt phối hợp để một đời quỷ đỏ giáo phụ vỗ bản tán g dương sáng mắt lên bốn lần chuyền bóng lợi dụng cầu thủ manchester united phòng thủ tâm lý đem toàn bộ hàng phòng thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay người điên ly tài hoa lại một lần nữa để ferguson vì đó động lòng lao giáo phụ không biết lần thứ mấy lại động mời người điên ly nhận ca quỷ đỏ mu tâm tư có điều ngắn m g i than thở sau khi ferguson đại nao cấp tốc khôi phục thanh minh hắn đang cố gắng suy nghĩ làm sao trợ giúp chính mình đội bóng sông quá đón lấy inter mi lan tật phong sậu vũ như thế trả thù tính thế tiến công cái này bóng đối với cầu thủ manchester united trong lòng ám chỉ rất khủng bố người đ i ê n ly lại trở về một người trong lòng nếu là từ trên người chịu áp lực nặng nề đến thả lòng mừng như đ i ê n lại tới áp lực nặng nề trở về tuyệt đối sẽ tâm thái mất cân bằng tiến thoái lưng nan mở u các ngôi sao bóng đá mặc dù là thần kinh b á t chiến cũng không ngoại lệ ferguson biết chính mình phải nghĩ biện pháp giải quyết các cầu thủ trong lòng vấn đề thế nhưng Ferguson vẫn không có nghĩ ra thích hợp biện pháp inter milan thế tiến công đã như nước thủy triều mà tới một lần nữa mở bóng sau khi mu tổ chức lên một lần trả thù tính thế tiến công đáng tiếc ẹn đỡ sần cuối cùng cho khe lại bị argentina tiền vệ trụ cảm bị ạ sổ rõ ràng hiểu rõ sớm lệnh vị trí chặn inter milan trong nháy mắt tiến vào do thủ chuyển công trạng thái đây là nở dạ t ủ gì am hiểu nhất phe tấn công thức gấp như tia chớp phản kích chính là xanh đen báo tắp tối làm người chỗ kinh khủng vừa đường ga z ba lê đến bóng đối mặt trở phòng thủ ba lê lấy chính mình am hiểu nhất hơn người phương thức dùng sức đem bóng đá hướng về trước một chuyến sau đó g a tốc mau chóng đuổi này nguyên bản là ngu xuẩn nhất đột phá thuật rất nhiều lúc đối mặt dày đặc phòng thủ để bóng đá cách chính mình thân thể như vậy xa mặc dù là jona di nô trong trận tông sư cấp lửa bóng khác cao thủ cũng không dám như thế bởi vì làm bóng đá vượt qua thân thể mình phạm vi không chế mặc dù ngươi lửa bóng thuật hoa lệ đến người tiên mặc dù ngươi hơn người thuật sắc bén đến trói mắt cũng sẽ trở nên không thể nào triển khai bởi vì hiện đại bóng đá ngươi đối mặt không phải một người bóng đá thoáng chúa lớn ngay lập tức sẽ bị tiếp ba liền bốn đối thủ gây xuống không khác nào t i ê u thân lao đầu vào lửa tự chịu diệt vong gazz b lê không có jona di bình thường xa hoa lửa bóng cùng đột ph trên h ư n bóng, bóng g đem thực h tế e dạ cái nhìn cùng các cổ động viên cũng là nhất trí hắn nhìn thấy đối diện cái tia được gọi là zigs hai thế tiểu tử chính đang ra sức truy đuổi thế nhưng bóng đá là hướng về hắn lăn tới được mặc dù là khi còn trẻ trạng thái đỉnh cao gi g z s c cũng chưa chắc đuổi được t h ú n g hồ vẹn vẹn chỉ là một cái hai thế hệ dạ dâm tiết đ ấu mỉm cười hắn thậm chí có thời gian ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng đội mình môn chạy chỗ chi cha di tô hở h n để chính đang quay người hướng về quốc tế bên trong vùng cấm chạy j u n i cũng kéo dài không chặn ở hệ dạ trước mắt có vài nơi chuyền ra tuyệt sắt bóng con đường hắn không hiểu tại sao inter milan các cầu thủ đang nhìn đến chính mình đồng bạn rõ ràng như thế sai lầm sau khi vẫn không có lựa chọn về phòng thủ mà là toàn lực vọt tới trước tựa hồ phải đem hết thệ sức mạnh toàn bộ vùi đầu vào tấn công bên trong hoàn toàn không thấy phòng thủ làm có bọn họ đều bị lạc hậu điểm số cho kích thích đã phát điên sao hệ dạ dôi ra c h â n chuẩn bị cắt bóng sau đó nhanh chóng ra bóng chuyển ra trí mạng nhất tuyệt sát bóng đá khoảng cách hắn chân vẫn chưa tới một cm thế nhưng nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra d i biến chân lại ngừng hết rồi linh điểm lẻ một giây sau khi sân hô sóng thần như thế tiếng kinh hô như là sóng lớn như thế trong nháy mắt hung á c dốc vào đến nước pháp hậu vệ cánh màng hai hắn ngạc nhiên quay đầu một đạo làm tia chớp màu đen từ bên cạnh hắn biểu quá khứ gà z balê khó mà tin nổi tốc độ của hắn quá nhanh dối ra mùi chân nhẹ nhàng một đâm quá rơi mất lề da mờ u cánh trái không cửa mở ra chết tiệt mau ngăn cản cái kia lêu tiểu tử lêu tiểu thiên vương tốc độ thực sự là quá nhanh hệ r a bị trêu chọc sau khi vẫn không có kéo đến cùng xoay người lại hắn đã giết tới mờ u bên ngoài vùng cấm biên giới không có c h u y ể n bóng hắn lựa chọn cắt ngang ferdina n d có phải hay không không ra phòng thủ tuy rằng manchester u nigh tị phó lo lắng cho mình như vậy lôi ra đến sẽ làm trung lộ tiếp ứng inter mi lan cái khác điểm công kích tìm được không chặn thế nhưng vào lúc này hắn nếu như không phòng thủ ba lê cũng có thể trực tiếp đối mặt thủ môn hình thành xuất、gôn. tên đã lắp vào cùng không thể không phát bác lê chỉ h o a n tốc độ làm d á n g đi rìa ngoài chuyền vào trong ferdina n d cắt ngang một bước toàn lực giam giữ thế nhưng gây g o bị lừa rồi chỉ thấy đối thủ cũng không có lựa chọn c h u y ể n bóng mà là đột nhiên lại chụp biến hướng đến cuối trực tiếp từ bên người hắn đột quá khứ ferdina n d đến kinh hãi muốn xoay người đã không kịp thân ra tay chỉ không có bắt được đối thủ sau váo chỉ có thấp vô cùng phòng còn có bay tung tóe đi ra mồ hôi một người tốc độ làm sao có khả năng sẽ nhanh như thế ferdina không thể nào hiểu được chụp quá liền quá ba người g a z e t ballet c h u y ể n bóng trung lộ theo vào chỉ xuất gôn để hết rồi khó mà tin nổi sau điểm còn có eto o、oh. gu này bóng vào rồi nicolas chỉ trung lộ bọc đánh không có cướp được điểm may mả sau điểm còn có báo săn eto o、oh. song bị gõ cửa van nơ sa không thể cứu vãn inter milan lần thứ hai đoạt về một bóng hai ba hiệp hai bắt đầu vẫn chưa tới năm phút inter milan ở ngăn ngắn hai phút thời gian tròng liền ngay cả truy hai bóng chuyện này thực sự là quá khủng bố tựa hồ bọn họ muốn ghi bàn liền có thể đạt được ghi bàn đối mặt như vậy một nhánh nở dạ tù gì mu còn có thể ngăn cản được sao mu còn có thể ngăn cản được sao đối mặt khí thế ngập trời nở dạ tù gì trong lúc nhất thời chố mắt m á t mồm cổ động viên manchester united ở đặt câu hỏi l i n h giáo gaz ba lên nhanh như cầu v ò n g chi cấp tốc fletcher hệ giả cùng ferdina ở đặt câu hỏi bên sân mặt lộ vẻ không cam l ò n g vẻ mặt ferguson cũng ở đặt câu hỏi không thể còn như vậy tiếp tục nữa ở mỹ hạt cùng người điên ly đối công chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ ferguson trong nháy mắt làm ra quyết đoán vấn đề mặt m ũ i đã không ở trọng yếu mặc dù là bởi vì bảo thủ ở sau trận đấu bị truyền thông cùng những chỉ biết đó soi mói bình luận viên môn lên án mờ h u cũng không thể tiếp tục cùng người điên ly đối công xuống bất ngờ ba cái sân khách ghi bản đã là niềm vui bất ngờ lại đi tham đến một phen thắng lợi hoặc là càng nhiều ghi bản ngược lại gặp chuyện xấu tâm niệm nhất quyết ferguson lập tức tiến hành thay đổi người điều chỉnh giữ xuống sân kazip lên sân khấu một tên phòng thủ hình tiền vệ trụ thay giới tấn công hình giữa sân g i -G -G tuổi trẻ lớn kinh nghiệm phong phú kỹ thuật xuất sắc thế nhưng thể năng giảm xuống khá là nhanh gặp gỡ giờ phút này loại cần toàn diện lui giữ rằng có chiến đã không thích hợp nữa mu giữa sân chính đang đi xuống dốc sức chiến đấu thiếu nghiêm trọng bởi vậy ferguson cần phải cẩn thận đánh hào thủ bên trong mỗi một bài t ẩ y g i -g, g s như vậy lao tướng nên vì cuộc kế tiếp thi đấu sốc lực kazip trẻ trung khỏe mạnh chiến đấu năng lực xuất sắc chấp hành phòng thủ giờ khác này lên sân khấu không thể thích hợp hơn lên sân khấu sau khi mu tiền vệ trụ hướng về những đồng bạn rất nhanh truyền đạt m ộ chiến thuật mới yêu cầu rất nhanh mọi người liền phát hiện mu bắt đầu có ý thức địa co rút lại trận hình trên căn bản đều lui trở về chính mình một hiệp trước sân chỉ để lại hở hãn đệ cùng j u n i hai người mà j u n i cũng đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào phòng thủ bên trong lúc thường gặp được dưới tên mập về chạy vội tới b ồ n tràng vùng cấm phụ cận thả sạn sạch sẽ quả đoán không chút nào dây dưa dài dòng phơ ký sân sắp sinh cơ biến đã lô i hỏa thuần t h à n h không hổ là một đời giáo phụ sáng tạo một cái vương triều nhân vật ta lý t h ố n g phạm cũng làm đối thủ khí phách cảm thấy than phục có điều như vậy thay đổi nhưng chính hợp inter milan tâm tư đối thủ nếu bày ra đến một bộ chịu đón tư thế không để lên điên c ù n tấn công càng chờ khi nào sự thực rất nhanh sẽ chứng minh manchester united đối với vừa nay một đường báo táp đưa ra kiến tạo gaz ba lê coi trọng trình độ còn chưa đủ ở toàn c u ộ c tranh tài phút thứ 56, m ộ t lần phản kích không được inter milan lại một lần nữa nhấc lên màu đỏ tươi răng nhanh cutino o h ở bản mới đại vòng ngoài cấm địa đến bóng một lần linh xảo giữa mát sẽ tồn xoay người né tránh juni bất cướp cùng c ạ m bị a s o đánh ra một lần gặp trở ngại thức hai quá một quá đi Park j i sung sau đó một c ư ớ c phạm vi lớn ép sát mặt đất cho khe bóng đá bị đưa đến gaz ba lê dưới chân lần này huê tiểu thiên vương bị ép l ư n g thân cầm bóng có điều hắn ngay đầu tiên xử lý bóng nhưng vì chính mình thắng được triển khai tốc độ cơ hội đối mặt phật trờ tiếp thân ép sát làm d á n g muốn hướng về phải chết chạm vị n é n bóng l ừ a gạt phật trờ trọng tâm ném đi lại đột nhiên hư v u ễ n một súng xoay người từ bên trái về phía sau tràn bay nhanh phật trờ bị lừa rồi bóng đá cùng ba lê hai bên trái phải từ bên cạnh hắn biểu quá ở đến cùng đi chặn lại người nào nghĩ lại trong lúc đó thoáng một do dự hai mặt đều mất đẹp đẽ lưng thân người bóng đi qua ba thật khó có thể tưởng tượng bốn tháng trước vẫn là một cái hậu vệ cánh ba lê giờ khác này lại có thể làm ra như vậy tinh diệu tuyệt luôn động tác người điên ly dạy dỗ cầu thủ trẻ trình độ đã càng ngày càng khiến người ta cảm thấy kinh phục lại là một lần không thể cản phá đột phá giới bóng đá bên trên tốc độ nhanh cầu thủ có rất nhiều con của thần gió tên gọi rất nhiều cầu thủ đều đã từng từng thu được thế nhưng xem ba lê ngày hôm nay bày ra năng lực vượt qua một chút cầu thủ manchester unite d tưởng tượng lao cầu thủ bên trong đỉnh cao thời kỳ thiểm điện sát tay michael ẩn có lẽ có liều mạng trẻ tuổi bên trong hay là chỉ có arsenal cầu thủ chạy cánh tiểu con cọt ban cốt có thể x e bay có điều đem so sánh ẩn khéo léo nhắn nhủi cùng bàn cốt linh tính nỗ lực ba lê cả người ở s u n g phong thời gian có vẻ mục đích tính càng mạnh hơn tràn ngập một đi không trở lại t h u bạo kết hợp bóng động tác rất ít thường thường một cái bắt bóng là có thể thuần t h y ăn tươi nuốt sống một tên cầu thủ hậu vệ lần này m u ê u tiểu thiên vương dùng ba lần bắt bóng liền ngay cả tục quá rơi mất bọc lót kazip hệ giả cùng b ã i đi m ở ư u phòng thủ cánh trái đường nối hầu như hoàn toàn bị ba lê r ử a vào sức một người đánh nổ tốc độ quá nhanh liền phạm quy cũng không kịp không có chút hồi hộp nào địa lại một lần nữa đánh tới mờ u vùng cấm bên trong trung lộ duy t r tô o cùng sản trệ ba người đều theo tới hình thành trước sân bốn đánh ba cục diện n g ầ n đầu liếc mắt nhìn các đồng đội chạy chỗ tình huống ba lên h ị u nhũ m ẩ y hắn đột nhiên làm ra một cái truyền vào trong động tác dẫn tới đứng ở trên đường biên ngang vẫn trận địa sẵn sàng đón quân địch quỷ đỏ thủ môn van d e r s a sự chú ý m ộ t tán đột nhiên lựa chọn trực tiếp xuất gôn bóng đá như là ra khỏi nòng đạn tháo hóa thành một cái thẳng tắc bạch tuyến lấy ác liệt không thể ngăn cản tư thế s á t góc gần xà ngang cùng cột dọc giao tiếp chỗ bắn vào lưới nhất kiến quang hàn thập cựu châu trong nháy mắt này toàn bộ mỹ ạ đại sân bóng đều có chút rơi vào cầm khẩu trạch thái liền ngay cả inter milan các cổ động viên, cũng có chút ba lê trạng thái ngày hôm nay không khỏi cũng quá khủng bố một điểm đi phải biết đối thủ nhưng là có cờ giờ mi ở l e t tốt nhất hàng phòng thủ manchester united ta trong giây lát này khí phách khiến người ta nhìn thấy chân chính gizsi hai thế phong thái mà n à y một cái đ i bàn cũng đột nhiên để rất nhiều người ý thức được một cái thế giới mới cấp siêu sao sinh ra một cái có thể sánh ngang bất lao truyền kỳ gizsi lều tiên vương vào đúng lúc này đột nhiên xuất hiện gazette ba lê đã không còn là chiếc cái kia ở rất nhiều người hình ảnh bên trong hy vọng ngôi sao không cần lại dùng tiềm lực vô hạn loại hình chữ đi hình dùng hắn bởi vì hắn đã thành công đem tiềm lực chuyển hóa thành năng lực thiếu niên đã lặng lẽ ở mị ạt trường t h à n h lên ở ngắn ngủi vắng lặng sau khi mị ạt trong nháy mắt bạo phát trên khán đài inter milan các cổ động viên điên c u ồ n g nhảy lấy đà vung vẩy đủ loại có thể vung lên đồ vật khăn quảng cổ mũ cờ xí quảng cáo bình tĩnh màu xanh la mặt m biển đột nhiên quay cuồng lên lại như là mặt nước bên dưới có một con khủng bố cự thú ở bước lên ba ba inter milan quả nhiên đoạt về điểm số người liên ly li không có làm ra bất kỳ cái gì điều chỉnh Ferguson liên tục biến hóa đội bóng trên ụ c biến bóng đội hóa t sân đ ộ inter v i ê h nhưng lần nữa tăng mạnh lực lượng phòng thủ MU, nhưng vẫn như cũ bị liền vào 3 bóng. Không phải không thừa nhận, ế lần nữa tăng lượng vẫn liền bóng. n lực t M.U, cũ vào bị milan l ự cầu công k í thủ ự sự c là quá k h đang đ i ê n cùng chúc mừng các cầu thủ làm thành một đống ghi bàn công thần ba lê vây quanh chỉ bay ở đoàn người ở chính giữa hắn đột nhiên tiến đến chi bên hai thấp giọng nói rằng n i k o l a ngươi vừa nãy chạy chỗ không được ta không có cách nào đem bóng c h u y ể n cho ngươi di vẻ mặt xứng sở lập tức cười nói chỉ cần đội bóng thắng trận lần sau ta chuyển cho ngươi ta nghĩ thủ lĩnh cũng hy vọng nhìn thấy ngươi ghi bàn ba lê chỉ chỉ bên sân nếu như chúng ta đều có thể ghi bàn thủ lĩnh nhất định sẽ rất vui vẻ ba lê mấy câu nói này có biểu hiện ra hắn người trẻ tuổi tâm tính một mặt thi đấu tiếp tục inter milan thế tiến công không có dừng chút nào hãn cứ việc rốt cục san bằng tỉ số thế nhưng ba ba vẫn là một cái khiến người ta thất vọng điểm số từ song hiệp đào thải chế tới nói hiện tại dẫn chức vẫn là mu nếu như xuống sân hai bên đ á cho thế hòa như vậy mu sẽ dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế thăng cấp nợ dạ thụ dị muốn thu được càng to lớn hơn thăng cấp s á t suất nhất định phải tranh thủ ở chính mình sân nhà nhiều tiến vào mấy cái bóng mở rộng ưu thế mà f e r cái sân biểu hiện để rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên mu tiếp tục thay đổi người lúc này một đời giáo phụ đem ý đồ của chính mình biểu hiện càng thêm rõ ràng bên trong hậu trường giàu cao vạn k i m o xì thay đổi tiền đạo chi c a j i t o ở đội bóng lựa chọn phòng thủ thế c ủ a dưới thủ mở ghi chép ghi b à n công thần chi cha di tô rõ ràng đã không cách nào tiếp tục cho inter milan chế tạo uy hiếp hắn cái này loại hình tiền đạo hết sức ỉ lại giữa sân trợ giúp không có chuyển vận đạn dược giữa sân chẳng khác nào thường pháo mất đi đạn t h á o không ở có uy hiếp thay đổi hở ạ n đệ đúng là bình thường o si ra trận sau khi đứng ở tiền vệ trụ vị trí cứ như vậy mở h u giữa sân cầu thủ bên trong abdi sung anderson kazip phẫn chờ cùng o si hầu như đều là công thủ cân đối mà lệnh thủ, thủ lao tước ra bày ra bốn trận hình toàn lực phòng thủ rõ ràng đã từ bỏ tiếp tục ghi bàn dự định một đời quỷ đỏ giáo phụ tráng sĩ chặt tay quyết tâm làm người mơ tưởng mong ước inter milan ở sau đó thi đấu bên trong quả nhiên gặp phải phiền thoái cứ việc đội bóng thế tiến công vẫn như cũ như nước thủy c h i ề u m á n h liệt thế nhưng muốn ghi bàn nhưng trở nên khó khăn mỗi khi bóng đá đẩy mạnh đến quỷ đỏ bên ngoài vùng cấm biên giới phụ cận liền rất khó thông qua nữa chuyền bóng đưa vào vùng cấm bên trong năm đ ạ i giữa sân thêm vào phòng thủ tứ đại kim cương đem toàn bộ khung thành phòng hộ nước chạy không lọt dường như một đạo bình phong vô hình ở liên tục giao ra kinh nghiệm phiếu điểm sau khi mở u rốt cục bắt đầu coi trọng Mêu、thiên Vương được tác di sung phút thứ ca bất cứ giết bất nào, i á h ậ u đái đại đứng đ ngộ, nỗ lực không đứng lên, lực tốc m ư l i ề n rất khó phát khó h u y Phút thứ 67 inter mi lan thật vất vả đánh ra phản kích ba lê ở nẩy l à tổ bên trong môn tiếng hô to bên trong liền quá hai người bóng mức thấp chuyển vào trong trung lộ theo vào chỉ c ấ p được điểm thứ nhất thế nhưng hắn xuất gôn lại sát s ả ngang n g bay ra n à y có chút làm người khó có thể tin châu âu hiệu xuất chi vương lại lãng phí tốt như vậy một cơ hội này không phải là phong cách của hắn a quen thuộc g i ớ bình luận viên đối với tình cảnh này cảm giác được khó mà tin nổi dì từ trước đến giờ lấy bắt giữ máy bay chiến đấu năng lực cường mạ x ư ơ n g trước inter mi lan chuyển hận kỳ ngôi sao bóng đá l u i s f i g o đánh giá giá trị chỉ, chỉ cần có một cm khẽ hở cũng có thể dùng một trăm loại phương thức c u n g dung n ă m lấy thế nhưng vừa nãy cơ hội lần này đều có thật mấy chục mét dì nhưng u ồ n phí hết bên sân lý thống phạm t a o mày phút thứ sáu mươi chín do h ú bật đột nhiên bạo phát chia sẻ áp lực vẫn khá là vắng lặng chi lê xê la s ạ n trệ công hiến một lần đặc sắc đột phá tinh chuẩn điểm đến chuyển vào trong t ì vẫn cứ là chỉ cái tiệm này thế nhưng mỹ hạ thiên sứ vẫn như cũ đem cơ hội lãng phí hắn nhảy lấy đ ả có chút chậm c h ạ m căn bản cũng không có chạm tới bóng đá lại mất đi một lần tất sát bóng cơ hội inter milan ghi bản hiệu suất chính đang giảm xuống phút thứ 72 i n t e r milan tấn công ba j o đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba j o đen ba j o đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba j o đen ba j o đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba j o đen t r ư ơ n g 732 t r chung kết thi đấu t r ư ơ n g 732 t r chung kết thi đấu đây là hiệp 2 sau h a phút inter milan một lần hiếm thấy phản công nhanh cơ hội thế nhưng mê u tiên h vương gaz ba lê đến bóng sau khi đang chuyển bên trong cơ hội cũng không phải rất tốt tình huống nhưng lơ là trung lộ vây tay muốn bóng cutino mạnh mẽ lên chân chuyển vào trong hơn nữa tìm điểm đến cũng không phải vị trí tốt hơn neto o mà là zchi hiệu quả rõ ràng lần này zchi vẫn không có phát huy ra chính mình chạy chỗ linh hoạt phập phù ưu điểm quá mức rõ ràng chạy để hắn hoàn toàn rơi vào v ả i điệp váy dày bên dưới ba lê c h u y ể n bóng cũng bị đối thủ ung dung hóa giải trên khán đài vang lên một mảnh khó có thể ngăn chặn tiếp hận cùng kinh ngạc thốt lên tiếng lý thông phạm lắc đầu một cái tau mày hắn vào lúc này đã đoán được một chút đầu mối cầu thủ trong lúc đó bởi vì tư giao rất sâu mà ở đây trên lẫn nhau ông mất cân giò bà thò chai rượu đ ị a n chuyền bóng này bản không thể hậu vệ thế nhưng đem như vậy tư giao xây dựng ở hy sinh đội bóng lợi ích cơ sở trên lao lý là tuyệt đối không cách nào khoan dùng huống hồ inter mi lan hiện ở không có quá nhiều cơ hội đi lãng phí thi đấu còn sót lại không tới mười lăm phút đội bóng nhất định phải không ngừng ghi bàn ghi bàn mà không phải giống như vậy lần lượt lãng phí cơ hội lý thống phạm bỗng nhiên xoay người hắn hướng về trên ghế dự bị tiểu vương từ cờ kít bồ dạn bơi tay kít làm nóng người đi chuẩn bị lên sân khấu sau một phút inter milan rốt c ụ c làm ra thay đổi người vô giản thay đổi trạng thái không tốt chi thiên sứ cuộc tranh tài này biểu hiện cũng không được ngoại trừ ở lần kia đặc sắc t u y ệ t luân đá phạt chiến thuật bên trong đưa ra một cái kiến tạo hắn liên tục lãng phí đội hưu chế tạo ra cơ hội inter milan ở gần nhất hai mươi phút thời gian trong không cách nào đạt được ghi bàn cùng chỉ trạng thái đê mê có quan hệ trực tiếp cũng may phan bóng đá vị này mỉ ạt con cưng biểu thị ra hiếm thấy kiên trì vào lúc này vẫn như c ũ đưa lên tiếng vô tay đang lúc này hả có người phát hiện không giống bình thường một màn kỳ quái ta thấy người điên ly cũng không có như cùng dĩ vãng như vậy tiến lên cùng xuống sân cầu thủ giao lưu dì xem ra sửng sốt một chút hắn xoay người trở lại trên ghế dự bị rất nhiều người đều nhìn thấy màn này làng kho inter milan xuất hiện mâu thuẫn người điên ly bất mãn chỉ biểu hiện mọi người r ồ n r ậ p suy đoán phải biết từ khi xuất đạo tới nay nicolas chỉ trên người liền rán vào không thể xé đi người điên ly dòng chính nhắn mát người điên ly đối với vị này tiểu tướng sùng ái xa vượt xa người bình thường Mà giữ chính mình cũng rất không chịu thua kém mặc kệ là thuê đến ac milan vẫn là ở newcastle tiểu tử đều biểu hiện ra siêu nhất lưu trình độ vì lẽ đó người điên ly ở chấp trường xanh đen đ ấ n x o á y sau khi cái thứ nhất tiến cử chính là hắn nhìn trung d i vang thi đấu n à y xác thực là gì lần thứ nhất bởi vì sân bóng biểu hiện không tốt mà bị người điên ly thay đổi làm khó ferguson cũng phát hiện một chút manh mối hắn trong lòng hơi động bắt đầu cân nhắc tại hạ cuộc tranh tài bên trong xem là không phải có thể lợi dụng đến điểm này đến làm văn bốn thi đấu tiếp tục cứ việc chỉ là một lần đối âm thay đổi người thế nhưng hiệu quả nhưng hết sức rõ ràng bị đặt ở trên băng ghế cạ tạ lộn nỉ ạ tiểu vương tử lên sàn sau khi biểu hiện ra mãnh liệt tấn công r ụ c vọng lần thứ nhất súp bóng liền hình thành một cước công môn hắn ở bên ngoài vùng cấm đường biên phủ cận một cước đường vòng cung cớ lỏng làm cho van der sa hoàn thành rồi một lần thế giới cấp cứu thua inter milan phan bóng đá ở sau khi kinh hô đưa lên t r e ngập bầu trời tiếng vô tay bên sân phơ gisun cũng bị sợ hết h ồ n hắn liên tục phất tay ra hiệu các cầu thủ tiếp tục gác xúc vùng cấm trước không gian không muốn dễ dàng cho đối thủ chuyền bóng cùng lên chân không gian thời gian một giây một phần trôi qua trong nháy mắt thi đấu tiến vào cuối cùng mười hai bên cầu thủ thể lực cũng đã giảm xuống một cái cực hạn đều dựa vào một luồng ý c h í lực ở chống đỡ mở ưu hiệp một liều có ác inter mi lan hiệp hai liều có ác hai bên kẻ tám lạng người nửa cân nhịp điệu thi đấu bất chi bất giác điệu chậm lại hai bên f a n bóng đá cổ họng đều ứng gọi đến khàn giọng k h ô u nức cánh tay bởi vì điên cùng vùng vậy cũng bắt đầu c h ô i đau thụ lên liền ngay cả m ì ạt gió đêm tựa hồ cũng thổi mệt mỏi dần dần tiểu đi có điều này cũng không ý nghĩa thi đấu trở nên vô vị thời gian càng là tới gần điểm khối trên sân bóng giết chóc nguy cơ trở nên càng ngày càng quỳ dị vào lúc này một cái g i bản là có thể thẩm phán hai đội bóng thoáng qua trong lúc đó là có thể trên trời dưới đất địa ngục đám mây inter milan vẫn chủ đạo tiết tấu gaz ba lê ở p a c di s u n g tay dày dưới mạnh mẽ đột phá không được chuyển về đến trung lộ lúc này b ở ra dư cầu thủ trẻ cutino o h đã không phải mới ra đời tay mơ đánh với j u ven t u s một trận miết bàn x u ố n g lại khiến sự tự tin của hắn tâm tăng lên không ít chỉ thấy tiểu tử dưới chân giả động tác liên tục sử dụng vớm xuyên hoa như thế lắc bỏ bà phổi phát ác i s u n g sau đó một c ư ớ c bí mật cho khe xuyên thấu mở ưu hàng hậu vệ báo san neto ó tận dụng mọi thứ bay nhanh mà vào mắt thấy ghi bàn liền muốn đến inter milan phan bóng đá đã không thể chờ đợi được nữa mà hoan hô lên có thể ở suốt gôn trước mắt bị g i o ferdina một lần hiểm chi lại hiểm soát bóng đem bóng đá chặn ra đường biên ngang ồ ồ ồ thật nguy hiểm a inter milan suýt chút nữa đạt được ghi bàn b ố g i ả n chạy không bóng xé ra mở ưu hàng phòng thủ để eto o tìm tới không chặn sai một ly, i n t e r milan hiện tại vô cùng cần thiết ghi bàn bức bóng đá cút khỏi đường biên ngang inter milan thu được toàn cuộc tranh tài đệ chín cái phạt góc cutino đến bên trái khu vực phạt góc chủ phạt hắn lựa chọn một cái chiến thuật phạt góc tiểu vương tử bồ dạn thoát khỏi bờ ra giữa tiểu tướng fabio dây dưa tiến lên nêm bóng fabio vội vàng ở phía sau kẹp lại vị trí phòng ngừa đối thủ đột phá thế nhưng bồ dạn cũng không có lựa chọn cầm bóng hắn đón lăn tới được bóng đá nhẹ nhàng đẩy một cái bóng đá lại trở về cutino dưới chân bờ ra giữa tiểu trước e o làm dáng hướng về trung lộ tả hướng về cắt ngang fabio không thể không bỏ lại bồ dạn tiến lên phòng thủ cutino vào lúc này cutino c h u y ể n bóng một lần đặc sắc trọng bóng đá từ pha bi ô phần e o toàn quá khứ vờ ra dư ữ a hậu vệ cánh vùa h ụ t mặt sau bọc l ó t vải đ i ệ h còn không tới kịp dán sát vào thân bộ giàn đột nhiên dùng một lần làm cả sân bóng phan bóng đá tâm trí thần mê động tác hoa cả mắt góp chân gó bóng đem bóng đá từ vải đ i ệ h phía bên phải nhẹ nhàng lòng ra quá khứ mà chính mình thì lại hướng về trái chết nhẹ xoay người thân thể cùng bóng đá ở tại chỗ vẽ một cái quỷ dị vòng tròn quỷ thần xui khiến địa quá rơi mất vải địch u mùa giải này cầu thủ xuất sắc nhất thấy hoa mắt đã mất đi đối thủ bóng người la mạ xì ạ xuất phẩm kỹ thuật bảo đảm mặc dù không có cùng sư huynh messi như thế khó giải đột phá kỹ thuật thế nhưng làm bộ dạng chấp hành lên từ t r ư ớ c giả thiết thật bố trí chiến thuật dưới bàn chân linh hoạt cũng làm cho người thắng phục vài điệp nhất thời không đề phòng bị lừa rồi đẹp đẽ hoàn mỹ đột phá đột phá sau khi thành công bộ dạng đã không còn do dự chút nào trực tiếp chuẩn bị quyền cất xuất g ô n bởi vì hắn đã đối mặt thủ môn thế nhưng bức tiếng còi v a n g lên a p di xung d ư ớ i tình thế cấp bách một lần theo bản năng thả s ạ đem tiểu vương tử đá ngã ở vùng cấm bên trong người ngã ngựa đổ p e n a t y ba áp di xung soạt ngã bộ dạng đây là một lần hung áp phạm uy có điều người hàn tựa hồ cũng không có chú ý tới mình phạm quy địa điểm nhìn trọng tài chính sợ tạc xử lý như thế nào Ô ô ô nha nha là penalty là penalty thi đấu phút thứ 87, i n t e r milan dựa vào bộ dạng thần bí đột phá thu được một cái may mắn penalty người hàn ngu xuẩn phạm quy t r ô n vùi m ở ư u thật cục eto o đứng ở trên điểm đá phạt m i a t bầu không khí vào đúng lúc này quả thực làm người cảm thấy n g h ẹ tở toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào người ca mờ r u n trên người cái này bóng vừa vào inter milan liền có thể vượt lại điểm số nợ dạ thụ dị liền có thể thực hiện mùa giải này t r a m tí onlit trên sàn thi đấu tối làm người khó mà tin nổi siêu cấp đại người t r u y ể n bức tiếng g ọ i vang lên e t o ó lau một cái đ ô i mắt trên mồ hôi màn ảnh bên trong báo săn ánh mắt tác liệt hắn liếc mắt nhìn đứng ở trên đường biên ngang đối thủ van nơ sa bắt đầu c h ậ m chậm lùi về sau kéo dài chạy lấy đà không gian sau đó nhẹ nhàng túi người k hít thở sâu một hơi mị a không khí bắt đầu chạy lấy đà ẩm đẩy suốt bóng cạnh cửa đường bóng đá góc độ cũng không tính là xảo quyệt thế nhưng ép rất thấp van nơ sa phán đoán đúng rồi phương hướng thế nhưng hắn chết nào h nhưng hoàn toàn không có chạm được bóng đá bởi vì bóng đá vừa vặn từ hắn dưới nách trôi qua đây là rất nhiều thân hình cao lớn thủ môn cộng đồng thiếu hụt xuất sắc thân thể điều kiện để bọn họ đối mặt trên không bóng lúc không có gì lo sợ mặc dù là chết nào h không thành hai cái chết góc lúc cũng có rất lớn ưu thế thế nhưng đối với với mình hạ bản phụ cận s u ấ t g ô n nhưng rất nhiều lúc không kịp phản ứng bóng vào mị ạt trong nháy mắt đã biến thành hoan hô sôi trào đại dương mỗi người đều hy vọng thắng lợi hy vọng lịch chuyển đến bọn họ tin tưởng người d e l h đặt hy vọng vào đội bóng phân trấn bởi vì hiệp một thế cuộc cũng không thể nói rõ đội bóng chân chính chính độ. thế nhưng, làm địch chuyển thật sự đến vẫn để cho nậy l ạ tổ bên trong môn nhiệt huyết sôi trào trong lòng một cái hào khí xông thẳng lên trời bốn ba siêu cấp đại người chuyển thơ ký sân thất vọng lắc đầu một cái cứ việc có chuẩn bị tâm lý bởi vì hắn biết người điên ly tuyệt đối sẽ không khoan dung mờ u ở mỹ ạ t mang đi thắng lợi thế nhưng ba cái bóng dẫn trước vẫn là một lần cho hết thể mờ u người hy vọng đáng tiếc vào đúng lúc này hy vọng vẫn như c ũ phá diệt hắn không kịp phát tiết sự thất vọng của chính mình tình bước nhanh đi tới bên sân lớn tiếng hô quát nhắc nhở các đệ tử chú ý tập trung tinh lực không nên bị đối thủ áp chế thủ vững xong một giây sau cùng chung mặc dù là ba bốn thua trận thi đấu lần tới hợp trở lại Old traford f m u vẫn có cơ hội ba cái sân khách ghi bàn là quỷ đỏ thăng cấp t i ế mã tuyệt đối không thể để cho đối thủ ở ghi bàn để ferguson thoáng cảm thấy an u ủi chính là các cầu thủ rất nhanh sẽ từ lúc đánh chúng khôi phục lại phòng thủ trận hình một lần nữa ngưng tụ inter milan cứ việc nhắc lên mưa to gió lớn như thế thế tiến công nhưng ở thi đấu cuối cùng thời gian trong không có ở có thể đạt được ghi bàn bức bức bức nước đức trọng tài chính sợ tạc thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi sân bóng mỹ hạt côn bạo ba dô đen cầu v ư t 10 đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bảy trăm ba mươi ba cứu dôi chi đạo t r ư ơ n g 733, cứu dôi chi đạo trận đấu kết thúc thời gian tất cả mọi người đều cảm giác được khó mà tin nổi không nghi ngờ chút nào đây là một hồi gần từ năm đó t r a m t i onlit vòng nọ c ộ t chế loại hiếm thấy đặc sắc đối công chiến bảy hạt ghi bàn hạt hạt đặc sắc để xem trận chiến cổ động viên xem dục tiên dục từ muốn chết dục tiên chỉ cần là quan sát cuộc tranh tài này người không ai không nhiệt huyết sôi tr cho tới trận đấu kết thúc sau khi hai bên f a n bóng đá thật lâu cũng không muốn rời đi sân bóng các ký giả càng là vây nốt ghi bản công thần môn điên cuồng phỏng vấn sau trận đấu buổi họp báo tin tức cũng là màn kịch quan trọng có điều lý thống phạm ở cùng ferguson nắm tay cáo biệt sau khi cũng không có đi tới hiện trường buổi họp báo bởi vì sân nhà tác chiến dựa theo thông lệ trận đấu kết thúc sau khi inter milan các cầu thủ là có thể trực tiếp ở sân bóng giải tán không cần lại ngồi xe b u s đi tới trụ sở huấn luyện lao lý sắp xếp trợ lý huấn luyện viên bà t i tạ thay thế mình dự họp sau trận đấu buổi họp báo tin tức sắp xếp đội bóng ở ngắn ngắn nơi g sau khi một lần nữa tập kết công việc chính mình lái xe rời đi mỹ hát vừa kết thúc cuộc tranh tài này cứ việc đội bóng cuối cùng dựa vào h ê tô o cùng ga z ba lê thần dũng phát huy nghịch chuyển thành công thế nhưng hiển nhiên vẫn để cho rất nhiều người thất vọng rồi đối với inter milan tới nói bất luận thắng bại làm sao ở sân nhà để quỷ đỏ dễ dàng đạt được ba cái sân khách ghi bàn chính là một loại thất bại tin tưởng ở mấy ngày nay thời gian trong đủ loại tranh luận cùng bình luận tuyệt đối là thiếu không được lao lý gần nhất thích thanh tịnh cũng không muốn đi nghe những thứ đồ này vì lẽ đó h ắ n ngay lập tức thoát đi sân bóng vào lúc này xem bóng cổ động viên còn chưa có bắt đầu tan cuộc lao lý gọi điện thoại vệ sĩ vương ảnh đem xe từ địa t r o n g kho mở ra đi ra lao lý lên xe một đường rất thông thuận địa rời đi sân bóng mỹ ạ quảng trường vào lúc này người còn thiếu nếu như lại quá cái mười mấy hai mươi phút đợi được xem bóng người đều đi ra nơi này sẽ trở nên so với quán huyết heo chẳng còn muốn buồn xe lái vào m i lan ồ đường phố lao lý cùng vương ảnh đều không có phát hiện trong cùng một lúc có một chiếc màu đen xe con cũng đột nhiên khởi động thật chặt đi theo phía sau xe xe rất nhanh sẽ ra mỹ lan ồ lên đi tới cổ mò ly hồ xa lộ tấm ảnh n h ọ tử lái nhanh một chút đi ta còn muốn trở lại cho tương lai nhi tử kể chuyện xưa đây lao lý nghiêng người dựa vào ở phía sau trên ghế d ự a vớt cằm cười nói khà khà ngươi không phải tuyên bố chính mình là đua xe tiểu vương từ sao mau đưa ngươi chân chính kỹ thuật bày ra một chút đi ha ha ngươi ngồi vững vàng vương ảnh mánh đạp cần ga màu đen mẹ xe đét trong nháy mắt động cơ của mình veo điệu lập tức như là thoát cương c h ó hang o hướng về trước biểu lên ly thống phạm bị tác dụng của quán tính tàn nhẫn mà lùi ở trên ghế rựa miệng lớn không khí hướng về hắn trong n g quán nín nhị nam dun lập cập mà đem cửa sổ xe đóng quá nhanh cùng lúc đó ừ、xịt. trung quốc gà con môn gia tốc Mặt sau trước kia vẫn thật chặt theo phi ạ t màu đen xe con bên trong một cái diện mạo dữ tợn cái chán cô đủ mọi màu sắc tơ l ủ a khăn đội đầu đại hán người da đen tàn nhẫn mà vô vô tay lái lớn tiếng mình lên r ù a tiếp theo mánh đạp c ẩ n gà làm khó tên kia phát hiện chúng ta làm người si mê tốc độ ta yêu thích khiêu chiến á ha ha ha a ca c ậ u a ha ha đổi tới đa v ị ở hôn nhẹ trung quốc gà c o n mồn c á i m ông xe đến xếp sau chỗ ngồi ngồi một cái khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi có đ i ề u vẻ mặt bên trong nhưng tiết lộ điên loạn phân điên cuồng bên cạnh hắn bày đặt mấy cái tạo hình kỳ quái sắt thép công trình phụ mở ra bên tay phải cửa sổ xe gió đêm thổi vào đem người trẻ tuổi mái tóc dài thổi đến mức n g ư ợ ngang còn có ba km liền muốn đến phía trước chuyển hướng chỗ lọ dít chuẩn bị sẵn sàng hàng trước người da đen vừa lái xe một bên lung lay thân thể khắp khuôn mặt là hưng phấn tốc độ ta yêu thích tốc độ trung quốc gà con mở càng nhanh càng tốt ta yêu thích từ trong cửa sổ xe thưởng thức trong màn đêm xe con mất khống chế bay lên trong thời gian quốc gà con môn vẻ mặt sợ hãi cỡ nào mỹ lệ phong cảnh a、ah, ha、ah, ah, ah. um, nhấn chìm ở mênh mông trong màn đêm ở phía trước một đường đua xe lý thống phạm cùng vương ảnh hai người căn bản cũng không có chú ý tới phòng thủ sự t ì n h mấy phút sau khi xa lộ phía trước xuất hiện một cái chuyển hướng nơi xa lộ một bên là một cái hơn bốn mươi độ góc trăm mét sườn dốc đây là một chỗ sự cố phát hơn đoạn đường bình thường quen thuộc đường hướng tài xế chạy tới đây đều sẽ thoáng giảm tốc độ tại đây cái đoạn đường nếu như mặt đường đột nhiên xuất hiện cái gì chứng n g ạ i v ậ t xuất hiện rất dễ dàng tạo thành xe cộ mất khống chế lao ra sườn dốc hơi một tí chính là xe hư người chết chỉ lát nữa là phải đến chuyển hướng nơi làm người chỗ mắt ngoắc một màn phát sinh ở động cơ trong tiếng nổ lý thống phạm cùng vương ảnh hai người nhìn thấy từ phía sau xông lại một chiếc màu đen xe con vừa vượt qua bên này nửa cái chỗ trong xe sau khi ngồi ở xe con xếp sau người ném ra một cái cái gì tam giác hình lăng trụ như thế đ ồ vận lại vừa vặn ném tới phe mình xe con phía trước sau đó là c h ó i h a i cọt kẹt phanh lại cùng rít gào tiếng chỉ thấy chiếc kia xe con nhét đâm vào tam giác hình lăng trụ thể trên sau đó lại như là bị thả ra ngoài r i ề u như thế vẹo điệu một hồi từ chuyển hướng nơi xa lộ trên hàng rào bay ra ngoài phích lịch răng rắc một trận văng rền hiện như là xe bay ngã trồng vó sần dốc trên sau khi lan xuống rất nhanh một tiếng vang ầm ầm nổ vang ánh lửa ngốc trời vương ảnh đem xe đứng ở xa lộ bên cạnh nghỉ ngơi trạm hai người hai mặt nhìn nhau này xem như là cái gì tự sát sao người y ta ly quả thật là sáng tạo mười phần tự sát lại muốn đi ra như thế một cái kích thích phương thức là ở con mẹ nó x o á i báo cảnh sát đi lý thống phạm vất cảm không biết đang suy nghĩ gì không biết xe những người ở bên trong có còn hay không hoạt thật đáng thương nguyện thượng đế ôm ấp bọn họ ở mẹn ông chủ ta đột nhiên phát hiện bọn họ thật giống là hướng về phía người đến làm sao có khả năng như là ta như thế thành thực đáng yêu phong lưu phong khoáng tiểu lan quân xưa nay đều là biết điều không gây sự tại sao có thể có người đối với ta làm như thế tản nhận sự tình bất ngờ tuyệt đối là bất ngờ lý t h ố n g phạm t h ề thốt phủ nhận báo cảnh sát điện thoại cũng đánh chúng ta rời đi đi nhưng là ông chủ ta thật sự đừng nói tấm ảnh nhỏ tử rời đi nơi này vương ảnh s ứ n g sở hãn tử kính chiếu hậu bên trong nhìn thấy lý t h ố n g phạm tái nhợt sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ trong chớp mắt ý thức được cái gì không tiếp tục nói nữa khởi động mẹ x ẽ để b è t sau đó tấn nhanh rời đi lý thông phạm quay kính xe xuống để mỹ lan h vùng ngoại ô gió đêm thổi vào mắt mẹ phong như là tình nhân tay nhỏ xoa xoa ở trên mặt lao lý lựa giận trong lòng nhưng đang t i ê u đốt chỉ cần vừa nghĩ muốn là vừa nãy tình cảnh đó thật sự phát sinh ở trên người chính mình cái kia vào giờ phút này chính mình đã sớm thành một bãi thịt giữa hoặc là thang gốc p h ẫ n hận trong lòng liền khó có thể ngăn chặn ta thao đại gia ngươi nhất định là ngươi m ọ c gì có đúng hay không ta biết nhất định là ngươi cái này lão con lựa chọc đại gia ngươi mlg ở ờ ờ bờ giờ lại đến thật sự quá không thưởng thức thật không chơi nổi vô liêm sỉ a còn có nói đạo lý hay không a lão tử l i ề u mạng với ngươi về đến nhà sau khi lý thông phạm cùng vương ảnh ai cũng không có để trên đường kinh hồn một khắc lý anh cùng hà phượng hai vị lão nhân đã ngủ lão lý cười hì hì tắm rửa sạch sẽ ăn lưu lại cơm tối sau đó trở lại chính mình phòng ngủ sẽ ở mềm nhẹ pho hệ lì xê âm nhạc bên trong một mặt thuần khiết tinh tướng vẻ mặt dùng ôn nhu nhất nữ g đ i ệ u cho mình vẫn không có d á n g sinh tiểu bảo đ ố i nói tiểu nòng nọc tìm mụ mụ cố sự tiến hành dưỡng thai mau vàng nhạt ánh đèn bên dưới gia đình ấm áp khiến người ta say sưa lý thống phạm trong lòng ấm áp hắn xin thể phải bảo vệ tất cả những thứ này tuyệt đối không cho bất luận người nào phá hoại nó tuyệt đối sẽ không ngày thứ hai châu âu truyền thông liên quan với mỹ ạ cuộc chiến bình luận rốt c u c che không ra lý thống phạm dữ liệu đối với, với inter milan ở hiệp một biểu hiện đại thể mọi người biểu thị sự thất vọng của chính mình một nhánh ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi chưa bao giờ thất bại đội bóng lại ở chính mình sân nhà một trong vòng năm phút bị đối thủ liền tiến vào ba bóng suýt chút nữa rơi vào vạn k i ế p bất phục nơi chuyện này quả thật là đang khiêu chiến tưởng tượng của mọi người lực cứ việc hiệp hai nở dạ tụ gì rốt c ụ c biểu diễn thực lực chân chính liền vào bốn bóng vượt lại điểm số thế nhưng lấy tuấn p o t sơ pott đ y chờ cầm đầu một phần hà khắc truyền thông cũng không mua món nợ bọn họ cho rằng người điên ly cùng các đệ tử của hắn nguyên lẽ ra không nên dùng như vậy một loại phương thức đù là gã tệ tở tạ b è o lộ s ở p o t thì lại kiên định địa đứng ở nhất quán c h ố n g đờ inter mi lan lập trường trên cho rằng mặc kệ trong quá trình phát sinh cái gì đạt được thắng lợi mới là quan trọng nhất ở đội bóng điểm số lớn lạc hậu tình huống người liên ly điều chỉnh lại một lần nữa cứu lại đội bóng cứu lại chính hắn thần thoại chiến tích liên quan với lúc trước các phương tiện truyền thông lớn lẫn lộn tam đại xem chút lúc này cũng nhất nhất bụi b ậ m lắm xuống thời gian qua đi hai năm sau khi Ferguson、cùng người điên ly này một đôi thế giới cấp danh xoáy sao hỏa đụng địa cầu như thế quyết đấu không có để những người h ái mộ thất vọng một đời quỷ đỏ giáo phụ đặc sắc hiệp một biểu hiện cùng người điên ly bất động như núi hiệp hai chiến thuật hai người ở thời khắc cuối cùng thay đổi người cùng đấu pháp đem huấn luyện viên trưởng ở thi đấu bên trong tác dụng thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn để rất nhiều quan tâm hai người biểu hiện các chuyên gia hô to đã nghiền hai người trong lúc đó tranh tài xem như là đánh cái hòa nhau điều này làm cho dưới một hiệp hai người ở âu trafos tranh tài càng nhiều tích phần mong đợi cùng sức hấp dẫn huê một già một trẻ hai đại thiên vương biểu hiện tranh tài tương tự không có khiến người ta thất vọng gizz đã phạt ghi bàn đặc sắc t u y ệ t luân mà gaz ba lê dựa vào sức một người đánh nổ có đệ nhất thế giới hậu vệ cánh trái danh s ư n g người nước pháp về ế giạ càng là ngoài dự đoán mọi người ba á lê thể hiện ra khó mà tin nổi trạng thái cùng năng lực từ đây chính thức bước lên thế giới siêu nhất lưu cầu thủ chạy cánh siêu sao hàng ngũ sau trận đấu g i z s chủ động cùng tiểu đồng b à o trao đổi hào đấu cũng đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc cho rằng ba á lê sớm muộn gặp toàn diện vượt qua ta bởi vì hắn thi đấu cùng độ tuổi ta làm càng thêm xuất sắc thứ ba xem chút người liên ly thể hiện rồi chính mình cố chấp cùng quyết đoán lựa chọn tín nhiệm mười tám tuổi liễu bị cutino Mà ngoài ư thương lưu ờ i thiếu lại việc sau sở cũng nịch chặn, cứ cách trận không không n rất tốt mà à bù đắp sở nịch đỡ bị đắp đỡ như l Hà Lan g a sân vương như vậy hoàn toàn nắm vậy t ra mexico tiền đạo chi cha di tố hở án đệ tia chớp ghi bản inter milan lần kia đặc sắc tuyệt luân đá phạt phối hợp chiến thuật bồ d ặ n ở bên trong vùng cấm bị được góp chân người bóng đi qua thần lai c h í b ú t tác phẩm của thần những này đều trở thành truyền thông nghị luận tiêu điểm có điều vào lúc này mọi người đem quan tâm tiêu điểm tìm đến phía mặt khác một cuộc tranh tài la liga song hùng mùa giải này ở trang t h on l e a bên trong biểu hiện đều phi thường trói mắt tây ban nha truyền thông một lần hy vọng cuối cùng hai đội có thể hội sư trận chung kết này chính là la liga vượt qua tờ giờ mi ở l e t trở thành đệ nhất thế giới giải đấu lại một bằng chứng thế nhưng hai con đội bóng sớm chạm mặt để bọn họ thất vọng không nớt lúc này rio mazit ở giải đấu bên trong bị barcelona x a sa dứt bỏ khoảng cách đối với cùng nhân muzino tới nói t r a n g ti onlid thi đấu đánh bại tử địch mới là duy nhất cứu dôi chi đạo ba jo den cầu vượt mười đồng mỗi cuối trường ba jo den ba jo den cầu vượt mười đồng mỗi cuối trường ba jo e n ba jo e n cầu v ư t m ư đồng mỗi cuối trường ba jo den chương bảy trăm ba mươi bốn chỗ cũ mật đảm chương bảy trăm ba mươi bốn chỗ cũ mật đảm ngày mùng ngày một tháng năm toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào tây ban nha mazit bé ma bơ sân bóng trận đích tiếng hoan hô thẳng tới mây xanh hai n 2011 mùa giải châu、Âu、câu lạc Âu bộ đ ỉ n h thi cấp đấu, t rio a t n vòng bán l t kết mazit đã với cùng n chính đang thế hưởng hực điệu tiến a thi thế khí hực hành. đấu, m a giải à y Diêu m a barcelona chuyện này đối với nhà giàu ân oán đã trình diễn đến mấy cái mùa giải tới nay cao trào nhất giải đấu đấu võ bên trong gã là các cổ đã vô vọng có điều cùng nhân muzino không phụ nổi danh cuối cùng cũng coi như chính là b ế t ma bơ các cổ động viên mang đến cụp nhà v u a cút bây giờ ở trang tv vòng nọ c ộ t bên trong hai đội bóng không thể bung tha triển khai chắc chắn phải chết máu tanh chấm giết lúc này thi đấu đã tiến hành đến toàn trường phút thứ s á mười ba bơ to lớn điện tử tỷ số bài trên con số như là một cái đâm thật sâu vào rio mazit fan bóng đá trong lòng gai nhọn để trên khán đài mỗi một cái fan bóng đá trong lòng đau đớn rio mazit không một barcelona sân nhà tác chiến gã là cái cổ lạc hậu ở 2 0 1 n n a m phi trên thế giới phong vương thành công ba ca vương leo messi ở phút thứ 52 đặc sắc đột phá v à bóng để gã là cái cổ người hâm mộ nếu như đưa thân vào hàn băng bên trong chỉ cảm thấy lạnh xuyên tim tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong trận trước nếu như thua trận thi đấu lần kia hiệp lao tới đối thủ sân nhà đối mặt barcelona kẻ địch như vậy muốn trở mình xác suất thực sự là th Diêu ma rít cần ghi bàn trên sân g ã là cái cổ các siêu sao xác thực là đang ra sức của liều mỗi người chiến bảo màu trắng đã ướt đẫm mặt trên nhiễm màu xanh lục đầy vết bẩn bên sân huấn luyện viên trưởng của nhân mu di nô lông mày thật chặt n h u chung một chỗ vẻ mặt căng thẳng không ngừng vung tay lớn tiếng hô quát cái gì ra hiệu các cầu thủ trước ép lại trước ép thế nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không phải rất tốt g ã là cái cổ có thể cho barcelona tạo thành uy hiếp thực sự là cực nhỏ cực nhỏ thậm chí ngay cả bóng đá đều không chế không tới dưới chân của chính mình barcelona nước chảy mây trôi như thế lan truyền lợi dụng toàn thể sức mạnh đem đối thủ xoạt xoay quanh inter m i milan ở hôm qua sân bóng mỹ ad bên trong ba bóng lạc hậu tình huống thực hiện khó mà tin nổi đại người chuyện bây giờ rio mazit một bóng lạc hậu hầu như là tương đồng tình hình thậm chí độ khó càng nhỏ hơn điểm chính là người bồ đào nha chứng minh cơ hội của chính mình muji nofi thường nỗ lực thế nhưng hắn dù sao không phải người mặc sắc thái thần thoại người điên ly ở trên người hắn vẫn là thiếu hụt một tí kẹo như thế điểm ma lực theo các bình luận viên than thở tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay bet ma bơ khán đài người điên ly đeo kính đen hình tượng rõ ràng xuất hiện ở tiếp sóng trên màn ảnh cũng chuyển tới bet ma bơ điện tử trên màn ảnh lớn cứ việc d i o ma zit các cổ động viên ở bắt đầu thi đấu thời điểm liền biết rồi người điên ly đến đã không có lúc mới bắt đầu hậu k i n h hỉ nhưng nhìn trên đài vẫn cứ không thể ngăn chặn tiếng hoan hô d i o ma zit fan bóng đá có một loại kỳ quái sâu sắc người điên ly tình tiết càng là ở barcelona xưng bá la liga rời bóng đá thời điểm gã là cái cổ người hâm mộ liền càng là hoài niệm người điên vì người đàn ông này tượng trưng một đoạn chi vạn băng túi đầu bet ma r bơ năm tháng vàng son lý t h ố n g phạm không biết bao nhiêu lần hướng về các cổ động viên phất tay hỏi thăm lần này đi tới bet ma r b e r xem bóng đương nhiên chính là khoảng cách gần quan sát barcelona cùng rio ma d i t trạng thái này hai đội bóng bên trong bất luận ai thắng ra đều sẽ gặp vì là inter mi lan vệ miện lưu trình mang đến sung kích sớm làm điểm bài tập cũng là tốt đẹp đương nhiên này vẹn vẹn là thứ yếu mục đích nín nhị nam hiện thân bet ma r b e r khán đài mục đích chủ yếu nhất là bãi tư thái làm cho mu xem đây là một loại khiêu khích t ứ c tâm lý chiến chính là vì gây nên mu trận doanh lựa giận đạo loạn q u đỏ chuẩn bị chiến đấu để các cầu thủ tâm lý táo bạo thêm vào các truyền thông lẫn lộn đã đủ sơ cái sân đại gia uống một bình có điều nói thật n g ồ i ở bét ma bơ trên khán đài lắng nghe bên thai sơn hô sóng thần như thế tiếng hoan hô đối với lao lý tới nói có một loại lâu không gặp cảm giác thân thiết h ạ n từng ở nơi này chỉ huy cuộc so tài thứ nhất ở đây lắng nghe trên khán đài lần thứ nhất vang lên người điên l y chi ca ở đây hoàn thành chính mình lần thứ nhất thay đổi người ở đây thu thu được đệ nhất thứ thắng lợi ở đây d ơ lên đệ nhất toa cút vô số lần thứ nhất để bét ma bơ để cho lao lý cảm giác lại như là thiếu nữ ở nhiều năm sau khi đối mặt vì là cho nàng phá thân nhưng không thể cưỡi nàng nam nhân như vậy trong mối cảm xúc ngổn n g n g đều là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng trận đấu kết thúc rio mazit đem hết toàn lực cũng không thể hòa nhau một bóng ngược lại là bị barcelona đánh ra một lần phản công nhanh e l gù ạ dở sát thủ david villa nhận được ba ca vương messi tiến quân thần tốc sau khi đột phá cho khe đơn đao phá cửa thành công đem cuối cùng điểm số khóa chặt ở hai không muzino bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài câu lạc bộ chủ tịch phất lộ dòng thi lộ sắc mặt tái nhận phẩy tay áo bỏ đi rio mazit p h n bóng đá ở trên khán đài phát sinh phẫn nộ suy thành bất mãn tiền su cùng quả tiết như là đẩy trời bay tán loạn hạt mưa đập xuống ở đây một bên. barcelona người miệng cười thừa lấy mazit người cô đơn trận trước không hai lạc hậu thứ hiệp phản loạn kỳ tích tựa hồ đang cham t onlit vòng nọ cuộc chế loại còn chưa từng đã xảy ra rio mazit cham t onlit ngộng nát vòng b à n kết một ít không cam tâm rio mazit fan bóng đá ngẩng đầu nhìn hướng về khán đài nơi nào đó tiếc nuối chính là không biết lúc nào cái tiết khiên buộc vào một đoạn gạ là cái cô năm tháng vàng son nam nhân đã biến mất ở chỗ ngồi barcelona thực sự là quá mạnh mẽ rio mazit ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện căn bản không phải một cái cấp bậc nếu như người điên ly có thể trở về có thể còn có thể đối kháng người cạ tạ lộn hiện trường bình luận viên một bên trừng trị chính mình trang phục một bên ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nói năm xem xong thi đấu lao lý vì là r i ê n m a r i t hai tháng một tiếng ra b ế t ma bơ sân bóng cho bạn nối khố gờ dậy đỡ gọi điện thoại an ủi vài câu sau đó lại cho ca si lát rác mút mấy cái cây b ữ a phát ra tin nhắn đang chuẩn bị suốt đêm trở về mì lạ nổ vừa lúc đó nhưng nhận được tờ lo gentino mời l e ta biết ngươi còn ở m a r i t lại đây uống một chén đi chỗ cũ lao lý cái kia thần lao giả sẽ không là bị vừa n ã y kết thúc thi đấu kích thích trở nên mơ màng đi nói như thế nào như thế ám hội chỗ cũ loại hình hẳn là cậu nam nữ vụng trộm thời điểm mới yêu thích dọn à, lao gia hỏa nói như thế phong tao lao tử đến cùng là có đi hay là không vấn đề này để lao lý xoắn suýt mấy giây sau đó n g ấ m lại chính mình lúc trước cùng phất kêu hùng mấy lần vui vẻ hợp tác còn có mấy năm qua tích góp lại đến một chút giao tình cuối cùng vẫn là lao đệ lý thống hơn trước về đến công ty do vệ sĩ vương ảnh xe chạy tới ma dít đầu đường cái kia nhà cũng không tính là làm sao nổi danh mỹ thực điếm mọ đèn hộ l ý đậy n hai này là lý thống phạm ở tây ban nha lần thứ nhất gặp phải vương thanh hòa địa phương cũng là lao lý lần thứ nhất đao nhọn p ấ t lộ dòng thị lộ cái này hưởng dự châu Âu giới bóng đá cùng giới kiến trúc cá đồng thời cùng với đ ạ t thành hiệu ngầm đem ngu ngốc ca đơ dần đổi u xuống đài địa phương lý thống phạm đẩy cửa mà vào vương ảnh ở ngoài cửa chỗ đỗ xe chờ lần này gặp mặt thời gian cũng không lâu khoảng chừng chỉ có mười mấy phút cũng không ai biết hai bên nói chuyện cái gì lao lý lúc đi ra thật có chết hay không một vị trùng hợp ở bet ma bơ hiện trường phỏng vấn thi đấu đi ngang qua nơi này chính đang tìm địa phương ăn cơm phóng viên nhìn thấy màn này dăm dắt màn trở thanh ghi chép người điên ly cùng t ờ lo gentino một chiếc một sau ra ngoài tình cảnh ta phát ra tối tăm trong bóng ma vị này tuổi trẻ phóng viên hạnh phúc đến sắp mêng hội trở lại italy、Milano. kịch liệt thi đấu bầu không khí phả vào mặt ngày mùng ngày 4 tháng năm cja vòng thứ 36 khai chiến inter milan sân nhà nên chiến vì ô lạ phi argentina vì ô lạ cái này mùa giải chiến tích không tốt xếp hạng cja bảng tổng sắp đệ mười vị mùa giải sau âu chiến tư cách khó giữ được ở còn sót lại ba vòng đấu tình huống bọn họ nhất định phải l i ề u mạng một lần giải đấu quán quân đối thủ cạnh tranh ac milan thì lại ở sân khách nên chiến ý lùi tỷ quân đoàn asoma r dẫu ma hiện nay điểm thi đấu vòng tròn bảng xếp hạng thứ năm bảo lưu mùa giải sau tiến quân trang t i onlit hy vọng bởi vậy cũng tuyệt đối sẽ vì tư cách tham dự trang t i onlit ra sức chống lại sẽ không cho ac milan bất kỳ cơ hội nào nay một vòng đấu bị rất nhiều truyền thông f a n bóng đá chuyên gia cùng cá độ công ty coi như là mùa giải này giải đấu quán quân tranh đoạt chiến danh giới milan song hùng đều đối mặt trọng lượng cấp đối thủ là sống hay chết ở phen này vì bảo đảm thi đấu tính chất công bằng hạ trận thi đấu đồng thời bắt đầu này không thể nghi ngờ là để vô số f a n bóng đá cảm thấy lo lắng cùng căng thẳng 90 phút cuối cùng kết cục để a c milan f a n bóng đá hưng phấn muốn điên mà inter milan cổ động viên thì lại có chút thoáng thất vọng hai đội bóng đều thu được thắng lợi inter milan sân nhà dựa vào diego mỹ lì tổ cùng bộ dạng đ i bàn 2, không đánh bại vì ổ làm mà rổ sân hệ gì thì lại ở sân vận động ổ l i m t i cuba hai thắng h i ể m as roma vì là a c milan kiến công chính là bờ ra g dự cậu bé vàng ato cả xa nổ cùng c h u n g vệ si va 2010-2011 m ư a g h ì n k h r i m mùa giải cg a tại đây vòng qua đi còn x u ấ t lại cuối cùng hai vòng mà inter milan vẫn lạc hậu ac milan hai điểm trên lý thuyết có thắng lợi khả năng thế nhưng theo so với sân bóng thứ giảm thiểu hy vọng chính trở nên càng ngày càng xa vời húng chi nở dạ t ủ gì vẫn như c ũ cần đối mặt ba tuyến tác chiến cục diện mà đối thủ cạnh tranh ac milan thì lại có thể tập trung toàn lực đánh mạnh giải đấu duy nhất để đông đảo nầy l à tổ bên trong cảm thấy an tâm chính là đội bóng hà lan giữa sân vương sơn ních đờ ở cuộc tranh tài này hãm hại rũ trở lại đã 15 phút thời gian trạng thái khôi phục không sai mỹ ạ thiên sứ nicolas chỉ lần đầu ra sân trạng thái vẫn đê mê lãng phí mấy lần cơ hội tốt. cuối cùng bị thế thay xuống sân tình cảnh này để rất nhiều hưu tâm nhân liên lạc với trước trang tv thi đấu bên trong chỉ xuống sân tình cảnh liên quan với người điên ly cùng t i ê n sứ không hợp suy đoán lần thứ hai ngờ đầu giải đấu kết thúc inter milan công tác trọng tâm lại một lần nữa trở lại trang tv ừ a lúc đó bất ngờ việc phát sinh italy la g ã tệ t ở tạ đeo lộ sở bót cùng tây ban nha báo mát ca hai đại quyền uy bóng đá truyền thông đồng thời tuân ra hai thì lại nội dung không giống chấn động cấp tin tức nhất thời t o à người bộ châu liên lí mật ư n gặp b n h rio mazit chủ tịch phất lộ dòng thị lộ sân bóng một bên thượng đế có thể trở về bếp mama rio mazit câu lạc bộ cao tầng từ lâu bất mãn mu di nhô liền thua barcelona cùng nhân tân học tiến vào đến ngược thần thoại chủ xoáy lại nắm gã là cái cổ tiến vào đến ngược báo mát ca hầu như là dùng đệ nhất bản toàn bộ trang báo đến đưa tin này một cái khiến rất nhiều người cảm thấy chấn động tin tức lượng lớn văn tự độ dài hồi ức người điên ly ngày xưa mới ra đời ở bé e ma bơ mi hoàng khởi điểm để cho m a z i d fan bóng đá vẻ đẹp hồi ức cùng với ở 2006-2007 mùa giải gã là cái cổ quét ngang tất cả đối thủ cướp đoạt hết thẻ quán quân năm tháng vàng son tiếp theo lại liên tục liệt kê người điên ly rời đi rio m a z i d sau khi gã là cái cổ thành tích trực cùng barcelona liên tục mấy cái mùa giải song giết rio mazit thê thảm lịch sử hồi ức ngày xưa tốt đẹp lệ nâng như vậy văn tự gây nên rất nhiều rio m a r i t fan bóng đá đồng cảm vốn cho là mùa giải này được cùng nhân muzino đội bóng có thể đủ q u ậ t khởi mạnh mẽ thế nhưng hiện thực là tạt khốc giải đấu quán quân cùng trang t onlit vẫn như cũ vô vọng xem ra chỉ có người điên ly mới có thể mang cho 20 thế kỷ vĩ đại nhất đội bóng tha thiết ước mơ v u hoàng thế nhưng người kia sẽ đến không báo mát ca đón lấy đưa tin để hết thẻ rio m a r i t fan bóng đá hưng p h ấ n muôn điên không sai thượng đế sắp trở về trước đây rất nhiều thứ châu âu truyền thông đều đưa tin người điên ly trở về bet ma bơ độ khả thi thế nhưng cuối cùng đều sống chết mà bay thế nhưng lần này tựa hồ không giống nhau bởi vì báo mát ca bắt được trực tiếp nhất chứng cứ thờ lo gentino cùng người điên lý mật gặp bức ảnh bối cảnh rất rõ ràng là thành phố mazit một chỗ kiến trúc cửa tia sáng có chút tối tăm thế nhưng trong hình thờ lo gentino cùng người điên lý hai người đều là chính diện ở cửa đèn đường dưới do rõ r à n g r à n g tuyệt đối không phải hiểu lầm gì đó hoặc là tờ s、h. thành trong hình hai người lời nói vui vẻ trên mặt đều lộ ra m ỉ m cười tựa hồ đang hướng về mọi người truyền đạt cái gì vi diệu tin tức ở rio mazit vừa sân nhà không hai t h ẳ n bại cho tử địch barcelona vô vọng trang kết mẫn cảm thời khắc một cái đủ để khiến châu âu hết thẻ câu lạc bộ chủ tịch điên cuồng huấn luyện viên một cái đủ để khiến châu âu hết thẻ huấn luyện viên trưởng đều điên cuồng câu lạc bộ chủ tịch hai người lấy như vậy bí mật ám m ộ i gặp mặt trao đổi nội dung còn có thể có cái gì khẳng định là liên quan với dạy học gạ là cái cổ á i c công việc a kẻ ngu si đều có thể đoán được tin tức như thế để rất nhiều rio mazit fan bóng đá hưng phấn muốn điên bọn họ hiện tại đã hận không thể cái này chết tiệt thất bại mùa giải mau mau kết thúc chết tiệt chỉ có thể tinh tướng chơi khóc bồ đảo nha của nhân mu di no cút nhanh lên chứng mùa giải sau mau mau bắt đầu người liên li 2007 mùa giải gã là cái cổ quét ngang toàn cầu vô địch trên quỹ đạo đến đây đi rất nhiều truyền thông cũng r ồ n dập biểu thị bỗng nhiên t ì n h ngộ nguyên lai、like、người điên ly đi tới bét ma bơ xem bóng cũng không phải là bởi vì hắn nhàn nhứt i á i cũng không phải vì quan sát đối thủ càng không phải vì kích thích mu ở sân bóng một bên thượng đế mục đích thực sự chính là cùng r i ê u hiệp đàm mùa giải sau dạy học đội bóng công v i ệ c a dựa theo người điên ly dạy học nhà giàu lúc cứ bắn một phát súng là c h u y ể n chỗ thời gian xưa nay không vượt qua hai cái mùa giải quy luật mà nói dựa theo người điên ly cùng diêu ma dít ngọn nguồ mà, mà nói ngược lại thời khắc này mặc kệ từ góc độ nào đến cân nhắc gã là cái câu người hâm mộ đột nhiên cảm thấy mặc kệ từ góc độ nào mà nói người điên ly lại nắm bét ma bơ ấ n x o á i đã là ván đ ã đóng thuyền vẹn vẹn là vấn đề thời gian hạnh phúc ngay trong tầm tay ngoại trừ tin tức này ở ngoài italy l a gã tệ t ở tạ đ è o l ộ sở vót tin tức đi ra tin tức tạo thành sự v ă n g r ộ i cũng tuyệt đối không nhỏ mỹ hạt thiên sứ nicolas chỉ cùng inter giáo m â u cả nạ lì rơi vào bệ t ì n h rất nhiều f a n bóng đá ở đầu tiên nhìn nhìn thấy tin tức này thời điểm phản ứng đầu tiên là khó mà tin nổi mỹ hạt thiên sứ anh tuấn tiêu sái một đôi sẽ nói con mắt có thể mê đảo bất kỳ cho tới tám mươi tuổi cho tới tám tuổi nữ f a n bóng đá tiếng tăng cũng ở kịch liệt mà tăng lên kỳ lại có người điên l y cái này siêu cấp núi dựa lớn chỗ dựa tuyệt đối là r i i bóng đá hiện nay đệ nhất con cừng chủ yếu nhất chính là hắn còn trẻ năm nay vừa mãn hai mươi tuổi trước đó tuổi trẻ thiên sứ thẩm chí không có t r u y ề n ra bất kỳ cái gì sờ c ă n g đan ở rất nhiều f a n bóng đá trong mắt dường như chính hắn biệt hiệu như thế dí lại như là thượng đế phái đến thẳng cỏ xanh thế giới thiên sứ khiêm tốn thân sĩ thuần khiết hoa mỹ cao, cao tại tượng thậm chí có một tí kẹo như thế không dính khói bụi trần gian trước đó rất nhiều người đều đang suy đoán như là chỉ như vậy thượng đế con cưng tìm bạn gái đến cùng là ra sao tinh linh như thế cô gái mới có thể xứng với hắn thế nhưng bây giờ đáp án công bố không ai từng nghĩ tới cái này thu được thiên sứ c h i tâm người lại là c ả n ạ ly inter mi lan giáo mẫu c ả n ạ ly điều này làm cho vô số người trong n y mắt cảm thấy thất vọng nếu như chỉ cần từ bên ngoài tới nói c ả n ạ ly tuyệt đối xứng với giới chi vị này được gọi là ạ vẹn nghỉ ngợi cảm nữ t h ầ n nữ nhân từ khi xuất đạo tới nay chính là hết thể italy nam nhân trong lòng tính thần tượng phương hoa tuyệt đại diễm ép hoa t h ơ n cỏ lạ hoàn mỹ vóc người là nàng đại danh từ s u ố t đạo đến nay vẫn vững vàng mà ngồi hạ vẹn mỉn đệ nhất mỹ nữ bảo tọa không thể lay động nhưng vấn đề là ca nạ l ụ quá già rồi c ù n g dường như cây tranh như thế ngây ngô thẹn thun g chỉ so ra ca nạ l ụ quả thực chính là thành thục cây đạo mật nàng năm nay đã ba mươi mốt tuổi đầy đủ so với chi mười một tuổi thiếu một chút chính là một vòng coi như là hiện tại lúc này h ư n g chơi cái tỷ đ ệ lớn hoặc là ngự tỷ thế nhưng xin nhờ trong này t r ê n lệch không khỏi cũng lớn quá rồi đó nay đã không gọi ngự tỷ nhanh đ ổ i tới ngự mẹ ngoại trừ vấn đề tuổi tác ở ngoài nhất nhất làm cho chỉ nữ những người ái mộ không thể nào tiếp thu được chính là vẫn là inter giáo mẫu phong lưu chuyện tình yêu cung chi thân thế t h u ầ n k h i ế t so ra thục nữ ca nạ lì quả thực có thể nói ngựa vô số người ở nàng váy xoe bên d ư ớ i ảnh đế rót giờ c l u n i siêu sao vì ở gì, bộ gì ỷ lô dễ ghi nạn đ ồ đều là nàng khách quý liền ngay cả inter milan ngày xưa cậu bé vàng ba lô tê li cũng là người ngưỡng mộ mà bờ ra dịu ma sát mạch cồn thậm chí bởi vì ca nạ lì trắng đêm mất ngủ một nữ nhân như vậy mặc kệ nàng có cỡ nào mỹ lệ đều không xứng với thiên sứ chỉ huống chi ca nạ lì gặp có tình yêu chân chính sao ai biết lần này cái gọi là tình yêu có phải là tuổi tác từ từ tăng lớn nữ nhân tự mình lẫn lộn buồn nôn phương thức mỹ A thiên sứ nhân là tiên thiên hình tượng ưu thế từ lúc thành danh tới nay vẫn luôn là các nhà quảng cáo thân lãi rất nhiều ứng cử viên nổi tiếng phi thường cao hơn nữa đang đứng ở sự nghiệp ngày càng tăng h i ệ n nhiên là một cái lẫn lộn tăng cường lộ ra ánh sáng độ thích hợp ứng cử viên ở italy thậm chí là toàn bộ europa toàn bộ thế giới không biết có bao nhiêu cái làm mình tinh mộng người phụ nữ đều đem chỉ xem là con mồi mà xem ra cá nạ huy tựa hồ là thành công in tờ giáo mẫu thành công bắt được thiên sứ vậy thì không n a n giải thích tại sao g i ữ chỉ sẽ ở trước hai trận đá với m u cùng phi ở tina thi đấu bên trong xuất hiện hiếm thấy biểu hiện không tốt trạng thái thất thần hiện tượng mà bị ân sư người điên ly sớm thay xuống sân một cái ngây thơ đồng năm nhỏ đối mặt cả nạ lì như vậy yêu tinh nếu không bị mê đến thần hồn đi ê nào đó mới là lạ la gà tệ tợ tạ đẽo lộ sở p o t cũng không phải là lung tung tin tức bọn họ cùng báo mát ca như thế cũng được chân thật nhất chứng cứ g i cùng cả nạ lì giao du bức ảnh cứ việc chỉ có vẹn vẹn vài tờ thế nhưng là hoàn chỉnh địa tự thuật chỉ cùng cả nạ lì đồng thời đi dạo phố mua sắm toàn bộ tạo thành hai người nhìn nhau vui cười tình ý kéo dài tin tức vừa ra phản ứng kịch liệt nhất chính là italy cùng nước anh phen nữ các nàng không thể chờ đợi được nữa mà thảo phạt ca n a l i nhận vì cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh sử dụng dưới ban á t thủ đoạn m ê hoặc d i t trì ca n a l i cút đi lao bà ca n a l i đem d i t trì trả cho chúng ta n g ư ơ i tuổi tác có thể làm hắn mẹ n g ư ơ i chính là cái nát hàng không xứng với d i t trì ca n a l i n g ư ơ i nếu như tiếp tục gieo v ạ t d i t trì chúng ta cùng n g ư ơ i liều mạng các nữ nhân lòng ghen tị là đáng sợ toàn bộ ở r o ba thiếu người phụ nữ đều bắt đầu chống lại xinh đẹp ca nã ly đem so sánh bên dưới nam những đồng bào liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều chỉ có số ít điên cuồng cả nạ luy phen cho rằng chỉ vẫn còn c ó n ít căn bản không đã trưởng thành nam nhân m ỹ lực nếu như cả nạ luy bị rót giờ c l u w n n h ỉ quăng sau khi cô quặng có nhịn có thể cân nhắc chính mình đương nhiên các cổ động viên phản ứng chỉ có thể là hấp dẫn nhãn cầu mạnh lưới thế nhưng câu lạc bộ cùng đông đảo bóng đá chuyên gia lại bắt đầu vì là inter milan câu lạc bộ phát sầu đối với n ở dạ tù gì tới nói đây tuyệt đối là một cái thời buổi rối loạn một cái không được chỉ lát nữa là phải thực hiện thắng lợi kế hoạch sẽ hóa thành b ằ n nước nguyên bản chỉ tình yêu coi như là lại vô căn cứ cũng vẹn vẹn là cầu thủ chuyện cá nhân thế nhưng cân nhắc đến mạch cổn đã từng cũng là ca nạ lì người theo đuổi vì đó trắng đêm mất ngủ rất dễ dàng c ũ n g chỉ hình thành khoảng cách hai người đều là nở dạ tù gì tuyệt đối chủ lực nếu như sản sinh mâu thuẫn tạo thành phòng thay đồ mâu thuẫn tại đây cái ba tuyến thi đấu thắng lợi nỗ lực bước m ặ t đối với v ớ inter i milan tới nói tuyệt địa là trí mạng hơn nữa sự thực đã chứng minh đoạn này tình yêu đã ảnh hưởng đến c h ỉ ở đây trên trạng thái chuyện như vậy rất khó xử lý hơn nữa một khi xử lý không tốt nhưng là gặp tạo thành vô cùng hậu h o ạ có mấy người đã bắt đầu chờ xem inter milan chuyện cười đây tuyệt đối được cho là một hồi mị h á nội loạn bởi vì c ả n nạ lì cũng là một cái mọi người đều biết xanh đen phan bóng đá mà báo mát ca tuân ra người điên lý mật gặp thờ l o g e n t i n o sự kiện đối với v ớ inter i milan đả kích thì càng lớn hơn mặc kệ inter milan cuối cùng có thể không phục chế mùa giải trước tam quan vương người điên lý đối với mỹ ạt cống hiến tuyệt đối là công đức vô lượng là hắn ở hiếm có nhất thời điểm đem nở dạ thụ dỉ từ đầm lầy vũng bùn bên trong kéo ra ngoài giao cho sức sống mới nếu như mất đi vị này người trưởng đà ai biết đội bóng có thể hay không một lần nữa đọa hạ xuống p a n bóng đá cùng các truyền thông đều đang đợi chính thức người trong cuộc chính thức đáp lại inter milan ông chủ m ò gì ở t ỷ ngay lập tức gọi đến lý thống phạm hy vọng lao lý có thể đứng ra làm sáng tỏ một hồi thuận tiện xác nhận lý thống phạm có phải là thật hay không cùng báo mát ca nói như vậy có hợp đồng kỳ mãn rời đi mỉ hạt dạy học r i ê n mazit dự định mà lao lý đón thêm đến điện thoại thời điểm chính đang hẹn trở lộ m ò gì ở tỷ thể dục trung tâm huấn luyện huấn luyện viên trong phòng làm việc cùng nhi cô l ắ t chỉ tán phiếm tán g â u nhân sinh ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bảy trăm ba mươi sáu nam nhân trinh tiết cùng mặt mũi chương bảy trăm ba mươi sáu nam nhân trinh tiết cùng mặt mũi lý hiện tại chúng ta có thể nói chuyện mùa giải sau khi kết thúc gia hạn hợp đồng sự t ì n h sao có thể đội bóng cần một tin tức tốt đến cổ vũ sĩ khí ngươi biết mùa giải hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt mọi gì ở ti dùng từ khá là h y ệ n chuyện hắn cũng không có nổi giận đùng đùng địa chất hỏi l ã o lý tại sao muốn c g lấy câu lạc bộ cùng tờ lo gentino gặp mặt sự t ì n h cứ việc chuyện này là thông qua truyền thông tin tức mới biết mà không phải l ã o lý chính mồm nói ra xác thực để hắn cảm thấy rất không cao hứng được rồi maximo ta nghĩ chúng ta cũng xác thực nên cố gắng nói chuyện lý thông phạm cười khổ một tiếng do dự mấy giây hắn chỉ có thể đưa ra như vậy đáp án mà điện thoại bên kia m ọ gì ở tỷ tâm nhảy một cái có một loại không tốt suy đoán người l i ê n ly li ở trong điện thoại cũng không có làm sáng tỏ truyền thông suy đoán làm khó chuyện này ý nghĩa là mùa giải sau khi kết thúc hắn thật sự muốn rời khỏi inter milan đi tới rio mazit cứ việc ở kỳ nghỉ mùa đông ký kết dạy học hợp đồng thời điểm hai bên xác thực là chỉ ký kết nửa năm cứu hỏa thời gian kỳ hạn thế nhưng m ọ gì ở tỷ vẫn cho rằng chính mình khoảng thời gian này tới nay tin tưởng vô điều kiện cùng thành ý nên có thể đánh động người điên ly li để hắn ra hạn hợp đồng lâu dài địa ở lại mỹ ắt không nghĩ tới cái này không nên tới v ẫ nhưng là Ly, đến đến rồi. rồi, Được y v là, là này vui gặp m lại o nhân biện pháp gì đây y tá ly bóng đá hoàn cảnh thực sự là quá tệ khiến người ta ngại tở thực tiếp tục mang tại đây cái cứng nhắc cố chấp h y bại quá độ chính mình cũng sắp đã phát điên s á c thực là nên cùng mỏ di ở t ì cố gắng nói chuyện có điều trước mắt còn có một cái phiền phức mà lại chuyện thú vị cần lao lý đi giải quyết ở trong toàn bộ quá trình dí lại như là cái gây lỗi lầm cô dâu nhỏ vẫn cúi đầu l ặ n g lặng mà ngồi ở làm bàn làm việc cái ghế đối diện trên mái tóc dài màu đen bông u xuống đến che lại l ỗ t hai không có nói một câu được rồi n i k o l a s hiện tại để cho ta tới nói chuyện vấn đề của người đi lý thống phạm xoay người trở lại chỗ ngồi hai tay ôm ngực đem chân miết lên đến khoắt lên làm việc trên rịa trên người thoải mái sau này một dựa vào hám sâu ở mềm mại trên ghế dựa rất hứng thú mà nhìn tiệu tử cười nói nếu như ngươi không ngại là một người nam nhân bình thường ta cùng những người bắt quái truyền thông phóng viên như thế rất muốn biết vẫn là đồng nam nhỏ ngươi đến cùng là làm sao đem toàn ý ta ly nam nhân nữ thần cầu dẫn tới tay lý thống phạm nữ khí rất ôn hòa thậm chí còn mang theo t r e o chọc mùi vị thế nhưng chị nhưng càng căng thẳng hơn bởi vì tiểu tử rõ ràng địa biết thủ lĩnh tinh khí càng là tại đây loại t r e o chọc thức nữ khí liền càng có thể nói rõ thủ lĩnh hiện tại tức giận phi thường h ắ n ở ngột ngạt l ử a giận của chính mình lúc nào cũng có thể ẩm ẩm địa khủng bố bạo phát dâng trào lựa giận đủ để đốt cháy hết thệ trước mắt ta nàng dì không biết nên nói cái gì trước mắt người đàn ông này ở tính mạng của chính mình bên trong lại như là phụ thân như thế trọng yếu hắn lại như vậy sùng bại hắn tôn kính hắn nguyện ý nghe từ hắn mỗi một cái chỉ huy cùng quyết định tình cờ nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra vẻ thất vọng dì gặp khổ sở chừng mấy ngày hắn gặp liều tiến vào toàn lực đi thỏa mãn hắn kỳ vọng nỗ lực huấn luyện toàn lực thi đấu mỗi lần ở thi đấu bên trong đánh vào từng viên một ghi b ả n dì đều sẽ ngay lập tức nhìn về phía chỉ huy tịch chỉ cần thấy được bên sân cái kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười cùng dựng đứng lên một cái dì sẽ bị hạnh phúc lấp kín thế nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến gặp có một ngày ở trên người chính mình xảy ra chuyện như vậy không biết tại sao di vào đúng lúc này thoáng có chút do dự khoe miệng của hắn n i ế t lên một người bướng bình cường độ cong cuối cùng nhưng lại từ từ địa nhu hòa đi chầm mắt ba bốn giây di nuốt ngụm nước miếng ngẩng đầu lên khó khăn nói rằng thủ lĩnh ta biểu hiện gần nhất ta nếu như ngài phản đối ta gọi ngay bây giờ điện thoại từ chối nàng thế nhưng ha ha ha ha lý thống phạm n ở nụ cười như là gặp phải đặc biệt gì buồn cười sự tình cười nước mắt đều mau ra đây nín nhị nam địa bàn nói nói như vậy lại là y ta li nữ thần cấp lại ngươi nico lát tiểu tử ngươi ha ha ha thực hiện vô số nam nhân giấc mơ a nói thực sự ta thật con mẹ nó ư ớ c ao ngươi mờ gờ bây giờ muốn lao tử ta tuyệt đối được cho là tiêu sai anh tuấn phong lưu phong thoáng còn trẻ nhiều tiền muốn tiền có tiền muốn tên có tiếng thế nhưng cho đến bây giờ lại con mẹ nó vẫn không có mỹ nữ cũng đ ổ i ta thực sự là không có thiên lý a không có thiên lý này tiểu tử các ngươi cái kia hay chưa hạch lo lắng làm gì đây là vẻ mặt gì chính là cái kia a đừng tìm ta nói ngươi không hiểu không phải vậy ta gặp k i n h bị ngươi dì trên c h á n tất cả đều là hát tuyến còn kém miệng s ù i bọt mép mất đi hắn tuyệt đối không nghĩ tới thủ lĩnh phản ứng lại là như thế như thế vô căn cứ lẽ nào hắn không trách tự trách mình chế tạo ra toàn châu âu náo động sở căng đàn sao làm khó hắn không nhận vì là hành vi của chính mình đã nghiêm trọng uy hiếp đến đội bóng ba tuyến tranh quan bá nghiệp sao làm khó mặc dù là năm đó béc kham cùng v i t to dị h chuyện này đối với thanh xuân kim đồng ngọc nữ tổ hợp ferguson cũng rất là c ă m t ứ c tại sao thủ lĩnh lại là này tấm vẻ mặt dì trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn có chút không rõ có điều trước mắt cái này trong trước mắt trở nên vô căn cứ thủ lĩnh lại làm cho chỉ trong lòng đột nhiên buông lỏng trên người phảng phất là dỡ xuống vạn cân gánh nặng trong lúc nhất thời có không nói được cung dùng có thể sự tình cũng không giống như là chính mình tưởng tượng như vậy g â y go còn lý thống phạm cuối cùng cái kia vấn đề d ì tự động quên được rồi xem ra ngươi là thật sự thích cái kia y t a l y nữ thần lý thống phạm ngưng cười chép miệng một cái không nhịn được lại cười lớn lên nếu phát xuân vậy thì lui tới à từ chối làm gì h a ha ha ha ta đệ tử đắc ý nhất quyến dụ đến y tá li tối nữ nhân xinh đẹp hơn nữa lại còn là cái kia đàn bà chủ động cũng truy ha ha ha quá có mặt mũi đúng rồi ta đến nhắc nhở ngươi à có người nói người phụ nữ kia đã sớm không phải xử nữ ngươi lẽ nào không có phương diện này tình tiết d ì đầu đầy mồ hôi tây không có quá man nín nhị nam n rỗi ra ngọc cái can đảm lắm được rồi ngươi có thể cút đi ứng phó phóng viên cái gì chính ngươi đi xử lý đừng hy vọng ta giúp ngươi t r ổ i đ i t di s ừ n g sốt a vậy thì vậy thì kết thúc kết thúc ca lý thống phạm trừng mắt lên làm sao ngươi vẫn muốn nghĩ để ta cho người trao giải yêu cầu này quá đáng điểm chứ di như được đại xá biểu cảm trên gương mặt có ước chế không được h ứ n g phấn xoay người cười nói thanh cảm tạ thủ lĩnh liền hào hứng hướng về cửa đi ra ngoài ai vân vân di ngừng lại bước chân nghi hoặc mà quay đầu lại lao lý suy nghĩ một chút đột nhiên nghiêm túc nói rằng là một người thâm niên chuyên gia tình yêu ta đột nhiên cảm thấy nên cho ngươi điểm chuyên nghiệp ý kiến kiến nghị ngươi trước tiên ôm vui c ù a một chút thái độ là tốt rồi người phụ nữ kia không phải là kẻ thầm t h ư ờ n g cờ gì tỉ ẩn vị ở di loại này tình trường cao thủ đều bị khiến cho dục tiên dục tử muốn chết dục tiên ba lên ba lạc ngươi có thể tuyệt đối đừng trả giá t r ì t i ế t nhưng không chiếm được báo lại nếu như đến thời điểm người tài Hay không? vậy coi như quá không có mặt m ũ i nàng đối với ta là c h â n tâm lý thống phạm rất khinh thường đánh trả mỗi một cái bị hồ ly tinh mê hoặc bé trai đều gặp nói như vậy có điều trinh tiết món đồ này đối với nam nhân không có tác dụng gì quên đi ngươi vẫn là mau mau ba chính mình trinh tiết cống hiến đi ra ngoài đi ha ha đúng lúc hưởng thụ y ta ly nữ thần thân thể nhà đến thời điểm mặc dù là bị người q u ă n g cũng không mất mắt gì nếu không là tay v i ệ n c h ô n cửa gì nhất định sẽ miệng s ù i bọt mép mất đi tại sao một dính đến ngoài sân sự tình thủ lĩnh sẽ trở nên như thế vô căn cứ mị hạt vương tử cảm giác mình lại muốn tiếp tục chờ đợi nhất định sẽ biến thành một cái siêu cấp h è n mọn đại lưu manh hắn mau mau xoay người muốn rời khỏi ai vân vân lý thống phạm lại gọi hắn lại ở trì nghi hoặc vẻ mặt bên trong tàn bạo mà h uy hiếp nói nhớ kỹ tiểu tử dưới cuộc tranh tài còn mơ mơ màng màng không ghi bàn ta liền bổng đánh u y ê n lương tán ta là tuyệt đối sẽ không n ư ơ n g tay tuyệt đối sẽ không thủ lĩnh n g ư ơ i yên tâm được rồi d ì vũ bộ n g ự c bảo đảm tiểu tử ở trong lòng t h ầ m nghĩ nếu không là lo lắng ngươi phản đối ta mới không để ý tới gặp truyền thông dư luận nói như thế nào đây nơi nào còn có thể ở trên sân bóng thất thần ai vân, vân. di vẫn không có xoay người lý thống phạm đột nhiên có giơ tay gọi hắn lại m ỉ ạt vương tử nhịn cười quay đầu lại nhìn sang lao lý do dự một hai giây cuối cùng rất chăm chú mà nói rằng bảo vệ tốt chính mình không cho bị thương không cho bị thương là tình trường không cho bị thương vẫn là sân bóng không cho bị thương có lẽ chỉ có nín nhịn nam mình và chỉ hai người rõ ràng nói cho cùng lao lý vẫn là không yên lòng tên tiểu tử này dù sao cả nạ ly đã sớm thanh danh ở bên ngoài là c ê a có tiếng gái hồng lâu hoa nữ lang lý thống phạm chỉ lo ở trận này trong đêm đồng nam nhỏ chỉ gặp bị thương tổn từng ấy năm tới nay lao lý đều sắp phải đem hôn học tiểu thùng cơm cho rằng là chính mình đệ đệ dì trong lòng một hồi cảm động nhịn xuống nước mắt không có rơi xuống thủ lĩnh a cảm tạ ngài t ạ cho má lý t h ố n g phạm vung vung tay cúp nhanh lên trứng dì c ư ờ i khúc khích xoay người ra ngoài đem cửa phòng làm việc nhẹ nhàng đóng lại trong lòng tràn ngập kích động cùng cảm kích mấy ngày tới nay ép ở trong lòng gánh nặng ngàn cân thông qua vừa lần này vô căn cứ nói chuyện trong khoảnh khắc tan thành mây khói cái kia không lọt chỗ nào bóng người phạt phủ sân bóng bên trên nếm thử một chiều kiếm biểu huyết mị h thiên sứ một lần nữa trở về thủ lĩnh cảm tạ ngươi trong trần g làm v i thế a giải truyện thống c h ổ nhất hay là cùng tiền không quan hệ mà là thịt cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được nếu như chỉ cần từ câu lạc bộ góc độ đến cân nhắc lao lý kỳ thực là phi thường đồng ý ở lại inter milan lại không nói inter bản thân lịch sử gốc gác cũng không nói đội bóng hùng hậu tài lực cùng đối với cầu thủ trẻ sức hấp dẫn chỉ cần từ câu lạc bộ chủ tịch mạ x ì mộ m ọ gì ở thì cân nhắc lao lý tự hỏi châu âu năm giải đấu lớn nhà giàu chủ tịch bên trong lại muốn tìm ra này một loại đối với với mình đầy đủ tín nhiệm người tuyệt đối phi thường phi thường khó khăn m ọ gì ở thì từng ở inter milan chuyên quyền lương n g ạ n quá một chút thời gian chỉ cần là hắn coi trọng ngôi sao bóng đá đều sẽ không chút do dự mà móc ra chi phiếu mua lại dễ có bạ vì ở gì vợ h z o na nô bọn người là ví dụ hắn có thể không kiêng rẽ chút nào địa can thiệp huấn luyện viên trưởng quyết định tiện tay đổi việc một cái vừa vì là inter mi lan dạy học chỉ làm ấ y trận thi đấu mà bị cho rằng là không hợp cách huấn luyện viên italy truyền thông thậm chí đem mọi gì ở tỷ văn phòng xưng là huấn luyện viên trưởng chặt đầu đài đem mọi gì ở tỷ bản thân xưng là huấn luyện viên trưởng sát thủ thế nhưng đoạn thời gian đó inter mi lan vinh dự thật là trống r ỗ n g sân bóng mỹ hạt càng là được gọi là ngôi sao bóng đá hô đen mọi ở tỷ bản thân cũng nếm trải chuyên quyền cùng độc tài hậu quả một lần bị h ắ n yêu tha thiết inter mi lan vứt bỏ không thể không tự nhận lỗ có điều thần số mệnh cuối cùng vẫn là ưu hái xanh đen cái kế đoạn bi thảm năm tháng đắp n ặ n một cái ngày hôm nay thành công mọi gì ở ti nghiết bàn sau khi x u ố n g lại từ m a n c i n i bắt đầu đến muzino lại tới lao lý chính mình ông lão này trước sau dành cho rất lớn tín nhiệm hắn hiểu được trở thành một chân chính thành công câu lạc bộ chủ tịch huyền bí cũng nắm giữ một viên chân chính tầm nhìn rộng rãi lòng dạng như vậy một tên câu lạc bộ chủ tịch là bất kỳ một tên huấn luyện viên trưởng tha thiết ước mơ đối tượng hợp tác càng không nói đến mọi ở ti đối với lao lý có đặc biệt tín nhiệm cùng thân thiết thế nhưng italy toàn bộ bóng đá hoàn cảnh thực sự là quá tệ lao lý xoa xoa h u y ệ t thái dương do dự có hay không muốn làm ra trong lòng quyết định sau cùng vừa lúc đó tiểu tiểu cô đ ư ơ n g sáng sớm rời giường kéo quần lên trên nhà sĩ, nhà sĩ có người không có cách nào không thể làm gì khác hơn là kéo ở trên quần dâm đáng điện thoại di động tiếng nhắc nhở hưởng lên alo tấm ảnh n h ỏ tử chuyện gì lao lý xem cũng không xem ra điện hiện ra trực tiếp chuyển được cái điện thoại di động này tiếng nhắc nhở đối tượng chỉ có vệ sĩ vương ảnh một người ông chủ vừa nãy c ổ mọi lì ven hồ phát sinh một cái chuyện lạ ồ、oh. lý thống phạm lông mày nhữ lại trong n h mắt đã nghĩ đến một khả năng nói phu nhân và hai vị lão nhân đi ven hồ tản bộ thời điểm gặp gỡ một cái chuyện lạ sáng ngời màu đen phỉ ạt kiểu xe đột nhiên mất khống chế từ ven hồ mạ dạ xa công viên bãi đậu xe lao ra sắt ba người bên người vọt vào trong hồ có điều phu nhân và hai vị lão nhân đều không có bị thương thế nhưng trong công viên có người bị va tổn thương ta hoài nghi cùng lần trước chúng ta ở xa lộ gặp phải lần kia lận xe án có quan hệ vương ảnh dùng đơn giản nhất nôn từ đem chuyện mới vừa phát sinh giải thích một, một lần lần này sự cố xem ra cùng lý t h ố n g phạm người nhà không có bất kỳ quan hệ gì thế nhưng thân là vệ sĩ nhạy cảm cứu giác để vương ảnh không tự chủ đem cùng mấy ngày trước lần kia xa lộ chuyển hướng nơi kỳ quái đua xe tự sát sự kiện liên hệ lên vương ảnh từ đầu đến cuối đều cảm thấy lý t h ố n g phạm biết cái gì thế nhưng hắn không có hỏi mà là lựa chọn đem sự kiện thanh tẩy địa chuyển tới cho lao lý nhân vì cái này bộ đội đặc t r ù n g tinh anh phát hiện lý t h ố n g phạm trên người thần bí điểm thực sự là quá nhiều mà hắn làm ra mỗi một cái quyết định tựa hồ cũng chưa từng có sai lầm quá ta hiện tại ngay ở sự kiện hiện trường cảnh sát đã kéo đường cảnh giới c lý, lý thống phạm thần r o n g xe c cứu giúp g n sắc bình tĩnh đi tới hẹn chờ lộ mọi gì ở tỷ trung tâm thể dục trụ sở huấn luyện canteen vừa nói vừa cười địa cùng các cầu thủ ăn cơm trưa sau đó lại cùng trợ lý huấn luyện viên bà tis tạ giao lưu một chút buổi chiều trong khi huấn luyện cần thiết phải chú ý sự hạng tối hôm qua tất cả những thứ này mới do một gã khác vệ sĩ đi xe mang theo lao ly đi tới thành phố milan khu bên trong đố bên trong nghi cùng chuẩn bị đi cố gắng cùng m ỏ gì ở tỷ nói một chút thời gian lúc giữa trưa đầu tháng năm khí trời đã bắt đầu trở nên nóng bức từ ẻn chơ lộ m ỏ gì ở tỷ trung tâm huấn luyện đến milan trung tâm thành phố trạng thái bình thường dưới thông qua cao tốc có khoảng 20 phút đường xe thế nhưng buổi trưa phản thành xe cộ tương đối nhiều chính trực đường hướng đỉnh cao giai đoạn bởi vậy mãi cho đến hơn ba phút sau khi xe mới rơi xuống xa lộ khẩu chậm rãi lái vào mì lan ô trong toàn bộ quá trình lý t h ố n g phạm vẫn luôn lẳng lặng, lặng mà tựa ở xếp sau trên ghế dựa cửa sổ xe là mở ra có hạ bèn nhìn buổi trưa phong thậm chí trong mơ hồ còn mang theo nhàn nhàn địa trung hải hàng thấp phát động bên trong xe người sợi tóc có ngón tay vẫn nhẹ nhàng g õ chất gỗ tay vịn theo tâm tình biến hóa hốt nhanh hốt chậm nhanh lúc như cuồng phong mưa rào đánh chuối tây chậm lúc như thanh phong bạch vân phất q u a n ú i khi thấy thánh bã bị kéo quảng trường điêu khắc cùng suối phun một luồng nồng đậm bạ rổ quẹ kiến trúc khí tức phả vào mặt thời thượng tiền vệ cùng lịch sử tích lũy hoàn mỹ dung hợp vậy thì mỹ lạ nổ đặc biệt mị lực t hắn đã làm ra quyết định xuống xe thời điểm mới phát hiện đã có không ít phóng viên tồn thủ tại chỗ này la gà tệ tở tạ đẽo lộ s ở hót đá bạo lao lý cùng thờ lo gentino mật hội sự kiện sau khi rất nhiều người truyền thông đều tu đến quỷ bí trong đó k h í tức tại đây cái mẫn cảm mà lại thời khắc then chốt inter milan tổng bộ xuất hiện trước mặt số đông ký giả thuộc về hiện tượng bình thường các ký giả cũng đã sớm phát hiện người điên lý đến nhìn thấy lao lý đẩy cửa xe ra đi ra lại như là nhìn thấy thị s ư ơ n g linh cầu một mạch toàn bộ vây quanh liên quan với la gà tệ tở tạ đẽo lộ sờ hót đưa tin ngươi có cái gì muốn giải thích sao n g ư ơ i điên lý tiên sinh n g ư ơ i gặp đi dạy học diêu m a g i t sao n g ư ơ i là đến cùng m ò gì ở tỷ ngả bài sao có người q u á t mắng n g ư ơ i đối với inter mi lan b ấ t trùng xin hỏi ngươi có lời gì muốn đối với các cổ động viên nói sao tuấn hốt cho rằng ngươi chính là tăng lương mới sử dụng loại này bom khói phương thức xin hỏi đây là có thật không ngươi kỳ vọng lương một năm là bao nhiêu là hai mươi triệu euro sao vào lúc này tuân ra chuyện như vậy có thể hay không đối với inter mi lan tranh quan tình thế tạo thành tính chất hủy diệt ảnh hưởng người đối với n i c o l a chị với ca nã ly tân tình yêu thấy thế nào đối mặt chen chúc mà đến phóng viên Lý t h ố nay g phạm m n kính không vấn đoàn người, hộ vệ người lao lý một đường thông qua thánh bị kéo quảng trường, g gì, theo mặt trả bất tách một t chầm hề hộ h lao kéo kỳ dâm, đề ra lời lý bạ bị ấ vệ vệ sĩ qua ở thấy cảnh này, các cổ trước, cùng giác giác, chụp chập này động viên vi lại đây trước, tiến vào đô bên trong ni khung thành. Giang giác, giang giác. Máy chụp hình màn hướng về người điên ly bóng lưng cùng này vào đây máy ly đô vi về lại thiểm. Ô, ô, ô này sẽ là người điên ly ở lại đ ô bên trong n i cung cuối cùng một tấm hình sao lại như là năm ngoái mu di nô như thế chết tiệt diêu mazit bọn họ lại muốn cướp đi mỹ ạ t anh hùng sao một vị trên đầu vai mang l a gạ tệ t ở tạ đ è o l ộ sở pót màu đỏ mũ tuổi trẻ phóng viên nhìn người điên ly bóng lưng cuối cùng biến mất ở đố bên trong ni cung phòng khách không cam tâm địa n g u y ệ n rùa thời gian sau này đối với các ký giả tới nói chỉ có chờ chờ mà chờ đợi thời gian là dài lâu mãi cho đến sau một tiếng các ký giả mới rốt cục lại đợi được người điên ly từ đố bên trong ni cung đi ra cứ việc xem gia vị này ra ngày hôm nay tâm tình cũng không phải rất tốt thế nhưng bọn họ vẫn là ôm lòng chờ may mắn thái vây lại có thể tiết lộ một hồi ngày cùng bọ di ở tì đàm phán nội dung sao ngươi sẽ tiếp tục ở lại mỹ à sao mọi gì ở tỷ thỏa mãn n g ư ờ i 20 triệu euro lương một năm sao lee rio ma dít định giá bao nhiêu lý thống phạm vẫn như cũ mang kính dâm hai cái to lớn màu đen thấu kính đem hắn mặt phần lớn che đậy lên các ký giả không cách nào từ người điên ly trên n e t mà xem ra bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng một ít cùng khác một điểm phóng viên phát hiện người điên ly tự hồ đối với vấn đề tương tự phi thường mâu thuẫn bọn họ thay đổi một cái đề tài đối với sắp đến cùng mờ h u trong lúc đó tram tí onlith i ệ p hai inter milan có hay không đã chuẩn bị kỹ cảng luân viên tác chiến liệu sẽ có ảnh hưởng đến các cầu thủ thể lực sân khách tác chiến có mấy thành phần thắng còn nicolas h chỉ tình yêu đó là hắn chuyện cá nhân ta xưa nay không can thiệp cầu thủ cuộc sống riêng tiền đề là bọn họ có thể trong trận đấu duy trì trạng thái bình thường mà liên quan với có hay không gia hạn hợp đồng vấn đề ta nghĩ câu lạc bộ gặp tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố mời các ngươi kiên trì chờ đợi đi Lý thống phản ạ i xong, mang kính lên ngang bội nấy h a ta n từng từng tân cái cái lôi là tổ bên trong đối với người điên ly hết sức thất vọng đương nhiên cũng không phải là hết thệ phóng viên đều cho rằng người điên ly rời đi đã không thể phòng ngựa bọn họ cho rằng vừa vặn ngược lại ở vừa kết thúc lần kia gặp mặt bên trong mọi gì ở tỷ khả năng đã thuyết phục người điên ly lưu lại mọi gì ở tỷ thành ý cảm động người điên ly thượng đế đồng ý cuối đời mỹ a s h e n d e n vương triệu lần đầu gặp gỡ mô hình người điên ly sao rời đi mật hội p h ờ l o g e n t i n o chỉ là bắt nguồn từ tư giao muzino ở r i ê u làm ra rất tốt người điên ly thay đổi chủ ý đủ loại tin tức để quan hệ người điên ly lựa chọn người hoàn toàn không biết làm sao tối được giày vò chính là rio mazit cùng inter milan cổ động viên các loại hoàn toàn ngược lại truyền thông luận điệu nhưng mà trái tim của bọn họ tại mọi thời khắc lơ lửng ai cũng chờ mong được sân bóng một bên thượng đ ế yêu vì thế hai đội cổ động viên thậm chí ở trên lưới triển khai một bước cũng không n h ư ờ n g mắng chiến l i ê n ngay cả cách xa ở bên ngoài mười triệu dặm những người đáng tin trung quốc thùng cơ môn cũng chia thành hai phái làm cho không thể tách rời ra thế nhưng đối với ly thống phạm tới nói những này đã không phải hắn đồng ý lo lắng sự t ì n h cùng mờ u cham t on lit hiệp hai thi đấu sắp tới mà là dùng fm 2 0 1 1 h ệ thống đẩy n g h ị cuộc tranh tài này trong quá trình hắn xuất phát một cái tuyệt đối bất ngờ hệ thống nhiệm vụ ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen, đen chương bảy trăm ba m ư i chín thần bí mười lăm phút chương 739, trăm ba mươi chín thần bí 15 phút kết thúc cùng m ọ gì ở tỷ gặp mặt sau khi lý thống phạm cũng không có lần thứ hai đi tới hẹn trở lộ m ọ gì ở tỷ trung tâm thể dục trụ sở huấn luyện nơi đó lúc này khẳng định cũng có số đông ký giả đang lợi bởi đội bóng ngày mai sẽ phải xuất phát đi tới nước anh manchester khiêu chiến anh bá chủ quỷ đỏ mu hoàn thành tram t i on league vòng bán kết hiệp hai thi đấu bởi vậy hết t hệ lúc trước chiến thuật diễn luyện cùng cái k h á c các hạng chuẩn bị công tác cũng đã hoàn thành cũng không cần lao lý lại đi tiến hành giám sát lý t h ố n g phạm đi xe trực tiếp trở lại cổ m ọ ly hồ phụ cận biệt thự biệt thự phụ cận cũng có phóng viên qua lại vào lúc này ảo tưởng đào móc đến trực tiếp tư liệu nhảy một cái mà hồng các ký giả thực sự là quá nhiều rồi tình huống như thế xem như là ở lao lý trong dự liệu mercedes ben trực tiếp lái vào biệt thự lại viện không có cho các tạ dạ gì bất kỳ vấn đề cơ hội lao lý khi về đến nhà vương thanh hòa chính ở nước mỹ huấn luyện viên chỉ đạo dưới tiến hành y ô g ạ rèn luyện lý anh ở trong phòng khách ôm h ổ đầu văn miêu cc có vị địa t h ô n g qua trả tiền đặt mua kênh xem tần xoan g truyền thống tên vợ kịch chém hoàng bảo hai con chó lớn gấu chó cùng lợn dừng híp mắt nằm n g o à i bàn trà trước mặt đánh áp mẹ hà phượng lại mang theo bảo mẫu đi ra ngoài mua thức ăn đi tới lao lý lên tiếng chào hỏi trực tiếp lên lầu sáu thư phòng vương ảnh đã đem ô tô rơi hồ video phát đến trong h ò m thư lý thống phạm dùng đài thức máy vi tính mở ra hầm thư truy cập video toàn bộ video tổng cộng sáu phần ba mươi bốn giây thời gian phòng trưng là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra vương ảnh cũng không có quay chụp đến phỉ ạ xe con lao ra bãi đậu xe hình ảnh có điều rơi hồ quá trình đúng là thấy rõ lao lý thậm chí nhìn thấy người điều khiển vẻ mặt từ dữ t ậ n đến hoảng loạn ngăn n g ắ n nháy mắt nhưng đủ để chứng minh rất nhiều thứ không sai tuyệt đối là đến từ mọc ghi trả thù xem r a vị này sân bóng ở ngoài hồng ý đại giáo chủ vào lúc này đã rơi vào đ i ê n cuồng hoàn toàn chính là không để mặt mũi phá hoại quy tắc trò chơi vận dụng loại này dưới ba nát thủ đoạn chỉ là mọc ghi tuyệt đối không nghĩ tới lại gặp có fm hai nghìn không trăm mười một hệ thống cùng thần thánh bảo vệ đếm thứ này tồn tại mặc kệ là lần thứ nhất xa lộ chế tạo sự cố vẫn là lần này lợi dụng mất khống chế ô tô trả thù người nhà đều chịu đến fm hệ thống tác dụng không những không có tạo thành lý thống phạm một phương người và tổn thương ngược lại trộm gà không xong còn mất nắm gạo tự làm tự chịu có điều tức đã là như thế cơn giận này lao lý vẫn có chút nhi không nuốt trôi nếu như liền như vậy hôi lưu lưu nuốt giận vào bụng vậy cũng quá tiện nghi mặc gỉ cái này lao tiểu tử lý thống phạm ở trong đại não nghĩ tới nghĩ lùi minh ám âm lưu quỷ kế cấu tứ không ít thế nhưng lại tỉ mỉ mà suy nghĩ. lại phát hiện những này kế hoạch căn bản là không phù hợp thực tế không khác hẳn với nội lựa chính mình cũng chính là một cái huấn luyện viên bóng đá mà thôi công khai đau thương đối lập căn bản là chiếm không được tiện nghi chỉ có thể tạm thời trước tiên thả xuống ăn miếng trả miếng ý nghĩ bắt đầu quan tâm ngày kia thi đấu đóng lại máy vi tính đ ể bàn desktop lấy ra hầm mở bếp book lý thống phạm khởi động fm hai nghìn không trăm mười một hệ thống ghi vào lưu trữ cỡ hết tiếp tục game hướng về trước đẩy mạnh game thời gian lấy bảo đảm game thời gian trước sau dẫn trước với biểu hiện thời gian đang lúc này、Lenken. đợt lỡ lý thống phạm n h ữ n phát động cự như u cấp hệ thống nhiệm vụ lụ xì ạ nổ mà có gì giã vọng đến tiếp sau điều thứ ba giai đoạn nhiệm vụ báo thủ phản kích chiến tri thần bí mười lăm phút lần này nhiệm vụ vì là không thể từ chối nhiệm vụ nhiệm vụ thất bại cự như u cấp hệ thống nhiệm vụ hoàn toàn thất bại nhiệm vụ thành công sẽ có khó mà tin nổi chi khen thưởng nhiệm vụ tương giải ở cùng mở u trang t o n l i h i ệ p hai thi đấu bên trong n g ư ờ i đem gặp phải ba cái mười lăm phút m ồ phòng chống không tại đây mười lăm phút mô phòng chống không thời gian trong đợt lỡ đem tiếp thu thi đấu đột phát tình hình thử thách thông qua thử thách tức nhận định là hoàn thành nhiệm vụ lý thống phạm trong lòng mình nay cự như g n cấp hệ thống nhiệm vụ lù xì hạ nổ mà có ghi dã vọng giai đoạn thứ ba nhiệm vụ ở vắng lặng một đoạn lớn thời gian sau khi rốt cuộc vẫn là đến, đến rồi không biết này mười lăm phút mô phòng chống không rốt cuộc là ý gì thần bí đột phát tình hình duy nhất để lão lý yên tâm chính là xem ra cái hệ thống này nhiệm vụ yêu cầu tựa hồ cũng sẽ không hạn chế các loại công năng đếm sử dụng cũng không tính là hạ khắc cỡ l ậ t tiếp tục đ ê m hệ thống đường tiến độ lấp lóe thời gian rất nhanh sẽ đi tới ngày mùng ngày bảy tháng năm cùng q u đỏ hiệp hai trang đ onlit vòng bán kết thời khắc tiến vào mô phòng mặt giấy lao lý bắt đầu đẩy n g h ị cuộc tranh tài này đầu tiên tự nhiên là lựa chọn thủ p h á t nhân viên lao lý cờ lật mặt giấy góc trên bên phải kiểm tra t u y ể n hạng lựa chọn kiểm tra thể lực mặt giấy quét mới đội chủ lực toàn bộ 26 người thể năng tình hình liếc mắt một cái là rõ một một trước thương thiếu hà lan giữa sân vương s e r ních e r lúc này thể lực đã khôi phục lại 95% t r ở lên có thể tiến vào thủ p h á t danh sách lao lý suy nghĩ một chút di động chuột đem tên s e r ních e r kéo dài tới thủ p h á t bên trong thay thế được thể lực tình hình vì là 99% b n m ư c h a tiểu tướng cutino ở người hà lan khỏe mạnh tình huống lao lý vẫn tương đối tín nhiệm cái này toàn năng biết điều giữa sân cũng không muốn đốt cháy giai đoạn để cutino ra mặt quá nhanh chịu đựng quá nhiều áp lực những người khác tuyển đối lập đều khá là đơn giản trung vệ tổ hợp luân phiên tác chiến kéo nọt g á thể lực giảm xuống đến chín mươi phần trăm lý thống phạm lựa chọn rốt cuộc khỏi bệnh trở lại argentina trung vệ samuel cùng nham thạch hợp tác vẫn là lao lý sùng thần david santon trên một cuộc tranh tài bên trong liên tục d ấ m đến cướp chó chặn lại không được ngược lại là liên tục đưa kiến tạo bờ ra dịu ma sardu lát mãi cồn hệ thống biểu hiện thể lực vì là một trăm phần trăm lao lý suy nghĩ một chút tâm nói ngươi cái này tuy hàng tổng không đến nỗi vận khí vẫn kém như vậy vẫn luôn dâm cức cho đi dâm dâm luôn có thể đi điểm số chó ngáp phải rồi chứ một nhớ tới này lao lý không do dự đem mà c ồ n phóng tới đội hình ra sân bên trong hậu vệ cánh trái vẫn là xanh đen c h u y ể n kỳ ra vi hễ r ẹ nẹt đi t i ê n vệ trụ phương diện cạm bị ạ sổ thể lực không tính là quá tốt chỉ có tám mươi chín phần trăm xem ra luân phiên tác chiến vẫn là không thể phòng ngừa địa ảnh hưởng đến các cầu thủ trạng thái mặc dù là cắm bị ạ sổ loại này xưng tên người sát cũng sắp không chịu được nữa lý thống phạm vẫn luôn đang tiến hành cầu thủ thay phiên. thế nhưng đến cuối mùa giải dựa theo fm 2 0 1 1 h ệ thống biểu hiện các cầu thủ bình quân thể lực vẫn là từ thời kỳ cường thịnh 98% k h o ả n g trường trái phải trượt đến 91. lý thống phạm do dự một chút đem tiền vệ trụ thủ phát đổi thành thể lực 97 mươi tờ tạ may là ga z ba lê cùng sản trễ đều là thể lực công nhân thủ phát không có vấn đề tiền đạo phương diện lao lý do dự một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn tiểu vương tử bộ dạng cùng gammer dun báo sanketo thiên sứ chi bị đặt ở trên ghế dự bị bất luận làm sao duy nhất định phải vì chính mình ở trước hại trận thi đấu bên trong đê mê trạng thái tiếp thu một điểm trừng phạt nho nhỏ ở fm 2 0 1 1 h ệ thống chi bên trong tuyển ra được rồi m ộ ư ơ i một người đội hình ra sân ly thống phạm lại thông qua cái khác một ít hệ thống công năng giả thiết được rồi đội bóng chiến thuật cỡ lại tiếp tục game bắt đầu để nghĩ p h â n phật rồi rồi quen thuộc điện tử mô phỏng sân bóng hoàn cảnh thanh â m vang lên màn ảnh của máy vi tính sách tay trên xuất hiện trông rất sống động ba d mô phỏng tranh vẽ chân thực hình vẽ phản phất khiến người ta đưa thân vào chân chính thi đấu bên trong hai đội bóng bắt đầu rồi kịch liệt chém giết trên người mặc màu đỏ sân nhà áo đấu mở ư u đầu tiên mở bóng thời gian từng giây từng phút địa trôi qua trước 15 phút hai đội đều sáng tạo ra mấy lần không sai đạt được cơ hội thế nhưng bất luận là ê tô o cấp bắn tiểu môn vẫn là j u ni nhìn chuẩn cơ hội đại lực xuất xa đều không thể cuối cùng đạt được ghi bàn đến phút thứ 15, đột nhiên xảy ra d ị biến chính đang mô phỏng hình ảnh đột nhiên l ó ạ i lên chân thực ba d hình ảnh biến mất không còn t â m hơi máy vi tính màn hình lờ cờ giờ trên xuất hiện hai đội bóng kỹ thuật so sánh cùng khống chế bóng đường con biến hóa lao lý không cách nào từ loại này chỉ u tượng số liệu thống kê trên nhìn ra thi đấu bên trong đến cùng phát sinh cái gì? chuyện này chính là hệ thống nhiệm vụ bên trong cái gọi là 15 phút chấm không lý thống phạm cao mày năm đẹp đẽ xuất ôn j u n i khiến cho k ẻ xạ làm ra một lần siêu cấp cứu thua thi đấu tiến hành đến phút thứ 10, hai bên đều không có đạt được ghi bàn trên khán đài cổ động viên manchester unite d tiếng hoan hô có thể đánh rơi xuống ngôi sao trên trời có thể chứa đ ư ợ c 76.212 người âu t r a phót trên khán đài chen c h ú c đến liền một cái châm đều không chen vào l ọ n có hơn 5.000 inter milan fan bóng đ ã được vé vào cửa bầu không khí thực sự là quá nóng này đây là tuyệt đối cuộc chiến sinh tử ngày bảy tháng n nước anh manchester âu traford hai nghìn m a g h ì n không t r m ộ t mùa giải champions league vòng bán kết hiệp hai thi đấu chính ở đây trình diễn trận trước thi đấu bên trong mu cùng inter milan ở sân bóng mỹ ad đã cho 3, 4, tổng số điểm nằm ở lạc hậu thế cuộc hiệp hai đi tới âu traford quỷ đỏ nhất định phải đem hết toàn lực quyết t ử đấu tranh chỉ cần có thể ở sân nhà đánh vào một bóng đồng thời bảo đảm không mất bóng như vậy một đời quỷ đỏ giáo phụ ferguson cùng các đệ tử của hắn là có thể bắt được đi về em bởi li sân bóng trận chung kết vé vào cửa nếu như đúng là như vậy ferguson đem sáng tạo một cái kỳ tích vì lẽ đó để cho an toàn ferguson ở hôm nay sắp xếp ra trận hình thiên hướng với phòng thủ phản kích juni ở trước sân đảm nhiệm đơn mũi tên lần trước hợp biểu hiện hữu dị mexico tiền đạo chi cha r i t o hờ hãn để ngồi vào ghế dự bị trước trên sau lưng juni gizsi sở c ô l kazip fetcher valencia tạo thành mạnh mẽ giữa sân công kích cùng k h ô n g chế tuyến trên sân juni nhận được kazip cứng nhét thế nhưng bởi sau lưng cầm bóng ở sa mu en tiếp thân nhìn chăm chú đề phòng tiểu mập mạp ngay lập tức xoay người không thành công chỉ có thể lại sẽ bóng đá nhẹ nhàng đưa đi sau điểm đổi tới bên trong lớn lên sư sở côn lờ n h n bóng đổ bắn đẹp đẽ xuất xa sai một ly mu cuộc tranh tài này rõ ràng tăng mạnh bên ngoài vùng cấm ở ngoài xuất xa k ẻ xạ đối mặt khảo nghiệm nghiêm trọng trước 14 phút đội chủ nhà đã xuất xa 4 thứ trong đó 3 lần chất lượng cực cao ự c c trong số mệnh k h u ô n cửa phạm vi trong vòng thay thế được cảm bị ả sổ lần đầu ra sân thì a g o mò tờ tạ bóng phong iheu ở tờ càng thêm nghiêng về tấn công điều này làm cho inter milan bên ngoài vùng cấm biên giới phụ cận đều là khuyết tiếu bảo vệ mu s a giờ é tần đ ắ thủ các bình luận viên phân tích thi đấu xu thế bên sân lý thống phạm vẫn ở nhị biểu hắn cũng không có quan tâm trên sân thế cuộc fm 2011 h ệ thống đẩy nghị đã sớm nói rất rõ ràng ở trước trong vòng 15 phút cũng không có ghi bản phát sinh thế nhưng thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến cái thứ nhất 15 phút đẩy nghị chống không thời gian dựa theo fm hệ thống nhiệm vụ báo thù phản kích chiến tri thần bí 15 phút nhiệm vụ tường giải đến xem từ phút thứ 15 đến 30 phút gặp có thần bí đột phát sự tình phát sinh đến cùng sẽ là cái gì 3 dô đen đồng đen đen đồng đen đen đồng trường trường cầu cuối cầu cuối cầu cuối vột vột vột 10 10 10 mối mối mối tr từ phút thứ m ộ ư ơ i năm bắt đầu lý thống phạm tâm liền vươn lên hắn một cách hết sắc chăm chú mà quan sát trên sân thế cuộc mặc kệ hệ thống tại đây thần bí m ộ ư ơ i năm phút thời gian trong đưa ra đề thi đến cùng là cái gì lao lý nhất định phải làm tốt đáp để chuẩn bị lúc này nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành lý thống phạm cho tới bây giờ còn không có một chút nào nắm thời gian chậm rãi trôi qua m ộ ư ơ i sáu phút m ộ ư ơ i bảy phút m ộ ư ơ i tám phút m ộ ư ơ i chín điểm chung cái thứ nhất thần bí m ộ ư ơ i năm phút đã qua năm phút tựa h ồ tạm thời cũng không có đặc biệt gì sự kiện phát sinh trong yên tĩnh ấp quỷ dị sóng lớn hai con đội bóng ở đây trên đấu lực lượng ngang nhau trước hai mươi phút thời gian trong tỷ lệ khống chế bóng chi so với trên căn bản là c ắ t chiếm năm mươi phần trăm sút gôn cơ hội mu ở hơi nhiều một chút uy hiếp bóng số lần gần như c ắ t thu được hai cái phạt góc phạm vi số lần mu ở mười lần so với inter milan hơi nhiều hai thứ nếu như không nên nói có cái gì đáng giá lý thống phạm chú ý địa phương vậy thì là mu ở ở bản cuộc tranh tài bên trong sút u xa nhiều vô cùng trên căn bản chỉ cần có thể ở inter milan đại vòng ngoài cấm địa tóm lại có thể lên chân cơ hội mu các ngôi sao bóng đá đều sẽ trâu bỏ loại loại địa đá ra một cớt sút xa Juni, ka zip bọn người thuộc về s u ấ t xa cao thủ ngược lại cũng chế tạo ra mấy lần uy hiếp k ẻ xạ cao tiếp thắt chặn bảo vệ n giả t ủ g ì cửa thành không mất chiến thuật như vậy ý đồ lao lý rất rõ ràng t h r ký sơn hiển nhiên muốn lấy ổn làm chủ không muốn mạo hiểm tấn công đối với m u tới nói bọn họ nhất định phải đầu tiên bảo đảm không mất bóng không cho inter milan bắt được sân khách ghi bàn mới có cơ hội chiến thắng đào thải đối thủ vì lẽ đó s u ấ t xa loại này so ra độ nguy hiểm ít nhất thế tiến công chỉ cung cấp lựa chọn bọn họ bỏ qua phức tạp phối hợp thế tiến công ngược lại giải quyết nhanh chóng xác thực là một chiêu diệu kỳ thế nhưng chiến thuật như vậy cũng sẽ không cho lý thống phạm sắp xếp mang đến uy hiếp gì vì lẽ đó lao lý cũng không có thay đổi inter milan lúc trước chiến thuật mà là kiên nhận chờ đợi cái kia trong truyền thuyết thần bí đột nhiên sự kiện đến 20 phút 21 phút 23 phút vẫn không có cái gì việc đặc biệt phát sinh trên sân lại làm ờ h ở khống chế bóng bóng đá ở giữa sân cầu thủ dưới chân qua lại lan truyền trước mắt trước sân cũng không có ra sao tấn công cơ hội cái cuối cùng cầm bóng s ờ côn lở né tránh mỏ tờ tạ truy cướp đem bóng đá chuyển về cho b u n g thả sau hướng tây ăn ga z ba l ê sông lên tạo áp lực h ề dạ tựa hồ đang hiệp một bên trong bị cái này liều tiểu thiên vương đánh vỡ mật do dự một chút tiếp tục chuyển về bóng đá đi tới thủ môn van d e r sa dưới chân tiểu vương tử bộ dạn lên cướp van d e r sa trực tiếp lên c h u y ể n giải mở bóng bóng đá trên không trung bay lên cao cao lướt qua toàn bộ giữa sân liền ngay cả van d e r sa cũng không nghĩ tới chính mình vội vàng giải vây thức truyền giải lại đá ra một cước tinh chuẩn chuyển xa trước sân j u n i lợi dụng cường tráng thân thể chịu đ ự n g lâu sơ chiến trận nam thạch sa m u g n bắt được cái này bóng có điều tiểu mập mạc vẫn như cũ không cách nào xoay người nam thạch ở mất bóng sau khi cấp tốc điều chỉnh lợi dụng kinh nghiệm phong phú vương g du nhi chỉ lựa chọn tốt làm bóng trung lộ theo vào lại là gừng đầu t a o s ờ côn lờ s ờ côn lờ cùng giữ g h i bếp khang mọi người như thế là mu 92 h o à n g kim một đời trọng yếu nhân vật đại biểu đã từng cùng kệ ạn đồng thời đẩy lên quỷ đỏ mu cứng rắn nhất giữa sân sống lưng cứ việc làm người biết điều thế nhưng hắn vẫn là toàn thế giới công nhận giữa sân đại sư truyền thống đều dai còn có một cớt xuất sắc xuất xa công phu năm đó trang t o n Lee x u ấ t xa đánh chết ngông cùng tự đại barcelona chính là tác phẩm tiêu biểu có điều cái này mùa giải sở côn lờ ra trận cơ hội cũng không nhiều tuổi trẻ tăng lớn cùng nhiều lần thương bệnh không ngừng nuốt chửng người một đời giữa sân đại sư tài hoa cùng trạng thái cái này mùa giải một lần trở thành đội bóng biên giới người rất nhiều người đều đang suy đoán điều này cũng có thể là sờ côn lờ lưu khiến mọi người cái cuối cùng mùa giải bởi vì hắn từng không chỉ một lần địa đã nói mùa giải sau khi kết thúc chính mình có thể sẽ chọn giải nghệ nay trang so với s ệ t c u ậ t thủ pháp là rất nhiều người đều không có đ o á n được có thể là khó có thể dứt bỏ màu đỏ cảm xúc mãnh liệt có thể là muốn ở phía sau thời khắc triển phát hiện mình huy hoàng thi đấu bên trong t a u sở côn lờ biểu hiện phi thường sinh động t r ư ớ c hắn đã có ba đòn sức gôn đều bắn chúng đến khung cửa phạm vi trong vòng uy hiếp rất lớn lần này đối mặt juni làm bóng sở côn lờ không chút do dự nào dương cung cái tên ở bóng đá tiếng rên dị bên trong lại là một cước lực rút vạn cân khí cái thế đại lực sức gôn trong nháy mắt nổ ra ẩm bóng đá hóa thành một đạo tia chớp màu trắng đánh út về phía inter milan không thành đây là sở côn lờ am hiểu nhất má ngoài đường vòng cung bóng sức ô n bóng đá mang theo k gào thép mà đi đối diện kệ xạ dưới bàn chân t i ể u nát bộ liên tục đập ra không ngừng điều chỉnh thân thể trọng tâm cuối cùng một chốc cái kia làm ra phán đoán phóng người lên một tay hướng bên đập ra nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực phong chặn ẩ m kệ xạ bàn tay đụng tới bóng đá bóng đá quỹ tích vận hành trên không trung xuất hiện một cái đường gãy sắp tới đem bay qua bóng v ạ c h gôn thời điểm tàn nhẫn mà đánh đến trên sàn g ngang lại đạn về vùng cấm cũng may đa vít sạn tần cướp được điểm thứ nhất lập tức đem đá ra đường bên ngang mà ngay tại lúc này bức trong tay chính thổi lên tiếng còi chạy hướng về vùng cấm bên trong chuyện gì xảy ra trọng tài chính xẹt vẹn tịt cũng không có n g a y đầu tiên phán phạt p h ạ t góc hắn chạy trốn hướng về vùng cấm ừ ừ ừ ừ thật giống là có người bị thương là ai đó bên trong vùng cấm cầu thủ tương đối nhiều vâng kệ xạ inter milan thủ môn kệ xạ bị thương hắn thống khổ ngã trên mặt đất inter milan y lên sân khấu nhìn pha quay chậm nha ồ thượng đệ a vì cứu thua sở côn lở này chân siêu phẩm s u ấ t côn vai trái của hắn lại t à n nhẫn mà đụng vào k h u n g thành trên cửa dọc đây tuyệt đối là một lần nghiêm trọng va chạm có thể vấn đề khá là nghiêm trọng các bình luận viên phát hiện tình huống kinh thanh rít gào lên vấn đề xác thực khá là nghiêm trọng ở đội y lên sân khấu trước lao lý từ sân bóng điện tử màn ảnh lớn bên trong nhìn thấy kẻ xa đụng vào cột dọc trên tình cảnh đó pha quay chậm liền biết không ổn quả nhiên đội y chỉ là đại khái đo lường một hồi trở về đầu phất tay ra hiệu mau mau thay đổi người đi vị này ra không tiếp tục kiên trì được lao lý trong lòng nhất thời rõ ràng đây chính là con mẹ nó có chuyện xảy ra ba mươi sáu tuổi số hai thủ môn l u c a cạ sổ kéo t ề còn chưa kịp tiến hành làm nóng người liền không thể không phủi mông một cái hùng hục mà mặc giáp trụ lên sân khấu đối với ba mươi sáu tuổi lao tướng tới nói đây tuyệt đối là một cái thử thách to lớn mùa giải này bởi bờ ra dịu gôn thần kệ xả cao hơn cần x u ấ t cả s ô kéo t ề cho tới bây giờ còn không có được quá bất kỳ một phút ra trận cơ hội thế nhưng hiện tại hắn nhưng không được không ở một hồi quan hệ đến đội bóng mùa giải này tối trọng đại nhất vinh quang thi đấu bên trong lấy vội vàng như thế phương thức vội vàng xuất chiến ngắn ngủi tạm dừng sau khi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu mu góc tóc bóng bất lao truyền kỳ git gs nhẹ nhàng đá bóng đi tới phía bên phải khu vực phạt góc chuẩn bị góc tóc bóng vào lúc này bầu không khí trở nên vô cùng gấp gáp tuyệt đối tín nhiệm thủ môn chính xuống sân thay thế bổ sung lên sàn c ả sổ kéo tề vẫn không có ra một giọt mồ hôi liền cũng không thể không đối mặt phá góc điều này làm cho vô số inter milan f a n bóng đá lau một vệ mồ hôi mà m u các cầu thủ hiển nhiên cũng biết đây là một lần cơ hội tuyệt hảo thủ phát bên trong đánh đầu những cao thủ cùng nhau đi tới vùng cấm bên trong nhà hát của những giấc mơ không khí sắp nôn nóng địa bốc cháy lên vứt để các f a n bóng đá hai hùng khiếp vía tiếng còi hưởng lên g i lê gfc bắt đầu lui về phía sau chuẩn bị trào chạy inter milan các cầu thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch tiểu vương tự chỉ cùng báo săn n g h họ đang chuẩn bị trở lại vùng cấm bên trong tham dự phòng thủ vừa lúc đó một cái sắc bén mà lại bóng người quen thuộc khó mà tin nổi địa chuyển tới hai người trong t hai quay đầu lại nhìn thấy bên sân thủ lĩnh chính đang ra hiệu hai người chuẩn bị phản kích chúng liền t r à n g cầu thủ sơn n i c h đ e cũng được đến từ bên sân ra hiệu bị yêu cầu rút khỏi vùng cấm ẩm gizsc mở ra phạt góc bất lao chuyển kỳ lựa chọn một cái độ con g cũng không lớn trên không oanh tạc thức phạt bóng bóng đá vẽ ra một cái cao cao độ con g có đột nhiên giảm xuống hướng về vùng cấm bên trong người dày đặc nhất địa phương bay đi đây là muốn đục nước nhỏ cỏ hạt đứng trong b ầ y gà cướp được vị trí tốt nhất đã bày ra hất đầu công môn tư thế tình huống nguy cấp lựa xém lông mày mắt t h ấ y inter mi lan cầu thủ hậu vệ cũng không có ngay lập tức đổi tới quỷ đỏ hai đại không bá phản ứng vùng cấm trên không liền muốn bị chiếm đóng vừa lúc đó ẩm một đôi nắm đấm từ đối diện mạnh mẽ đập ra cướp ở vái điệp cùng f e r d i na trước đem bóng đá dập đầu đi ra ngoài sau đó nắm đấm chủ nhân cùng quỷ đỏ hai đại không bá tàn nhẫn mà đụng vào nhau cạ sổ kéo tể thân cao một m chín m ư i thể trọng tám mươi thất công cân cạ sổ kéo tể dùng hành động thực tế hãn vệ chính mình thủ môn tô nghiêm hắn cao, cao nhảy lên song quyền đem bóng đá đánh ra vùng cấm hóa giải nguy cơ lần này f e r cái s o n phải thất vọng c ả sổ kéo tề cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong quả hứng lũ mu lần thứ ba phạt g ó c tấn công muốn vẽ lên dấu chấm tròn ở một giây đồng hồ trước hầu như tất cả mọi người đều cho là như thế thế nhưng một giây đồng hồ sau khi mọi người rất nhanh sẽ ý thức được có lẽ đối với mu tới nói thế cuộc cũng không chỉ là tấn công kết thúc đơn giản như vậy bởi vì inter milan tia chớp phản công kéo lên màn mở đầu s r n i c h đờ dựa theo lý thống phạm yêu cầu vừa rút khỏi vùng cấm còn chưa ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài đứng vững góc chân bóng đá cũng đã bay đến trước mặt là một người siêu cấp giữa sân hữu cầu thủ trực giác cùng bản năng để hắn thấy không xem trước sân hữu cầu thủ trạng thái trực tiếp giữa nghiêng người sẽ đưa ra một cái truyền dài vào lúc này tiểu vương tử cùng báo săn như là mũi tên rời c u n g x é t đánh không kịp bưng thai tư thế bắn về phía quỷ đỏ mờ u vùng cấm nhà hát của những g i ấ c mơ âu traford nhớ tới không thể ngăn chặn tiếng kinh hô ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bảy trăm bốn mươi mốt là ai ngăn cơn chương bảy trăm bốn mươi mốt là ai ngăn cơn s ó n g giữ e t o o vẫn luôn là tốc độ hình xạ thủ cứ việc năm nay hắn đã ba mươi tuổi cao tuổi thế nhưng người châu phi đặc hữu cường tráng thể chất cùng với so ra quy luật nếp sống để hắn vẫn như c ũ duy trì như gió tốc độ ở phương diện này tiểu vương t ử không bằng báo săn vì lẽ đó ở c h ạ y năm sáu bước sau khi hai người phân công liền có vẻ phi thường sáng tỏ e t o o vẽ ra một đạo làm tia chớp màu đen đổi sắt bóng đá mà đi mà bộ d ạ n thì lại duy trì huyền dị tiết tấu không ngừng người quan sát mờ u ở vùng cấm bên trong hàng phòng thủ lỗ thủng bắt đầu suy nghĩ làm sao tiếp ứng ê tô o chuyền bóng hoặc là vì là ca mơ dun hợp tác kéo dài không chặn bốn năm giây sau khi e t o o đổi theo bóng đá mắt thấy bóng đá liền muốn ra b i ế n tuyến cao tốc chạy trốn bên trong e t o o thật sự như báo săn như thế bay lên trời hắn dội ra quen thuộc chân chân phải hời h ợ n địa tiêu hồn một móc bóng đá lại như là nghe lời ngoan bà bảo lập tức đi vòng vèo thân thể hướng trong sân bay đi phi chạy tới phòng thủ mơ u tiểu hậu vệ cánh ra pheo hiển nhiên không ngờ rằng đối thủ lại gặp sử dụng cao như vậy độ khó phi thường quy xử lý bóng vì lẽ đó lập tức không thắng được xe vô hụt đợi được tiểu tướng phản ứng lại ê tô o đã điều chỉnh tốt thân thể từ bên cạnh hắn gào thét mà qua mang theo cực nóng khí tức như một con chính đang săn mồi p h ệ huyết mà báo quá đi ra p h è o sau khi người ca mơ run không còn dính bóng ẩm chân phải má ngoài bắn ra chuyền bóng trong n y mắt lại như là một cái sáng lấp loa kéo dọc theo may thiết kế thật con đường không thể át chế cắt nước quỷ đỏ hàng hậu vệ bóng đá chạy về phía đã ở trong biển người tìm tới lỗ hồng tiểu vương tử chân trái d ừ n g bóng cố ý ngừng lớn một chút đem bóng đá cũng đến c h ủ bắn chân chân phải tiểu vương tử bố dán lợi dụng lớn như vậy xảo không công kỹ thuật lắp rơi mất cái cuối cùng dính lại bên người cầu thủ hậu vệ đạ đã không còn do dự chút nào lập tức lên chân s u ấ t gôn khoảng cách gần như vậy như vậy cương liệt s u ấ t gôn van der sa hoàn toàn đoán sai này đạo lựa chọn hắn cho rằng bộ giản sẽ chọn một lần xả bắn nghiêm phong lại tiểu vương tử thích nhất dưới góc phải ai biết bóng đá gào thét từ đỉnh đầu bay qua gôn này bóng có tia chấp như thế phản k í c h chiến khó m à tin nổi khó có thể tin nhanh chóng tốc độ tiến lên từ cả sổ kéo tề s o n g quyền đánh ra bóng đá đến bộ giản s u ấ t mạnh các thủ toàn bộ quá trình không vượt qua hai mươi giây ở inter milan bên trong vùng cấm vỡ thành một đoàn vải đ i p cùng di âu p h di na hai vị trung vệ vừa bỏ dậy cuối cùng phòng thủ bổ dạng suốt gôn lại là tiền vệ trụ phải lập trờ mu bị inter mi lan đột nhiên bạo phát đánh mông bọn họ trong nháy mắt này căn bản theo không kịp đối thủ thiết ấu liền dường như niên đại tám mươi giả cỗi dỉ sắt xe đạp ở cùng phe gia di kiểu mới nhất huyện ảnh xe thể thao ở lại có tốc âu t r a p h s trên t k h á n đ à i không đủ hơn năm nghìn tên được sân khách cầu phiếu inter mi lan f a n bóng đá phát sinh sóng to gió lớn như thế tiếng hoan hô cuộc tranh tài này có vượt qua 20.000 tên cổ động viên ý đi tới manchester thế nhưng chỉ có một phần tư bắt được sân bóng ra trận quyền vì lẽ đó bọn họ không thể để cho những người không có được vào sân cơ hội những đồng bạn thất vọng điên loạn địa hoan hô lên cổ động viên manchester united thì lại trầm m ặ t lại có người hai tay lau một cái mặt có người thống khổ che mắt có người cổ họng lún theo bản năng mà hết nước bọn ai đều hiểu cái này bóng đối với mu tới nói tiến vào ý vị như thế nào hai hiệp tổng số điểm năm ba đối thủ bắt được một cái sân khách ghi bàn quỷ đỏ ưu thế chính đang từng giọt nhỏ chậm rãi biến mất ở sau đó thi đấu bên trong bọn họ chống đỡ đội bóng nhất định phải đánh vào hai cái ghi bàn đồng thời bảo đảm đối thủ không ghi bàn mới có thể bảo vệ đi về thêm bởi ly sân bóng trận chung kết vé vào cửa nhà hát của những giấc mơ ngộng tựa hồ chính đang dần dần phá nát ai có thể ngăn cơn s ó n g giữ bên sân thơ ký sân đình chỉ tức keo cao su cái này mất bóng để hắn cảm thấy hủ rũ thua hai bàn thắng tình huống lại theo đội vững vàng cùng bảo hiểm rõ ràng đã không có một chút nào ý nghĩa ở sau đó hơn một giờ thời gian trong mỡ u bị nhắm lại lương trên không t h u u u u u một bên khác lao lý cũng cũng không có bởi vì cái này ghi bản mà tiêu tan bao nhiêu k ẻ xạ bị thương chính là cái gọi là cái thứ nhất thần bí mười lăm phút có chuyện xảy ra mở gờ bao giờ nay thật là đủ cất chó việc vui lớn hơn phỏng chừng k ẻ xạ lần bị thương này chí ít cũng đến tiêu tốn hơn một tháng thời gian cùng bạch lý thiên sứ mở mở môn đi tán gâu lý tưởng cùng nhân sinh không chỉ ảnh hưởng đến cuộc tranh tài này liên tiếp hạ xuống thi đấu đều sẽ ảnh hưởng đến lý thống phạm đột nhiên phát hiện lần này cái gọi là ba lần có chuyện xảy ra cũng sẽ không đơn giản còn có hai lần sẽ là cái gì ngoại trừ kệ xạ bị thương ở ngoài lao lý ở vườn còn phát h i bất bất xảy ra chuyện gì lao l i có một loại cảm giác kỳ quái ở trong nháy mắt đó phản phát mình và các cầu thủ trong lúc đó thông qua một loại kỳ dị đồ vật thành lập một loại thần bí một tuyến liên hệ dường như điện thoại điều khiển từ xa như thế có thể xuyên việt che ngập bầu trời bình thường ầm ĩ tạm tâm đem chỉ thị của chính mình chuyển tới một cái nào đó cái đặc biệt cầu thủ trong thai đến cùng là tình trạng gì lý thống phạm tâm niệm cấp chuyển tâm tư trở lại hai ngày trước năm cố mõ lì hồ bàn biệt thự trước đó hai ngày lâu sáu thư phòng ở hào hào hào rồi điện tử mô phỏng thi đấu trong thanh â h ầ m h ấ m mở máy tính sách tay màn hình lờ cờ giờ cao cấp thải biến đổi cuối cùng từ k h ô n g chế bóng đợi đến những số liệu khác so sánh trở lại ba g mô phỏng tình cảnh lý thống phạm rất nhanh sẽ phát hiện mô phỏng cảnh tượng khôi phục sau khi xuất hiện mấy chỗ nho nhỏ biến hóa đầu tiên trên sân phe mình tên các cầu thủ không biểu hiện lý t h ố n g phạm hiện tại chỉ có thể dựa vào các cầu thủ trên người đối phó đến phân tích quan sát ba g mô phỏng hai đội bóng chiến thuật biến hóa di động chuột cờ lạch tiến vào chiến thuật điều chỉnh mặt giấy phát hiện inter mi lan đội hình thực đơn bên trong cũng bị hệ thống g i à đi tới cầu thủ danh sách chỉ có thể kiểm tra có liên quan thể lực biểu hiện t r ị trở số liệu thứ hai hệ thống biểu hiện hai đội điểm số đã biến thành ít ít dùng thân bí ẩn số ít để thay thế trước tiết không không điểm số lao lý không cách nào thông qua điểm số hệ thống biết được ở vừa nay cái này thần bí 15 phút chống không bên trong đến cùng có hay không ghi bản là phương nào đạt được ghi bản nay phòng chương chính là thần bí 15 phút ảnh hưởng cũng là f mở h a 1 n h ệ thống cho lao lý ra đề thi lý thống phạm không cách nào mượn hệ thống đẩy nghĩ làm đến biết đáp án nhất định phải đợi được hiện thực thi đấu bên trong dựa vào chân thực năng lực cá nhân đi đáp đề vào lúc này hệ thống đẩy nghĩ đã đến 34 phút xem ra từ 30, 45 khoảng thời gian này cũng không phải thứ hai thần bí 15 phút ba d đẩy nghĩ ngoại trừ cầu thủ tên gọi nặc đi ở ngoài Cái khác đ ề u không k hóa phát hiện h biến lớn. có Lao Lý o ở ả n g t h ờ i g i a n này c h i ế n t h u ậ t của c a m n h e e United s t r b ắ t t đầu h i ê n h ư ớ n tấn công. Nam g g i ữ a sân ba ắ t tiếp đầu liên p về h í trước phút thứ ép. Quả nhiên, 43, mu rốt c ụ c đ ạ t được ghi bàn ở đá phạt chiến thuật bên trong gi g s i cánh trái chuyển vào trong mu trung vệ vãi điệp đầu truy công môn đắc thủ inter mi lan thủ môn tựa hồ đang trong nháy mắt đó xuất hiện tấn công sai lầm chạy ra không thành để cho đối thủ một cái kẽ hở vãi đi không có phí chút nào công phu liền đạt được ghi bàn phần p h t rồi rồi tiếng trong nháy mắt mãnh liệt trên màn h n h máy vi tính đại diện cho quỷ đỏ mu màu đỏ không ngừng lấp lóe đem cả phòng nhuộm thành màu đỏ phía dưới màn hình xuất hiện liên tiếp có đại biểu ý nghĩa ép mở hệ thống phụ đề giải thích mu đạt được ghi bàn và i địch đánh đầu ghi bàn inter mi lan thủ môn xem ra huấn luyện viên trưởng là sẽ không tha thứ hắn hắn bỏ k h ô n g thành tấn công đưa cho mu một cái ghi bàn lý thống phạm trong lòng nổi lên n g h i hoặc k ẻ x a làm sao sẽ phạm vào thấp như vậy cấp sai lầm rất nhanh hệ thống phía trên điểm số biểu hiện khu vực có biến hóa hai đội bóng điểm số đã biến thành ít một ít mu ở hệ thống mô phỏng bên trong ghi bàn đón lấy thi đấu tiến hành rất nhanh Ở FM 2 0 1 nhà hát ố của những g b giấc mơ âu traford hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi hai bên ở hiệp một đánh thành một một hòa bộ dàn cùng vái điệp chia ra làm từng người đội bóng tiến công đối với mu tới nói thăng cấp vẫn như cũ còn có hy vọng tây ban nha trọng tài chính s ẹ n ven tít tiếng còi văng lên hiệp hai trận đấu bắt đầu inter milan mở bóng hồng kung lam chấm dứt đúng giờ lần thứ hai trình diễn manchester unai tịt đội hình ra sân tiến hành rồi điều chỉnh m e h i c o tiền đạo chi t h a zito hở ạn để thay thế được một đời giữa sân đại sư sở côn lờ Ferguson ở đội bóng cần nhất ghi bàn thời điểm vẫn là dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn từ bỏ ngày xưa công vân trong này có sở côn lờ thể năng giảm xuống nhân tố càng nguyên nhân chủ yếu là mặc dù là ở f e r g u s o n vị này hợp tác rồi sắp tới hai mươi năm lao đầu trong lòng sở côn lờ đã không phải đội bóng ở thời khắc mấu chốt có thể nhờ vào cầu thủ làm cao hướng trên khán đài cổ động viên vỗ tay cảm ơn làm âu c a phớt rốt c u c tản đi một tia thời chiến tàn khốc làm các cổ động viên hô to tao tên thời điểm bóng đá ấm áp cùng nhân văn được tốt nhất thể hiện liền ngay cả phơ g h sơn vào đúng lúc này đột nhiên cảm thấy chính mình có thể có thể để cho cái này lao tướng ở đây trên nhiều đá mấy phút dù sao đối thủ thủ môn chính kệ xạ xuống sân cùng với sau khi dự bị thủ môn cả sổ kéo tề rốt cục phạm sai lầm mưu mặc dù có thể đạt được đi bàn đều cùng sở côn lờ có quan hệ trực tiếp thanh xuân như nước năm tháng như ca đ ạ o sở côn lờ hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình đang hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay xuống sân từng bước từng bước đi xong hai mươi năm có thể này chính là hắn vì là quỷ đỏ xuất chiến một lần cuối cùng trang đi onlit thi đấu hờ h n đệ cùng sở côn lờ ở đây một bên vỗ tay sau đó bước nhanh lên sân khấu mới c ũ luân phiên mưu tương lai ở trẻ tuổi một đời trong tay juni còn có hờ an đệ còn có lý thống phạm hai mắt ngưng thần đại nao bắt đầu vận chuyển bốn mươi lăm phút sáu mươi phút khoảng thời gian này là fm hai nghìn k h m ư ờ i một gợi ý của hệ thống thứ hai thần bí mười lăm phút thời gian thứ hai thần bí có chuyện xảy ra liền muốn đến không biết sẽ là cái gì lao lý nghiêm trận lấy trở thi đấu kịch liệt tiến hành juni s ấ t goln ồ ồ ồ ca sổ kéo tể tụt a y san tân d à n h trước giải vây mở ư u được một cái ném biên g a z balê balê balê s ấ t goln thượng đế a kém một chút điểm điểm hơ hãn để cướp được điểm thứ nhất thoáng ư ợ t ra bố g i ả n lắc bỏ vài đít bị f e r đi na cướp đứt đoạn mất nương theo bình luận viên tinh thần dích đạo mỗi người đều xa vào đến trận này kinh thế hai tục đối công đại chiến m ở ư u bị buộc lên vách núi không thể không liều mà inter mi lan thành thục chiến thuật cũng xưa nay chỉ có một chữ công mũi nhọn đấu với đ a o s ắ c một bước cũng không đường tất đất tất tranh thi đấu đốm lửa tung tóe bốn mươi bảy phút bốn mươi chín phút năm mươi phút thứ hai thần bí mười lăm phút thời gian tại đây dạng kịch liệt vô biên đối đầu bên trong từng giọt nhỏ trôi qua tựa hồ cũng không có cái gì có chuyện xảy ra phát sinh thi đấu đến phút thứ năm mươi mốt biến hóa rốt cục đến rồi đùng đùng đùng đùng đùng đùng đ hạt đ ậ u mưa lớn nhỏ đột nhiên từ trên bầu trời đập xuống trời giáng mưa xối xả này xem như là cái thứ hai có chuyện xảy ra đơn giản như vậy cứ việc mưa to gặp đối với nghiêng v ề mặt đất chuyển bóng inter mi lan tạo thành ảnh hưởng đem so sánh bên dưới đấu pháp thẳng thắn thoải mái mờ u muốn càng thêm thích hứng mưa chiến hơn nữa lại là ở sân nhà âu t r a f f o r d thế nhưng cái này để thi cũng không tránh khỏi quá đơn giản chứ lý thống phạm ngây người trong nháy mắt trên sân chuyển đến trọng tài chính tiếng còi đã thấy inter mi lan hậu vệ cánh trái rẹ nẹt t ngã trên mặt đất tựa hồ là bị thương lần này lao lý có thể coi là thật sự giật n ả cả mình dẹ nẹ tỷ như vậy thể lực vô hạn người sắt lại bị thương phải biết tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong dẹ nẹ tỷ vẫn là đội bóng đi làm vương mùa giải trước inter mi lan lịch thi đấu cũng không thể so này mùa giải ung d u n g dẹ nẹ tỷ cũng không từng xuất hiện bị thương tình hình đội ý vội vàng chạy lên tràng đi kiểm tra âu tra phát điện tử trên màn ảnh lớn xuất hiện tình cảnh vừa n ã y khiến lý thống phạm cảm thấy ngạc nhiên chính là dẹ nẹ tỷ cũng không phải là đang đối kháng với bên trong bị thương mà là ở không bóng t r ạ thái lại bởi vì trời mưa sau khi sân bãi chân trợn lơ đắng bên trong một cái lảo đảo sau đó tựa hồ liền kéo tổn thương bắp đùi phía trong bắp、thịt. lý thống phạm trong mắt đột nhiên xúc h ắ n đột nhiên nghĩ đến một cái khá là giải thích hợp lý trận mưa lớn này bản thân cũng không phải ép mở h a 1 n cái gọi là đề thi còn chân chính đề thi ở chỗ mưa to mang đến món đồ gì không chỉ là cái nào một nhánh đội bóng càng thêm thích hướng mưa chiến mà là đối với inter milan tôi nói đây mới thực sự là trí mạng ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương bảy n m ư ơ h ệ thống nhiệm vụ thất bại chương bảy trăm ố n mươi hai h thất、bại. mưa to mang đến chính là nghiêm túc thể năng thử thách đây cơ h ộ i là mùa giải này nửa phần sau cho tới nay đều đối với inter milan dây dưa không nớt vấn đề cũ các cầu thủ thể năng ở liên tục hai cái mùa giải nhiều tuyến t á c chiến n g h i ề n ép bên dưới đã đến một cái điểm giới hạn gần đây vẫn luôn là dựa vào lao lý thay phiên cùng độ công kích phương thức huấn luyện tạm thời miễn c ư ỡ n g ước chế giảm b ớ t này một vấn đề khó giải quyết thế nhưng bắp thịt mệnh mọc tích lũy đến mức độ nhất định dễ dàng nhất xuất hiện bị thương tình hình đặc biệt ở mưa chiến loại này phi thường thái thi đấu trạng thái bởi sân bãi trơn trận các cầu dễ dàng xuất hiện động tác mất khống chế hiện tượng ở bắp thịt nghiêm trọng mệt nhọc trạng thái xuất hiện thương bệnh s ắ c suất muốn so với bình thường lớn hơn gấp mấy lần fm hai nghìn m ộ mươi một hệ thống đề thi chính là muốn cho lão lý dự phòng cầu thủ xuất hiện thương bệnh thế nhưng nên làm sao dự phòng đây trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài bên trong mu chỉ cần lại tiến vào một bóng sẽ cái sau vượt cái trước cầu thủ trong lúc đó đối kháng không thể phòng ngựa trừ phi có biện pháp gì có thể làm cho vũ dừng lại thế nhưng vào lúc này sử dụng khí hậu đếm đã đã mượn ngoài ra chỉ có thể tạm thời có rút lại phòng thủ đem so sánh kịch liệt tấn công c ó rút lại thức khu vực phòng thủ gặp công kích cùng phạm quy ít một chút đối kháng dĩ nhiên là ít như vậy cũng coi như là giảm thiểu đối kháng bị thương một cái phương tức h chứ trải qua đội y đơn giản trị liệu rẽ nẹt ti lưu ở trên sân thi đấu tiếp tục sau một phút rất nhiều người phát hiện inter mi lan chiến thuật biến hóa người điên ly lựa chọn phòng thủ này không phải là người điên ly chiến thuật phong cách a mưa to ảnh hưởng inter mi lan phát huy có điều ta luôn cảm giác người điên ly tựa hồ là đang ấp h ủ âm n h ư gì mở ư u nhất định phải cẩn thận a ferguson cũng phát hiện đối thủ chiến thuật dị thường có điều hắn vào lúc này có thể không lo nổi đi suy đoán có hay không âm n h ư cái gì thời gian không nhiều đã không cho phép mở ư u lại t r ố n g t r ư ớ c t r ố n g sau ngoại trừ l i ề u mạng tấn công không có lựa chọn nào khác vì lẽ đó hắn cũng không có thay đổi đội bóng chiến thuật thời gian trôi qua 50 phút 5 ă m m điểm chung 5 ă m phút 5 ă m phút 60 phút vẫn nhìn thấy sân bóng điện tử mô phỏng đồng hồ đi qua 60 phút l ý thống phạm trong lòng thở ra một hơi tạm thời yên tâm lại bởi vì đón lấy cái này 15 phút ở hệ thống mô phỏng bên trong đã sớm biết phát sinh tất cả sáu trước đó hai ngày vững vàng mà nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính lao lý rốt cục thở phào nhẹ nhõm fm 2 0 1 0 h ệ thống bên trong thứ hai thần bí 15 phút thời gian rốt cục trôi qua ba d mô phỏng lại bắt đầu khôi phục từ tình cảnh nhìn lên hai đội lại trở về trước trong trạng thái mu tỷ lệ không chế bóng thắng chiếm ưu ferguson vào lúc này lại tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh b ù đào nha cầu thủ chạy cánh na ni được ra trận cơ hội hắn thay đổi phòng thủ hình tiền vệ trụ kazip hệ thống biểu hiện điểm số do phát sinh thay đổi mu ít một ít inter milan từ sự biến hóa này mặt trên lao lý căn bản không thể suy đoán ra ở v ừ a n nay cái k i a 15 phút thời gian trong hai đội đến cùng có hay không ghi bàn bởi vì ít có thể chờ với không tiếp đó từ 60 phút 75 phút thuộc về bình thường giai đoạn lý thống phạm vào lúc này tiến hành rồi thay đổi người đ i ề u c h ì n h bờ ra giới tiểu trước e l cuti o n h o thay đổi thể năng giảm xuống hà lan giữa sân vương s ở n đờ báo san neto họ bị thiên sứ n i k o l a p chỉ thế thay xuống sân lý thống phạm quyết định cho hôn huyết tiểu thùng cơm một cơ hội như vậy mới có thể làm cho những cái được gọi là dì tư luyến thục nữ, người điên ly dẫn tư thục tí mặt, cả nạ lì phong tao tận người luyến ly lì nữ, điên nạ phong cả sự ư giường ờ n công trên g phu hủy diệt siêu diệt ngôi sao mới, cấp sao loại hình dư luận lời hình đồn, sụp Sự đổ. thực chứng minh lần này thay đổi người là sáng suốt hệ thống đẩy nghĩ tiến hành đến phút thứ bảy mươi hai inter milan dựa vào dự trì đá phạt phá môn lần thứ hai đạt được dẫn trước mỹ a tiên sứ xuất đạo thời gian đá phạt cũng là một hạng t u y ệ t kỹ hắn ở thuê ac milan trong lúc bãi sư rổ sợn nệ di đại não tơ lô cùng viên nguyệt loan đao béc kham hai đại đá phạt công sư đã phạt lấy độ con cùng góc độ thủ thắng biến hóa nhiều đoạn bóng đường kỳ dị chỉ là ở chuyển nhượng inter milan sau khi có s ở ních đ ở cái này giữa sân vương tòa c h ấ n gaz ba lê đại lực đường vòng cung đá phạt cũng là hưởng dữ nhất thời bởi vậy rất ít được phạt bóng cơ hội ai muốn lấy được ở bị được hoài nghi thời điểm tiểu tử lại dùng góc áo cực kỳ đặc sắc đá phạt trực tiếp một lần nữa chứng minh chính mình lý thống phạm trong lòng vì là chỉ một trận cao hứng chỉ cần suy nghĩ một chút hiện thực trận đấu kết thúc sau khi các đường truyền thông mặt bị phiến loa lộ dư luận c h i ề u gió đột nhiên đại cải lao lý trong lòng khá là chờ mong hệ thống đẩy nghĩ tiếp tục tiến hành thời gian đi tới phút thứ bảy mươi lăm màn hình l o i lên ba dê mô phỏng lại đã biến thành số liệu xây phân tích đường c ô n đồ lao lý biết cái cuối cùng thần bí 15 phút thử thách liền m u ố n đến 6. hai ngày sau nhà hát của những giấc mơ Old traford f thi đấu còn sót lại cuối cùng 15 phút thời gian inter milan dựa vào một cái không phải cơ hội cơ hội do thay thế bổ sung lên sàn cầu thủ trẻ chỉ đánh vào một hạt đá phạt hiện ở tại bọn hắn đã 2, a một dẫn trước mu thăng cấp trong tầm mắt mu lâm vào tuyệt cảnh còn sót lại 15 phút thời gian mu còn cần lại tiến vào hai cái ghi bàn mới có thể thu được đến thăng cấp vé vào cửa đây cơ hội là không thể có điều ferguson cũng không tính từ bỏ mu toàn lực để lên đang tiến hành cuối cùng liều mạng q u nhà hát của những giấc mơ quỷ đỏ giấc mơ tựa hồ muốn phá nát các cổ động viên thất vọng mặt cùng trên sân bóng không làm người nghẹt thở ngột ngạt bầu không khí thời gian tựa hồ đã đọc lại không khí đang bốc khói mưa to không biết vào lúc nào đã chậm rãi nhỏ rất nhiều giọt mưa một chút biến mất ở trên sân bóng không ánh sáng mạnh chiếu rọi đèn bạch trích dưới đèn mưa bụi hình thành cầu vồng vụ vạt tan nát sắc thái loang lổ điểm điểm lại như là mờ u người phá nát vào cảnh thời gian trôi qua thi đấu còn sót lại không tới năm phút thời gian phơ cái sân thật chặt nhìn chằm chằm trên sân thế cuộc trong miệng vô ý thức nhai kẹo cao su qua lại ở đây một bên tàn bộ bước chân thế nhưng ai cũng không có chú ý tới thân là dẫn trước người lý thống phạm giờ khác này lại cũng gấp đầu đầy mồ hôi tựa hồ là gặp phải cái gì cực đoan việc khó tại sao lại như vậy lý thống phạm hai cái lông mày thật chặt liền ở cùng nhau người thứ ba thần bí mười lăm phút đã qua mười phút tại sao đến hiện tại vẫn chưa phát sinh bất kỳ có chuyện xảy ra v ẫ là đã phát sinh thế nhưng ta nhưng không có chú ý tới nếu như là người sau vậy coi như tương gay go lý thống phạm trong nháy mắt này ý nghĩ a xoay chuyển hàng trăm lần nếu như không thể tìm ra vấn đề cũng trả lời song tất liền mang ý nghĩa cự như cấp hệ thống nhiệm vụ l ũ xì ạ nổ mà có ghi dã vọng giai đoạn thứ ba nhiệm vụ báo thủ phản kích chiến c h i thần bí m ộ ư ơ i năm phút thất bại một khi thất bại cự như cấp bậc nhiệm vụ thất bại đánh đổi lao lý là không chịu được nổi trên sân mở h u đang tiến hành cuối cùng điên cuồng quỷ đỏ hầu như đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào tấn công bên trong Ngoại trong ừ cái vệ địch cùng chấn cả cái cánh cũng trước chính c vãi Ferdinand giữ mới hiệp, liền giết tới trung mắt hậu bản ngay lên sân, đem chính mình vệ vệ đã đỏ đem h r ằ cầu thủ chạy cánh thủ đến sử dụng sử do v ớ inter i milan xin viên người điên chiến thời nghe huấn luyện viên trưởng người điên ly phòng phần lớn gian thủ tay chiến thuật chỉ thị, đều ly lẽ vì tay đó đủ phần lớn thời gian đều bị cao chê ở chân, lại bị quần quần không ngừng chuyển không ở mờ ưu quẩn quẩn dưới lại i ngừng vận đến n bị tàn e Inter r Trong, vùng bên. Milan cấm bị t nhẫn mà đẻ lên đánh rất nhanh lại là hai phút quá khứ thêm vào phút bù giờ còn sót lại không tới bốn phút trận này cả thế gian đều chú ý t r ă m tí h onlit vòng bán kết liền muốn kết thúc inter mi lan khoảng cách em bởi ly sân bóng còn sót lại không tới hơn 240 giây thời gian thắng lợi gần trong g ă n t ớ c trên k h á n đ à i đường xa mà đến lấy l ạ tổ bên trong môn đã bắt đầu đến ngược hoan hô lý t h ố n g phạm nhưng càng ngày càng sốt ruột hắn cảm giác mình h u y ệ t thái dương trên bởi vì kịch liệt suy nghĩ sắp thấm xuất huyết trâu đến đến cùng là xảy ra chuyện gì đến hiện tại cái gọi là có chuyện xảy ra cũng không có phát sinh a làm khó chết tiệt nhiệm vụ ngàn vạn không thể thất bại không biết tại sao lý thông phạm trong tiềm thức luôn cảm thấy hệ thống đề thi đã đi ra mà chính mình nhưng không có phát hiện đây là một đòi mạng vấn đề nếu như ngay cả phát hiện đề thi đều không làm được hà đàm luận đáp đề hơn nữa rất hiển nhiên l ũ sỉ ạ nổ mọc ghi giả vọng là một cái phi thường trọng yếu cự như cấp nhiệm vụ lao lý cùng mọc ghi trong lúc đó ân đoán xem ra có thể mượn nhiệm vụ này đến xong xuôi lao lý muốn triệt để đem sân bóng ở ngoài hồng y giáo chủ dâm đến dưới chân hệ thống nhiệm vụ khen thưởng chính là tối không thể thu được trợ lực nên làm gì thi đấu thắng lợi nhưng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ lao lý lần thứ nhất cảm giác được lo lắng n cầu cầu miếng miếng, máu máu lần này chiến thuật thay đổi đưa đến tác dụng mu toàn lực để lên cho nở dạ tụ dị thong dòng đánh cơ hội phản kích phút thứ chín mươi david santần đánh đầu giải vây putino khống chế lại đệ nhất điểm đến cấp tốc ra bóng gaz ba lê ở đường biên một đường bão táp không người nào có thể cùng được với tốc độ của hán đến cuối truyền vào trong trung lộ theo vào tiểu vương tử bồ dạn cướp được điểm thứ nhất ung dung đẩy bắn đắc thủ ba một inter milan đã hoàn toàn khóa chặt t h ắ n g cục mỡ u bị d ấ m vào vực sâu và trượng quỷ đỏ ngậm nát âu traford ngậm nát nhà hát của những giấc mơ rất nhanh trọng tài chính liền thổi lên hai ngắn một trường trận đấu kết thúc tiếng còi trên khán đài hơn 5.000 tên inter milan f a n bóng đá rơi vào điên cùng vui mừng thế nhưng lý thống phạm nhưng không cao hứng nổi nhiệm vụ lần này liền như thế thất bại cái này thất bại đánh đổi thật đúng là quá to lớn lớn đến mình tuyệt đối không thể chịu đựng nổi ba dô đen cầu vượt một mươi đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t m ư ơ i đồng mỗi cuối chương ba dô đen, dô đen cầu đồng cuối chương bảy trăm bốn mươi ba thần bí khen thưởng cùng cơ hội cuối cùng chương b trăm bốn mươi ba thần bí khen thưởng cùng cơ hội cuối cùng inter milan trở lại italy sau khi ở mạn vẹn xạ sân bay chịu đến các cổ động viên điên cuồng hoan g n ề n liên tục hai năm đánh vào trang i onlit trận chung kết tuyệt đối là đáng giá ở europa đại lục hết thể đỉnh cấp nhà giàu hâm mộ vinh quang đặc biệt năm nay ở trên giữa mùa giải đội bóng đã xu hướng suy tàn khó vãn thai nạn cục diện bên dưới người điên ly vẫn cứ thông qua kỳ nghỉ mùa đông chuyển nhượng cùng trên sàn thi đấu từng cuộc một lớp tiếng đem nở dạ tụ gì từ cực khổ trong vực sâu kéo tới một đường khải hoàn ca cao toàn rốt cục thực hiện kỳ tích các cổ động viên tay ngân hoa tươi lôi kéo đủ loại kiểu dáng quảng cáo hoan nghênh những anh hùng đến các phương tiện truyền thông lớn cũng bắt đầu rồi một vòng mới tạo thế, là tệ tở tạ o thế la gạ tệ t ở tạ đ é o lộ sở vót cho rằng inter milan lại một lần nữa hãn vệ seji a vinh dự cùng m u hai hiệp thi đấu làm cho cả ạ vẹn mìn đều rơi vào cùng hoan 27, i b ả tổng số điểm cũng chứng minh inter milan vẫn như cũng là mùa giải trước cái kia chi đánh đâu thăng đó khủng bố quân đoàn thậm chí càng sắc bén hơn dẫu ma báo thể thao thì lại dùng thượng đế cùng thiên sứ đánh nát o tra phớt giấm vì là tiêu đề dùng vượt qua một cái trang báo đại độ dài văn tự tỉ mỹ phân tích cùng tán dương inter milan ở âu trafos biểu hiện cho rằng người đ i ê n ly ở chiến thuật phương diện thu thả như thường trường thi chỉ huy kỳ diệu tới đỉnh cao ferguson ở cùng vị này tuổi trẻ trong số mệnh kẻ địch tranh tài bên trong lại một lần nữa bị thua bị bại không có một chút nào hồi hộp sờ lảo mò tì họ thì lại đem thị giác nhắm ngay thi đấu trong quá trình những người thú vị đặc sắc hình ảnh bọn họ lấy kinh điển thời khắc làm chủ đề bắt lấy từng hình ảnh đáng giá ghi khắc trong né mắt sơ côn l một cước xót xa để chúng ta ngờ n trong lúc đó nhìn thấy một đời giữa sân đại sư đỉnh cao thời kỳ trình độ tiếc n u i chính là hắn vẫn chưa có thể trợ giút đội bóng đạt được thắng lợi cuối cùng. Ferguson cũng không có đ ể vị này biết điều q u ỷ đ ỏ công hân hoàn chỉnh địa h ư ở n g tụ h cối u cùng một hồi chăm tí o n l i t thi đấu. Ban kỳ pha quay chậm vì là ngài chọn lựa màn ả n h chi, một đ ờ i truyền kỳ sơ côn lơ chăm tí o n l i t e bóng lưng để chúng ta nhớ k ỹ thời khắc này, bởi vì sơ côn lơ ở sân có x a n h t r ê n hiến cho các cổ động viên biểu diễn, có thể đã có thể sử dụng dây, đến tiến hành đếm g ư ợ c Kẻ x ạ xuống sân cùng c ả sổ kéo t ề vội vàng lên sân khấu, lại tới phạt góc bên trong c ả sổ kéo t ề lực FGO Ferdina cùng vài đếp hai đại kim cương tân công cứu hiểm, lại tới sơn n c h đỡ c h ừ n bóng, ê tô, hô phá, là người thứ ba kinh điện k h màn ảnh bởi vì đây là mở hữu toàn cuộc tranh tài duy nhất một lần sung sướng thời khắc thứ tư kinh điện thời khắc rơi vào yêu đương sở căng đan bên trong mỹ ạt thiên sứ chỉ đá phạt ghi bàn trên khán đài hắn tỉ tỉ bạn gái cá nạ ly điên cùng hoan hô không biết thiên sứ có thể không hoàn thành tự mình cứu rỗi thứ năm kinh điển màn ảnh thứ sáu thơ ký sân cô đơn bóng lưng đem so sánh mà nói nước anh truyền thông thì lại đa số nghiêng về đối với mu đồng tình thấy rõ việt vị liền cho rằng mu sở dĩ sân nhà nước hận chủ yếu ở chỗ đội bóng thực lực suy yếu đặc biệt giữa sân phương diện quỷ đỏ đã khó có thể cùng châu âu đỉnh cấp nhà giàu chống lại rio majit có c e z o n a n d o c a k a rio barcelona có x a v i cùng inieta s a c milan có p e l o inter milan có sơn n i e r chelsea có lamart l i v e r p o o l có g e r g a á p liền ngay cả hận vựa đều có van đờ và ạt cùng mùa gì thế nhưng mu có ai sơ côn lờ cùng z i z s c giả đi mu giữa sân dĩ nhiên không có một cái có thể chống lại cái khắc đỉnh cấp nhà giàu nhân vật thủ lĩnh điều này làm cho mu lực cạnh tranh giảm xuống một cấp bậc theo anh thì lại trực tiếp bắt đầu vì là mu ở sau đó mùa hè kỳ chuyển nhượng dẫn viên chi chiêu cho rằng ferguson nhất định phải bảo đảm ở giữa sân cải tạo bên trong tập trung vào 50 triệu bảng anh tiến cử một cái đỉnh cấp cầu thủ chạy cánh cùng một cái đỉnh cấp trước eo mới có thể giảm bớt mu quất cảnh chúng ta là người nêu cá sổ thuê đến t ọ lợ mùa argentina cả ra vì hay m stò tóc e n hem hộp của cầu thủ mỗi thậm chí nêu cá sổ trước eo alan đều là lựa chọn không tồi còn cầu thủ chạy cánh nếu như khả năng mu có thể thử từ quốc tế trong tay được gaz ba lê hoặc là sàn trệ bên trong bất luận cái nào tin tưởng hai người này ở r o e ba nóng bỏng tay siêu cấp cầu thủ trẻ ở vòng bán kết hai hiệp bên trong cho o cha phớt lưu lại ấn tượng sâu sắc đón lấy thời gian nửa ngày bên trong các truyền thông tán dương không ngừng bên thay lập cú đút tiểu vương tử bổ dạn một trận chiến biểu lộ ra tính quyết định uy lực vạ vợ dị gà sau khi la mạ xì ạ lại tổn thất nhất tuyệt thế báo vật hai gặp cái hai kiến tạo hai g i bàn như vậy bồ dạn ổn f p r o v là gaz ba lê đợi mới siêu sao đã sinh ra lêu tiểu thiên vương đủ để sánh vạch rồi messi hai năm hai tiến vào trang -ti t League trận chung kết đại quốc tế thời đại hai kỳ đã hình thành người điên ly kiếm chỉ cá nhân đệ nhị tòa cúp c 1 đương nhiên cũng không phải là tổ quốc sơn hà một mảnh hồng cũng không phải là đều là làm người phân chấn tin tức tốt inter milan vì chiến thắng mu trả giá cái giá không nhỏ rất nhanh thì có làm cho nhiều inter milan fan bóng đá nóng lòng tin tức xấu chuyển đến kẻ xạ vai xương nước mùa giải này chi trả vai bị thương ảnh hưởng bờ ra dịu gôn thần nghề nghiệp c u ộ đời liền như vậy giải nghệ không phải khoa trường tắt bên trong đến mang tới t r i n h chiến toàn trường đội hồn hoặc bỏ qua trang đi onlit quân thi đấu huyên náo như nước thủy triều tranh luận như nước theo châu âu các quyền to u y thể dục truyền thông đủ loại kiểu dáng ẩ m ý tranh luận bình luận 2010-2011 m ù a giải trang đi onlit vòng bán kết khắc một hồi trọng lượng cấp quyết đấu rốt cục ở tây ban n h a n u kem sân bóng kéo dài chiến mạc trận trước không hai lạc hậu rio mazit sân khách khiêu chiến chiến tích vô địch vũ trụ đội barcelona ở đại đa số người xem ra rio mazit thăng cấp trận chung kết đã hy vọng xa vời c lúc trước buổi họp báo tin tức trên rất nhiều phóng viên lớn mật làm khó dễ đều đề cập trận trước trận đấu kết thúc sau khi gã là cái cô đại lao phờ lozentino cùng người điên lý mật gặp việc muốn biết mu dio có hay không đã làm tốt bị gã là cái cô đuổi ra khỏi cửa chuẩn bị của nhân quả nhiên bị kích thích sắc mặt tái nhuận suý môn mà đi ở sau đó chín mươi phút thi đấu thời gian trong rio majit biểu hiện rất nỗ lực người mặc chiến bào màu trắng gã là cái cổ các tướng sĩ có sự kiêu ngạo của chính mình xạ bị alonso cùng higuain thậm chí đánh đến nôn mửa mê mọi mức độ cuối cùng thế kỷ nhà giàu ở mùa giải này cuối cùng một hồi trực tiếp tranh tài bên trong hãn vệ chính mình tôn nghiêm dựa vào khỏi bệnh trở lại argentina tiểu tàu thuốc higuain ghi bàn một một cùng barcelona đã cho hòa nhau muzino cuối cùng cũng coi như là mang cho rio mazip f a n bóng đá một cái nho nhỏ kinh hỷ thế nhưng điều này hiển nhiên hoàn toàn không đủ để để hắn thắng được p a n bóng đá tâm bởi vì ở thi đấu bên trong gã là cái người hâm mộ ở trên khán đài dơ lên cao nổi lên chúng ta cần người điên ly trở về chữ cực lớn quảng cáo sau trận đấu muzino từ chối dự họp buổi họp báo tin tức phong giết phóng viên hai hiệp tổng điểm so với ba một barcelona được đi về em bởi l y sân bóng vé vào cửa 2010-2011 m ư a g h ì n k h ô m m i một mùa giải tram tí onlit trận chung kết người điên ly nở dạ t ủ dị inter milan cùng gadio lazo sợ nệ -E、dị barcelona này hai chi hầu như là đại biểu ở d ô đại lục mạnh nhất thực lực sức mạnh đem ở nước anh em bởi l y sân bóng tiến hành một hồi kinh tế h hai tục hoàng thế đại bối quyết thắng đem leo lên thần tọa thành cựu thân vị g ơ lên vạn người chú ý cúp c m rất hiển nhiên cuộc tranh tài này cũng là toàn thế giới f a n bóng đá chờ mong bên trong trận chung kết bởi vì ở tơ tơ trước tiến hành một lần tên là người mong đợi nhất t r a m g tí onlit trận chung kết là cái kia hai đội bóng quyết đấu cổ động viên trong vòng điều tra tham gia bỏ phiếu hơn hai triệu f a n bóng đá bên trong có 78 y m ư vạn cổ động viên lựa chọn inter milan 72 y m ư vạn cổ động viên lựa chọn barcelona 20 i m ư vạn người tuyển chọn rio mazit hơn 10 ờ i vạn người tuyển chọn mu còn lại 20 i m ư vạn mới do chelsea arsenal ac milan sờ có không bốn chờ các cường giả chia cắt khoảng cách t r a n tí o n l i trận chung kết đã tiến vào đến ngược toàn thế giới đều chờ mong trận này lòng tranh hổ đầu đến c ô m ọ l ì h ổ ngày mùa hè sắp tới cái này mỹ lạ nổ phụ cận nổi danh nhất phong cảnh nghỉ ngơi khu cây cối xanh đúng tươi tốt hồ nước bích lam thanh triệt hoa thơm cỏ l ạ chim hót b é o von tràn ngập giạt rào sức sống tràn trề phong cảnh như họa hoàng hôn như thơ lý t h ố n g phạm trở lại mỹ lạ nổ sau khi vẫn chưa dừng lại lâu trực tiếp xe chạy tới trong nhà cùng người nhà đánh cái đơn giản bắt chuyện sau khi liền tắm rửa đều không lo nổi đi thẳng tới lầu sáu thư phòng đem chính mình khóa đến trong thư phòng không thể chờ đợi được nữa mà mở ra hầm mơ bẹp bục máy vi tính sách tay vận hành fm hai nghìn không trăm mười một hệ thống ghi vào lưu trữ bắt đầu kiểm tra lần này hệ thống nhiệm vụ hoàn thành tình huống đây là lao lý từ khi được fm hệ thống nhận được hệ thống nhiệm vụ sau khi nhất là thấp phỏng một lần hệ thống nhiệm vụ báo thù phản kích chiến c h i thần bí mười lăm phút quy định ba cái thần bí mười lăm phút đề thi lao lý dám khẳng định chính mình hoàn thành chỉ có hai cái, cái cuối cùng từ bảy mươi lăm đến chín mươi phút thần bí mười lăm phút thời gian đề thi lao lý đến hiện tại vẫn không có nghĩ thông suất là cái gì càng không nói đến đ ắ đề lần này hệ thống nhiệm vụ hẳn là thất、bại. lý thống phạm hiện tại không thể chờ đợi được nữa mà muốn biết nhiệm vụ thất bại trừng phạt dựa theo ép mở hệ thống nhiệm vụ quy tắc đến xem báo thù phản kích chiến tri thần bí 15 phút thất bại tương tự mang ý nghĩa cự như cấp hệ thống nhiệm vụ lù xì ạ nổ mặc ghi dã vọng đồng dạng thất bại lần này trừng phạt đối với lao lý tới nói có thể chính là ngập đầu thái hương vận hành hệ thống cỡ lật trên màn ảnh mới tiếp tục game nút bấm. l n k e n thống tựa lệ Lý p h ạ m người dẫn Tion vòng League đội Tram 5 điểm. liên e e n n k Thống n Milan cầu thủ bổ giảng ghi bản, được tuyển bản Tihon nhất ghi bản, ngày thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm 5 điểm. Lenken, lý Thống、phạm. Lenken. t thủ tràm Lít tốt thu tựa e r điểm phẩm điểm. Phạm. ghi ghi i lệ Lý l cầu được được hệ bổ kỳ số tiếp len ken tiếng vang lên những này đặt ở bình thường tuyệt đối sẽ làm cho lão lý sung sướng đê mê tự nhiên tiếng giờ khác này lý thống phạm nhưng không có một chút nào mừng rỡ hắn di chuyển nhanh chóng chuột cỡ lận xác định thanh lý che kín ở hầm mở máy vi tính sách tay màn hình lờ cờ rơ trên hệ thống nhắc nhở k ô n g không thể chờ đợi được nữa mà tiến vào fm hai nghìn lẻ mười một hệ thống nhiệm vụ trung tâm Là sống hay chết đúng vào lúc này lao lý nhắm mắt lại đợi được cầm ầm nhảy loạn tâm bình tĩnh một chút rốt cục đ ô lên người chết chim hướng lên trời bất tử vạn v ạ n n ă m rút khí phóng tầm mắt nhìn lại này vừa nhìn nhưng là sững sờ ở tại chỗ đợi lê ơ lý thống phạm ngươi đã hoàn thành rồi hệ thống nhiệm vụ báo thủ phản kích chiến tri chi thần bí mười lăm phút xin cờ l ậ t xác định lĩnh nhiệm vụ khen thưởng xuất hiện ở màn hình lờ cờ giờ trên kiểu chữ để lao lý quả thực không thể tin được con mắt của chính mình chính mình căn bản liền không có tìm được báo thủ phản kích chiến chi thần bí mười lăm phút quy định cái cuối cùng có chuyện xảy ra chớ nói chi là giải quyết chuyện này rốt cuộc là như thế nào lao lý trong lòng khiếp sợ hắn theo bản năng di động chuột cơ l ự c xác định lĩnh hệ thống khen thưởng lenken báo thủ phản kích chiến chi thần bí mười lăm phút đệ nhất có chuyện xảy ra kẻ xạ cứu thua bị thương đ t i lê ơ lý thống phạm lợi dụng đối thủ bất cẩn nắm lấy cơ hội chỉ huy đội bóng phản kích đắc thủ ép mở hệ thống đánh giá lần này phản ứng vì là cấp b giút đỡ thông qua hệ thống khen thưởng vì là thần bí tư liệu một phần lenken, báo thủ phản kích chiến chi thần bí 15 phút đệ nhị có chuyện xảy ra mưa chiến bên trong giải quyết đội bóng mệt nhọc trạng thái bên dưới thương bệnh sát xuất tăng vấn đề lớn đợt lỡ ơ ly thống phạm lấy phòng thủ sách lược giảm thiểu không cần thiết chiến đấu lần này phản ứng đánh giá vì là cấp c giúp đỡ miễn cưỡng thông qua hệ thống khen thưởng vì là thần bí tư liệu một phần len keng báo thủ phản kích chiến chi thần bí 15 phút thứ ba có chuyện xảy ra m ở ưu trong tuyệt vọng c ù n bạo phản kích đợt lỡ ly thống phạm ở lấy phòng thủ phương sách hơi mê hoặc đối thủ sau khi đột nhiên tia chấp phản kích đắc thủ khóa ch hệ thống khen thưởng siêu cấp thần bí tư liệu một phần chối tiêu ngươi cái b ỡ lạ cà chua ngươi cái khoai tây a lý thống phạm xem sau này ba cái hệ thống nhiệm vụ khen thưởng lính giải thích nhất thời cực kỳ ngược ngang cảm tình hóa ra là như thế sự việc a người thứ ba có chuyện xảy ra người thứ ba đột nhiên sự kiện lại con mẹ nó là có chuyện như vậy lao lý trong nháy mắt có một loại đ ô n g nhiên tỉnh nộ cảm giác fm hai nghìn không trăm mười một hệ thống này hoàn toàn là lợi dụng người tư duy theo quả tính ở trước hai cái có chuyện xảy ra đặc thù rõ ràng tình huống rất nhiều người đều sẽ đem điều thứ ba cũng quy vì là loại kia rõ ràng nhất sự kiện không biết đối thủ chiến thuật biến hóa cũng là có chuyện xảy ra một loại này hoàn toàn là ở suy tính thân là huấn luyện viên trưởng tư duy chuyển đổi nhanh nhẹn tính phương diện năng lực lão lý dợ khóc dợ cười người thứ ba có chuyện xảy ra là chính mình lo lắng nhất cũng là từ đầu tới cuối cũng không có phát hiện dấu vết nào thế nhưng quỷ thần xui khiến địa, lại bởi vì nhất thời b ồ n bực phất tay ra hiệu các cầu thủ tấn công mù miêu đụng tới chết con chuột lại mông ra tới một người cấp t a đánh giá làm khó người của lão tử phẩm đã thật đến trình độ như thế này trong chớp mắt yên tâm bên trong gánh nặng nín nhị nam n dương dương tự đ ắ p tự yêu mình đôi lại vạnh lên đắc ý một trận ly thống phạm bắt đầu di động c h u ộ t từng cái cờ lập kiểm tra hệ thống khen thưởng cái gọi là thần bí tư liệu đến cùng là cái thứ gì làm khó cái này cái gì cho má thần bí tư liệu tương đương với trước đánh quái tôn u ra đến khí hậu đ ế n miệng xui xẻo đến loại hình công n ă n g đến còn lợi hại hơn mang theo một phần thất vọng ba điểm xem thường cùng sáu phần mong đợi ly thống phạm lĩnh nhiệm vụ khen thưởng mở ra thần bí tư liệu vừa nhìn đầu tiên là có chút biểu tình thất vọng tiếp theo cao mày đón thêm khỏe miệng v ạ n lên ở cuối cùng trực tiếp cùng thân tựa lưng vào ghế ngồi. ha ha ha bắt đầu cười lớn mg ờ lờ b a giờ lao con lửa chọc m ặ c ghi lao tử trong tay có những thứ đồ này còn c h ỉ n h bất tử ngươi hoa ha ha, ha ha ha thần bí tư liệu đến thật con mẹ nó đúng lúc à nam trang t onlit trận đấu kết thúc sau khi inter milan trọng tâm lại trở về giải đấu bên trong cùng trang t onlit sân bóng lôi kéo khắp nơi khoái y ân cựu không giống đội bóng ở cja vận mệnh nhưng cũng không là n ắ m ở trong tay của mình 2010, 2011 m ư a g h ì n k h g t i ù a giải cja còn x u ấ t lại cuối cùng hai vòng inter milan ở điểm trên so với cùng thành tử địa a c milan ít đi hai điểm vì lẽ đó nhất định phải chờ mong đối thủ phạm sai lầm chính mình duy trì hai tháng liên tiếp mới có thể ở thời khắc cuối cùng thu được toàn quân thế nhưng trong khoảng thời gian này đội bóng chuyện phiền thoái cũng không í t lão oan ra mọc ghi đoàn đội đối với, với inter milan câu lạc bộ cùng t r ư ớ c chủ tịch p h á t trệ tỷ khởi tố cũng không có đình chỉ italy liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án đi ngang qua ngắn ngủi suy tính cùng hiệp thương sau khi cuối cùng cũng không có như cùng các cổ động viên chờ mong như vậy từ chối tiếp thu mọc ghi khởi tố yêu cầu ở năm hai nghìn m ư ơ i một ngày mười sáu tháng năm lần thứ ba tổ chức thể dục tòa án thẩm lý này một vụ án đáng nhắc tới chính là mọc g h bởi vì đầu nghiêm trọng bị thương đã thu m nói nói không nghi ngờ chút nào nhất định phải vạch ra chính là hai nghìn sáu năm phán phạt có sai lầm công bằng hợp lý chúng ta đã trưởng nắm đủ chứng cứ inter milan ở thao túng thi đấu cùng khống chế trọng tài phản diện làm được cũng không thể so du ven tu ít hơn nữa Ta người h định phải vạch ra chính ấ t Inter Milan có một ít Milan n có ra là, thậm chí í d nên h đ không thừa t gánh trách nhiệm thế nhưng là lợi dụng trong tay đặc quyền chạy trốn tỷ như đã tạ thế phạt trệ tỷ tiên sinh còn có m ỏ gì ở tỷ tiên sinh Tất tòa thẩm tướng trước một toàn thích, biết trần tướng, ta thế kia án cái phản dành năm lần kiện hoàn công chúng quyền nỗ cho mới mà giải có lực. sự sẽ vì mà ở truyền phát tin cũng có liên quan phỏng vấn giai đoạn mỹ l ạ n nổ có hơn 1.000 tv cơ bị đập cho phán á t phản xưởng sửa chữa rất nhiều người đều hiểu đây là mọc ghi tập đoàn lợi ích ở tạ thế quả nhiên đón lấy một quãng thời gian bên trong có rất nhiều c h â u bò rắn g i ế t nhảy ra chỉ trích inter milan l ờ i t h ề s o n sắt nôn t ừ sáng quắp địa vạch ra mỏ gì ở tị đã từng gọi điện thoại sai khiến một cái nào đó trọng tài nhường hoặc là inter milan trong câu lạc bộ ai ai ai từng tham dự e-bank truyền thông kích động bên dưới một ít không rõ chân tướng cổ động viên dần dần bắt đầu thay đổi lập trường dư luận bên trong đối với inter milan chỉ trích cùng hoài nghi âm、thanh. cũng dần dần bắt đầu tăng lên tại đây dạng đại trong hoàn cảnh ngày 16 tháng năm cja vòng thứ 37 thi đấu chính thức kéo dài chiến m ạ c tối bị người chú ý tự nhiên vẫn là inter milan cùng ac milan hạ i trận thi đấu inter milan sân khách chọn chiến cja đội mạnh napoli napoli hiện nay giải đấu xếp hạng thứ ba được mùa giải sau tham gia uefa cham t o n l e a g u e tư cách hơn nữa tranh c ư p giải đấu quán quân dĩ nhiên vô vọng hẳn là thuộc về vô dụng vô cầu đội bóng thế nhưng cân nhắc đến trên một cuộc tranh tài cùng inter milan đỡ lấy mối thủ hơn nữa thân là ạ vẹn mìn mới lên cấp nhà giàu vì đội bóng vinh dự đội bóng huấn luyện viên mạ tạ g ì ý đã công khai ở lúc trước tuyên bố tuyệt đối sẽ lấy mạnh nhất đội hình nên chiến inter milan đối với trí ở quá quân n ờ giả tù gì tới nói napoli tuyệt đối là một khối xương khó gặm đem so sánh mà nói a c milan sân nhà nên chiến tuổi bắt đội bóng cả lì g ì thi đấu liền ung dung rất nhiều căn cứ châu âu các cơ bản giục cá độ công ty mở ra bồi xuất đến xem d ù sơn nghệ dì đạt được một phen thắng lợi hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột hạ trận thi đấu đồng thời bắt đầu c h phút chiến xong milan song, hùng song song đạt được thắng lợi a c Milan ở sân nhà dựa vào bờ ra giữa cậu bé vàng vạ và tổ cùng vua xe công thức một dô bị nổ ghi bàn không có chút hồi hộp nào địa ung dung đánh bại cả lý di hướng về 2010-2011 m ù a giải giải đấu quá n quân bán ra kiên cố một bước inter Milan biểu hiện thì lại để rất nhiều người kinh ngạc bọn họ ở sân khách bảy không quét ngang xem ra đầy đủ cho mình chế tạo phiến phức đội mạnh napoli người điên ly đội bóng ở cuộc tranh tài này bên trong vùng nổ ra khó có thể tưởng tượng năng lượng toàn bộ 90 phút napoli lại như là sợ tò m bên trong địa trung hải sóng lớn trên tiểu thuyền tam bản căn bản không có một chút nào sức lực chống đỡ lại thay phiên lần đầu ra sân argentina tiền đạo diego mỹ lì tổ trình diễn h t chín dì cùng bộ dạng song song lập cú đút gaz ba lê kéo dài hài lòng trạng thái đánh vào một hạt cực kỳ phong t a o đá phạt trực tiếp nở dạ t ủ d ì thực lực cường đại để đối thủ cảm thấy rung động t i ế c nối chính là sau trận chiến này giải đấu quán quân chìa khóa vẫn như cũ vững vàng mà nắm giữ ở ac milan trong tay để nảy là tổ bên trong môn thoáng an tâm chính là ac milan ở một vòng cuối cùng thi đấu bên trong sắp sửa xa phó sân khách khiêu chiến hiện nay xếp hạng điểm thi đấu vòng tròn bảng đệ tứ ngựa ô i ủ i nợ xê mà inter milan nhưng là sân nhà dí giật đãi lao nên c h i ế n tuổi bắp cạ tạ mì a đây là inter milan cơ hội cuối cùng ba jo den cầu vượt 10 đồng mỗi cuối trường ba jo den ba jo den cầu vượt 10 đồng mỗi cuối trường ba jo den ba jo den cầu vượt 10 đồng mỗi cuối trường ba jo den chương bảy trăm bốn mươi bốn hủy diện tân sinh chương 744. t hủy d i ệ t tân sinh châu âu năm giải đấu lớn bên trong liga t la liga the t mi ở l e a cùng bundesliga cũng đã phân ra giải đấu cút quán quân t h u ộ về lệ barcelona mu ở cùng đ á t mân trở thành 2010-2011 m ộ t mùa giải cười đáp n g ư ờ i tháng sau cùng chỉ có c e z a bây giờ còn bảo lưu cuối cùng hồi hộp ở trận chiến cuối cùng đến trước toàn bộ milano italy thậm chí châu âu bầu không khí đều trở nên sốt u sáng lên đến có điều cái này mùa giải đối với a p e n n h ì n tới nói nhất định không phải một cái bình tĩnh mùa giải ở cuối cùng quyết chiến đến trước italy giải đấu lần thứ hai t u ầ n ra có tính chấn động tin tức italy liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án tuyên bố căn cứ mọc ghi đoàn đội cung cấp tư liệu cùng chứng cứ đối với v ớ inter i milan câu lạc bộ rất bất lợi q u a n với inter milan trong câu lạc bộ bộ nhân viên thao túng điểm số cùng ghi banh c h ấ p chính đã có bước đầu chứng cứ tin tức vừa ra cả thế gian khiếp sợ các phương tiện truyền thông lớn cũng r ồ n r ậ p bắt đầu đưa tin chuyện này y tá l h tối quyền duy đến la gà tệ thở tạ đẽo lộ sở hot b y quan địa công bố nếu như bị liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án thu được càng sâu một bước chứng cứ như vậy n ở dạ tụ dị vô cùng có khả năng không bộ không sáu năm du ven tú góc chân bị phạt hàng vào hạng hai cho tới cho tới nay thân du ven tú cùng mọc ghì tuất hoặc càng là cười trên sự đau khổ của người khác đ ị a cho rằng inter mi lan chính là dựa vào thao túng trọng tài mới thu được c ê i a liên quan bọn họ muốn so với j u ven t u s càng thêm vô liêm s ỉ c ù n g đế tiện mọc g h i chỉ là một cái kẻ thế mạng mà thôi mọi gì ở t ì làm đối với italy bóng đá quy tắc phá hoại muốn so với mọc g h i càng sâu trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều truyền thông đều dồn dập đưa tin sự kiện này ở tranh quan quan trọng nhất bước ngoặt inter mi lan chịu đến trước nay chưa từng có công kích cùng b g i à y câu lạc bộ lòng người bàng hoàng đội bóng bên trong cũng là lòng người di động Inter Milan tổ chức buổi họp báo tin tức đối với liên đoàn bóng đá cùng truyền thông chỉ trích tiến hành rồi làm sáng tỏ thế nhưng hiệu quả rất ít cja giải đấu cái này đã bị 2006 n ă m cạn x ì họ có lì bê bối khiến cho vụn vặt bóng đá quốc gia một khi bị rắn cắn m ộ ư ơ i năm sợ dây thừng rất nhiều người vừa nhắc tới thao túng thi đấu cùng bê bối nhất thời có vẻ căm phẫn sụp sôi căn bản là không sẽ chọn bình tĩnh lại tâm tình nghe bất kỳ giải thích gì cũng sẽ không tỉ mỉ đi suy nghĩ sự kiện đúng sai cùng n mượn thêm vào truyền thông cùng cái gọi là bóng đá các chuyên gia tối thiện lấy cực đoan ác ý đi phỏng đoán người khác toàn bộ dư luận triệu gió truyền ở nên càng ngày càng cực đoan. Cản kiện, cực có lúc sự sĩ họ lì trước d nhất người được lợi, chính là Inter Milan. Từ 2006 năm sau khi đến nay, nở hùng bèn khi Từ tù gì được lợi, đ là sau 2006 dạ bá u bị coi h ư dư là lần liền nếu ven kêu bê bối dư ấm, thông AC Milan, i Argentina như vậy, nhà giàu đều cuốn vào lần kia sự kiện, người liền dám nói Inter Milan Ai như nhà cuốn lần nhất định là thuần thân. tin Truyền t khích vậy vào là đều sự dám chiều gió chuyển biến đủ loại tin tức ngầm bay lời trời ở dư luận kích động bên dưới ở một ít hữu tâm nhân sau lưng thúc đẩy bên dưới một ít cực đoan p a n bóng đá thậm chí cử hành quy mô hùng vị thị uy du hành yêu cầu italy cảnh sát mau chóng tham gia và ở inter milan đỗ bên trong nghi cung đối với cái này c ả n sĩ họ có lì sự kiện to lớn nhất người được lợi tiến hành triệt để điều tra còn italy giải đấu một cái giữa ba ngày n thanh tra inter milan bắt m ọ gì ở t ì cướp đoạt inter milan quán quân chúng ta cần chân chính thi đấu tinh thần để nhà giàu hết thể đi chết giải đấu cần công bằng hoàn cảnh d ơ bẩn inter milan cút khỏi italy giết chết dù as m ọ gì ở t ì người liên ly trợ trụ vi ngược cút khỏi italy tương tự khẩu hiệu cùng quảng cáo trong lúc nhất thời ở italy trăng ép đầu đường italy liên đoàn bóng đá tổng bộ thị uy trong đám người nhiều lần bị nhìn thấy ở mọc ghi đoàn đội tạo thế cùng hữu tâm nhân có ý định tuyên truyền bên dưới inter milan tựa hồ có c h u ộ t chạy qua đường người người gọi đánh xu thế gió nổi lên mưa rơi gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa mây đen ép thành thành một tuổi nam thánh bạ bị kéo quảng trường inter milan tổng bộ đ ô bên trong nghi cung một ít trên người mặc dù ven tú cùng cái khác một ít câu lạc bộ nhỏ đội phục tuổi trẻ phan bóng đá ở đây tụ tập kháng nghị bọn họ g ơ lên cao trong tay quảng cáo cùng chửi bới inter milan nói xấu m ọ gì ở tỷ chờ câu lạc bộ chủ yếu nhân viên quản lý phim hoạt hình chân dung trên đầu c u ố n q u y ế t lấy dây lưng nhiệt huyết sôi trào căm phẫn sụp sôi đem chính mình so sánh chính nghĩa cùng công chứng hóa thân khô lớn các loại khẩu hiệu chủ tịch văn phòng m ọ gì ở tỷ đứng dậy kéo rèm cửa sổ xoay người cười khổ nói ghi có thể sự lựa chọn của ngươi là đúng cg i đã bị hủy diệt ngày xưa tiểu t đất cút bây giờ chính là một bãi bùng não đừng nói là ngươi ngay cả ta đều muốn rời khỏi nơi này đáng tiếc à đối với đột nhiên bạo phát dư luận lên tiếng phê phán m ọ gì ở tỷ có một loại không ứng phó kịp cảm giác、Massimo. có thể sự tình cũng không có bi quan như vậy nghi lý thống phạm tội ở s o f a lưng trên ghế cười rất t h â n bí m ọ gì ở tỷ từ trên mặt của hắn nhìn thấy thi đấu bên trong sân bóng một bên thượng đế loại kia đại cục nằm trong lòng bàn tay k h í thế cứ việc nụ cười kia có chút muốn ăn đòn thế nhưng một lai do địa để m ọ gì ở tỷ đột nhiên cảm thấy một chút ung dung ở europa đại lục không phải có một câu nói gọi là thượng đế muốn khiến người diệt vong tất trước tiên khiến cho điên cuồng sao ở ta tổ quốc cũng có một câu trí giả ngạn ngữ gọi là Ác giả áp giả á báo có mấy người sốt ruột vì lẽ đó bọn họ cho cùng rất dậu sử dụng cuối cùng thủ đoạn thế nhưng bọn họ nhảy càng hoan lộ ra kẽ hở liền càng nhiều chúng ta chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi hết thể đều gặp tốt mọi gì ở ti lắc đầu một cái trên mặt lần thứ hai lộ ra cười khổ lời tuy như vậy thế nhưng ta nghĩ inter mi lan đã cũng không đủ thời gian đi chờ đợi bọn họ là sẽ không cho chúng ta cơ hội phản ứng li chúng ta lý thống phạm phất tay đánh gây mọi gì ở ti nói chuyện cười nói chúng ta thời gian sung túc rất đây hoàn toàn đủ ha ha ha ha, ngươi xem trước một chút cái này nhìn lý thống phạm đưa tới túi giấy mọi gì ở ti nửa tin nửa ngờ điện mở ra sau mày nhìn mấy phút hoàn toàn biến xác âm thanh mang theo rút l ư ỡ khó có thể tin hỏi ly người vững tin những thứ đồ này đều là thật sự thật một trăm phần trăm quá tốt rồi có những tài liệu này chứng cứ chỉ cần thao tác thỏa đáng chúng ta chí ít có thể thoát khỏi hiện nay cảnh khổ khó m ọ gì ở thì cười ha ha ly ngươi là làm sao bắt được phần tài liệu này ta tự nhiên có chính mình biện pháp khà khà lao lý cười rất vô liêm sỉ mua cái cái nút đứng dậy có đưa tới một cái so với vừa mới cái kia càng to lớn hơn tiếng chống canh túi giấy m ọ gì ở thì thấy l y thống phạm không muốn nói tỉ mỉ cũng không có hỏi tới đây là cái gì m ọ gì ở t h cười cho rằng là liên quan với đội bóng xây dựng tư liệu tiện tay nhận lấy cũng không phải rất lưu ý mợ chỉ nhìn lướt qua vị này y t a l y có tiếng ông trùm dầu mỏ lập tức chống lên ào ào ào móc ra tư liệu nhìn sang ngơ ngác ngẩng đầu l y những thứ đồ này cũng là thật sự lý thống phạm thấy lao nhân nhà kích động đến âm thanh điên c u ồ n g run dậy cũng bị sợ hết hồn chỉ lo vị này tóc hoa dâm đại ra đến cái bệnh tim chảy máu nao cái gì mau mau đứng dậy đoàn quá khứ một chén nước a ha ha ha ha ha, -ha, -ha. m ọ gì ở tì cất tiếng cười to giống như đ i n cuồng hỏng rồi mà run lên lao lý mau mau vỗ vỗ lao nhân ra phía sau lưng khắc k mọi gì ở tì một hơi không tới ho khan vài tiếng mới hoan quá lên đầy mặt là thần sắc kích động nắm lao ly tay hưng phấn nói rằng ha ha có những tài liệu này không chỉ có thể để hóa giải đội bóng cảnh khôn khó chúng ta có thể phán kích ha ha ta ngược lại muốn xem xem đến vào lúc ấy những người luôn mồm luôn miệng muốn inter mi lan giao ra cút quán quân r a hỏa còn mặt mũi nào ra sống trên c o i đời này nhìn thấy mọi gì ở tì lấy lại sức được lao lý khả khả cười lại lui trở về s o f a bên cạnh lại một lần nữa như là ảo thuật như thế từ chính mình văn kiện trong bao móc ra người thứ ba tù giấy càng to lớn hơn tiếng trông canh Mỏ lý thông là...、no、phạm tận lực để cho mình cười không phải vô liêm sỉ như vậy tao bao mà nói rằng mà xị mô ngươi xem trước một chút m ỏ i gì ở tỷ tiếp nhận tư liệu lật vai tờ sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị lên hai cái lông mày trong lúc bất chi bất giác liền đến cùng một chỗ chỉ cảm thấy trong tay phần tài liệu này chúng so với núi cao càng lại cũng khó có thể bắt được lần này hắn cũng không có gấp tỏ thái độ mà là vẫn kiên nhẫn nhìn xuống một lát sau khi mọi gì ở tỷ tỷ mỹ địa xem xong tài liệu trong tay bởi vì là người điên ly lấy ra tư liệu vì lẽ đó mọi gì ở tỷ vô điều kiện địa tin tưởng tư liệu chân thực tính thế nhưng ly n g ư ơ i có biết hay không nếu như trong tay ta phần tài liệu này thật chuyển ra đi cja sẽ phải gánh chịu đến ra sao tính chất hủy diệt phá hoại biết lý thống phạm trả lời thẳng thắn đến để mọi gì ở tỷ cảm thấy kinh ngạc nín nhị nam mở ra hai tay cười nói vì lẽ đó phần tài liệu này phía trên thế giới này chỉ có như thế một phần chúng ta cũng không để lại bất kỳ phổ tỏ cọp đi ừ đúng rồi trước cái khác hai phần cũng giống như vậy kha kha hiện tại hết thể chứng cứ cùng tư liệu đều đến trong tay ngươi cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì maximo ngươi muốn nên xử lý như thế nào những tài liệu này theo ý của ngươi kha kha ta muốn đi trụ sở huấn luyện nói đến hiện tại ta còn nợ ngươi ba cái cốt quán quân đây áp lực thật l ớ n à lý thông phạm nói xong xoay người rời đi mọi gì ở tì đưa tay muốn giữ lại thế nhưng trong c h ư ớ c mắt nhưng lại không biết nên nói chút gì bởi vì hắn biết dù cho là ở mùa giải sau khi kết thúc người đàn ông này cũng không có như hắn hứa hẹn như vậy vì là mỹ ạt mang đến ba tòa c ú t quán quân thế nhưng chỉ cần ngẫm lại sửa chữa lại thành công hẹn trợ lộ mọi gì ở tỷ trung tâm thể dục trụ sở huấn luyện ngẫm lại hắn vì là đội bóng mang đến gaz ballet sàn trệ sàn tần cùng kéo ngọt gờ á chờ trẻ tuổi một đời siêu cấp cầu thủ nhìn lại một chút trước mắt này bà phân tư liệu những thứ đồ này gộp lại hắn đã không nợ mình và inter mi lan mặc cho đồ vật gì vừa vặn ngược lại là inter mi lan nợ hắn đang lúc này maximo ngươi không cảm thấy có vài thứ chỉ có đem hủy diệt mới có thể có càng thêm hoàn mỹ cùng hợp lý tân độ vật sinh ra không phải sao lý thống phạm dừng lại xoay người nói xong câu đó rời đi ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương bảy trăm bốn mươi lăm ở thượng đế dưới sự chỉ dẫn chương bảy trăm bốn mươi lăm ở thượng đế dưới sự chỉ dẫn cái gọi là tường đổ mọi người đầy inter milan ở vào mưa gió cảnh giới lập tức có thật nhiều người nhảy ra chỉ trích dẫn chúng cùng trung lập p a n bóng đá nhất huyết bị người khác có lòng người lợi dụng dư luận triệu gió sắp nhấn chìm sân bóng bị ác không ít đấu kỵ người đều đang đợi xem inter milan chuyện cười đừng nói cùng ac milan tranh c ư p giải đấu quán quân mùa giải sau khi kết thúc inter milan có thể bảo lưu lại giải hạng nhất tư cách đã là vạn hạnh liền ngay cả vẫn trừng mắt tất báo người điên ly đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm cũng vỡ không đề cập tới bất kỳ liên quan v ớ i mặc gì khởi tố inter milan có liên quan vấn đề ở ngăn ngắn không tới ba bốn ngày thời gian trong đã có ba nhà italy báo chí hai đường italy tiết mục tv cùng mười bốn vị châu âu nổi danh thể dục phóng viên bị người điên ly không chút do dự mà vô tình phóng giết có điều người liên ly thủ đoạn bạo lực tựa hồ cũng không thể ngăn cản ngoại giới ác ý phỏng đoán mắt thấy n ở dạ tủ gì liền muốn bị dư luận c h i ề u cường nhân chìm vừa lúc đó tự tư vừa mới bắt đầu tổ chức phóng viên buổi họp báo tin tức vô hiệu sau khi vẫn duy trì im tiếng inter milan câu lạc bộ đột nhiên lần thứ hai tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố khởi tố mọc ghi đoàn đội chúng ta đã hướng về liên đoàn bóng đá thể dục tòa án cùng italy cảnh sát đồng thời cung cấp lượng lớn chứng cứ hết t h ả đều cho thấy hiện nay chuyện đang xảy ra là một số tập đoàn lợi ích nằm ở tư lợi đối với inter milan câu lạc bộ nói xấu cùng p h bắng đối với chính đang đối mặt khiển trá câu lạc bộ từ đó về sau đem không làm bất kỳ giải thích gì mà đối với những người vẫn tận sức với nói xấu đội bóng truyền thông cùng cá nhân inter milan đem bảo lưu theo đuổi pháp luật trách nhiệm quyền lợi inter milan tin tức tuyên bố quan chức lùi ý gỉ pa di thái độ cứng rắn khiến rất nhiều cùng gặp ký giả truyền thông cảm thấy ngạc nhiên mà lần này buổi họp báo tin tức thời gian cũng quá ngắn pa di sắc mặt bình tĩnh trên không có cho bất luận cái nào phóng viên vấn đề cơ hội ở tuyên bố câu lạc bộ này một sau khi quyết định liền mạnh phi thường thế địa một phương diện kết thúc buổi họp báo tin tức tin tức chuyển ra khắp mọi mặt phản ứng không giống mặc kỷ nước anh luật sư xuất hiện ở tiết mục tv bên trong thái độ khinh bỉ chó cùng r ấ t dậu vô dụng dễ r u ộ n mà thôi không có bất kỳ tác dụng gì inter milan cùng mọi gì ở tỷ đã chột dạ rơi vào đến cuồng cái khác các trường đại học nghiệp bóng đá truyền thông phản ứng cũng là không giống nhau khen chê bất nhất thế nhưng chuyện phát sinh kế tiếp rất nhanh sẽ nhưng mà rất nhiều người cảm thấy chấn động italy liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án đồng thời tuyên bố tiếp thu inter milan khởi tố cũng nhằm vào inter milan đệ c h ì n h chứng cứ cùng vật liệu triển khai điều tra một vị nhân sĩ nội bộ ngầm tiết lộ nếu như có liên quan chứng cứ là thật như vậy không chỉ mọc ghi đoàn đội trước khởi tố c ú t bắt bỏ thậm chí rất có thể mọc ghi này một sẽ đối mặt chính là trực tiếp đo hình bỏ tù mà cùng lúc đó đồng thời nhận được inter milan báo cáo italy cảnh sát trong chớp mắt lấy phích lịch thủ đoạn ở ngăn ngắn sau mười tiếng không có dấu hiệu nào địa bắt giữ không kịp đoàn đội người đại lý nước anh luật sư trong người mẫu tư đồng thời hầu như ở toàn quốc trong phạm vi tập trung t i n h lực một lần phá hủy tám cái ghi banh tập đoàn bao quát trước la z i o trưởng italy chuyển kỳ cầu thủ quốc gia xỉ nọ dị chờ rất nhiều danh nhân ở bên trong hai mươi ba người đồng thời bị bắt giữ t h ậ t l à n bộ hạ vẹn nghìn lên đều bị chấn động toàn thế giới ký giả truyền thông đều tới italy làm hành nghề mẫn cảm cứu giác để bọn họ có một loại cảm giác muốn phát sinh sự kiện lớn quả nhiên đón lấy italy cảnh sát bất cứ lúc nào công bố từng cái từng cái điều tra kết quả không ngừng khiêu chiến thần kinh của mọi người mọc ghi năm trăm vạn euro hối lộ liên đoàn bóng đá chủ tịch thể dục tòa án công nhân viên gặp hát thủ thả uy hiếp hai mươi năm tên người liên quan viên cung cấp làm chứng vô hạn inter milan trước nước ý chân si nọ dị cùng mọc ghi tập đoàn cấu kết với nhau làm việc xấu thông qua điều k h i ể n thi đấu thực hiện ghi banh lợi nhuận nước uống chung hạ dược thuốc tê say ngất cầu thủ chịu đến ghi banh tập đoàn rụ rỗ hậu vệ cố ý đưa ra p e n a t i Trước phi Argentina giữa sân đối ặ t tàng, trước vệ Mỹ ở cổ Lô Kỳ, trước trưởng tạ thiết bình bạ bở banh, viện hậu ghi hậu Gascoli Cổ sở bảo Lô lạ di đội đội vệ vệ Mỹ thẩm. ở Kỳ, kế đ lấy với khắp cả italy bóng đá tới nói mấy ngày nay thời gian quả thực chính là khó có thể tỉnh lại ác mộng các cổ động viên mỗi ngày buổi sáng mở mắt ra chỉ cần một mở tv mở máy vi tính ra d ơ lên báo chí đăng nhập hồng thư đều sẽ thấy từng cái từng cái trước bị các cổ động viên kính yêu doanh nhân bị cảnh sát tuyên bố tham dự ghi banh bê bối cũng có thể nhìn thấy những người ra vẻ đạo mạo cao cao tại thượng liên đoàn bóng đá đám quan viên lang đang bỏ tù tin tức bê bối bay múa đ ờ trời toàn bộ đều là bê bối năm năm trước cạn sì họ có lì ở mang tính t a n nạn sự kiện lần thứ hai kéo tới lần này tạo thành ảnh hưởng thậm chí càng thêm ác liệt duy nhất cùng năm năm trước cạn sì họ có lì sự kiện không giống chính là lần này tuân ra đến bê bối chủ yếu tập trung ở liên đoàn bóng đá giải nghệ cầu thủ thể dục tòa án chờ chút không phải câu lạc bộ trong lĩnh vực cho tới bây giờ còn chưa từng tuân ra đến có cái k i a một nhà câu lạc bộ tham dự ghi banh hoặc là liên quan đến điều khiển thi đấu theo sự kiện phát triển theo cảnh sát không ngừng công bố điều tra kết quả mọi người chậm rãi kinh ngạc phát hiện nguyên lai、like、trước những người nhằm vào inter mi lan chỉ trích cùng càng khó đều là giả dối k h ô ngày c hai n ề u chứng cứ cùng sự kiện, đều là bị mươi n g biểu đi đặt trước một í tháng năm italy cảnh sát lại một lần nữa lấy hành động mọc ghi phụ tử bị bắt áp hướng về rô ma tiếp thu thẩm phán theo đưa tin liên quan với mọc ghi tội chứng lên án nhiều đặt lĩnh người khó có thể tin hơn bốn trăm bốn mươi trang không tới một tuần lễ italy cảnh sát lấy phích lịch hành động chấn động toàn thế giới một lúc mới bắt đầu còn có rất nhiều người hoài nghi cảnh sát hành vi khả năng quá khích thế nhưng sau đó không ngừng bị đá bạo thẩm vấn kết quả lặp đi lặp lại nhiều lần địa chứng minh cảnh sát lần này phạm vi lớn hành động mục tiêu chi sáng tỏ chứng cứ chi sung túc hành động hữu hiệu cùng cấp tốc then chốt tiết điểm cùng nhân vật nắm tàn nhẫn vượt qua rất nhiều người tưởng tượng dùng la gạ tệ tở tạ đeo lộ sở hót chuyên đề văn trương nguyên văn tới nói chuyện này quả thật chính là thượng đế ở chỉ dẫn cảnh sát đi tới mấy người thậm chí hoài nghi cảnh sát vì bố lần này cục Từ c ả n si họ g l y s a u k h i liền bắt đầu c h u chuẩn ẩ n bị, bị đã chuẩn bị đầy đủ t h ờ i g i a năm n hấp dẫn t h à n h t h chuẩn giới một ngày chiều rốt cuộc đến hai nghìn n i một mươi đồng hai nghìn g Ngày đỡ. 22 t h hấp á n dẫn toàn g 5, thế g i ớ i một ngày đến, rốt cuộc 2010-2011 mùa giải cg a vòng thứ 38 cũng là một vòng cuối cùng rốt cuộc muốn bắt đầu rồi giải đấu quán quân thuộc về cũng đem tại đây cái chín mười lăm phút bên trong vạch trần hồi hộp a c milan sân khách khiêu chiến ngựa ô hụi nc inter milan sân nhà nên chiến thủy bắc cạ tạ mỹ ạ nay hại trận thi đấu vững vàng khiên buộc vào toàn thế giới f a n bóng đá ánh mắt đây là gần mười nhiều năm trước tới nay mỹ lãn ổ song hùng lớn nhất có tính quyết định ý nghĩa một lần ngoài sân tranh tài cũng là cg a lần thứ nhất đem giải đấu quán quân thuộc về gắn bó đến toàn mùa giải cuối cùng một cuộc tranh tài bóng đá mị lực vào đúng lúc này b à y ra vô cùng n h u m nhuyễn n bởi vì nó thật chặt chiếm lấy lòng người năm buổi chiều 16, 20, khoảng cách cuối cùng quyết chiến còn sót lại không tới 40 phút inter milan xanh đen sắc xe bít lại như là qua lại ở bích biển lớn màu xanh lam bên trong cá mập từ, từ tách ra sáu người từng dọt nhỏ địa hướng về sân bóng mỹ ạt ch có khó mà tin nổi nhiều đến bốn trăm nghìn nhiều người điên cuồng f a n bóng đá từ toàn bộ italy toàn quốc các nơi ở dô r a các quốc gia thậm chí toàn thế giới to nhỏ góp vào tới đi tới vào thời khắc này sân vận động ngoại vi bọn họ không có được cổ phiếu vì là vẹn vẹn chính là khoảng cách gần vì là trong lòng những anh hùng họ hét hoan hô một tiếng vỗ tay một lần hy vọng đem vận may mang cho đội bóng quan quân inter milan inter milan và t u ế quan minh thuộc về mỹ ác nợ dạ tù dị vô thượng vinh quang từ cửa sổ xe xuyên thấu qua rèm cửa sổ nhìn ra ngoài v à mắt toàn bộ là đủ loại quảng cáo cùng khẩu hiệu trên í c xe các cầu thủ cũng vào đúng lúc này nhận huyết sôi trào cứ việc vận mệnh đã không nắm giữ ở trong tay chính mình cứ việc kc milan chỉ phải thắng liền có thể cướp đi cúp quán quân cứ việc liên đoàn bóng đá đã đem cúp quán quân chính phẩm đưa tới không u hủi nở sệ sân nhà phéo lý lưu sân bóng đưa đến mỹ hạc vẹn vẹn là một cái hàng đái thế nhưng nhìn các cổ động viên nhắc lên ngập trời sông nhiệt các cầu thủ trong nháy mắt này vẫn là đột nhiên cảm thấy tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay trong lúc đó hận không thể lập tức bắt đầu thi đấu sau 10 phút sân bóng mì ạt đội chủ nhà phòng thay đồ ta biết các ngươi đều đang lo lắng cái gì thế nhưng ta muốn nói đúng lắm cái gì cũng không nên nghĩ cái gì cũng không muốn đi lo lắng ta nhớ các ngươi bảo đảm quán quân nhất định thuộc với inter milan đương nhiên tiền đề là các ngươi nhất định phải ở cuộc tranh tài này bên trong không hề bảo lưu địa phá hủy cả tạ nhị ạ lý thống phạm xem mắt đỏ chót các cầu thủ đột nhiên lên giọng có thể làm được sao có thể ba hai cái âm thanh kiên định như sát sau n phút Toàn thế giới chú ý bên thế chú phèo giới dưới, ý lưu ly sân b ó nhà g cùng sân n b ó tác chiến inter milan trước tiên mở bóng mùa giải này nửa phần sau tới nay ở giải đấu bên trong biểu hiện lưu dị đi hego mỹ lito được lần đầu ra sân cơ hội hắn cùng chỉ tạo thành hàng tiền đạo s o n g mũi tên argentina tiền đạo đem bóng đá khái cho chi mỹ ạt đại sân bóng trên khán đài bùng nổ ra sơn hô s ó n g thần như thế tiếng hoan hô to lớn tiếng gầm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ mỹ lạ nổ lý thống phạm c h ạ m đang chỉ huy ghế trước vào đúng lúc này lĩnh hội chân chính ý t a l y bóng đá tinh khiết các cổ động viên trong tay giơ lên cao c ú t quán quân mô hình xanh đen sắc cờ xí như là qua lại chạy ở xanh thẳm trong b i ể n rộng thuyền mượm đủ loại quảng cáo chính là này điểm chế biện rộng cùng bầu trời xanh chi biển người điên ly chúng ta nhớ tới ngươi hứa hẹn xin ban cho chúng ta quán quân một cái dài đến trăm mét to lớn Ở Bắc Khán đối à dài, màn i Inter Milan cực nơi tiếp đoan đóng quân bị kéo dài, hấp dẫn không ít tiếp sóng màn ánh ánh ít mắt cực kéo bị hấp với inter milan fan bóng đá tới nói cái này 90 phút không thể nghi ngờ sẽ là bọn họ suốt đời gian nan nhất 90 phút bọn họ không chỉ muốn lấy thắng còn có chờ mong đối thủ cạnh tranh ac milan ở sân khách bại bởi u b ù nc điều kiện tàn khốc như vậy thượng đế sẽ chọn cái nào một nhánh đội bóng làm người may mắn d ơ lên vàng trói l o i giải đấu cút chúng ta m ỏ i mắt mong chờ italy bình luận viên rổ lò s t a âm thanh đều là run dậy là một người lao tư cách bình luận viên dỗ lò star mặc dù là đang giải thích trang tí o n l i t giải đấu cùng ngợt cuộc trận chung kết cũng chưa từng kích động như thế quá hắn cảm thấy đến trái tim của chính mình đang điên cuồng nhảy lên p h ả n phất có thể nghe thấy huyết dịch ồ ồ lưu động âm thanh lại như là ngọn lửa đang thiêu đốt tầm trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới một phút n ở dạ thụ dị hà lan giữa sân vương s ở n ị c h đờ nhận được đi hego mỹ lì tổ làm bóng ở bên ngoài vùng cấm hình cung phụ cận trực tiếp một cất xuất xa bóng đá như là một đạo phá khai thiên đ ị a thiết chớp ở p a n bóng đá tiếng hoan hô bên trong bủ về phía khung thành cả tạng mỹ ạ argentina thủ môn a đỗ hạt thư eo triển cánh tay đem chính mình một m c h m ư ơ thân thể hướng ngang ném ra ngoài ra sức cứu thua sử dụng bú sữa khí lực rốt cục dùng hữu đầu ngón tay nhẹ nhàng sượt một hồi bóng đá đủng không thành đang gào thét trong tiếng run r à y bóng đá n g ệ n ở xà ngang cùng cột dọc giao nhau nơi gậy trở về trung vệ ổ chủ t ì n hoảng loạn trong lúc đó không thể không đem bóng đá đỉnh ra đường biên ngang mới trợ giúp cả tạng mỹ ạ tránh được một kiếp ảo ảo ảo trên khán đài vang lên như nước thủy chiều tiếng vô tay có thể chứa được tám mươi năm bảy trăm người mỹ ạ trên khán đài ngày hôm nay vượt qua chín mươi năm người đều là Inter Milan, cổ Các、cổ á c c động viên đang vì sợ nức đ ờ i này chân cao chất lượng xuất xa trợ uy cuộc tranh tài này inter milan cần chính là như vậy không ngừng cho đối thủ chế tạo uy hiếp thế cuộc mãi cho đến đánh tan khung thành đem bóng đá lần lượt đưa đến cả tạm nghỉ ạ thủ môn thêm d ư ớ i khung thành tuyến sau khi sáu hào h o h o ba thành phố ưu ủi n c phở hữu h ủ sân bóng đột nhiên vang lên một mảnh tiếng vỗ tay rổ sần mệ dị hàng tiền đạo tương lai chi vương bờ ra giữa cậu bé vàng vạ tổ ở bên trái đường sau khi đột phá cắt ngang trung lộ lên chân sức gôn u nợ thủ môn thả mỹ ổ hẹn nợ nộ vì một cái chết nào hiểm chi lại hiểm đệ đặc sắc cứu thua ba mươi nghìn nhiều tên ac milan fan bóng đá cùng một hơn 5 ă m nghìn tên cổ động viên ubu lc đồng thời vì chính mình cầu thủ v ỗ tay ac milan ở thi đấu vừa bắt đầu liền thể hiện ra hài lòng t r ả thái đây là một hồi nhất định phải thắng thi đấu chỉ cần có thể đánh bại ubu lc a lơ d cùng các đệ tử của hắn là sẽ trở thành 2010-2011 m ù a giải ạ b ẹ n nghìn tân tấn vương người thân ac milan bình luận viên dự bên trong khó có thể ước chế hưng phấn ac milan người hâm mộ đội khách làm chủ nhìn a trên đài vô số cốt quán quân mô hình bị nhấc lên vệ đúc e ạ giờ theo chạm thì họ chữ đã rất sớm mà bị c h ắ c ở các cổ động viên kỷ niệm kịch mặt trên mỗi khi vệ tinh tiếp sóng màn ảnh bỏ qua ac milan các cổ động viên sẽ hoan hô đem kịch mặt trên chữ viết bày ra cho toàn thế giới cổ động viên xem chúng ta cần ghi bàn chúng ta cần phải thắng chúng ta cần quán quân lại như là hai quân chém giết trên chiến trường làm người nhiệt huyết sôi trào chống trận tiếng nổ vang lay động đất trời vật vật ac milan ở phờ hữu lì sân bóng nhấc lên mưa to gió lớn như thế tấn công nam chúng ta cần phải nhanh một chút ghi bàn đem so với thi đấu tiết tấu nhét vào đến chính mình quỹ đạo bên trong đến tin tức tốt là ở mặt khác một cuộc tranh tài bên trong ac milan vẫn không có đạt được ghi bàn chỉ cần như vậy thế cuộc tiếp tục giữ vững chúng ta thì có hy vọng chiến thắng bình luận viên rổ lò sạ cùng hết thể nấy là tổ bên trong như thế bức thiết địa chờ mong nở dạ tù dị có thể mau chóng đạt được ghi bàn trên tháng à y cứ việc thi đấu mới tiến hành rồi không tới mười lăm phút có điều các cổ động viên c ổ họng đã gọi đến k h à n giọng thế nhưng này cũng không thể ngăn cản các cổ động viên nhiệt tình mọi gì ở ti ngồi ở đài chủ tịch quý khách khu một mặt nghiêm túc nhìn trên sân đang tiến hành thi đấu lông mày của hắn thật c h ặ t nhăn vẻ mặt nghiêm túc đã có chút lo lắng ở mọi gì ở ti bên người người nhà của hắn còn có inter milan câu lạc bộ cái khác cao tầng nhân viên quản lý vẻ mặt cũng đều tương đương nghiêm túc may là người điên l y cùng các đệ tử của hắn không có để những người ủng hộ chờ đợi quá lâu thi đấu phút thứ mười bảy inter mi lan giữa sân cắt bóng y ê u thiên vương gazz ballet ở thời khắc mấu chốt lần thứ hai thể hiện rồi chính mình do xoáy tia chớp như thế tốc độ hắn ở giữa sân liên tục ba lần sử dụng người bóng đi qua thức mạnh mẽ vượt qua ở cạ tạ nỉ ạ bên ngoài vùng cấm bên trái duyên đột nhiên g ấ p ngừng thoát khỏi cầu thủ hậu vệ bao lệ đẹp mạ làm dáng cắt ngang l ử a gạt trung vệ m à sạt xỉ vẹn giờ mất đi trọng tâm đột nhiên lên chân chuyển vào trong mỹ toàn bộ mỹ ạt nhấc lên cao trào mọi gì ở tỷ cùng bên người hâu phục g i y ra giả vờ chấn định đám người cũng bưng trái tim này lên bóng đá vượt qua catani cũng toàn bộ vùng cấm đi tới bên phải đường thân cao vẫn chưa tới một m 7 chi l e C la sạn t r ệ mượn cao tốc chạy trốn q có tính như là phía sau xuyên vào ẩn hình hai cánh như thế bay lượn mà lên ở trên cao nhìn xuống đem bóng đá lại đỉnh trở về bên ngoài vùng cấm như vậy một lần qua lại t r u y ề n bóng khéo động catani ạ vùng cấm rơi vào hỗn loạn mùa giải này vẫn rơi vào trạng thái đê mê vòng lần q u ầ n bị được truyền thông chỉ trích cùng chào phúng argentina tiền đạo diego mỹ lito thân hình u y ệ n như quỷ mị khó mà tin nổi địa xuất hiện ở trước cửa nhẹ nhàng bốc lên đánh đầu trùng đỉnh ba diego met lợi thắt này bóng vào đẹp đẽ đ i bàn hoàn mỹ phối hợp khó m à tin nổi hiểu ngầm mùa giải trước cái kia trạng thái vô địch siêu cấp mỹ lì tổ trở về hắn đánh vào mùa giải này quan trọng nhất một bóng bình luận viên rổ lò s t ạ r điên cuồng toàn bộ mỹ ạt đều điên cuồng các cổ động viên phát sinh tiếng kêu g à o lay động núi cao khiếp sợ đầy trời thần phật toàn bộ sân bóng đều ở dao động khác nào thiên địa ở nước toát thiên hà chi nước chảy ngược to lớn sóng âm như là đạn hạt nhân bạo phát sau khi phóng xạ lấy mỹ ạt đại sân bóng làm trung tâm hướng về mỹ lan đ hướng về europa hướng về toàn thế giới k h u ế c tán u y ế trong tì sân g người không thể át chế truyền đến từng trận tiếng kinh hô ac milan ba mươi nghìn người đỏ đen sắc trận doanh truyền ra một trận rối loạn giơ lên cao cút quán quân mô hình bị tạm thời để xuống chỉnh tệ khẩu hiệu cũng gián đoạn a l e r g y trong lòng nhảy một cái cảm giác sâu sông tới trong lòng trên sân chính đang ra sức chém z z a c milan cầu thủ không nhịn được chung quanh nhìn xung quanh phở h i ể u lì sân bóng điện tử trên màn ảnh lớn xuất hiện một nhóm vòng này cg a tức thời điểm số phát sóng khi thấy inter milan 1, không cả tạm mỹ a t r ư ớ lúc toàn bộ sân bóng xuất hiện một trận ngắn ngủi yên tĩnh sau đó tiếp theo là milan milan chỉ nguyện ủng hộ ngươi milan milan vĩnh viễn vì ngươi chúng ta đi ở anh hùng bên cạnh ở xanh hóa trên ở bầu trời xanh dưới chúng ta thắng được một cái lại một cái tinh tinh chỉ có giấc mơ không có bạo lực ba nghìn không nhiều người đột nhiên chăm miệng một lời địa lựa chọn sướng nổi lên ac milan đội ca là milan milan hùng hồn làn điệu cùng ca từ bắt đầu lay động ở phờ hữu i lì sân bóng bầu trời một loại trước nay chưa từng có thần thánh k h í tức từ trên khán đài truyền đến dành cho trên sân bóng ra sức đá bóng đỏ đen các chiến sĩ sức mạnh milan milan chỉ nguyện ủng hộ người milan milan v i n h viễn vì ngươi đây là một loại khó mà tin nổi tín ngưỡng loại này vượt qua tôn giáo cùng chính trị tín ngưỡng để vô số p a n bóng đá mặc dù là ở khó khăn nhất thời khắc cũng không chút do dự mà lựa chọn được ở những anh hùng bên người thi đấu mới tiến hành đến phút thứ hai mươi mà thôi tất cả vận mệnh còn đi nắm tại chúng ta trong tay chính mình chỉ cần ở sau đó đội bóng bên trong chúng ta đánh vào một bóng liền có thể đem cút quán quân vùng ở trong tay thân a c milan bình luận viên tại vị rổ sân nghệ dị phân tích tình thế hình thức cũng không tính là g â y go thế nhưng đang lúc này phở hữu lì trên sân bóng không điện tử trên màn ảnh lớn lại một lần nữa xuất hiện chỉ có đồng thời tiến hành nào đó bởi diễn thi đấu tiến hành sau khi mới phải xuất hiện ở phụ đề lăn trực tiếp màu đỏ kiểu chữ như là từ trên trời giáng xuống lợi kiếm tàn nhẫn mà đâm vào a c milan cầu thủ huấn luyện viên cùng các cổ động viên trong mắt inter milan hai không cả tạ mỹ ạ nam dầm dầm dầm dầm ranh bốn sân bóng mỹ á t lại một lần nữa rơi và o khó có thể ngăn chặn sôi trào bên trong Gú. bốn g a z e bối ngươi không gì sánh kịp đá phạt trực tiếp phá cửa v h e tiểu tướng trạng thái b a o táp ngày hôm nay trên sân không ai có thể ngăn cản sự công kích của hắn khoảng cách không thành ba mươi m khoảng cách xa đại lực đường vòng c u n g cả tạm nghị hạ thủ môn t h ạ mỹ ổ hẹn đ ợ n ổ vị căn bản phản ứng không kịp nữa thiên tài cầu thủ l à người khủng bố trưởng thành tốc độ inter milan thế tiến công không thể ngăn cản ghi bàn liên tục đến nợ dạ tù gì ở hướng về cùng thành t ử địa liên tục tạo áp lực cho tới bây giờ ac milan vẫn không có đạt được ghi bàn thế cuộc đang dần dần khuynh hướng inter milan một mặt các bình luận viên hưng phấn la lên trên khán đài inter milan các cổ động viên hưng phấn muốn điên thi đấu hướng về bọn họ chờ mong phương hướng phát triển đội bóng thể hiện ra không thể ngăn cản khí thế hiện tại duy nhất k h i ế m k h u y ế t chính là u h n sẽ ghi bản tin tức mỏ gì ở tỷ đứng ở đài chủ tịch chỗ khách quý ngồi một bên cởi to v ô tay vừa cùng mị ạt mọi người giống nhau thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng về trong sân điện tử màn ảnh lớn điện tử trên màn ảnh lớn một lần lại một lần địa chuyển phát tin một đoạn màu đỏ phụ đề u h n sẽ không không a c milan một đoạn này ngăn ngắn v ă n tự và hôm nay nhưng như là từ thiên đường bên trong truyền đến thần kỳ v ă n tự để toàn thế giới mỗi một cái inter milan cổ động viên cảm thấy trước nay chưa từng có an toàn nó gánh chịu toàn thế giới thiên vạn vạn giấc mơ cùng chờ mong trái tim đều ở khó có thể áp chế nhảy lên kịch liệt năm thành phố u ý nc thơ hiệu l ì sân bóng thi đấu đã tiến hành đến hiệp một phút thứ 40. u ý nc có thể trở thành mùa giải này cg a một thất đại ngựa ô chém xuống la di o d o ma j u ven t u s chờ nhà giàu ghi tên điểm thi đấu vòng tròn bảng đệ tứ thực lực xác thực là không thể coi thưởng ac milan ở trước 40 phút dùng sức toàn lực cứ việc từ khống chế bóng so với cùng cái khác xuất khôn uy hiếp bóng phạt góc chờ kỹ thuật thống kê so sánh trên vững vàng áp chế đối thủ nhưng thủy trung không thể đem thế thắng chuyển hóa thành thắng lợi còn kém một bước không cách nào công phá ưu ưu ưu phân hữu lì sân bóng bầu không khí chậm rãi trở nên bắt đầu nôn nóng milan milan hùng tráng hùng hồn làn điệu từng lần từng lần một mà vang lên các cổ động viên toàn bộ đứng lên đứng ở trên k h á n đài d ơ lên cao câu lạc bộ khăn quảng cổ sướng hưởng câu lạc bộ đội ca phút thứ bốn mươi ba trên sân bóng không điện tử trên màn ảnh lớn lại một lần nữa truyền đến để vô số ac milan trận danh người cảm thấy khiếp đạm v ụ đề inter milan ba không cả tạ nị ạ nay từng cái từng cái không ngừng truyền đến v ụ đề tin tức lại như là từng trôi sắc bén trường kiếm tàn nhẫn mà đâm vào ac milan người hâm mộ trong lòng bước đầu nhìn lên hoàng hôn tây đi bầu trời ở đã có chút tối tăm trên bầu trời bọn họ phảng phất nhìn thấy cái kêu bóng người màu đen như là ma thần ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống nhìn xuống đang tiến hành thi đấu người điên ly như một vị thần nam nhân từ một tháng trước không ngừng nguyền rủa bắt đầu tới hôm nay khí thế h ủng hộ địa tạo áp lực cái này xưa nay sẽ không thất bại nam nhân cái này xưa nay đều sẽ không bỏ qua nam nhân để rất nhiều người người phản đối từ trong đ ấ y lòng cảm giác được vô lực cùng hoảng sợ như như không bao phủ sân bóng đúng là đến từ chính thượng đến nguyền rủa sao bằng không vì sao chúng ta đội bóng đến hiện tại còn chưa ghi bàn bức ba g i a sân kết thúc tiếng còi văng lên sắc bén tiếng còi đem vô số người từ nôn nóng bất an bên trong thức tỉnh hiệp một trận đấu kết thúc ac milan ở sân khách cùng u h ụ nở sẽ đánh thành h ò a nhau nếu như vậy bọn họ đem cd a tức thời bảng tổng s ắ p trên xếp hàng thứ hai nay vẫn là ở kỳ nghỉ mùa đông sau khi kết thúc ac milan lần thứ nhất từ giải đấu quán quân trên bảo tọa nga xuống ở các cổ động viên trong tiếng ca đỏ đen các chiến sĩ trở lại phòng thay đồ năm mỹ a đại sân bóng cùng thờ hữu lì sân bóng đầy dây khó có thể ngăn chặn nôn nóng không giống nơi này đâu đâu cũng có hưng phấn hoan hô cùng hò hét cứ việc các cầu thủ đã trở lại trong phòng thay đồ nghỉ ngơi thế nhưng n ã y là tổ bên trong vẫn như cũ hát vang bật sẹn tờ rơ lên những cao cút quán quân mô hình cái kia dài đến trăm mét cự bức quảng cáo cũng bị run run à o hào hào vang lên khá là hấp dẫn n h ã n cầu dựa vào đi ego mỹ lito gaz ba lê cùng nico lát chỉ đi bàn ở vừa kết thúc 45 phút thời gian trong inter milan sân nhà ba không quét ngang cả tạ mỹ ạ nợ dạ tủ gì hiện đang ngồi trên bảng tổng sắp số một không phải không thừa nhận mùa giải này cg a đại ngựa ô h ù i nợ c ở hiệp một rất tốt mà hoàn thành rồi đánh lén a c milan nhiệm vụ nếu như inter milan cuối cùng có thể thắng lợi ô gà không thể không kể công thân inter milan các bình luận viên hưng phấn dị thường đã bắt đầu tưởng tượng thắng lợi sau khi cảnh tượng mỹ h ạ đội chủ nhà phòng thay đ ồ bên trong ha nhà ha ha ha các tiên sinh ta muốn chúc mừng các n g ư ờ i bởi vì các n g ư ờ i hiện tại đã là 2010-2011 một m i h i n g h i m ù a giải cg a quán quân so với ac milan có thêm 18 cái tiến vào t h n g bóng như thế nào ta nói rồi giải đấu quán quân nhất định sẽ là chúng ta lý thống phạm cười to đi tới lần lượt từng cái cùng các cầu thủ vỗ tay ăn mừng phòng thay đ ồ bên trong bầu không khí vui vẻ cây búa môn cười to chơi đ ù a h ê tô o cùng mạch cồn thậm chí đã không thể chờ đợi được nữa mà d ơ lên chuẩn bị kỹ cảng quán quân mô hình vui mừng gọi nhảy lên đến đủ lý thống phạm đánh một cái búng tay ở các cầu thủ kinh dị trong ánh mắt chỉ thấy trợ lý huấn luyện viên bạ tì s ư c tạo một đại loa ân có inter milan 2010-2011 m ộ t mùa giải cg a quán quân chữ ký sam đi vào một người một cái hiện tại liền mặc vào đến khà khà nếu như vậy đợi được trận đấu kết thúc tiếng gọi vang lên các ngươi liền không cần trở lại phòng thay đồ còn quần áo lý thống phạm hai tay ôm ngực ngón cái chống đỡ lấy cảm cười rất là vô liêm xỉ ồ ồ ồ vạn tuế đẹp đẽ n g ư i ta ta yêu thích hình dáng này thức ta đây ồ ồ ồ nhanh cho ta một cái á、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha t â y búa môn u cướp đem thắng lợi kỷ niệm kịp mặc ở làm chiến bảo màu đen bên d ư ớ i liền ngay cả thay thế bổ sung cầu thủ cũng không ngoại lệ nguyên bản bọn họ còn lo lắng a c mi lan hiệp hai hoặc là gặp ghi bản cái gì nhưng nhìn đến cùng nhi không lo lắng chút nào dáng vẻ ngẫm lại thủ lĩnh trước thần kỳ tiên đoán từng cái từng cái toàn bộ đều yên tâm năm Bức. Thành phố u -U Lại Milan lưu lợi là, ALG làm là cái rồi, tiền phải mau công phá chết tiệt húi sẽ không thành. Không có đối với đội bóng đội hình làm bất kỳ điều một mau phút bắt thắng ta nhất chết thu thành. AC cũ chúng chóng công có chỉnh, cũ phá như hy nhưng định không không hình bảo bóng bất đầu vẫn vọng, này nở vẫn như sẽ kỳ dưới cái nhìn của ta có thể hắn nên lớn mật một điểm ở hiệp một đánh lâu không song tình huống nên tăng mạnh tấn công tỷ như để đại não tơ lô lên sân khấu hoặc là tăng cường một cái năng lực tiến công cường tiền đạo cả s ã nộ chính là cái lựa chọn không tồi thân a c milan bình luận viên đã có chút sốt ruột sốt ruột còn có trên khán đài các cổ động viên đến lúc này không nữa ghi bàn có thể mắt thấy tới tay giải đấu quá quân nhưng là thật sự cũng bị người điên ly tên kia cho c ấ p đi ghi bàn ghi bàn ghi bàn ba đến toàn cuộc tranh tài phút thứ sáu mươi thời điểm mắt thấy cuối cùng điểm số vẫn là không không a c milan cấp cổ động viên thực sự là không nhịn được đ ỉ n h chỉ sướng đội ca, rất dứt khoát đem nguyện vọng của chính mình hóa thành hai chữ ghi bàn bọn họ dùng tay đánh chỉnh tề như một nhịp hô lớn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ba ghi bàn s á c thực đến rồi thế nhưng cũng không phải a c milan ghi bàn trên sân bóng không điện tử trên màn ảnh lớn lại là một nhóm khiến đỏ đen người hâm mộ phân hận muốn điên phụ để truyền ra inter milan bốn không cả tại mỹ ạ inter milan lại ghi bàn bọn họ đem cuối mùa giải trận này trọng yếu thi đấu đã biến thành ghi bàn đại chiến như vậy dễ như ăn cháo địa đạt được ghi bàn thế nhưng tại sao a c milan liền ngay cả một cái ghi bàn cũng không chiếm được đây làm có thượng đế thật sự ở thời khắc cuối cùng vứt bỏ a c milan p h ờ hữu lì sân bóng bầu không khí trở nên càng ngày càng nôn nóng trong không khí bắt đầu bốc khói miệng mở ra tựa hồ có thể phun ra lửa trên sân đủ nợ sẽ các cầu thủ liệu mạng chấm rét không chút nào nhường cho ý t ứ sáu mỹ ạ đại s toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ、76. Toàn hành đến 76. bộ sân bóng lần thứ năm diết đạo nhìn thấy xanh đen đội hồn ra vi h ế r ẹ nẹt tỵ ở bên ngoài vùng cấm ngoại dụng một cái xút xa đánh tan c ả tạm nghị ạ không thành nẫy l à tổ bên trong môn u xôi trào chuyện này quả thật là hoàn mỹ nhất một cuộc tranh tài cho đến bây giờ ac milan vẫn không có đạt được ghi bàn nếu như lấy như vậy điểm số tiếp tục giữ vững cái này mùa giải đối với, với inter milan tới nói quả thực chính là một cái niết bàn sống lại đồng thoại tay. có điều rất nhiều tỉnh táo người đều rõ ràng thời gian cẳng là trôi qua đến cuối cùng đối với, với inter milan tới nói liền càng là hưng hiểm bởi vì một khi khác một cuộc tranh tài bên trong ac milan đạt được ghi bàn u h ụ nợ sệ muốn san bằng sẽ không có cơ hội gì nói như vậy inter milan mest coi như là tiến vào một ngàn một vạn cái bóng đều là chuyện vô bổ từng bước kinh tâm khắp nơi h u n g hiểm ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bảy trăm bốn mươi bảy toàn trường trung chương bảy trăm bốn mươi bảy toàn trường trung thành phố ưu h ụ nợ sệ thơ h u li sân bóng toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ tám mươi sáu điểm số vẫn là hòa không không biết thời gian không nhiều ac milan nhấc lên mưa to gió lớn như thế thế tiến công liền hai cái hậu vệ cánh ạ b ậ t cùng antonini cũng đã áp đảo ưu ùi n c trước sân thi đấu càng như là một hiệp công phòng thủ đến lúc này cường chịu đựng sắp một cái cả chàng ô gà ưu ùi n c thủ thực sự là khổ cực đối mặt dỗ xoan n ệ gì nhấc lên cuồng bạo thế tiến công lại như là sóng to gió lớn bên trong lại bơi người hô hấp không khoái gần như nghe thở bất cứ lúc nào đều có bị một cơn sóng đánh tới liền chết chìm mà chết nguy hiểm tám mươi bảy phút tám mươi tám phút, phút thời gian từng giọt nhỏ địa nhanh chóng trôi qua c ú t quán quân từng giây từng phút địa đi xa mà ac mi lan phan bóng đá tâm chính đang từng giọt nhỏ lòng đất chìm phá nát đang lúc này thờ hữu lì sân bóng vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi tiếp sóng màn ảnh nhanh quay ngược trở lại chỉ thấy một người mặc màu đỏ kiếm điều s a m ac mi lan phan bóng đá lại từ khán đài lưới sắt trên nhanh nhẹn địa vượt qua đến sau đó sẽ bốn mươi nghìn người c h ố mắt mắt mồm nhìn kỹ bên dưới một thấp người nhảy xuống sắp tới cao hai mét khán đài một cái tư thế cực kỳ tiêu chuẩn trước nào lộn tay chân lanh lẹ đựng dậy né tránh sân bóng công nhân viên vây chuyện này quả thật chính là vừa ra võ hiệp kịch bằng ngắn tên kia hành vi vẫn còn tiếp tục hắn một bên chạy vội một bên động tác thành thạo địa cởi trên người hào đấu ném tới phía sau công nhân viên trên người chính mình thì lại nhất thời liền biến thành một con trơn bạch heo dưới háng trong đùi cỏ chim lớn ở đón gió phía bãi nguyên lai、like、vị lao h u n h này ở đỏ đen á o đấu phía dưới lại không mặc gì cả ồ ồ ồ nha nha có phan bóng đá trần trồn mà chạy là a c mi lan cổ động viên là ai này đều con mẹ nó là lúc nào a s mi lan cổ động viên lại còn vọt vào trong sân q u y dối làm khó hắn không muôn quán quân sao chết tiệt bắt lấy hắn giết chết hắn thần a c milan bình luận viên vô cùng phẫn nộ trên sân bóng a c milan phan bóng đá cũng vô cùng nôn nóng nhìn thấy trần trùng mà chạy cổ động viên chạy trốn quá bên người thụy điển ma bỏ c ạ p ý ra hi mô vít một cái tiêu chuẩn tạo đường tối đem đột nhiên không kịp chuẩn bị bắt heo quét ngã xuống đất sau đó tàn nhẫn mà đại lại trợ giúp phía sau chật vật truy đuổi công nhân viên đem trần trùng mà chạy cổ động viên bắt được một hồi trò k h ô i h à i đầy đủ tiêu tốn ba phút công nhân viên mới đưa vị này ra hết danh tiếng trần t r ù n mà chạy p a n bóng đá hai vai nửu đến sau lưng lôi ra sân bóng thi đấu tiếp tục bên sân chết tiệt chết ti ta muốn hướng về liên đoàn bóng đá c h ắ c cứ lại gặp có xảy ra chuyện như vậy cái kia tên đang chết quáy dày thi đấu hắn làm phiền đội bóng trạng thái vì sao lại có xảy ra chuyện như vậy sân bóng bảo an đều là làm gì a lơ di tức giận kéo trọng tài thứ tư chất vấn mắt thấy nhanh hơn thi đấu muốn kết thúc ở liên tục đứng hàng tơ lô cùng c ả s ạ nổ n chờ công kích hào thủ sau khi vẫn không có chút nào phá vỡ cục diện bế tắc dấu hiệu đỏ đen nho xoáy cũng lại nho nhã không đứng lên tâm tình của hắn đã nôn nóng phát điên mức độ hận không thể đem dọc theo cái này trọng tài thứ tư sẽ thành mảnh vỡ trong lòng là một loại khó có thể chịu đự c h ó má nho nhã hết thể quái đ à n đi thôi có điều rất nhanh hắn nghi hoặc má chết nghiêng thai đoá như là khó mà tin nổi giống như điệu quay đầu ánh mắt đờ đẫn bên trong đầy giấy khó có thể tin thả ra cái này đã s ắ c bị kinh ngạc xứng sở trọng tài thứ tư nhìn về phía sân bóng trên sân có ghi bàn phát sinh mùa giải này dưới giữa mùa giải vẫn bởi vì thương bệnh cùng chiến thuật nguyên nhân vẫn không chiếm được ra trận cơ hội đại nào ăn rẽ pơ lô hai tay cao cao nâng hướng thiên không trên mặt mang theo giải thoát như thế bình tĩnh một ư ờ i ở bên cạnh hắn, là hoan hô nhảy hưu. Ở sau người hắn xa xa là thích cực rơi lệ a s mi lan p a n bóng đá phật hữu ly đ ạ i sân bóng đỉnh chóp điện tử trên màn ảnh lớn còn ở truyền phát tin mới vừa sát ghi bàn một màn một đạo kinh tâm động vách màu trắng đường vòng cung ở tơ lô dưới chân tỏa ra thời gian hàng chấm bước chân bóng đá c h ậ m chậm địa phi hành từng dọc nhỏ na hướng về ù hủ hủi n ở sẽ không thành đứng ở tơ lô bên người cách đó không xa vạ tổ ngưng thần quan sát cắm vào đến bức tường người trung gian c ả xạ nổ thấp người quay đầu bóng đá từ hắn chế tạo ra khe hở bên trong chạy tới ở cạ xạ nổ bên người ù hủ h i nợ sẽ hậu vệ xê chất mặt, -si、mặt, mặt sợ hãi n ả y lên trên không chúng quay đầu hướng về phía sau nhìn lại thân cao một m 9 3 thủ môn thả mì ổ hẹn nần ổ vi ra sức cứu thua thế nhưng bóng đá nhưng như là một cái bướng bình chơi trốn tìm tiểu hải tử xứng sờ địa từ hai cánh tay của hắn trong lúc đó nhẹ nhàng quá khứ bảng hiệu thức lá vàng rơi q u ỷ dị con đường vội vàng bên trong thủ môn muôn vàn g thử thách theo bản năng rất khó phán đoán chính xác sau đó một mảnh trắng non mạng hoa bóng vào từ tơ lô phạt bóng đến bóng đá cuối cùng xúc mạng tổng cộng có được ba bốn giây thời gian thế nhưng đối với hết thẻ a c mi lan p a n bóng đá tới nói nhưng phảng phất là trải qua thiên thiên vạn vạn cái thế kỷ thời gian dài lâu đủ để t ă n g thương trên thế giới bất kỳ dung n h a n cũng đủ để khắc họa trên thế giới bất kỳ kinh đ i ể n đ à n g kịch liệt nhịp tim bên trong cơ chế suy nghĩ điên cuồng hét lên hơn kích động rốt cuộc xem xong toàn bộ quá trình a lơ di cả người trong nháy mắt n ổ i cùng hắn từ tại chỗ nhảy lên hai tay toàn bộ hành trình n ắ m đấm túi đầu hướng về mặt cỏ gào thét cả người như là con quay như thế xoay tròn vô ý thức cầm rú như là đại tinh tinh kim cương như thế nện chính mình trước ngực bỏ qua rồi bên người bất luận cái nào nỗ lực tiếp cận người hãn rẽ r a ngươi l ạ ba bình luận viên âm thanh ở trời long đất lợn h ư thế bạo phát sờ hữu lì sân bóng bên trong Có vẻ n h ỏ đ ế n mức k h ô n g t h nghe ể t h ấ y c ù n g các cổ đ ộ n g v i ê n n h ư t h ế t h n Milan AC p h á i c á c b ì n h luận v i ê n c ũ n g điên cuồng. t h a y thế bổ s u n g lên sàn t lô cứu l ạ i AC m i l a n t h ầ n không ỳ đá p t phút thứ 90, h ồ i h ộ p k ế t thúc. 2010-2011 mùa giải cg a quán quân sinh ra vĩ đại a c milan vĩ đại r ồ sợ nghệ gì còn có vĩ đại pơ lô cùng a lơ di a c milan ở cuối cùng một phút hoàn thành rồi tự mình cứu rỗi thoải mái chập trùng xoay chuyển tình thế đây mới là bóng đá mị lực cứ việc người điên ly hầu như đem a c milan làm cho toàn quân bị diệt thế nhưng là cũng bước ra đến rồi gần từ mười năm đó sức chiến đấu mạnh nhất ac milan kỳ nghỉ mùa đông sau khi vẹn vẹn một bình một vụ chiến tích sáng tạo đội bóng phần sau trình đạt được ghi chép phở hữu l ì sân bóng trở thành thay đổi đại dương ở dài lâu nôn nóng trong chờ đợi cái này đến từ chính thiên đường ghi bản để hết thể các cổ động viên mừng đến phát khóc tất t tớt tớt lô, tớt lô, tớt lô, tớt lô、tất、cả mọi người đều đứng lên giơ lên cao hai tay đánh ra chỉnh tề như một nhịp hô to tên tơ lô vì để cho chính mình âm thanh truyền được cản xa một chút có người thậm chí đứng thẳng ở ghế ngồi tơ lô chân dùng bị mấy vạn người đồng thời nhấc lên x u n g sướng nước mắt t h ẩ m thấu phờ hữu ly sân bóng khán đài màu đỏ sấm ma quỷ phim hoặc hình vật biểu tượng tạo hình ở trong gió kịch liệt đung đưa tỏ rõ vinh quang làm tiếp sóng màn ảnh đạo qua các cổ động viên ở lệ trong nước tiêu ngạo mà lại điên cuồng lấy ra vì là thắng lợi chuẩn bị kín phóng tầm mắt nhìn tới hầu như toàn bộ khán đài đều là một mảnh chạy x u ô i màu đỏ cực nóng ngọn lửa đem thành phố ưu ưu lở sệ bầu trời đêm đều muốn bốc cháy lên ta nghĩ hiện tại mỹ ạ đại sân bóng người liên ly cùng hắn inter milan chính đang bất lực gào khắc chứ đây chính là số mệnh chân chính thượng đế cùng sân bóng một bên thượng đế mở ra một cái nho nhỏ chuyện cười tại sung mãn hy vọng chỉ là đột nhiên tuyệt vọng người điên ly sẽ không tinh thần tan vỡ chứ có thân a c milan bình luận viên vào đúng lúc này t r e o chọc thức mà nói rằng năm ị ỹ ạt đại sân bóng vắng lặng một cách chết chóc hai mươi giây trước làm trên sân bóng không điện tử trên màn ảnh lớn lăn xuất hiện u húi nở sẽ không một a c milan phụ đề lại như là từ trên trời giáng xuống một đạo lạnh leo thấu xương vạn mét sóng lớn trong nháy mắt đem như là ngọn lửa khu vực như thế thiêu đốt mỹ ạ đại sân bóng rồi thông suốt mỹ ạ đại sân bóng inter milan vinh quang nơi ở một chốc cái kia trở nên như là tu la địa ngục như thế yên tĩnh a c milan lại vào lúc này đ i bàn chỉ lát nữa là phải tới tay giải đấu cốt quá quân trong chớp mắt như là mọc ra cánh như thế đang lấy không thể bắt giữ phương thức bay đi hai nạn đến đột nhiên như thế không có ai có như vậy chuẩn bị tâm lý tiếp sóng màn ảnh đã qua trên khán đài là từng cái từng cái khó có thể tin thất vọng khuôn mặt có người che mặt mà khóc có người như là phát điên địa xoa tóc của chính mình có người túi đầu không đành lòng lại nhìn màn ảnh lớn cùng trên sân thi đấu tuyệt vọng cùng không cam lòng bầu không khí ở trong sân bóng lan tràn lan tràn đài chủ tịch quý khách khu mọi gì ở tỷ sắc mặt tái nhợt người ở bên cạnh cũng không biết nên đi làm sao an u ổ i vị này lúc này có vẻ có chút bất lực lao nhân mọi gì ở tỷ hai tay dùng sức đỡ lấy cái ghế tay vịn bởi vì hai chân vào lúc này đã sắp muốn mất đi đứng thẳng sức mạnh thế nhưng hắn biết vào lúc này bất luận làm sao mình không thể n g ã xuống trên sân inter milan các cầu thủ tinh thần không thể phòng ngừa địa chịu đến trùng tích cực lớn đối thủ trong chớp mắt ghi bàn trong n g á y mắt đem tất cả người chuyển dãy rùa có vẻ có chút chẳng xám bởi vì mỗi người đều thành tẩy địa cảm giác được vận mệnh bàn tay lớn chính đang từng điểm một chặn lại cổ họng của chính mình để ng ghi bàn thắng lợi đã không có ý nghĩa thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ chín mươi bên sân trọng tài thứ tư giơ lên thật cao phút bù giờ điện tử biểu bồ ba phút thời gian lại như là tàn nhẫn bàn tay khổng lồ chính đang từng giọt nhỏ địa lấy ra inter milan cầu thủ thể lực cùng đ ồ u t r í cả tán nhị ạ nhân cơ hội khởi s ư ớ n g một lần phán kích động cả tán nhị ạ nhật bản tiền đạo tạ cầu kỳ mò dỉ mổ tổ ở chấm phạt đ ế n phụ cận xuất mạnh bị k ẻ xa nhẹ đụ nhẹ tàn nhẫn mản đện ở khung thành trên cầu dọc cướp được điểm thứ hai chính là vẫn như cũng là cả tàn nhị ạ cầu thủ Tiền tờ thủ, si lại không người hẹn không phòng thủ, ung dung đạo rủ chuyện p bắn tỉa môn đắc môn tiểu t ủ Cả c ta phút thứ nhất, nì ở bù giờ h ể n đến rồi một bóng. Trong sân bóng, nì phan bóng đá, hương phấn hoan hô lên, cũng không tính là thanh âm văng rồi, tôn lên to lớn sân vận động, có vẻ cực kỳ thê lương. về vẻ đá, rồi rồi, một âm ít ta to thê có có số chỉ cả cực c hô h à là kỳ u y này không phải là hiện tượng tốt inter milan các cầu thủ muốn từ bỏ sao bọn họ xem ra đã bị đối thủ ghi bàn đã kích t a n vỡ có thể là kỳ vọng quá cao trên thực tế bọn họ đã làm được đầy đủ được thế nhưng thân inter milan bình luận viên rổ lò stạ không biết nên nói cái gì cho phải đây chính là vận mệnh sao đây chính là inter milan ở 2010, 2011 m ù a giải vận mệnh sao thật không cam lòng a đang lúc này các người đang làm gì từ bỏ sao k h ố n nạ n cho lão tử để lên đi cho lão tử ghi bàn ta nói rồi quán quân là chúng ta ai cũng đừng nghĩ c ư p đi ai cũng đừng nghĩ còn chưa kết thúc nếu ai dám từ bỏ liền cho lão tử lăn xuống đến lăn xuống đến bên sân chỉ huy g h ế trước người điên ly như là bị cướp đi rồi phối ngẫu hùng sư gào thét lên ở yên tính sân vận động bên trong tiếng nói của hắn là như vậy rõ ràng hoàn chỉnh địa chuyển tới trên sân mỗi một cái cầu thủ trong thai thậm chí cũng hoàn chỉnh địa chuyển tới trên khán đài mỗi một cái fan bóng đá trong thai đây là một loại cảm giác kỳ quái thế nhưng chính là như vậy rõ ràng từng chữ từng câu như là tàn nhẫn mà đập vào tâm khảm của mỗi người trên để mê man người tỉnh táo để đọa lạc giả phân chấn d ầ n d ầ n m à túi thấp xuống đầu ngang lên túi thấp xuống cánh tay nhấc lên gào k h ó c hai mắt cầm cố nước mắt căn c h ặ t m ô i mở ra đến phát sinh chấn động lòng người âm thanh chúng ta đồng thời hát vang chạy về phía giấc mơ ngay ở này sân bóng mỗi một cái chín mươi phút cùng dại canh gác xanh đen chiến sĩ chúng ta liền ở ngay đây xanh đen chiến sĩ điên cuồng chỉ vì ngươi xanh đen chiến sĩ không để cho chúng ta gào khóc không muốn từ bỏ chúng ta nhất định sẽ thắng lợi yêu điên cuồng i n t e hết thẻ vui sướng đều vì ngươi hết thẻ bi thương đều vì ngươi bảy nghìn không nhiều người biểu hiện nghiêm túc dùng thành tính nhất thấp nhất tư thái cao hát bài hát này khúc hợp sướng đ ộ i ca đây là ở ba mươi phút trước thành phố ưu hủy ncf hữu lì sân bóng ac milan các cổ động viên đã từng từng làm sự tỉnh milan milan vì là rổ sân lệ di mang đến ghi bàn a e n trên sân inter milan các cầu thủ trong mắt có nước mắt đang tung bay bọn họ hò hét dựa theo người kia yêu cầu xông lên trên đem cả tan nhị ạ hoàn toàn đặt ở một hiệp mặc dù là mưa thua mặc dù là ném mất vì đó chảy máu rơi lại chảy mồ hôi cúp quán quân cũng ở ngã vào đối thủ một hiệp trong g i i thảm cỏ xanh sân bóng ai sẽ nhìn thấy ta lùi về sau nửa bước ẩm sơn nickel siêu cấp xuất xa mang theo hà lan giữa sân vương toàn bộ sức mạnh cùng không cắm lòng mang theo hết t h ể inter mi lan fan bóng đá kỳ vọng gào t h é t mà đi không chút lưu tình địa đánh nát cả tạ n g h ì ạ k h u n g thành đây là inter mi lan ở cuộc tranh tài này bên trong thứ sáu ghi bàn thế nhưng không có ai chúc mừng nicolas chỉ từ bên trong khung thành kiếm đi ra bóng đá thật chặt ôm ở đổi loại lại như là ôm tức sắc biến mất hy vọng xoay người chạy vội hướng về trong sân bóng vòng dọn xong chờ đợi đối thủ đến mở bóng p h ả n phất như vậy là có thể được cái nào sắp mất đi thế nhưng ngay ở đây là bức trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi 2010-2011 m ù a giải inter milan cuối cùng một hồi giải đấu kết thúc trong n g á y mắt này tất cả mọi người làm ra cùng một động tác vậy thì là quay đầu nhìn về phía mì ạt bầu trời điện tử màn ảnh lớn mang theo cực kỳ thấp thỏm cùng khó có thể ngăn chặn sợ hãi mỗi người đều ở kỳ vọng xem tới chỗ nào màu đỏ tế phụ đ ầ lan xuất hiện ac milan một một u b n c c h ữ nhân v ì là vào lúc này trận đấu k i a n ê n cũng đã kết thúc vào lúc này nhìn thấy liên hẳn là cuối cùng cố định điểm số cuối cùng thẩm phán kỳ vọng thấp thỏm căng thẳng miệng khô lời ư khô sợ sệt tuyệt vọng nôn nóng t i ể u tụy các loại phức tạp vẻ mặt tại đây vừa nghiêng đầu trong nháy mắt xuất hiện ở mỗi người trên mặt thế nhưng màu đỏ phụ đầy lăn ac mi lan một không u vui nc s không có thay đổi nước mắt bắt đầu không thể á t chế chảy xuôi liền như vậy kết thúc cuối cùng vẫn không có có thể thay đổi vận mệnh mặc dù là người kiên cường nữa vào giờ phút này cũng rốt cuộc không nhịn được gào khóc trên khán đài nước mắt tràn ngập t r ư ợ phù thế tử nhị nữ lao nhân ôm nhau lưu lại lệ thương tâm nước đây là cực đoan thất vọng một khắc đây là mộng tưởng phá diệt một khắc đây là tan nát cói lòng một khắc chuyện này cũng là tín ngưỡng gặp thử thách cùng khinh nhuần một khắc toàn cầu vệ tinh tiếp sóng màn ảnh đảo qua ở đây mỗi một góc mọi gì ở ti lúc này sắc mặt tái nhợt lợi hại hắn thân thể đang r u n dậy mái tóc màu trắng bị gió thổi loạn thế nhưng lão nhân kiên định địa đứng ở chỗ ngồi trên mặt lộ ra nụ cười hai tay vô tay hướng về dùng hết toàn lực các cầu thủ ngỏ ý cảm ơn trên sân giữa sân vương vẻ mặt cô đơn, hai tay chống lạnh n ử a mặt lên trời thở dài kệ xá ngồi ở trên đường biên ngang hai tay đỡ đầu gối đầu một thấp điện, từ mặt bên có thể thanh tẩy địa nhìn thấy, có ánh nước mắt, lát zét nhìn hóng ánh lánh. lấp điện địa đang Nhi chi, ti nền bên nước sáng tẩn, m ba có có cô cu gà ít tuổi trẻ cầu thủ trực tiếp thất thanh khóc giống bọn họ hai đầu gối quỳ xuống đất cầm lấy mặt cỏ nước mắt từ này từng cái từng cái khuôn mặt trẻ tuổi lướt xuống lách tách phóng ánh nhỏ xuống ở gánh chịu giấc mơ màu xanh lục trên sân hướng cỏ đại ác ôn mạ tệ dạ ti ê tô o cùng g a vi hế rẽ ẹ t tỉ chờ lao cầu thủ cố nén trong lòng thất vọng một vừa an ủi khóc giống thất thanh các đồng đội vào lúc này bọn họ vẫn như cũng là đội bóng tối không thể thiếu dựa vào đau thương tràn ngập toàn bộ sân bóng bị ác bên sân lý thống phạm vẫn là khuôn mặt lạnh lùng trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt hắn liền như thế đứng bình tĩnh đứng ở sân bóng đường bên trên hai tay ôm ngực ngẩng đầu thật chặt nhìn chằm, chằm chằm sân bóng điện tử màn ảnh lớn như là ở cuối cùng chờ đợi cái gì nhưng là vào lúc này thi đấu đã kết thúc sắp ba phút trận đấu kia cùng inter milan thi đấu đồng thời bắt đầu nên đã sớm kết thúc bù giờ không thể vượt qua bảy phút còn có thể có kỳ tích phát sinh sao gặp sao điện tử trên màn ảnh lớn phụ đề lăn vẫn là a c milan một không gù gúi nơ c thế nhưng hay là bởi vì tâm tình thực sự là quá mức kích động ai cũng không có chú ý tới ở chữ cái mặt sau ít đi ba chữ toàn trường trung lại như là một thanh cứng rắn không thể phá vỡ cây lao lý thống phạm trước sau chưa từng bước động bước chân vẻ mặt kiên định mà nhìn màn ảnh lớn mấy người rốt cục phát hiện bọn họ tôn kính chủ xoáy động tác khi bọn họ theo người điên ly tầm mắt nhìn lại nhưng vào lúc này điện tử trên màn ảnh lớn màu đỏ phụ để lại một lần nữa xuất hiện lan A-C-M-I-L-1, 1-U-N-C, cầu m trung. toàn trường trung. 3 đen cầu vột 10 đồng vột chương bảy trăm bốn mươi tám là ai đem quán quân mang tới mị ạt sân bóng mị ạt bầu trời điện tử màn ảnh lớn màu đỏ phụ đ ề chậm rãi lăn u ứ nở c một một a c milan toàn trường trung ở vô số đạo ánh mắt khó mà tin nổi nhìn kỹ bên d ư ớ i này một đạo ngăn ngắn phụ đề lại như là cải tử hồi sinh linh đan rượu rượu để cái kêu bảy mươi n g h ì n u viên sắp ngưng đập phá nát trái tim lại bắt đầu ầm ầm ầm địa chầm chậm nhảy lên lên càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh trên tháng à y thất thanh khóc giống các cổ động viên khó mà tin nổi ngẩm nổi lên khó có thể tin địa vớt mắt không n h ị được ngót to miệm nhưng không phát ra được thanh âm nào. trên đài chủ tịch mọi gì ở tỷ cùng người ở bên cạnh đều thật chặt nhìn chằm chằm cái kia một đạo màu đỏ phụ đề một giây đồng hồ cũng không chịu bỏ qua chỉ lo đây là cơ khí da trục chặt một giây sau lại gặp biến trở về u húi lc một a c milan sao động thanh từ từ tràn ngập mi ạt đại sân bóng trên sân khóc giống rơi lệ các cầu thủ cũng rốt cục phát hiện cái gì hà lan giữa sân vương sờ nịch đờ nhìn chằm chặp cái kia một đoạn m n g ảo như thế vắt tự vờ ra zhu gôn thần kệ xạ túi thấp xuống đầu nhấc lên hắn không còn ngồi ở trên đường biên ngang mà là đỡ cột dọc đứng lên h u thiên vương g a z balê David a s n thật o n t i sự không phải là mậu cũng không phải màn ảnh lớn điện tử đường bộ trục trặc càng không phải một cái nào đó bất lương ra hỏa trò đùa dai liền ngay cả toàn cầu vệ tinh tiếp sóng màn ảnh tựa hồ cũng bị kinh ngạc đến gây người không nhúc n í c h lẳng lặng mà nhắm ngay trước người điên l y trên người mọi người phát hiện sân bóng một bên thượng đ ế làm ra động tác hai tay chậm rãi dương lên nhắm mắt lại ngầm đầu hướng về cái kia ánh sao đây là quân lâm thiên hạ vẻ mặt đột nhiên quan quân bốn hai cái m ộ n g ả o giống như từ đơn rõ ràng từ thân ảnh màu đen kia trong miệng bạo phát ra tại đây yên tĩnh sân vận động bên trong không thể át chế truyền khắp bốn phương t ạ m hướng lại như là một đạo phích l ị c tia chớp cắt ra bầu trời đem yên tĩnh tuyên truyền g i m mộ dưới trong n h y mắt toàn bộ sân bóng bạo phát k h ó có thể ngăn cản địa nổ v như là ngày mùa hè mưa xối xả đêm lũ quét không thể ngăn cản vừa giống như là đáy biển núi lửa dâng trào nhấc lên đầy trời mây tía càng như là thiên hà chi nước chạy ngược đại địa mang theo thần để phẫn nộ gào thét trong trần thế không có văn chương có thể hình dung loại này từ tuyệt vọng bên trong chạy trốn tâm tình là cỡ nào làm người khó có thể tin trái tim như là máy đóng cọc như thế nổ vang nhảy lên huyết dịch từ trong lồng ngực xuất phát đem cực nóng cảm giác chuyển khắp đến tứ chi thân người mỗi một cái mau mạch máu c ư i huyết ở tiêu điên cuồng tiêu đốt người đã đánh mất tự mình điên cuồng gào thét toàn bộ sân bóng bị ác đều trong sự hưng phấn run dậy, rung dậy. Mũ, áo sơ mi tóc giả n mịn ngực đồ lót điện thoại di động còn có ô m vào trong ngực đứa bé chỉ nếu có thể vứt lên đồ vật đều ở mị ạt trên khán đài trên dưới bay lượn vào lúc này ai cũng không cần mơ mộng đến cùng vì sao ở thi đấu lẽ gian nên sau khi kết thúc u u n sẽ còn có thể đạt được ghi bàn không suy nghĩ thêm nữa ở thành phố u u n sẽ phờ hữu lì sân bóng đến cùng phát sinh cái gì không nghĩ nữa kẻ địch sẽ là thống khổ dường nào chúng ta chỉ cần thỏa thích hưởng thụ quán quân tươi đẹp quan quân quan quân quan quân ba quan quân ba mị ạt trên khán đài Ngay đầu tiên bùng nổ ra từng trận hò hét sau khi các cổ động viên bắt đầu cùng bọn họ vì đó điên cùng chủ xoáy người điên ly như thế d ơ lên cao trong tay inter mi lan câu lạc bộ khăn quảng cổ cùng t ê u lên dùng italy văn hô lớn quan quân vào thời khắc này cũng chỉ có hai chữ này mới có thể thay biểu tiếng lòng của tất cả mọi người một cái mùa giải đê mê cùng truy đuổi nửa cái mùa giải mong nóng cùng chờ mong 90 phút sướng vui đau bờn hai n m ư ơ giây tuyệt vọng đau thương cùng với này mười giây hưng phấn muốn điên cũng chỉ có quan quân hai chữ mới có thể giải thích đến vô cùng nhuẩn nhuyễn vào giờ phút này mị hạt năm 2010 n g à y 22 tháng 5, inter milan 70.000 nhiều người giơ lên cao hai tay theo bên sân cái kia đứng ở đội bóng chỉ huy ghế trước tay của người đàn ông thế cùng nhịp hô lớn vì đó khuynh nạo vì đó hoan hô vì đó rơi lệ vì đó điên cuồng ta này không phải đang nằm mơ chứ inter milan thật sự bắt được quán quân ngăn ngắn 30 giây trước tất cả mọi người còn chìm đắm ở tuyệt vọng cùng bi thương bên trong thế nhưng hiện tại thượng đế a loại này tuyệt cảnh đào mạng cảm giác thật con mẹ nó tươi đẹp a bình luận viên rổ lò sạ lau chùi khỏe mắt nước mắt nhỏ cả người hắn đột nhiên trước nay chưa từng có bình tĩnh người liên ly hoàn thành rồi hắn ở giá lâm mỹ a t ban đầu đối với hết thệ phan bóng đá hứa hẹn đúng ở không thể tình huống hắn dựa vào chính mình ma lực thần kỳ rốt cuộc hoàn thành rồi này một thế giới bóng đá kỳ tích đến cùng ở phở hữu ly sân bóng phát sinh cái gì vì sao lại ở trận đấu kết thúc sau khi phút thứ tư đột nhiên chuyển đến ủ hụi nợ sẽ ghi b ả n tin tức l à ai tiến vào bóng nam thành phố ủ hụi nợ sẽ p ở hữu ly sân bóng vắng lặng một cách chết chóc không ai từng nghĩ tới sự tình lại sẽ ở trong t r ớ c mắt đã biến thành ba phút trước tất cả mọi người đều đang vì quán quân hoan hô dù sân g h ệ gì đã đưa tay là có thể chạm tới cái kia vàng c h ó i loại c ú t thế nhưng sau ba phút hết thẻ đều đã trở nên xa không thể vời bởi vì trọng tài chính rô si thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi không có một chút nào khả năng cứu vãn sân bóng điện tử trên màn ảnh lớn còn ở từng lần từng lần một địa chuyến phát tin cái kia một hạt khiến hết thẻ a c mi lan thương tâm đoạn trường ghi bàn mà nhất khiến người không cách nào nhịn được chính là nó lại là thụy đ i ể n ma bỏ cặp ý ra hi mô vít một lần u lòng bóng u ối nở đang phản kích bên trong thu được một hạt phạt góc giữa sân cầu thủ hạ xà mở bóng phạt góc sau penal ti đội, đội, đội trưởng di tranh đoạt đến điểm thứ nhất bóng đá nhanh chóng đập về phía khung thành ở các cổ động viên tiếng kinh hô bên trong thủ môn hạ bỉ ạ tỉ khó mà tin n ổ i địa dùng theo bản năng phản ứng đưa tay đem bóng đá cản đi ra ngoài thế nhưng thật có chết hay không thụy điển ma b ò cặp i ra hi m o v i t xuất hiện ở tối không nên xuất hiện vị trí bóng đá bay đến i ra hi m o v i t né tránh không kịp đánh đến bụng dưới vị trí sau đó bóng đá gậy trở lại nhảy nhảy n h ó t n h ó t địa quá bóng vạch quân một một ý ra hi mô vít mặc dù là tâm lý năng lực chịu đựng mạnh hơn cũng hóa đá tại chỗ bên trong vùng cấm a s m i lan cầu thủ tuyệt vọng khuôn mặt ở sân bóng đ hiện ra đến làm người không đành lòng lại đi xem xa xa ạ bị ạ tỷ vô lực ngã vào trước không thành a lơ di thì lại một cái cái mông tồn ngã ngồi trên mặt đất sáu h 0 i 0 g h ì n m ư a g h ì n k h r i m ù a giải cg a quán quân sinh ra ở trận đấu kết thúc vẫn chưa tới 10 phút châu âu các cơ bản d i ụ c trang web liền không thể chờ đợi được nữa mà đăng nội dung tương tự tin tức inter milan cái sau vượt cái trước thu được cg a quán quân đây là một cái khó mà tin n ổ i thi đấu là gà tệ tợ tạ đẽo lộ sở có tập đoàn trang h e b làm ra bình luận u hồi nợ sẽ cứu lại inter milan mà ý ra hi m o v i t thì lại trở thành rổ s o a nệ gì tội nhân cứ việc cái tiêu u lỏng bóng xem ra cũng không oán người thụy đ i ệ n hoặc là nói chính hắn cũng là người bị hại nếu như ngươi quan sát này hại trận thi đấu liền không phải không thừa nhận kết quả như thế có thể chính là thượng đế ý chỉ, thượng đế yêu cầu inter milan thắng lợi quân dẫu ma báo thể thao tiêu tốn đông đảo văn chương đến giới thiệu cuộc tranh tài này từ quá trình mà nói inter milan thắng lợi thực sự là quá có có hy vọng kịch tính ở phờ hữu i lì sân bóng bởi vì ac milan trần trồn mà chạy vọt vào sân bóng dẫn đến ac milan cùng u h ủ nợ s trong lúc đó thi đấu kéo dài ba phút mà chính là này n g ắ n ngắn ba phút lại làm cho ngay lúc đó mỹ ạt đại sân bóng các cổ động viên chịu đựng địa ngục như thế kinh hồn ba phút ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng khác một khối sân bãi trên trận đấu kết thúc giải đấu quán quân đã vô vọng mà buồn bã rủ rút thời điểm lại đột nhiên chuyển đến u h ủ nợ s ghi bàn tin tức một khắc đó sân bóng mỹ ạt xôi trào người điên tên l y bị cho rằng thần linh như thế truyền tụng một khắc đó người đàn ông này chinh phục mỹ ạt triệt t r để, để chính phủ hắn đem truyền kỳ sắc thái vĩnh hằng địa khắc vào sợ lão m ọ thì hòn từng giây từng phút nói bóng đá bóng đá những chuyện kia nhi t u ầ n hoặc phút thứ chín mươi chờ nước ý bên trong khá là quyền duy bóng đá truyền thông cùng tiết mục tv đều dồn dập ngay đầu tiên đưa tin tân quán quân sản sinh tên inter milan liên tiếp xuất hiện ở các cổ động viên trong tầm mắt đem so sánh bên dưới a c milan thì lại trở thành bất đắc dĩ làm nền làm mọi người nhấc lên r ổ sợ nệ gì hoặc là t i ế t hận hoặc là xem thưởng hoặc là đồng tình hoặc là c ư ờ i trên sự đau khổ của người khác thành người vương hầu bại người tặc chuyện như vậy ở thế giới bóng đá cũng áp dụng nếu như người thất bại là inter milan xuống sân sẽ không tốt hơn c h ú nào châu âu cái k h á c năm giải đấu lớn bóng đá truyền thông cũng r ồ n r ậ p bắt đầu đưa tin ở rô ba đại lục năm đại đ ỉ n h cấp giải đấu cái cuối cùng vương giả sinh ra kỳ tích như thế nghịch chuyện người đ i ê n lý quân lâm thiên hạ sáu một một hồi hoàn mỹ thắng lợi vì là xanh đen b á o t ắ p vẽ lên dấu chấm tròn là ai đem quán quân mang tới mỹ á tối kinh tâm động phách quán quân khó mà tin nổi nhất quán quân tốt nhất ac milan cũng không cách nào chiến thắng sân bóng một bên thượng đế ở các truyền thông bay là tà địa đưa lên t á n ca thời điểm inter milan chính đang vì là giải đấu thắng lợi tiến hành siêu quy mô lớn chúc mừng làm chuẩn bị ở sân nhà quét ngang cả tạng nghị a đ bởi giải đấu cúp quán quân chính phẩm bị liên đoàn bóng đá đưa đến thắng lợi hy vọng càng to lớn hơn ac milan nơi so tài bởi vậy lúc đó chỉ là tính chất tượng trưng địa ban phát phục chế phẩm chân chính thắng lợi lễ mừng đem ở ngày thứ hai buổi sáng tiến hành đương nhiên đối với, với inter milan t ớ i nói vẫn chưa thể quá mức thả lỏng bởi vì chờ đợi bọn họ còn có sắp đến ỷ tạ lụy ạn cuộc trận chung kết cùng uef a championship trận chung kết đối thủ là vạ lở mổ cùng la liga vô địch đội mạnh barcelona b ngày hai mươi ba tháng năm làm ánh nắng ban mai hơi lộ ra mặt trời đem luồng thứ nhất màu vàng tia sáng từ phía trên đường chân trời thả ra ngoài thời thượng mà cổ xưa mỹ lạ nổ vẫn chìm đắm ở mỹ rượu trong giấc ngộng theo mặt trời dần thả nhiệt lượng toàn bộ thành thị mới chậm rãi từ đêm cô quặng bên trong khôi phục sức sống trở nên bật lộn hôm nay mỹ lạ nổ bầu không khí băng hỏa lương trọng tiên ở phía sau một giây đồng hồ đau mất quán quân ac milan phan bóng đá hoặc là mượn rượu r ộ i sầu say như chết nằm ở trong quán rượu hoặc là đỏ mắt lên quay về bị đập chết máy truyền hình trầm mặc không gì sánh kịp thất vọng bao phủ ở mỗi một cái đỏ đen đủng độn trong đầu mà inter milan cổ động viên thì lại vẫn chìm đắm ở quán quân mang đến trong cơn điên cuồng mạn thành phố lớn ngó nhỏ cũng có thể nhìn thấy xanh đen sắc cờ xí ở lay động ở vừa vượt qua một cái c u ầ n hoan đêm không ngủ sau khi bọn họ cũng không có lại ở trên giường hưởng thụ thần miên là t ú mà là sáng sớm liền một đại gia đình người rời giường miễn đi chạy bộ sáng sớm dựa mặt xong sau đó tròng lên cái k i a hồn khiên mộng nhiều xanh đen kiếm điều sam lựa chọn mình thích dây số ngồi ở phía trước gương vì là trên mặt của chính mình độ trên xanh đen sắc về sáng lại tròng lên xanh đen sắc tóc giả đại nhân đứa nhỏ t o à n ra trang phục thành xanh đen q u á nhân cầm lấy đã sớm chuẩn bị kỹ cẳng câu lạc bộ khăn quẳng cổ cùng cờ sĩ, vui cười truy đuổi ra ngoài đi tới đại lộ trên đường quen thuộc các bạn hàng xóm tương đồng trang phục lẫn nhau vui cười gặp mặt chào hỏi không ngừng từ trong nhà đi ra người lại như là một lách tách hạt nước hội hợp lên trở thành m ê n h mông quần c u ộ n lam dòng sông màu đen lại hội tụ trở thành lam đại dương màu đen biển rộng đã không thể ngăn cản khí thế xôi trào mãnh liệt vẫn chạy về phía mỹ ạt đại sân bóng bởi vì ở nơi đó inter milan long trọng thắng lợi lễ mừng sắp cử hành chuyện này quả thật chính là một cuộc chiến tranh người đại dương m ê n h mông đường phố tắc nhà xưởng đình công tất cả mọi người đều vây vòng quanh mỹ ạt mà chuyển động sáng sớm chín giờ đến từ trung quốc cờ cờ tờ vờ trung ương nam bộ k ê n h thể thao phóng viên đoàn từ mỹ lạ nộ trung tâm màu xanh làm tương hoa quả khách sạn xuất phát đi tới tiếp sóng inter milan thắng lợi lễ mừng nghi thức trong đó có khuôn mặt cũ đầu to đoàn huyên ca cùng lưu kiếm hồng mà tốt nghiệp từ bắc kinh thể dục đại học thực tập sinh sử hồng vũ cùng thường thái thiến nhưng là đệ vừa đến nước ngoài khoảng cách gần cảm thụ châu âu đỉnh cấp giải đấu bóng đá mỹ lực có đánh dấu cờ cờ tờ vờ tiêu chí xe thương mại một đường theo rộn rộn ràng ràng đám người lái về mỹ ạt đại sân bóng một lúc đến mỹ ạt ngoài sân phỏng vấn thời điểm phải chú ý an toàn ta nghĩ inter mi lan cổ động viên nhìn thấy chúng ta sau khi nhất định sẽ rất điên cuồng đoàn huyên ngồi ở hàng trước quay đầu đối với sếp sau hai cái thực tập sinh niệu bị dặn dò điên cuồng kha khả đoàn ca gặp có bao nhiều điên cuồng mỹ nữ gặp nào lên hiến hôn sao thân hình hơi mập sử hồng vũ hai mắt tỏa ánh sáng ha ha ta thích nhất dị vực phong tình mỹ nữ đến đây đi đến đây đi không muốn thương tiếc ta này đoá nhu nhược hoa nhỏ đoá đi ha ha ha ha xem những người ở bên trong đều vui vẻ bắt đầu cười lớn sử hồng vũ là lần này phóng viên phỏng vấn đoàn đội người mới cũng là một cái trời sinh đại vai hề là đối nội hài lòng quả ở bận rộn công tác sau khi có thể có như thế một cái ra hỏa nói c h ê m trọ cười công tác sẽ ung dung rất nhiều một cái khác thực tập sinh thường thải thiến nhưng là một cái khá là điểm đạm cô gái có giang nam vùng sông nước nữ tử điển hình đặc thù mi mục như họa vẽ ngày ẩn t hôm nhà nay h các u cổ động viên muốn so với phóng viên chủ động rất nhiều rất nhanh sẽ có một đoàn trên người mặc xanh đen sắc đội phục cổ động viên ý chủ động vây quanh có mặc một trên đoàn người xanh đen mỹ lệ nữ sĩ xin cho phép ta dùng ôm ấp biểu đạt đối với các người đồng bào cảm kích trên mặt tô vẽ xanh đen sắc vệ sáng y tali các thám tử nhiệt tình chào hỏi đi tới ôm có chút không biết làm sao thường thải thiến chủ động dâng lên ôm ấp thường thải thiến náo loạn cái đại mặt đỏ thế nhưng nàng có thể cảm giác được những người nước ngoài này cũng không phải là nằm ở ăn bớt mà là chân chính đối với người kia cảm kích vì lẽ đó cũng không có thất kinh sự hồng vũ ở một bên nhìn ra ước ao cực kỳ con ngươi xoay tròn chuyển loạn quay đầu nhìn thấy mấy cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ đi tới lập tức tiến lên l ê n tiếp này đáng yêu các mỹ nữ ta là tới tự trung quốc phóng viên、Nha. đúng người điên ly đồng bào có thể hỏi mấy người các ngươi vấn đề sao thuận tiện chụp c h u n g t ấ m ảnh mấy chục giây sau khi ừ ừ không cứu mạng a quá nhiệt tình ta vẫn là sử nam sử hồng vũ bị nhiệt tình tóc vàng mắt xanh các mỹ nữ vây quanh ở italy các mỹ nữ nhiệt tình buông thả h i ệ n nhiên xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn vừa lên đến liền vây nốt cái này tiểu nhân đầu trộm đuôi cấp trung quốc tiểu bàn mập ôm ấp trước ngực sóng lớn mánh liệt chen đến sử hồng vũ sắp nhẹ thở ba ba ba một trận tiêu hồn vang lên giòn g ã tiểu mập mạp trên mặt hồng phấn đen son môi dấu nhất thời che kín một quyết tâm tiểu mập mạp liền không chịu được người điên ly vào thuế hắn là phía trên thế giới này hoàn mỹ nhất nam nhân ta nguyện ý cùng người điên ly chuyện tình một đêm ta yêu thích hắn nó g n giữa ồ ồ ồ thần kỳ n g u y ệ n ruộng nó g n giữa ly kha khà ly nếu như ngươi ở xem nghe đồng nghiệp ta cũng có bao nhiêu hàng xóm các đồng nghiệp đều hy vọng ngươi có thể ở lại mỹ ạ vĩnh viễn ở lại chỗ này chúng ta gặp vĩnh viễn đ ủng hộ ngươi vĩnh viễn người trung quốc là bạn của inter milan vĩnh viễn bằng hữu đây là một cái kỳ tích ta vốn là cho rằng quán q u â đã vô vọng ồ、oh, ồ、oh, oh, hắn mang cho chúng ta kỳ tích một cái thái dương hoa dâm lão p a n bóng đá nói nước mắt liền muốn rơi xuống c ư ờ i vui vẻ sử hồng vũ cùng đỏ cả mặt thường t hải thiến đều bị cảm động từng có lúc ở bóng đá cái này đệ nhất thế giới đại phong trào thể dục thể thao trong lĩnh vực người trung quốc muốn thu được tôn trọng duy nhất đem ra được tên chính là người điên ly ba chữ này mà hôm nay ba chữ này đại biểu người kia sức ảnh hưởng lại một lần nữa mang cho bọn họ cảm động cùng chấn động chỉ có đang ở tha hương nơi đất khách quê người đối mặt những người điên cuồng cổ động viên n g ư ờ i mới gặp chân chính đọc h i ể u ba chữ này hàm n g h ĩ nàng đại diện cho điên cuồng đại diện cho kỳ tích đại diện cho không thể vượt qua càng đại diện cho không gì sánh kịu tôn kính khó có thể tưởng tượng tôn kính đoàn người ngầm đầu tại đây xanh đen tạo thành dòng lũ bên trong thế giới xa xa loang lộ điểm điểm cũng bồng b ì n h vô số điểm tươi đẹp hồng đó là đón gió lay động năm lá cờ đỏ mị hát đại sân bóng huyên não ồn ào màu xanh lục trên sân cỏ màu đỏ thảm vẫn từ cầu thủ đường nối đài chủ tịch ngồi vào khu phía dưới lâm thời dựng trao d à i trên đ à i diện lại như là một cái bay lên màu đỏ cự long phóng thích người cao quý cùng vinh quang một mặt to lớn inter mi lan xanh đen sắc đội huy bị trải ra ở trên sân cỏ đại khí cổ điện ở bắc khán đài một cái to lớn xanh đen sắc áo đấu bị mấy vạn tên p a n bóng đá nâng quá mức đỉnh. áo đấu d â y số là to lớn chữ số ả rập m ư đại diện cho inter milan đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử đệ 19 tòa giải đấu q u c n quân từ giờ khắc này nợ dạ tù di mở rộng ac milan 17 thứ thắng lợi ghi chép trở thành cg a chỉ đứng sau n g ự i vằn quân đoàn j u ven t u s thắng lợi đệ nhị nhiều đội bóng có thể chứa đựng tám mươi lăm n g n g ư ờ i sân bóng ủy a khán đài không còn chỗ ngồi vì có thể chứa đựng càng nhiều cổ động viên vào sân quan sát thắng lợi lễ mừng ở cố vấn an toàn cùng kiến trúc có liên quan chuyên gia sau khi cố ý mở ra hai m ư nhiều trạ tịch giờ khắc này liền ngay cả sân bóng thấp kém nhất một tầ đều leo lên điên cùng cổ động viên, cổ động viên trong tay bọn họ nắm câu lạc bộ khăn quàng cổ như là quyết đấu bên trong cào bỏi như thế vung vẩy hô to phóng tầm mắt nhìn lại toàn bộ là một mảnh xanh đen sắc các loại cờ xí ở thỏa thích tung bay các cổ động viên d ơ lên cao bọn họ yêu thích cầu thủ lao đấu dãy số cùng ảnh chân dung ở bốn phương tám hướng trên dưới ba tầng trên k h á n đ à i không nghi ngờ chút nào hai tay chống lạnh một bộ quân lâm thiên hạ tinh tướng tư thế người điên ly chân dung là nhiều nhất bầu trời t v độc nhất bán đức châu âu khu lần này thắng lợi lễ mừng tiếp sắm quyền màn ảnh g ạ qua câu lạc bộ chủ tịch mà phó chủ tịch hẹn chờ lộ ma di ô m ọ gì ở ti pha g ì nạ ngơi ư nhiều gạo phỉ hội đồng quản trị thành viên cạ r ồ dê ủ sô mắt cô gắt n g ư ờ i hệ nẹ tổn tàu l i lạc mọi người để ề ô phục giải ra phi thường chính thức địa xuất hiện ở trên đài chủ tịch trên sân bóng không điện tử màn ảnh lớn biểu hiện chính là thánh ba dạ bỉ trên quảng trường tình hình bởi nhân số có hạn không cách nào tiến vào sân bóng hiện trường quan sát trao giải chúc mừng thịnh điện một trăm nghìn nhiều f a n bóng đá đem ở nơi nào thông qua xem trực tiếp phương thức chứng kiến toàn bộ lễ mừng hùng vĩ quá trình hạnh phúc vào lúc này không cần để các p a n bóng đá chờ đợi quá lâu rất nhanh làm công nhân viên đem cg a cút quán quân chuyển trên trao giải đài bày ra được trong sân bóng bắt đầu chuyển phát tin cái kia thủ quen thuộc vê đốt e ạ dở theo trạm t ỉ hòn inter mi lan thắng lợi những anh hùng trên người mặc thắng lợi kỷ niệm sam từ cầu thủ trong thông đạo đi ra theo màu đỏ thảm vẫn bước hướng về trao giải đài sân bóng sôi vọt lên đủ loại tiếng hoan hô ở bên trong trời đất v a n g vọng kéo dài không dứt làm lý thống phạm cuối cùng người mặc màu đỏ năm lá cờ đỏ cái cuối cùng lộ diện mị ạ sôi trào đạt đến đỉnh điểm nhất lại như là ấp ủ hồi lâu núi lửa rốt cục vào đúng lúc này phun ra cực nóng dung nham người delhi ba mỹ ạt ở dùng tối mê thái độ truyền tụng cái này nhất định khắc vào xanh đen vinh quang lịch sử tên không ai có thể so với hắn càng làm lẫy lạ là tổ bên trong môn khó có thể quên mùa giải trước tam quan vương rộ xẻ muzino cũng không được các cầu thủ lên đ à i từ trao giải khách quý trong tay linh đến tượng trưng quán quân huy t r ư n g vàng mà toàn bộ lễ mừng hoạt động cao trào nhất xuất hiện ở italy liên đoàn bóng đá chủ tịch đem cút quán quân giao cho xanh đen đội hồn ra vì hễ r ẹ nẹt tỉ trong tay một màn mỹ ạt bầu trời phóng ra mỹ lệ phá mừng có gió ở sân bóng trên khán đài không thể áp chế gào thét đây là chúng ta ở、2010. 2011 mùa g inter ả i cái thứ h ấ quán quân, quan tuyệt cuối hưu, các cái các nhưng, hướng ngươi không cùng, bằng xin hướng vương thế ta tàm trào ba. sớm về về vĩ đối mời đại i bảo đảm, sẽ là milan vạn thuế đang bị mời nói chuyện thời điểm đối mặt toàn trường một trăm nghìn nhiều fan bóng đá hơn bốn trăm tên các quốc gia phóng viên ly thống phạm không có do dự chút nào hắn dơ lên cao mỹ t h u phồn hô lên câu này khiến tất cả mọi người trong nháy mắt rơi vào điên cuồng c ầ u hiệu xin mời sớm hướng về tam quan vương trào đi Inter Milan, vạn ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen đối với ac milan tới nói giải đấu kết thúc mang ý nghĩa toàn bộ 2010-2011 m ù a giải dài lâu thi đấu cuối cùng kết thúc đội bóng ở một vòng cuối cùng đá với u n c trận đấu kết thúc sau khi tiến hành rồi ngắn ngủi mùa giải tổng kết cùng một cái cũng không tính là hoàn mỹ t i ệ t tối sau khi liền tuyên bố giải tán các cầu thủ cần dùng ánh mặt trời bãi biển cùng mỹ nữ môn đến an ủi bọn họ đau mất quán quân trái tim mà đối ỏ đen đúng đến đáo, đ allergy nho cùng ạn nghỉ chờ tầng quản nhân không không tháng hạn phòng ngừa chuẩn thì thể hết khi chú xoài là lại tiếp giải sau mùa sau, lì lý gạ gặp các tục bóc, vì trở vật, vắt bị. sớm làm chuẩn bị. Đối với v ớ inter i milan tới nói thì lại vừa vặn ngược lại d à i lâu mùa giải mục tiêu mới hoàn thành rồi một phần ba một cái club đất c ộ c quán quân cùng một cái giải đấu quán quân cũng không thể thỏa mãn nở dạ t ủ gì đối với vinh dự gần như tham lam khát vọng tiếp đó còn có ý tạ l ì y ạ n cục trận chung kết cùng trang tí onlit trận chung kết dựa theo cja liên đoàn bóng đá lịch thi đấu sắp xếp ỷ tạ lụy ạ n cục trận chung kết nguyên bản nên ở ngày hai mươi chín tháng năm muộn tiến hành thế nhưng cân nhắc đến sẽ cùng cùng một ngày tiến hành c h a m tí onlist trận chung kết chạm xe thời gian bị lâm thời sắp xếp ở ngày 24 tháng 5. inter milan đối thủ là cg a trung du đội bóng ba l m o hết thể inter milan f a n bóng đá còn chìm đắm ở giải đấu thắng lợi vui sướng bên trong ạ vẹn nhìn cùng châu âu đại đa số truyền thông đều cho rằng đối với tân khoa quán quân tới nói ỷ t ạ c li ạn cúp trận chung kết nên không thành vấn đề đối thủ thực lực không mạnh lại không giống giải đấu thắng lợi như vậy chỉ có thể phụ thuộc như vậy thi đấu đối với một đời cùng nhân người điên li tới nói quả thực rồi cùng đưa quán quân không hề khác gì nhau từ thắng lợi lễ mừng sau khi inter milan liền đem mục tiêu cuối cùng phóng tới sắp đến trang t i onlist trận chung kết trên quét ngang ở r o m a c ạ tạ lộn ì ạ nhà giàu barcelona mới thật sự là sinh tử đại địch ngày 2 a i mươi tháng n italy r o ma thị r o ma olympic sở tạ ỉ ủng hai nghìn mười h a m ù a giải Ý tạ lỉ ạn cuộc thi đấu chính đang khí thế hừng hực địa tiến hành có thể chứa đ ư ợ c 10 hơn 5.000 n g ư ờ i sân vận động o lỉm p ỉ cổ trên khán đ à i lại như là sôi trào n ổ i trào cực nóng tung tóe huyên n á o âm lạng phóng lên trời đem trên bầu trời mây trắng cũng lao ra một cái to lớn lỗ trọn giáp tân khoa quán quân có vượt qua 9 0 í n m nghìn người inter milan fan bóng đá đi tới hiện trường xem trận chiến mà cổ động viên vạ lở mộ mới đến không đủ 1 5 ờ i l nghìn người đang điên cùng dường như giặc cấp inter milan người hâm mộ thế tiến công d ư ớ i bọn họ lại như là khiếp đảm sử nữ chỉ có thể trốn ở góc dịch sắt dun thi đấu đã tiến hành đến toàn trường phút thứ 65. i n t e r milan dựa vào vương tử d i e g o milito c a m e r u n báo saneto họ cùng giữa sân vương s ở n ị c h k d ở hiệp một trong vòng 20 phút tia trước ghi bàn 3. không dẫn trước trên người mặc m à u phấn hồng gợi cảm áo đấu vạ lở mộ vạ lở mộ câu lạc bộ bóng đá thành lập với một n năm cũng coi như là cg a bên trong một nhánh lâu năm đội bóng đáng tiếc chính là tuy rằng lịch sử lâu đời thế nhưng đội bóng chiến tích vinh dự nhưng không có gì nổi bật có điều y tạ luyện c ộ t đối với pa lơ mô tới nói là được cho là một hạng phúc thi đấu bởi vì bọn họ đã từng đoạt được quá 1973-1974 m ù a giải cùng 1978-1979 m ù a giải hai lần y tạ luyện cốt và quân thế nhưng quá khứ lịch sử hiển nhiên đối với ngày hôm nay thi đấu không có một chút nào trợ giút inter milan không có cho bọn họ chút nào cơ hội người liên ly sắp xếp ra 41.212 cái này đội bóng am hiểu nhất hai cánh cùng bay trận hình gaz ba lê cùng sản trệ hai ngày đường biên dường như hai cái trên dưới tung bay giao long mấy lần liền đem tạ lợ mộ một hiệp quá i yêu nhiều vụ vặt mưa to gió lớn như thế thế tiến công vẹn vẹn dùng 20 phút liền để vừa bắt đầu còn muốn muốn đánh đối công tạ lợ mộ tỉnh thôn ba đạn nếu như không phải huấn luyện viên tạ lợ mộ đê hi áo rồ si xem thời cơ nhanh lập tức thất kinh địa yêu cầu đội bóng lùi về sau nghiêm phòng thủ tử thủ tùy thời phản kích e sợ vào lúc này tạ lợ mộ đã lạc hậu sáu bảy cái b trận này trận chung kết bị cho rằng là từ trước tới nay tôi không có bất ngờ ý tạ l ì ạn c u ộ c trận chung kết sự thực chứng minh s á c thực là như vậy đến toàn cuộc tranh tài phút thứ bảy mươi liền ngay cả cổ động viên vạ lợ mộ chính mình cũng đã không đang chờ mong đội bóng có hay không có thể lịch chuyển thắng lợi mà vẹn vẹn hy vọng có thể đánh vào người điên ly đội bóng một hạt ghi bàn tốt xấu ở ý tạ l ì ạn c u ộ c trận chung kết bên trong lưu một điểm thuộc v ề vạ lợ mộ chính mình dấu ấn thế nhưng ở inter milan mưa to gió lớn như thế đánh mạnh bên dưới vạ lợ mộ chỉ có sức lực chống đỡ không có sức lực chống đỡ lại tựa hồ liền nguyện vọng này cũng đã, đã biến thành hy vọng xa cũng may bọn họ trong trận có một vị hiện tượng cấp cầu thủ argentina cạ cạ ra vi hệ bà spa thi đấu tiến hành đến phút thứ 82, vẫn tử thủ bạ lở m ổ rốt cục nắm lấy inter milan quá mức để lên cơ hội đánh ra một lần đẹp đẽ phòng thủ p h ả n kích giữa sân bạ gỗ rẽ nẹt tì ở bên ngoài vùng cấm hình cung phụ cận chỉ xuyên argentina cạ cạ dẫn bóng như là một thanh n h i ê u thiêu đốt ngọn lửa màu phấn hồng tây giáo từ trung lộ tiến quân t h ầ n tốc đâm thẳng inter milan trái tim một cái đặc sắc tuyệt london kị vừa tải ở liền quá cutino thì a gô mò t tạ s á n tấn cùng sản trệ sau khi bà một cái tràn ngập trí tưởng tượng l ố bóc đem bóng đá từ t r ư ớ c thi đấu bên trong bởi vì bị trọng thương chàng bị tuyên bố có thể mùa giải chi trả thế nhưng là như kỳ tích nhanh chóng trở lại bờ ra g i ữ thủ môn những kệ xạ đỉnh đầu đưa qua tràn ngập ma h u y ê n thức chủ nghĩa anh hùng cá nhân như vậy một hạt đ i bản toàn phù hợp các cổ động viên ở tuyệt vọng thời khắc chờ mong chúa cứu thế hình tượng cổ động viên vạ l ở mộ điên cuồng gào thét lên tên b a s t o r dựa vào này một hạt đ i bản b a s t o r đã có thể vào được châu âu các nhà giàu có pháp nhãn phía trên thế giới này có thể dựa vào sức một người đánh vào người điên ly đội bóng một bóng người có thể đếm được trên đầu ngón tay argentina cạ cả giá trị con người tuyệt đối sẽ tăng lên dữ dội đến 20 triệu trở lên bình luận viên r ỗ lò s tạ không đổi không loạn dương dương tự đắc địa nói một câu xúc động nghe tới là ở tán dương b à stò thế nhưng trên thực tế nhưng là ở quanh có lòng vòng điệu biểu dương chính mình tân thần tượng người điên ly thế nhưng ở sau 4 phút ồ ồ ồ no no no chết tiệt ta phải s ử a cải một hồi phán đoán của chính mình à stò giá trị con người tuyệt đối muốn tăng trưởng đến ba nghìn euro trở lên khó có thể tin hắn lại tiến vào một bóng như i đ ấ vậy một hồi bị rất nhiều người trước đó cho rằng là không có chút hồi hộp nào thi đấu cuối cùng lại lấy inter milan ba hai thắng hiệp phần cuối không biết những người điên cuồng đặt cược thể dục cá độ mê môn có phải là thật hay không đem đồ lóp đều thua trận tiếng g ọ i vang lên trong n a y mắt inter milan các cổ động viên rốt cục thả xuống tâm tình xuất sắc tận tình hoan hô lên tiếng rít lại như là b i ể n rừng cánh đồng tuyết tiếng sóng dâng trào không rước thật lâu không thôi inter milan các cầu thủ hoan hoan hỉ hỉ địa trở lại trong phòng thay đồ tắm rửa thay y phục chuẩn bị lĩnh thưởng b ạ n lợn mộ các cầu thủ thì lại ở đây trên xếp thành hàng đi tới bản mới f a n bóng đa khu hướng về đường xa mà đến giúp đỡ chính mình các cổ động viên túi người chào thật sâu n g ỏ ý cảm ơn diện mạo anh tuấn kỹ thuật đá bóng xuất sắc bà s t o được tối nhiệt liệt nhất mang lên các cổ động viên điên cuồng hô lớn argentina cả cả tên thậm chí có nữ phan bóng đá đem màu phấn hồng n h ị t ngực đều ném x u ố n g rồi hướng về vị này vạ lơ mộ còn cưng kỳ yêu d ẫ ma o l i m t i ế p s ở tạ đi ủng công nhân viên môn mượn cơ hội này bố trí trao giải lâm thời đại cao bốn vị trên người mặc màu đen mát m ẻ lễ phục mỹ nữ nụ cười vui tươi cử chỉ tao nhã giơ ý tạ lụy cốt cút qua quân tượng trưng quán quân huy trường từ cầu thủ trong thông lý t h ố n g phạm cũng chưa có trở lại phòng thay đồ hắn đem có liên quan chuẩn bị công việc đều giao cho cụ ly trợ lý huấn luyện viên bà t i s a t h u t ạ chính mình thì lại vẫn đứng ở đây một bên ghế của huấn luyện viên trước một bên phất tay một bên hưởng thụ trong tầm mắt hết thệ phan bóng đá điên cuồng hoan hô tưởng tượng một chút làm một trăm nghìn người chăm miệng một lời địa la lên tên của ngươi vì ngươi điên cuồng vì ngươi hoan hô vì ngươi rơi lệ vì ngươi cảnh tượng như vậy nên có cỡ nào đ ổ sộ ngược lại nín nhịn nam hiện tại xác thực rất hưởng thụ có thể lại quá mười mấy ngày biết rồi cái kia tin tức các ngươi gặp hận không thể dùng miệm thủy tướng ta chết được chứ kha lý thông phạm làm bộ bình tĩnh mà ngần đầu che giấu đi trong lòng lòng hư vinh được rất lớn thỏa mãn hà h ề nhìn trên khán đài cái tia từng cái từng cái kích động đến khuôn mặt dữ tợn trong lòng không khỏi nghĩ đến nếu như nói như vậy dùng sức hoan hô đi dùng sức hò hét đi trước hết để cho lão tử cố gắng thoải mái một chút thu được rồi lợi tức đến thời điểm tâm lý cũng cân bằng à k h ả k h ả lão lý còn ở y y thời điểm có người đi tới thủ lĩnh chúc mừng ngươi ngươi lại thắng và sợ tỏ cười đưa tay ra argentina cả cả đem mái tóc ướt n h ẹ mân đến chắn sau Màu phấn hồng áo đấu cởi ra đắp trên bờ vai trên người chỉ có một kiện bó sát người á o lót đem cường tráng bắp thị tôn lên càng ngày càng mê người chẳng trách gặp có nhiều như vậy nữ f a n bóng đá vì hắn mê lý thống phạm tuổi tắc làm cho hắn cùng mình cầu thủ vẫn luôn phi thường có tiếng nói chung vì lẽ đó đại đa số cùng lao lý hợp tác quá cầu thủ đều sẽ trở thành lao lý trong âm thầm bằng hữu cứ việc vạ sọ ở nữu cá sổ phát triển cũng không tính là thuận buồng xôi gió thế nhưng hắn cùng lao lý tự do vẫn là rất tốt cho nên mới chủ động tới chào hỏi Này, Lý t h nếu g phạm chuyện bạo mà mở tàn t liền ra cái gửi, i n bóng, vào hai s ý t chút nữa đem ta chút cấp nhanh nữa quán quân lên đem đi, làm nhanh lên chút gì không ẩ n nên lĩnh, cần an người Ơn, nếu cầu chút tiểu ta tha thứ tử. ta Thủ biết ta mới là cần an ủi người A. phải h đi, đây? mới ủi Vậy làm là gì k như vậy đi trở về cùng ngươi có môi giới tra thương lượng một chút chuyển nhượng inter milan đi dựa theo ta chuyên nghiệp quan điểm đến xem ngươi ở bạ lờ mộ tăng lên không gian đã đến cùng hơn nữa ngươi hiện tại cũng có đầy đủ tư bản ở nhà giàu đặc trưng n u cá sổ phương diện dịp các chiến thuật hệ thống bên trong tựa hồ cũng không có vị trí của ngươi pasto sửng sốt hắn không nghĩ tới thủ lĩnh lại ở đây sao nhiều người dưới tình huống liền như vậy trắng trợn tứ không e rẽ địa đạo tưởng may là bên người không có phóng viên hoặc là cái khác đội hưu có điều argentina c ả cạ cũng có thể từ lý t h ố n g phạm trong lời nói cảm nhận được nồng đậm quan tâm hắn không có làm bộ làm tịch mà là cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi một cái xem ra tựa hồ cùng cái đề tài này không quan hệ vấn đề thủ lĩnh mùa giải sau ngươi còn có thể ở inter mi lan sao ngươi đoán kha kha lý t h ố n g phạm rất vô liêm xỉ đ ị a mua cái cái nút người rất muốn ăn đòn pascal đã quen thuộc từ lâu thủ lĩnh thỉnh thoảng lại như là ngớ ngẩn như thế chuyện cười thử hỏi một câu gặp lưu lại khà khà ngươi lại đoán pascal nam ta đã sớm nói này không phải inter milan cái cuối cùng quá quân la gà tệ tở tạ đẽo lộ sở potchick dẫn ý tạ luy ạn c u ộ c trận chung kết sau khi kết thúc người điên ly ở trao giải lễ mừng sau khi kết thúc buổi họp báo tin tức trên c ủ a nôn làm chuyên đề văn chương tiêu đề văn chương nói rằng người điên ly lại một lần hoàn thành rồi chính mình lời hứa Lúc cuộc, giải đấu cùng ý tạ luy ạn cụp ở gia nhập liên minh inter milan ngăn ngắn không tới sáu tháng bên trong hắn đã vì là kỳ nghỉ mùa đông trước hầu như rơi vào v ợ t sâu nở dạ t ủ dị mang đến ba cái cúc quan quân đón lấy còn có ngày hai mươi chín tháng năm em b ở l y sân bóng cuộc chiến người đ i ê n l y đối với cuộc tranh tài này kỳ vọng cũng rất đơn giản sử dụng một câu nói hắn lời của mình tới nói ý tắc li ạn c u ộ c trận chung kết không phải chúng ta mùa giải này cái cuối cùng quan quân trang tí onlit góc trận chung kết mới là vĩ đại tam quan vương đã sinh ra chúng ta chờ mong càng thêm vĩ đại tứ quan vương đây là sơ lão m ỏ t ì hòn ở tiết trong mắt tuyên truyền khẩu hiệu cùng barcelona thi đấu cũng không phải nước ý bên trong đội bóng nội chiến bởi vậy mỗi một cái người italy đều có lý do chống đ ợ inter i milan ở hem bờ ly sân bóng đạt được một hồi anh hùng ca thắng lợi s ở lão mọ thì h ò n người chủ trì chính là mi ad thiên sứ nicolas chỉ tỉ tỉ tình tỉ nhân cà nã ly bởi vậy tiết mục hoàn toàn đứng ở inter milan một bên trước có rất nhiều người đều suy đoán ở c h í đoạn này tuổi tác cách biệt cách xa tình yêu lộ ra ánh sáng sau khi coi chị như thân đệ đệ người i t a l y tuyệt đối sẽ dùng máu và l ử a thủ đoạn ác liệt chấn áp đoạn này tình yêu dù sao cà nã ly trước phong lưu sự đã chứng minh vị này italy nữ thần ở cảm tình phương diện có cỡ nào vô căn cứ thế nhưng ngoài ý muốn, người điên ly không chút nào phản đối còn đối với chuyện này đối với người yêu đưa lên chúc phúc hành động như vậy để c ả na ly lưu ý ở ngoài sau khi đối với lao ly rất là cảm kích chỉ có nàng tự mình biết chính mình lần này là thật sự thích cái kia tinh khiết dường như rơi dụng thế gian thiên sứ như thế nước anh thiếu niên người điên ly ở thiếu niên trong lòng dường như phụ huynh như thế trọng yếu chỉ cần người điên ly nói một chữ không gì nhất định sẽ bỏ qua chính mình mà đi nói như vậy nàng không nghi ngờ chút nào cuộc đời của chính mình sẽ là hoàn toàn đủ ám thế nhưng người điên ly nhưng cho đoạn này toàn thế giới cũng không coi trọng tình yêu cơ hội cho nỗ lực muốn trùng cuộc sống mới cả nạ ly chính mình cơ hội vào thời khắc ấy cả nạ ly biết chính mình phần này đến trễ tình yêu tựa hồ có nhìn thấy quang minh cũng cơ hội bởi vậy từ khi chuyện này sau khi cả nạ ly ở tiết mục bên trong đối với v ớ inter i milan cùng người điên ly đều đại thêm vây đỡ lần này cũng không ngoại lệ sợ lão mỏ tỉ hòn làm nước ý bên trong có ảnh hưởng lực bóng đá tiết mục tv có t h ể mời được rất nhiều trọng lượng cấp khách quý lần này ngồi ở phòng sở tựu đi ô bên trong là ở toàn thế giới đều có rộng khắp sức ảnh hưởng u b u ồ n vương tự g i o bỡ tổ bạc hồ cả nạ l y mấy lần đem đề tài dẫn tới sắp đến tram đi on league trận chung kết bên trong mà đã từng hiệu lực với inter milan giáo bỡ tổ bạ gỗ cũng không hề che giấu chút nào biểu thị chính mình đối với v ớ inter i milan chống đỡ giáo bỡ tổ từ tỷ lệ thắng tới nói ngươi càng thêm xem trọng cái nào một nhánh đội bóng từ tình cảm cá nhân tới nói đương nhiên là inter milan bọn họ ở phía sau giữa mùa giải biểu hiện làm người khó có thể tin rất khó tin tưởng có cái nào một nhánh đội bóng có thể đánh bại bọn họ từ chủ xoáy đến cầu thủ đều thuộc về hoàn mỹ cấp bậc như vậy cả nạ ủy cười duyên nói hai đối lập so với dưới ngươi nhận vì là inter mi lan cường ở nơi nào đây huấn luyện viên trưởng b à c bộ do dự một chút cuối cùng vẫn là khẳng định mà nói rằng tuy rằng nói như vậy đối với dô sở phổ ga dio l a tiên sinh bất kính thế nhưng ta cho rằng người điên ly ở cá nhân chiến thuật phong cách phương diện độ công kích càng mạnh hơn mục đích tính càng thêm sáng tỏ chiến thuật biến hóa cũng càng quỷ dị hơn hơn nữa ở khích lệ cầu thủ phương diện người điên ly cũng là một cái siêu cấp đại sư ngoại trừ huấn luyện viên trưởng ở ngoài đây cầu thủ phương diện ngươi càng thêm chờ mong ai phát huy ca nạ ly đưa ra một vấn đề cuối cùng rơi vào yêu trong xung nàng đương nhiên hy vọng từ d i o b ợ tổ bạ gỗ như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp trong miệng nghe được người yêu tên chi dù sao bạ gỗ trước từng ở không giống trường hợp nhiều lần biểu thị quá nhiều chỉ tàn thưởng thế nhưng từ xem chút tới nói ta càng thêm chờ mong c ự c kích bồ giãn cùng samu eneto họ phát huy nếu như m ọ tờ tạ có thể có được trên sân cơ hội cũng sẽ là một đại xem chút bởi vì bọn họ đều đã từng hiệu lực quá barcelona ta nghĩ rất nhiều đội bóng đều càng thêm chờ mong nhìn thấy như vậy một cuộc tranh tài đặc biệt bồ g i n chúng ta đều biết tiểu vương tử một lần ở ga di ô la thủ hạ liền thời gian lên sàn đều không có bị ép rời đi cả tạ lộn ì a đi xa tha hương mà ở inter、Milan. biểu hiện của hắn tốt vô cùng cuối mùa giải đoan càng là liên tục ghi bàn suýt chút nữa đem veto o cùng chỉ đẩy ra trên ghế dự bị truyền thông trên quan với inter milan cùng barcelona đưa tin theo t r a m g i onlit trận chung kết tới gần dần dần bắt đầu tăng lên barcelona mùa giải này cũng sáng tạo hơn chiến tuyến kỳ tích bọn họ vệ miện giải g đấu quán quân ở vừa kết thúc la liga bên trong áp chế trắng trận k h u á c h quân trì ở phục hưng đối thủ cũ zio mazic không có một chút nào tinh khí tây ban nha quốc gia đẹp bi bên trong năm không chấn động thế giới muzino cũng không thể không túi đầu sưng thần bất luận là trong nước giải đấu vẫn là nước ngoài trang i onlit thi đấu hồng lam quân đoàn đều biểu hiện ra khó mà tin nổi trạng thái bọn họ 38. t r ậ n giải đấu 30 tháng 6 bình 2 phụ thành tích ở toàn bộ châu âu năm đại đ ỉ n h cấp giải đấu hết thẻ bóng trong đội độc thân độc lập với chỗ cao lệnh leo vô cùng đỉnh ngọn núi mà giải đấu bên trong oanh vào kinh người 1 1 t lăm bóng eo gù ạ d ở david villa ba ca vương leo messi cùng đội đ a o petro tạo thành mở vờ tờ công kích tổ hợp không lọt chỗ nào có khí thế hạt nhân cầu thủ tân vua bóng đá messi giải đấu bên trong 31 bóng m ư t h ứ kiến tạo càng là kinh thế hai tục có thể hào nói không khuyết đại ở hai nghìn Cả lồ nhì a đội bóng Barcelona, chính là khiến kẻ địch tạ tiếng lồ là nhì bóng khiến nghe A đội đã kẻ sợ may ấ t mật thiết huyết địch đại quân đoàn, là vô d n h tử. m a là inter milan biểu hiện cũng không kém chút nào ở trải qua gay go trên nửa đường sau khi kỳ nghỉ mùa đông đổi xoáy sau khi bọn họ sáng tạo toàn thắng thần thoại kéo dài người điên ly thức kỳ tích giải đấu quán quân tranh cướp bên trong cuối cùng cái sau vượt cái trước kỳ tích như thế điệm lịch chuyển có năm ưu thế tuyệt đối ac milan có ở ý tạ lị hạn c ộ c trận chung kết không đánh mà thắng địa giết chết phấn hồng lãng mạn quân đoàn vạ như vậy hai đội bóng quyết đấu tuyệt đối là hai nghìn mùa giải mạnh nhất giao chiến là sao hỏa đụng địa cầu như thế thi đấu hai chi ở từng người trong lĩnh vực tuyệt đối vương giả đem tiến hành một lần trực tiếp nhất giao chiến dùng nguyên thủy nhất phương thức chứng minh ai mới thật sự là vô địch vương giả cuộc tranh tài này chịu đến quan tâm trình độ thậm chí vượt qua năm 2 0 1 n n k m phi h ợ n cuộc trận chung kết châu âu các phương tiện truyền thông lớn dồn dập làm ra thi đấu dự đoán tây ban nha h u d s l o t daily cùng mỗi ngày tin tức báo kiên quyết không rời địa đứng ở barcelona một bên bọn họ cho rằng nghệ thuật bóng đá đại danh từ nờ dạ tù dỉ mới đại diện cho bóng đá sự phát triển của tương lai phương hướng từ đội bóng đội hình bố trí tới nói cả tát lô n h ì a nhà giàu còn cao hơn inter milan ra một cấp bậc để chứng minh quan điểm của chính mình em c n thậm chí đối với hai đội bóng đội hình mỗi cái phân đoạn cầu thủ từng cái tiến hành rồi so sánh hàng tiền đạo phương diện barcelona messi villa petro đều là từng người đội tuyển quốc gia tuyệt đối cầu thủ chủ lực mở vợ t ờ tổ hợp mùa giải này trạng thái vô địch kinh nghiệm phong phú kỹ thuật năng lực xuất sắc phối hợp bên trong tâm hữu linh t ề mà trái lại inter milan phương diện diego mỹ lito ra lọn gọn eto o một cây làm chẳng lên non bộ dạng là barcelona khi tướng dì rơi v à bê bối tình yêu sau khi trạng thái hoàn toàn không có lao tiểu nhất tiểu. bọn họ cuối cùng đối với khâu này tiếp sức mạnh so sánh đánh giá điểm inter milan sáu phân mười phân barcelona giữa sân phương diện máy thở sa vi cùng tiểu bạch d i n i esta phối hợp đã lâu là toàn thế giới công nhận k h ô n g chế bóng cùng chuyền bóng đại sư bậc c ờ trưởng thành cấp tốc matejano hoàn mỹ dung hợp inter milan chỉ có thể dựa vào s ở nịch đỡ khổ sở chống đỡ sản trệ cùng ba lê đều không có tham gia quá trọng yếu như vậy thi đấu tuổi trẻ đáng thương ở phương diện này inter milan năm phân chín điểm barcelona hậu vệ phương diện tichu Di ở ở í c không chế diện tích lớn kim bao sư vương tuần phòng thủ hưng hãn An xưa nhất thế giới hậu vệ cánh phải, mà á đồ ổn định tính sánh ngày nhất còn trạng Ves vệ So là mà đệ đồ đó, tuyệt thế hậu phải, hảo. thế thái kinh tốt trượt giới giới bi với á mà tần ở á quá đều nhiều Samu thiếu là lần, già trẻ thương tỷ rẽ con, en nẹ rồi. Ở phương diện này tây ban nha đưa ra điểm số là năm chín cho tới thủ môn tây ban nha truyền thông so sánh càng là khuyết đại bọn họ cho rằng vandes là toàn thế giới k h ô n g chế diện tích to lớn nhất tấn công tỷ lệ thành công cao nhất thủ môn kệ xa hiển nhiên còn kém một chút điểm số vì là bảy mười này đã là bọn họ đưa ra cách xa ít nhất điểm số trên lệ cho tới huấn luyện viên trưởng so sánh bọn họ mang tính lựa chọn địa quên mà tại đây dạng mang tính lựa chọn địa tiến hành rồi nhiều hạng so sánh sau khi tây ban nha truyền thông đến ra một cái không chê vào đâu được chân lý tại quá khứ trong 20 năm châu âu giới bóng đá đã từng xuất hiện hai chi siêu cấp đội mạnh một nhánh là đã từng duy trì 58 t r ậ n bất bại a c milan khác một nhánh như là tiên sinh tập hợp g e r o mazit thế nhưng bắt đầu từ hôm nay chúng ta phải thừa nhận Guardiola người League số lượng, xuất luận Barcelona Tram mới bởi Tion lính là là là nhất, bất mạnh vẫn cút vì số đội ố i cái khác nhà giàu lúc biểu hiện khỏi mặt mang tính áp đảo cùng quyền tính thế, 3K đều vượt khác lúc cùng áp 3K nhà hay? quyền này uy ưu đều ra xa đảo đ bóng ẩn tại ý tứ chính là barcelona đội bóng thực lực còn cao hơn inter milan ra không chỉ một bậc vì lẽ đó oeber ly trận chung kết barcelona tất thắng không thể nghi ngờ nếu như inter milan các ngươi vẫn tính là có chút tự mình biết mình vậy thì nên mau mau sớm chịu thua đem cúp c 1 t ặ n g cho barcelona ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen t r ư ờ n g 750. 1, 2, 1, chú ý tiết đấu t r ư ờ n g 750. 1, 2, 1, chú ý tiết đấu cái mông quyết định lập trường tây ban nha truyền thông cùng các cổ động viên có đầy đủ lý do vì là barcelona khuyến khích tạo thế thế nhưng thực lực như vậy so sánh đi ra vẫn là làm tức giận một nhóm lớn inter milan cổ động viên liền ngay cả đứng ở trung lập vị trí nước anh truyền thông đều cảm thấy một người nước anh quyền uy bóng đá truyền thông thấy rõ việt vị ở nhằm vào tây ban nha truyền thông liên quan với hai bên so sánh thực lực văn t r ư ơ n g phản bác được rồi ngươi không phải không thừa nhận ở nào đó chút thời gian em ẩn tư duy quen thuộc có chút làm người không biết nên khóc hay cười inter milan có kinh nghiệm cầu thủ bọn họ nhất định phải đi so với tuổi tác lớn tiểu mà inter milan cầu thủ trẻ bọn họ lại nhất định phải đi so với kinh nghiệm mà vừa có kinh nghiệm có nằm ở thịnh niên cầu thủ bọn họ thì lại lựa chọn thân cao cùng bên ngoài đem so sánh bên dưới italy truyền thông thì càng thêm không khách khí la gạ tệ t ở tạ đẹo lộ s ở mót ở phản b ắ c bên trong n h ắ c tới van đ é s xác thực là phía trên thế giới này tấn công tốc độ nhanh nhất tỷ lệ thành công cao nhất thủ môn thế nhưng h ắ n đối tượng không phải bóng đá mà là trọng tài chính đây là ở trào phúng van đ é s ở thi đấu bên trong thường thường một bộ kích động bàn phần tư thái vứt bỏ bản phận chức trách phấn đấu bên mình địa lao ra vùng cấm tìm trọng tài chính lý luận hướng về trọng tài chính tạo áp lực mà sự thực chứng minh van đét hành vi ở rất nhiều lúc đều thành công Tỉ như mùa giải trước trang m tv vòng bán kết barcelona đá với inter milan thi đấu hiệp hai v a n d e t t liền từng lao ra vùng cấm phẫn nộ giết đạo thành công để trọng tài chính thẻ đỏ phạt xuống đi tới inter milan tiền vệ trụ thiago mỏ tợ tạ lại tỷ như ở mùa giải này tây ban nha quốc gia đẹp bị hiệp hai bên trong lại là v a n d e t t lao ra vùng cấm dẫn dắt các đồng đội vây công trọng tài chính để rio mazit cầu thủ pp bị thẻ đỏ phạt xuống kỳ thực v a n d e t t hành vi cũng không chỉ là ví dụ barcelona cầu thủ yêu thích vây công trọng tài chính hướng về trọng tài chính tạo áp lực làm ra có lợi cho bản mới phán phạt này ở châu âu dưới bóng đá đã là công khai bí mật rất nhiều người đối với này đều phi thường xem thường thế nhưng cách làm như thế hiệu quả s á t thực rất rõ ràng rất nhiều lúc vừa có thể thắng được lợi ích lại dùng đến đối thủ ở đối mặt bọn họ thời điểm không dám động tác quá lớn không cách nào p h á xấu bọn họ không chế bóng cùng trôi chạy lan truyền truyền thông bước lên tranh luận ngày qua ngày càng lúc càng kịch liệt mà bọn họ đối với sắp giao chiến hai đội bóng quan tâm cũng càng ngày càng nghiêm mật đây là đại biểu thì lại 2010-2011 m một mùa giải châu âu giới bóng đá cao nhất trình độ huấn luyện viên mạnh nhất đội bóng va chạm thậm chí có thể nói là một năm này độ toàn thế giới mạnh nhất cùng mạnh nhất chi kiếm trực tiếp giao chiến các truyền thông liên quan với hai con đội bóng hiện trạng quan tâm đã đến không lọt chỗ nào mức độ ngày 26 tháng 5 la gạ tệ tở tạ đẽo lộ sở hót bất ngờ tuân ra một cái tin tức vạn lập m ù a đ ờ i mới giữa sân hạt nhân ra v ì h e b à s t u ở trở về n e u c á s ổ sau khi có tia chấp lấy 25 triệu euro giá trị con người gia nhập liên minh nở dạ t ủ gì inter milan inter milan cùng n e u c á s ổ đã liên quan với t ê n cầu thủ chuyển ngượng đặt thành nhất trí cầu thủ cá nhân đãi ngộ chính đang hiệp đàm bên trong nếu không có gì bất ngờ xảy ra argentina cả cả mùa giải sau đêm sẽ xuất hiện ở inter milan trong đội hình tin tức này ở europa đại lục gây nên không nhỏ tiếng vọng b a s c a tham gia năm 2 0 1 n n k m phi hạt c u ộ cứ c việc ở newcastle vẫn không chiếm được vị trí chủ lực thế nhưng liên tục hai cái mùa giải thuê đến palermo hắn tài hoa vẫn là rất nhanh chinh phục cja mùa giải này ra trận 42 thứ đánh vào 12 h ạ t ghi bàn công hiến 19 thứ kiến tạo như vậy số liệu đã để hắn bước lên siêu nhất lưu giữa sân hàng ngũ đặc biệt ở i t a li ạn c u ộ c trận chung kết bên trong đánh vào cái tia hai hạt kinh nghiệm ghi bàn để hắn tiến vào rất nhiều nhà giàu đội bóng tầm nhìn tờ Giờ đều một ít hữu tâm nhân thông qua này cọc chuyển nhượng nhìn thấy càng nhiều nội dung tất cả mọi người đều tin tưởng inter milan mặc dù có thể nhanh chóng như vậy địa bất vị này gặp may đợi mới giữa sân hạt nhân người điên ly ở trong đó tác dụng tuyệt đối không thể coi thường bởi vì ai cũng biết chính là người điên ly đem lúc đó không có tiếng tăm gì và sẽ tỏ mang tới châu âu sân bóng một ít tỷ mỹ địa truyền thông cũng tự ý tạ l ì y ệ n c ụ c trận chung kết video trên phát hiện trận đấu kết thúc sau khi p a s s a l cùng người điên ly xì xào bàn tán cho rằng bằng chứng đương nhiên n à y cũng không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất chính là trước một lần có đồn đại cho rằng mùa giải sau khi kết thúc người điên ly đem vẫy tay tạm biệt inter milan gia nhập liên minh rio mazit thế nhưng từ p a s s a l chuyển nhượng đến xem tựa hồ lại không có khả năng lắm bởi vì argentina cả cạ là người điên ly vừa ý ứng cử viên nếu như người điên ly muốn rời khỏi inter milan như thế nào gặp hàng mang tới mỹ Ad, mang tới b e t ma bơ chẳng phải là càng tốt hơn rio mazit cũng không thiếu tiền liên quan với người điên ly cuối mùa giải hướng đi vấn đề lại một lần nữa nhắc lên một vòng mới cao trào 2010-2011 cuối mùa giải ạ b ẹ n m ì n bán đảo nhất định là một cái thời buổi rối loạn ở mọi người còn đang c h ầ m c h ầ m tiêu hóa pà s tỏ chuyện sẽ tiết lộ đi ra tin tức thời điểm italy rời bóng đá lại một lần nữa chuyển tới khiến rất nhiều người cảm thấy chấn động động đất cấp tin tức móc ghi sắp sửa bị hình phạt italy cảnh sát mới nhất công bố điều tra tiến độ biểu thị đối với sân bóng ở ngoài hồng y đại giáo chủ lusi a nộ móc ghi thẩm phán tiến vào đo hình giai đoạn sẽ ở tháng này chưa tiến hành tuyên án đồng thời có chứng cứ cho thấy con trai của mặc ghi cũng là italy to lớn nhất thể dục công ty có mô giới ghi a thế giới ông chủ ạ l ạ sản dở rộ mặc ghi đồng dạng tham dự một chút điều khiển cầu thủ chuyển nhượng uy hiếp trọng tài chính cùng điều khiển so với thi đấu việc kiện đem đồng thời tiến vào đo hình giai đoạn chủ thẩm lần này vụ án thẩm phán thêm tản i biểu thị nếu như cuối cùng tội danh chứng thực mặc ghi sẽ bị phán xử sáu mươi tám năm giam cầm mà ạ l ạ sản dở rộ mặc ghi đối lập nhẹ một chút thế nhưng cũng sẽ đối mặt với ba mươi năm trở lên giam cầm tin tức vừa ra toàn bộ ơ dô náo động cứ việc trước tất cả chứng cứ cho thấy mặc g i phụ tử khả năng chạy trời không khỏi nắng Thế ngay h ư n không i tới, từng t nghĩ ở mọi p người kinh hãi thời điểm lục tục có tiểu báo tạ pada di khai quật ra một chút hậu trường tin tức ý t a l y cảnh sát lần này sở dĩ hành động cấp tốc thủ đoạn tích lịch chủ yếu là bởi vì ở hậu trường có một vị khó mà tin nổi người bí ẩn cung cấp lượng lớn làm người khó có thể tin chân thực chứng cứ cảnh sát căn cứ những này tỉ mỉ đến tóc kia hoàn chỉnh chứng cứ hào dễ như ăn bánh liền đánh tan như thế đem hết thể r i i bóng đá ư u át tính quét qua cạn sạch hắn là ai italy lượng tiêu thụ tốt nhất cộng hòa báo phát sinh nghi vấn như vậy có rất nhiều người đều yêu cầu đem vị này italy r i i bóng đá s ô d ộ thức anh hùng khoác lộ ra tiếp thu công chúng cùng bái thế nhưng cảnh sát cân nhắc đến điều tra công tác bảo mật nguyên tắc cùng bảo vệ nhân chứng nguyên tắc từ chối này một yêu cầu có ngày ư hai với cái này n mươi bảy tháng năm inter milan khởi hành đi tới nước anh london vì là sắp đến trang thi online quân thi đấu làm chuẩn bị cuối cùng tùy theo đi tới còn có vượt qua hơn sáu vạn tên inter milan f a n bóng đá này vẹn vẹn là y t a ly tịch f a n bóng đá số lượng còn từ toàn thế giới những quốc gia khác cùng khu vực tự mình chạy tới london xanh đen f a n bóng đá nhân số nhiều khó có thể thống kê căn cứ đưa tin thi đấu đối thủ barcelona cũng đem lựa chọn ở ngày đó đi tới london ngăn n g ắ n trong vòng một ngày đi tới london lữ khách so với t r ư ớ c du lịch tối mùa thịnh vượng còn nhiều mười mấy lần may là làm nước anh thủ đô nước anh to lớn nhất thành thị thế giới bốn thành phố lớn một trong london chứa đựng năng lực hoàn toàn có thể thỏa mãn những n à y du khách tiếp đón yêu cầu khách sạn cùng các loại phòng ăn mua sắm thương trường kiếm l ợ i b u ồ n vu m a n b á c hoa nha quen thuộc khí trời có điều ta chán ghét london tây tư là sân bay david sạn tần cái thứ nhất từ cabin bên trong đi ra tùng cái mũi n g ử i người ta lại nghe thấy được mưa dầm mũi vị này alexis ngươi trước đây đã tới london sao hắn hỏi phía sau chi l ệ p r ồ n s ả n trệ không có s ả n trệ ngoan ngoãn mà lắc đầu một cái tiếp nối nói rằng U n C trước đi tới nơi này đã tham gia thi đấu thế nhưng vào lúc ấy ta còn chưa là đội bóng cầu thủ chủ lực không có tư cách đứng ở london trên sân bóng đó là sân mem Mêu tây i tư h n ơ n g từ h la sân bay hậu khách trong đại sành có hơn một tên phan bóng đá đang ở inter mi lan đến có chuyên môn từ nêu tới rồi có dơ lên cao chi lê quốc kỳ nam mỹ người có cổ động viên mở ra dịu đương nhiên cũng có dơ lên cao năm lá cờ đỏ trung quốc thiếu niên các thiếu nữ gaz bên này xin mời ký cái tên chứ Alex, n g ư ơ i là chi lê anh hùng dân tộc ta muốn gả cho ngươi các cổ động viên n g ồ lên tạo thành hậu khách phòng khách hỗn loạn sân bay bảo an không thể không lâm thời ở lữ khách đường nối lôi ra màu vàng đường cảnh d ư ớ i sắp xếp ra bức tường người giữ gìn trật tự đang lúc này bất ngờ chính là sự tính phát sinh một bên khác hậu khách phòng khách cũng ầm ầm bạo phát dít gạo bóng đèn cùng đủ loại khẩu hiệu chuyển tới t ì n h cảnh chi hỗn loạn so với bên này chỉ có hơn chứ không kém há xem là barcelona thân cao một m chín mươi b n rẻ kéo nọt g á m ắ t sắc hắn xuyên việt bằng người nhìn thấy đối diện trong đám người một mặt mỉm cười barcelona trung vệ tích xuất hiện ở trong đám người rất nhanh vandes bật cờ bọn người xuất hiện inter milan cùng barcelona lại đồng thời đ ạ t đến sân bay rất nhanh những người khác cũng phát hiện tình cảnh này vẫn không có đợi được hai đội bóng có phản ứng gì xanh đen cùng đỏ xanh người hâm mộ trước tiên so với khí thế liệu mạng chế tạo ra càng thêm nhiệt liệt bầu không khí đến vì chính mình đội bóng tạo thế ở hai cái hậu khách phòng khách lan can ngăn nơi có tính khí táo bạo cổ động viên thậm chí đã bắt đầu rồi lẫn nhau xô đẩy cùng n ắ m nhau Cả tạ l ồ nhì con hoàng, chạy trở về mẹ ngươi trở ồ ồ la n nữ, lần này các ngươi bùn kỹ la các cho đá sẽ bị đá cho áo. mạ xị ạ truyền hình học viện xuất phẩm chỉ có thể biểu diễn ảnh đ ế môn đoàn x i ế p thằng hề hoa ha, ha ha ha ghi banh cùng thao túng trọng tài thấp hèn kỹ nữ đi chết ba ở ba có ma có ngon thì solo đừng cách xa như vậy vứt cái ghế bầu không khí trở nên sốt u sáng lên rất nhanh lại có sân bay cảnh sát bị lâm thời điều đi lại đây vung vẫy cảnh côn duy trì trật tự mới đưa hừng hực đối lập hai bên p a n bóng đá kéo dài ở trong quá trình này inter Milan cùng Barcelona biểu hiện khác biệt Gadiola u r cùng các chợ thủ trạm đang nghỉ ngơi ghế ngồi một lớn tiếng đến đâu la lên yêu cầu các cổ động viên duy trì khắc chế cùng bình tĩnh mọi người chúng ta thưởng thức chính là nghệ thuật bóng đá chúng ta đuổi theo cầu chính là hòa mỹ không cần để ý gặp đối phương khiêu khích chúng ta trên sân bóng thấy mà l y thống phạm cách làm thì lại hoàn toàn ngược lại nín nhị nam không biết từ nơi nào như là ảo thuật như thế lấy ra tới một người máy phóng đại thanh â m sau đó ở tất cả mọi người chỗ mắt mỗm vẻ mặt bên trong một cái cất bước nhảy đến chỗ cao vô cùng phấn khởi mà vì là chỉ huy các cổ động viên đồng thời mắng trở lại mọi người bên này một hai một chú ý tiết ấu để chúng ta đồng thời gọi ngụy quân tử các diễn viên đi chép ba ừ ừ a、ah, ha ha ha chú ý tiết ấu đ ú n g liền như vậy một hai một kha kha quốc tế mê môn cầu thủ tập thể trên c h á n tràn đầy hát tuyến từng cái từng cái c ú i đầu lập tức cùng mình huấn luyện viên giữ một khoảng cách còn kém miệng s ù i bọt mép mất đi bên kia ga di ola cùng barcelona các đội viên cũng bị người điên ly vô lễ kinh ngạc đến ngây người gặp không biết xấu hổ chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy cuối cùng ở sân bóng bảo an nhân viên mặt tối sầm lại nhắc nhở bên dưới người điên ly mới phẫn nộ địa nhảy xuống cái ghế đem máy phóng đại thanh n â m nhét trở lại túi của mình bên trong lúc đó có rất nhiều người đều ở trong lòng l é n lén buồn bực tại sao người điên ly sẽ ở trong bao chuẩn bị một cái máy phóng đại thanh n â m đây ở sân bóng bảo an duy trì trật tự bên dưới la liga nhà giàu dùng tốc độ nhanh nhất không hề chú ý các cổ động viên nhiệt tình giữ lại hung hăng khi p h á c hiên h ngang điệu cách bật máy lên tràng hậu khách phòng khách mà inter mi lan thì lại thoáng dừng lại vì là giúp đỡ chính mình các cổ động viên ký tên cùng các cổ động viên đồng thời chụp anh trung đây là lý thống phạm tr xưa nay đều không để f a n bóng đá tay không mà về không để các f a n bóng đá thất vọng vào lúc này barcelona cổ động viên còn chưa hoàn toàn tàn đi bọn họ đột nhiên có chút ước ao inter milan f a n bóng đá tuy rằng bọn họ huấn luyện viên là tên k h ố n k i ế p thế nhưng k h ố n n ạ n có vẻ như cũng có đáng yêu thời điểm đang sôi trào trong đám người chỉ có tiểu vương tử b ộ dạng tâm sự nặng nề năm tháng trước hắn vẫn cùng những người dứt khoát kiên quyết mang theo xem thường ánh mắt rời đi đỏ xanh các cầu thủ thân như một thể vẫn cùng bọn họ đồng thời vui cười đồng thời chơi bừa mà hiện tại nhưng đứng ở đối lập vị trí sắp triển khai một hồi thủ liều chết cái cảm giác này khó có thể hình dung lại như là trong thân thể có một loại tối vật quý giá nhất trong phút chốc bị cưỡng chế chóc ra đau thấu tim gan h ê tô họ nhìn ra bộ dạng tâm tư kmr dùn báo săn cũng không có nói nhiều chỉ là trầm mặc vỗ nhẹ tiểu vương từ v a i báo lấy mỉm cười bọn họ là đồng nhất loại người nam inter milan buổi sáng một mươi một không không khoảng t r ư ờ n g trái phải đến trước đó đặt trước khách sạn c ô m trưa sau khi tiến hành rồi nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó vào buổi chiều một mươi bốn không không thời điểm thừa đi xe buýt đi tới sân e m bờ ly tiến hành thích đứng sân bãi huấn luyện này xem như là đãi nộ đặc biệt lao ly đã từng chấp trưởng tam sư quân đoàn thức dạy học thời điểm cùng fpa cao t ầ n g duy trì đối lập hài lòng quan hệ ở đây người quen không ít bởi vậy, vậy inter mi lan được ở sân em bờ ly tiến hành lúc trước huấn luyện cơ hội đem so sánh bên d ư ớ i barcelona liền thảm điểm bọn họ chỉ được đến ở trận chung kết trước một trời xế chiều bốn tiếng thực địa thích đứng sân bãi huấn luyện cơ hội trước đó bọn họ phải tự mình tìm kiếm sân huấn luyện đ ị a may là bởi bạ bờ dị g ạ quan hệ ở vào london t ờ giờ mi ở lít nhà giàu arsenal đồng ý đem trụ sở huấn luyện bên trong một khối sân bãi cho mượn cả tạ lôni a nhà giàu bằng không nói không chắc bọn họ chỉ có thể đi london một ít công viên sân bóng đi tiến hành lúc trước huấn luyện hai đội bóng l đều chịu đến các đường ký giả truyền thông mật thiết quan tâm bởi ngày hôm nay là uefa quy định truyền thông mở ra nhật vì lẽ đó lao lý không thể cự tuyệt truyền thông tiến vào sân membờ ly khoảng cách gần phỏng vấn inter milan toàn bộ huấn luyện quá trình bị hiện trường trực tiếp cho toàn thế giới cổ động viên trên khán đài cũng xuất hiện barcelona thăm dò cầu thủ cẩn thận ghi chép cùng người quan sát inter milan chiến thuật diễn luyện động tác võ thuật cùng cầu thủ cá nhân trạng thái ở sau khi huấn luyện kết thúc ly thống phạm mang theo hê tô o、oh. cùng bố g i ả n dự họp buổi họp báo tin tức các ký giả như là hít thuốc lắc như thế không thể chờ đợi được nữa mà tùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng vấn đề đến từ nước anh tên em danh ký monster đem mịt rổ phổn nhét lại đây lee rất nhiều người đều chờ mong một hồi báo thủ chiến làm trước barcelona cầu thủ c u t k i t cùng s a muen gặp trong trận đấu được thủ phát cơ hội sao cái này có thể đi xem ta tâm tình lý t h ố n g phạm đánh gậy n g á p miệng đ ầ y chạy xe lửa hắn làm sao chịu đem chính mình thủ phát lựa chọn nếu không là uefa quy định cái gì cho má truyền thông công khai nhận hắn mới không sẽ ra tới đối mặt cái đám này g i dạ cụ lại như thế vạ vạ dị phóng viên đây o cùng bố giản đã sớm hiểu rõ thủ lĩnh t i n h khí túi đầu cười trộm cơ kít tại quá khứ thời gian năm sáu năm bên trong ngươi vẫn vì là barcelona hiệu lực có thể nói đối với hồng l a m quân đoàn chiến thuật bí mật rõ như lòng bàn tay ngươi gặp đem chính mình hiểu biết nói cho hiện tại huấn luyện viên cùng đội hữu sao mắt thấy người điên ly không hợp tác các ký giả đem chỗ đột phá chuyển hướng bố giản nếu như đội bóng nếu cần đương nhiên bố giản trả lời rất kiên quyết ngươi cho rằng barcelona trong trận ai đối với inter milan uy hiếp to lớn nhất đương nhiên là trên thế giới tốt nhất cầu thủ leo messi đối với petro ngươi có cái gì muốn nói sao chúng ta đều biết nguyên bản ngươi ở dịp cắt trong đội hình phát huy rất tốt thế nhưng petro xuất hiện để ngươi không thể không làm đến trên ghế dự bị không có Ê! nói như vậy các ngươi tư nhân quan hệ rất tồi tệ phóng viên chuyển động con ngươi không g â y go b ố g i ả n ở dưới đáy bản cầm quả đấm của chính mình cứ việc không muốn thừa nhận bị người sau chen lên ghế dự bị xác thực là hắn sỉ nhục lớn nhất các ký giả nói không sai trên thực tế hắn cùng petro quan hệ cũng không tốt được rồi như vậy ngươi đối với jo sở phổ ga dio là tiên sinh thấy thế nào phải biết hắn tựa hồ vẫn đối với ngươi không thế nào cảm thấy hứng thú phóng viên hùng hổ dọa người đổi tận cùng không ông hắn ở nu kem làm ra rất tốt bố giàn móng tay đã sắp muốn đâm vào chính mình lòng bàn tay thịt bên trong trên mặt hắn có mỉm cười thế nhưng là ở trong lòng lặng lẽ tự nhủ đúng đấy người kia làm ra rất tốt thế nhưng cái kia cùng ta có quan hệ gì đây ta yêu cả ta lô ni ạ thế nhưng cả ta lô ni ạ không yêu ta ta là chỉ các người tư nhân quan hệ thế nào có cái gì muốn đối với trước đội hữu cùng huấn luyện viên trưởng nói sao các ký giả vẫn là không muốn bông tha cái này trái tim chảy máu thiếu niên tiếp tục ép hỏi chúc bọn họ vận may bố giàn đem s a hai chữ cắn đặc biệt trùng vẫn mắt a được rồi, được rồi. hay chưa? Hỏi xong cút nhanh lên trứng. Cầu thủ của ta y Người xong xong lên trứng, không Nhân, ngươi cũng không phải Zenborn. Được được rồi rồi, hỏi Hỏi lại phải phải là chị. cút cầu thủ Phạm m thấy các ký giả đổi tận cùng không v ô n g trong lòng tính toán bổ dạn hiện tại nên đã bị kích thích quá t r ư ở n g lý thống phạm đứng lên đến từ hiện trường tin tức quan trong tay cướp lấy ông nói cương quyết tuyên bố ta hiện tại tuyên bố buổi họp báo tin tức kết thúc ba n g đ ứ c tiên sinh môn lùi tản đi đi một cái khác buổi họp báo tin tức phòng khách đúng ta cùng cờ ký quan hệ rất tốt thậm chí ở vượt qua mười tám tuổi thời điểm chúng ta cùng đi quán b a uống rượu hết d ngồi ở chủ xoáy ga đi ô la bên n g Mỉm cười trả lời trả p h ó như g viên vấn đề, c ú n vọng hắn có thể ở lại hắn còn g ta thể trẻ, t đùa đều hy có ở lại kem, ơ n còn nhiều g lai có rất nhiều hy vậy ọ chọn trọng chọn n nhưng Cờ cuối cùng vẫn là lựa chọn Inter Milan. Chúng ta cảm thấy rất đáng tiếc, thế nhưng cũng tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Nói như g thế ta thấy rất tiếc, thế kịch cơ cuối cảm của dự lựa sự v là lựa ngươi rằng dạn phản Barcelona. không nhưng, cũng không cười, bội cho cơ kịch chắc, có thế phủ là dự bổ Pezzo mỉm dám đối ị n Như h vậy, đ với sắp đến thi đấu ngươi có cái gì muốn nói với hắn sao ta sẽ chiến thắng hắn nhất định petro trên mặt lộ ra kiên định vẻ mặt không có ai biết hắn ở trong lòng lặng lẽ tự đủ n g ư ơ i nhất định sẽ chiến thắng cái kia tên rắp r ư ỡ i cái kia sẽ không ghi bàn nhưng một mực n h i ề u như vậy phan bóng đá yêu thích mặt trắng một cái triệt triệt để để rắp r ư ỡ i coi như là đi tới inter milan cũng đừng nghĩ từ đứng ở ta phía trước đừng hỏng ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bảy trăm năm mươi ố t ộ t hồi do mặt có gợi ra huyết tán cùng âm mưu một hồi do mặt cỏ gợi ra huyết t á n cùng âm như ở trận chung kết trước cái cuối cùng truyền thông công khai n h ậ t sau khi kết thúc buổi họp báo tin tức trên phát sinh tất cả đều bị các ký giả hiện rõ từng đường nét địa công bố với chúng cờ kịp b g i ả n chúc trước ông chủ v ẫ n may nhưng nhìn lên tâm tình của hắn tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì là một bắt đầu liền từ cạ tạ lộn nhị ạ trưởng thành trở thành toàn bộ khu vực bị được sùng ái yêu tiểu vương tử nhưng không được không xa xứ lan g b à tạo nhà nhìn chúng ta có thể lý giải thiếu niên tâm tình bố dạn ta sẽ đem liên quan với barcelona tất cả bí mật đều nói cho người delhi tin tật gân n à khảm ngẫu tân sùng petro dộ hội ý gờ chỉ trích bộ d ạ n phản bội barcelona trách cứ nếu như hắn lòng mang cảm kích liền nên đàng hoàng mạ ở lại nukem ngồi ghế dự bị petro ta cùng hắn không quen tiểu vương tử như thế nói gadiola không hối hận bán ra bộ dạng do sờ phổ cho rằng tiểu vương tử căn bản là không cách nào lĩnh hội c ù n g hòa vào chiến thuật của chính mình hệ thống ở lại nukem sẽ không có bất kỳ phát triển người liên ly li hứa hẹn cờ kích bộ d ạ n đem được ở trận chung kết bên trong thủ phát cơ hội người liên ly li nhận vì là inter milan một đời mới hoàng kim song t ư ơ n g n i c o l a c h i cờ kích bộ d ạ n sẽ chúa tể sắp đến trận chung kết trong khoảng thời gian ngắn các loại âm thanh xôn xao mà ở dồn dập hỗn loạn truyền thông đưa tin bên dưới hơn nữa hưu tâm nhân ở trong đó quạt gió thổi lửa hai bên phan bóng đá trong lúc đó đối lập tâm tình cũng càng ngày càng cao trướng mỗi người bọn họ đứng ở đạo đức điểm cao nhất nhấc lên một hồi quay chung quanh petro cùng bộ d ạ n trong lúc đó mang chiến một ít cực đoan thêm thái rền á phan bóng đá phẫn nộ chỉ trích bộ d ạ n vòng â n phụ nghĩa bán đi đội bóng chiến thuật bí mật trao phúng hắn là một cái dưỡng không quen sói con cho rằng gà đi ô la không phải là không có đã cho hắn cơ hội chỉ là bộ d ạ n chính mình ở thoáng có điểm danh khí sau khi tự cam mà inter milan cổ động viên thì lại chỉ trích petro dối trá vô liêm sỉ lẽ nào ở nukem không chiếm được ra trận cơ hội bằng yêu cầu gì bổ dạn vì báo cái gọi là bồi dưỡng ân huệ liền nên đem chính mình thanh xuân hoàn toàn tiêu hao ở không có ý nghĩa trong chờ đợi loại này buồn cười ngôn luận quả thực chính là đang khiêu chiến f a n bóng đá thông minh hạc khối cãi vã càng ngày càng kịch liệt đến sau đó tranh luận tiêu điểm chuyển đến hai năng lực cá nhân mạnh yếu phương diện cực đoan cả tạ lô nỉ ạ f a n bóng đá cho rằng petro thực lực muốn vượn xa khỏi bổ dạn bằng không tại sao p e t o có thể cái sau vượn cái trước đem tạo nên thành danh bổ dạn trên ở trên ghế dự bị không nói những cái khác số bàn thắng theo chính là tất cả ở petro ghi bàn như ma đồng thời bố giản cũng từng ở nu kem từng chiếm được không ít cơ hội thế nhưng hắn gây go năng lực cá nhân để những n à y gadiola chuyên môn dành cho cơ hội của hắn đều bị lãng phí đi mà thôi như vậy quan điểm được ba ca giáo phụ cờ di t r tán thành hà lan phi nhân cũng cho rằng petro muốn so với bộ i ả n càng thêm thích hợp barcelona chiến thuật hệ thống mà inter milan phan bóng đá phản b á c liền rất đơn giản đồng dạng là dùng mấy có người nói bố giản ở chuyển nhượng inter milan nửa cái mùa giải ra trận h a t t đánh vào m ộ hạt ghi bàn mà cũng trong lúc đó petro ghi bàn vẹn vẹn là s hạt hắn thậm chí ở một quãng thời gian rơi vào cơn khát bàn thắng ở barcelona cường đại như vậy phía trước sân kỹ thuật chống đỡ bên d ư ớ i rơi vào cơn khát bàn thắng quả thực là chuyện khó mà tin nổi petro chính là một đống chó lạp dạ đỏ lôi ra đến b ư ớ c hơi nóng mới mẹ cất chó bố rắn là cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân là cái trên sân bóng thẳng hề người điên ly sẽ làm barcelona biến thành bi kịch chờ xem vua bóng đá messi chính là người điên ly thần thoại kẻ hủy diệt cái gì chó mã sân bóng một bên thượng đế cái gọi là cổ bệ chiến tích đến cuộc tranh tài này có thể kết thúc petro cợt kịch bố、giản. trận chung kết trước khắp nơi có thể nhìn thấy tiếng mắng ở đây cùng tựa hồ thành phố l o n d o n khu bên trong cũng xuất hiện một chút hai bên truyền thông đầu đà hiện tượng quán bar cùng một ít lộ thiên công cộng hoạt động nơi trở thành sự cố tần phát khu vực này không thể nghi ngờ là một hồi cũng bị ghi vào sử sách trang tv trận chung kết thi đấu còn chưa có bắt đầu f a n bóng đá cùng các truyền t h ô n g đồng tâm hiệp lực chế tạo ra bầu không khí đã kinh biến đến mức so với cuối tháng năm vào lúc giữa chưa trói trang khí trời còn muốn cực nóng thời gian trầm trầm mà lại thật nhanh trôi qua từ khi ngày h a tháng năm truyền thông công khai nhật sau khi kết thúc So sánh với đó, Gadiola liền có thể yêu rất nhiều. Barcelona ở Ace nan kẻ ở nỉ g trụ sở huấn luyện huấn luyện hoạt động vẫn luôn đối ngoại truyền thông cùng phan bóng đá mở ra mỗi ngày đều có hơn vạn tên phan bóng đá đi tới trụ sở huấn luyện ngoại vi quan sát thưởng thức hồng làm quân đoàn huấn luyện tình huống. đá đi tới theo petro thủ thế nhìn sang messi lúc gần lúc hiện phát hiện ở sân huấn luyện lưới sắt bên ngoài một gốc cây to lớn cây sồi trên cành cây cưới hai cái khách không ngợi mà đến trong tay bọn họ cầm quân dụng đội số lớn kính viết vọng chuyên nghiệp máy chụp hình cùng máy quay phim tập trung tinh thần địa quay c h ụ ghi chép barcelona huấn luyện tình hình chuyên nghiệp chăm chú thái độ tuyệt đối làm cho nhiều nghề nghiệp phóng viên thẻ thùng có thể có điên cùng như thế cổ động viên bất kỳ một nhánh đội bóng đều sẽ cảm thấy vinh hạnh barcelona đương nhiên cũng sẽ có điều tiền đề là nếu như cái kia hai tên này không có trắng trận đến phách l i ở trên người chùm vào inter milan p ụ hai người kia bỏ tới trên cây rõ ràng là inter milan thăm dò cầu thủ đây mới là barcelona các cầu thủ cảm thấy không cam lòng địa phương dựa vào cái gì người điên tử ly như là bạo quân như thế đem sân em b ở ly nhốt lại chính mình mang theo các cầu thủ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó chúng ta thăm dò cầu thủ căn bản là p h ả i không đi vào mà n g ự ơ nhưng không cần mặt mũi nên ngang mà đem thăm dò cầu thủ phái lại đây dò xét chúng ta tư liệu cái kia hai tên này buổi sáng chúng ta còn chưa có bắt đầu lúc huấn luyện liền đến petro ngữ k h í không quen người điên lì xin là một cái tên đê tiện quá vô liêm sỉ hạ lưu chiều số messi cờ cận cũng không có nhận p e t o lời nói cha người kia là hình dáng gì đã từng ở g ấ t cốt bên trong cùng với hợp tác rồi một cái khó quên mùa hè messi muốn so với petro rõ ràng nhiều lắm đối với này một loại yêu thích làm quái da hỏa dùng hào hoa phong nhã địa thân sĩ đánh giá hệ thống đi đánh giá hắn bản thân liền là một cái sai lầm messi quay đầu liếc mắt một cái cách đó không xa đang cùng trợ thủ nói gì đó gadiola cứ việc chủ xoáy ở trong một đoạn thời gian này đều biểu hiện phi thường thả lỏng thế nhưng đội bóng bên trong bầu không khí vẫn là không thể phòng n g ừ a địa có chút trầm trọng đặc biệt mấy ngày gần đây rõ ràng có thể cảm giác được đội bóng phòng thay đồ bên trong thoáng tràn ngập không khí sốt sáng tình huống như vậy. ở barcelona gần nhất hai năm lúc trước trải qua bên trong quả thực là khó mà tin nổi ở trước đây chỉ có đ ừ n g đội bóng đang đối mặt barcelona thời điểm gặp căng thẳng gặp sợ hãi gặp khiết đảm gặp rút tay rút chân liền ngay cả đối thủ một mất một còn r i ê n m a r i t c a s i ê u sao ở bước lên nu kem sân vận động sau đều sẽ bắp chân chuẩn rút trong lòng bột trộn ai từng gặp barcelona căng thẳng quá thế nhưng người liên ly ba chữ này nhưng đánh vỡ này một thông lệ hắn mang cho mình người lấy trước nay chưa từng có tự tin hắn mang cho kẻ địch lấy trước nay chưa từng có tinh thần đả kích cùng tự tin phá hủy mặc dù là nhất quán hung hăng như barcelona cũng không thể phòng ngừa địa chịu đến ảnh hưởng cùng người điên ly hợp tác quá messi rõ ràng địa h i ể u rõ chính mình bị kia nửa cái ân sư phong cách hắn xưa nay sẽ không nhân làm đối thủ chiến thuật chuẩn bị biến hóa mà lâm thời thay đổi chính mình thi đấu dòng suy nghĩ vì lẽ đó rất rõ ràng cái kia hai cái bị phái lại đây cái gọi là thăm dò cầu thủ chỉ là vì c á y giày barcelona chuẩn bị chiến đấu mà thôi loại này q u á i giày là đưa đến tác dụng chỉ cần có cái kia liền cái ra hòa ở barcelona các cầu thủ ở lúc huấn luyện đều sẽ không kìm lòng được địa phân thần lại như là có hai cái mang theo l á n h khớp mỉm cười sờ nịp tờ trước sau nhắm vào ở sau lưng của bọn họ tựa hồ là muốn bắn ra trí mạng viên đạn để bọn họ như có gai ở sau lưng khắp toàn thân không thoải mái cảm thụ sâu nhất chính là huấn luyện viên trưởng ga diola vì phòng ngừa đội bóng một ít hạt nhân chiến thuật cơ mật bị cái kia hai cái cái đinh ăn cắp hắn không thể không tạm thời thủ tiêu nguyên bản dự định thật đội bóng đá phạt chiến thuật diễn luyện dòng dã một này g chỉ có thể dùng thể năng giữ bóng cùng đơn giản đối kháng đến duy trì các cầu thủ trạng thái h à n h thật là trọng yếu chiến thuật phối hợp đã ở đi tới london chi chuẩn bị trước song xuôi barcelona ở lịch thi đấu sắp xếp trên muốn so với inter mi lan rộng rãi rất nhiều bọn họ có chuẩn bị đầy đủ thời gian gadio l a ở trong lòng cấp tốc suy nghĩ đối sách có thể ngày mai ở sân em bờ ly cuối cùng bốn tiếng thích hướng tính huấn luyện chính mình nên p h ỏ n g theo người điên ly tiến hành đóng kiến thức từ chối truyền thông cùng f a n bóng đá tham quan đem cuối cùng cơ mật tính chiến thuật một lần nữa diễn luyện một lần nếu như vậy đội bóng chiến thuật chuẩn bị coi như là hoàn mỹ barcelona ở buổi sáng huấn luyện rất nhanh sẽ kết thúc các cầu thủ thừa đi xe buýt đem trở lại sân em bờ ly phụ cận khách sạn dùng cơm cùng nghỉ ngơi ở trên đường trở về garriola ngồi ở hàng cuối cùng thay đổi t r ư ớ c cúng rung răng rớp có vẻ tâm sự nặng nề từ sâu trong nội tâm garriola phi thường coi trọng trận này sắp đến vương giả cuộc chiến mà chi sở dĩ như vậy vừa ý cũng không chỉ là bởi vì đây là một hồi khiên buộc vào châu âu câu lạc bộ vinh dự cao nhất thi đấu nguyên nhân chủ yếu nhất càng là bởi vì cuộc tranh tài này đối thủ là người điên ly li. quay về thanh u y nhật lòng đối với garriola tới nói đối thủ phất lượng phi thường trọng yếu t i ể n vọng bây giờ châu âu rơi bóng đá bất luận là fer k e g e r a n c e loti t vẫn là hết đinh những này có thể đếm được trên đầu ngón tay siêu cấp danh soái hắn đều đã gần đến đem chém ở dưới ngựa mặc dù là mùa giải trước đem barcelona đánh lén cùng trận chung kết ở ngoài cuộc nhân m u a gino ở mùa giải này cũng không thể không ba độ túi đầu xưng thần n u k e năm không càng làm cho hắn đang đối mặt người bồ đào nha thời điểm khí thế mười phần thế nhưng chỉ có người điên ly chỉ có người điên ly thế giới này huấn luyện viên bóng đá trong lịch sử kỳ tích khó mà tin nổi cái này châu âu mười năm đợi mới huấn luyện viên trưởng bên trong truyền kỳ thế giới này trẻ trung phái huấn luyện viên bóng đá bên trong không thể tranh luận no một người này lại như là một tòa không thể leo tới càng nguy nga ngọn núi như thế ngân ná ở hết thệ khát vọng vinh dự huấn luyện viên trước mặt để vô số người trung ước căn bản không dấy lên được cùng với tranh đấu ý nghĩ mặc dù là gadiola chính mình năm gần đây đột nhiên xuất hiện xuất lĩnh hồng l à m quân đoàn quét sạch tứ phương nhưng là cùng người điên lý sấm đi ra tên tuổi so với vẫn là kém một chút cứ việc dựa vào siêu phàm thoát tục chiến tích càng ngày càng nhiều truyền thông cho rằng hắn là có khả năng nhất đánh bại người điên l ý thần thoại ứng cử viên nhưng vẹn vậy là có thể mà thôi lúc trước bị cho rằng có thể chung kết người điên ly thần thoại người nhiều hơn nếu thế nhưng hot nhất còn chưa là từng cái từng cái không hề dây d ụ a lực lượng địa bị người điên ly chấn áp phá hủy thân là chấp trưởng một phương nhà giàu ân x o á i c h ứ hầu có ai không hy vọng có thể dẹp đ i ê n t ứ phương dương ai vũ nội thế nhưng muốn làm được điểm này nhất định phải vượt qua người điên ly tòa này cao vút trong mây núi lớn vượt qua ngọn núi này gadiola chính là độc nhất vô nhị không vượt qua nổi như vậy hắn cùng những người trước các danh x o á i không hề khác gì nhau đều sẽ trở thành người điên ly kỳ tích đá cây chân bị người quên lãng nam e m bờ ly sân bóng mặt trời đã t â tả Inter Milan đang tiến hành lúc trước một lần cuối cùng huấn luyện trong đội đấu đối kháng đã kết thúc các huấn luyện viên đã bắt đầu thu thập huấn luyện đạo cụ lý thống phạm trong lòng cũng rốt c ụ c cuối cùng xác định ngày mai cuộc chiến thủ phát danh sách ở cùng trợ lý huấn luyện viên bạ t h sắp tạ nhỏ giọng đ i ệ u thảo luận ngày mai đội bóng sắp xếp hành trình trước khung thành eto o cùng bồ giản đang tiến hành cuối cùng một tổ suốt gôn huấn luyện vandéc cứu thua quen thuộc n g ư ơ i n ê n so với ta rõ ràng vì lẽ đó suốt gôn thời điểm lựa chọn thiên hướng hai bên cột dọc giữa bóng c a o đại lực suốt gôn hoặc là đẩy bắn trúng đường g i bản xác suất muốn lớn một chút eto o nói đ b è o bóng đá hóa thành một đạo tia chớp màu trắng góc độ chính xác đến làm người kinh ngạc trình độ ung dung xuyên thủng số hai thủ môn c ả sổ kéo tệ bảo vệ không thành suốt gôn thời điểm phải tăng cường đột nhiệt ê n tính. Cơ kí, ta cảm thấy ngươi có thể nên tăng mạnh ta thấy thể kích, Cơ cảm đối có với chân nhỏ bắp thịt rèn l u n như vậy là có h ể ở s tính gôn càng thời t điểm, có ở inter mi lan đội chủ lực bên trong bố d à n cùng eto o mọi thợ tạ quan hệ cũng không tệ lần này tới gần t r a m g i o n l e a g u e trận chung kết đối thủ lại là barcelona eto o rõ ràng địa cảm giác được bố dạn trong lòng cái kia kết vẫn như cũ chưa c ở i ra hết bởi vậy, vậy sung phong nhận việc đến giúp đỡ tiểu vương tử eto o suốt gôn độ i chính xác ở đ ỉ n h cấp tiền đạo bên trong tuyệt đối xem như là siêu nhất lưu hắn hy vọng thông qua giáo dục bố d à n một ít chính mình tổng kết ra suốt gôn kỹ xảo nhỏ phương thức đến ở vô hình chúng trợ giúp bố dạn hóa giải trong lòng cái kia kết dù sao hắn giống như bố dạn từng có tương đồng trải qua như vậy càng có sức thuyết phục bố g i ả n chiếu h ê tô o làm mẫu làm hai tổ s u ấ t gôn dần dần tìm tới cảm giác ồ ồ ồ ta rõ ràng sa mụn cảm tạng người ta nghĩ ta lại nắm giữ một loại hữu dụng s u ấ t gôn phương thức bố g i à n vẩy vẩy mái tóc c ư ớ c nhẹp h ó n g ánh mồ hôi hột ở dưới ánh tà dương bay lượn thiếu niên vào đúng lúc này có vẻ rất cao hứng good cơ k í ngươi là một thiên tài nhanh như vậy liền nắm giữ lại tới một lần nữa thực thi vận động chiến có ích phương thức này s u ấ t gôn ê tô o nói đem dưới chân bóng đá dùng sức đá ra ngoài cho một cái đầy đủ số lượng định sẵn thế nhưng, nhưng vào lúc này bất ngờ sự tình phát sinh ê tô ô vừa đem bóng đá đưa đi dưới bàn chân đột nhiên trượt đi chống đỡ chân lại cũng khó có thể nắm lấy mặt đất cả người ngửa mặt hướng lên trời hướng sau tàn nhẫn mà quăng ngã quá khứ một trận xót ruột đau đớn từ mắt cá chân nơi chuyển đến phù phù dị thương tiếng vang đã kinh động trên sân bóng những người khác bộ d à n mau mau chạy tới cách đó không xa lý thống phạm đang cùng bạ thì s u p t a n ó i gì đó thấy cảnh này sắc mặt thay đổi m a n g một câu xịt mau mau bắt chuyện đội ý hiểu đội ý mau tới trước kiểm tra lý thống phạm tới xem một chút lấy tô ô đã đau đến trắng bệch n ô i trong lòng cả kinh ngay lập tức sẽ biết sự tình khả năng nghiêm trọng lần bị thương này tuyệt đối nhẹ không được quả nhiên đội y kiểm tra xong xuôi phu băng giảm đau tiến hành rồi đơn giản xử lý sau khi quay đầu hướng lao lý nhẹ nhàng lắc đầu một cái mợ lờ gờ b ờ y giờ lý thống phạm một cước đá bay dưới bàn chân một khối mặt cỏ đỉnh chiến một tháng ta liền biết chết tiệt ta đã sớm biết này chết tiệt mặt cỏ này chết tiệt e m bờ ly đất trồng rau chết tiệt hủ b à f a chết tiệt tất cả e n bờ ly sân bóng làm tam sư quân đoàn đội tuyển anh sân nhà là cả đất nước bóng đá tiêu chí thế nhưng mặt cỏ chất lượng nhưng vẫn chịu đủ nghi vấn thiểm điện sát tay m ặ t cổ hảo ẩn mở ư u đầu bảng hỏi ân j u n i đều tại đây khối sân bãi thượng cận tác huy năm ngoái cúp fa trận chung kết sau khi kết thúc theo bởi lu chessi đội trưởng jon h pez quát mắng này cùng sân bãi là h ắ n toàn bộ mùa giải t ừ n g t a o n ộ tối vô cùng gây go sân bãi thậm chí ngay cả toàn bộ sân bóng đều bị trách cứ vì là đậu hủ nát công trình đất trồng rau fa không thể không hàng năm tập trung vào lượng lớn tài chính liên tục bốn lần thay đổi sân bãi mặc cỏ nhưng này vẫn cứ không cách nào khiến sân bãi có chuyển biến tốt làm trước đội tuyển Anh huấn luyện viên, lý thông phạm kỳ thực là hiểu rõ vô cùng nơi này bãi cỏ tình hình trước vẫn nhắc nhở các cầu thủ ở trong khi huấn luyện chú ý động tác phòng ngừa bị thương không nghĩ tới bất hạnh sự tình vẫn là phát sinh hơn nữa phát sinh ở đội bóng chủ lực t r u n g phong trên người làm khó người của lão tử phẩm gần nhất giảm xuống sao h ê tô họ bị đưa vào london địa phương ý nguyện tiếp thu tiến một bước kiểm tra cùng ra không trị liệu lao lý nhìn đi xa xe cứu thương trong lòng cực kỳ phiền muộn chuyện này truyền thông chẳng mấy chốc sẽ biết ra dạng đi ra ngoài nhất định sẽ tăng trưởng barcelona tinh thần chính mình nhất định phải một lần nữa cân nhắc đội, bóng đội hình ra sân có thể liền đội bóng chiến thuật trận hình đều phải lâm thời thay đổi bởi vì hệ tô o kỹ thuật đặc điểm cùng chiến thuật tác dụng hiện nay đội bóng bên trong bất kể là gì bồ d ả n vẫn là mỹ lì tổ đều không thể thay thế này chết tiệt t h ẳ n g cỏ lý thống phạm vừa tàn nhẫn đá một c ư ớ c dưới chân t h ẳ n g cỏ trong nháy mắt bi kịch lần thứ hai phát sinh cùng vừa nay hệ tô o như thế lao lý chống đỡ chân trượt một cái cái mông tồn tàn nhẫn mà ngã trồng võ ở trên cỏ trong nháy mắt chỉ cảm thấy đến cái mông của chính mình xuất thành tám ảnh người bên cạnh đều thất kinh có điều lao lý nhưng không có gào khóc thảm thiết đ i u thảm thiết bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất nham hiểm chủ ý khà khà mặt cỏ như thế hoạt như vậy đến thời điểm barcelona loại kỹ thuật này lưu đội bóng chẳng phải là sẽ phải chịu càng to lớn hơn trình độ ảnh hưởng lão tử sao không ở phương diện này làm làm văn đây kha kha t r ờ i cũng giúp ta ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương bảy m năm mươi hai mạnh nhất cùng mạnh nhất va chạm chương bảy t r m năm m ư ơ ạ n h nhất cùng mạnh nhất va chạm inter milan số một tiền đạo camerun báo săn ở trong khi h ấ n luyện bị thương tin tức vẫn là rất nhanh sẽ bị các truyền thông chọc vào đi ra hết cách rồi ở các tạ phạ dạ gì mọi thời tiết giám sát bên d ư ớ i mang theo h eto o xe cứu thương vừa chạy khỏi em bờ ly sân bóng liền bị đổi tới vừa đến bệnh viện tin tức cũng lại thủ không bảo vệ được rất nhanh toàn thế giới đều biết inter số một s á t thần sân huấn luyện bên trong bị thương thủ phát thành nghi h eto o trận chung kết trước trình diễn bi tình một màn mắt cá chân b ầ m tím nhất định v ắ n g chỗ thiên vương sơn cuộc chiến ý sĩ trưởng chứng thực báo săn thương thiếu một tháng inter milan trước trận chiến tổn hại đại tướng hoặc là thần thoại đổ nát dấu hiệu eto o lui ra quáy giày inter milan thi đấu an bài italy nước anh tây ban nha truyền thông r ồ n dập tranh nhau khủng báo đáp đạo tin tức này rất nhiều inter milan fan bóng đá cảm thấy thất vọng mà barcelona fan bóng đá thì lại vui vẻ ra mặt eto o ở inter milan trong trận chiến thuật tác dụng độc nhất vô nhị mất đi con này khát màu báo đen đối với người điên ly đã kích hiện nhiên không nhỏ barcelona phần thắng trong chớp mắt lại gia tăng rồi vừa thành một thành khắp nơi phản ứng là rõ ràng châu âu các cơ bản d i ụ c cá độ công ty lúc trước bồi xuất r ồ n dập phát sinh ra biến hóa vì công ty trước vì là inter milan mở ra thắng lợi bồi xuất là một bồi hai Nam, vì là b a r c không đánh a ọ cái h rằng hòa nhau cái khác loại cỡ lớn cá độ công ty bên trong uli amhu mở ra bồi xuất vì là inter milan một bồi hai năm barcelona một bồi hai chín lặt mở rộ các công ty mở ra inter milan một bồi ba n a m barcelona một bồi ba vậy thắng lợi bồi xuất như vậy tiếp cận bồi xuất lúc trước t r a m t i on league trận chung kết trước rất ít nhìn thấy lạt bờ rổ k á t công ty chuyên nghiệp chuyên viên phân tích tây tesla bên trong đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc sáng tỏ biểu thị lần này giao chiến hai đội bóng thực lực gần nhau để chúng ta rất khó làm ra lựa chọn mà inter milan mặc dù có thể ở bồi xuất bên trong thoáng chiến mưu rất lớn một phần nguyên nhân còn ở cho bọn họ có một cái thiện ở sáng tạo kỳ tích huấn luyện viên eto o bị thương xác thực đối với inter milan thắng lợi tình thế có ảnh hưởng nhưng này không phải trí mạng nếu như bị thương không cách nào dự họ thi đấu chính là người d e l h ta nghĩ toàn bộ tình thế liền sẽ lập tức đảo ngược trở về vị thủ tịch chuyên viên phân tích cơ dễ hệ vị ngươi ở tham gia tiết mục tv lúc cũng vạch ra người điên ly tồn tại đối với trận này sắp đến thi đấu ý nghĩa thế nhưng cơ dễ hệ vị ngươi chính mình cũng tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại có bị giới bóng đá đệ nhất miệng xui xẻo vệ lễ đại thúc thu làm thủ tịch khai sơn đại đệ tử tiềm chất ở ngày hai mươi tám tháng năm buổi sáng lại bắt đầu rất nhiều tiểu báo dồn dập tuân ra một cái ngoài dự đoán mọi người tin tức bọn họ công tố người điên ly kỳ thực cũng ở ngày đó em bở ly sân bóng trong khi huấn luyện bị thương chỉ có điều là sợ đội bóng thành tích chịu ảnh、hưởng. không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ né tránh truyền thông dây dưa trong âm thầm đi bệnh viện tiếp nhận rồi trị liệu còn cụ thể bị cái gì thương đưa tin tin tức này truyền thông tranh luận bất định có người nói lúc chân then chốt bị thương có người nói lúc cái mông bị thương có người nói lớn giữa hai chân chết tối khuyết đại chính là lỗ kim tuần san nó hoài nghi người điên ly khả năng là nam tính tượng trừng chịu đến tổn thương bởi vì duy nhất một tấm truyền lưu truyền đến bức ảnh biểu hiện người điên ly là nằm ở trên giường bị bác sĩ kiểm tra phần e o cứ việc tin tức này độ chuẩn xác không cách nào chứng thực thế nhưng rất nhanh tại đây thiên châu âu các đại cá độ công ty thắng lợi bồi xuất lại phát sinh sửa đ barcelona cùng inter milan sự tranh lệch chính đang từng b ư ớ c thu nhỏ lại thậm chí ở cá biệt cá độ công ty mới nhất bồi xuất bản trên barcelona dần dần có vượt lại inter milan xu thế bởi vì trước rất nhiều sự thực chứng minh tại đây dạng trận chung kết trước phát sinh nhiều như vậy chuyện ngoài ý mớn đối với vẫn đội bóng bầu không khí ảnh hưởng là phi thường vi d i ệ u có thể người điên l i zin tao nộ vạ thờ l ũ cũng chưa biết chừng dù sao đối thủ lần này là quét ngang châu âu vô địch hồng lam q u â n đoàn barcelona là người điên l i xuất hiện ở đạo tới nay gặp được mạnh nhất đối thủ nam trong n h y mắt thời gian đã đến ngày h a tháng năm trận chung kết này g cân nhắc đến đội bóng thể lực phương diện cùng nghỉ ngơi n h i ề u bốn nam thiên barcelona có trích l ệ n h inter milan cuối cùng từ bỏ buổi sáng cuối cùng một đường huấn luyện hóa các cầu thủ ở khách sạn phòng tập thể hình tiến hành rồi ngắn ngủi làm nóng người sau khi đều bị lao lý yêu cầu trở về phòng nghỉ ngơi lao lý lôi kéo một mặt cười khổ bạ t ị t sắp chú tạ lén lén lút lút kiểm tra phòng đầu tiên là lần lượt từng cái gian phòng nghe trộm nếu như bên trong chuyền đến chơi đùa hoặc là chơi trò chơi điện tử âm thanh lao lý sẽ lớn tiếng tàng hắng một cái sau đó khí thế mười phần đ i ệ mạnh mẽ gó cửa chỉ nghe được bên trong một tràng thốt lên thanh chuyền rất nhanh yên t ĩ n h lại lúc này mới một mặt cười xấu xa điệu tiếp tục lao lý nhạc này không bỉ bởi vì cảnh tượng như vậy để hắn nghĩ tới này cao t r u n g đến c h ừ n g lúc tự học buổi tối sau khi kết thúc mình và các bạn học trở lại phòng ngủ tắt đèn sau khi đều sẽ chưa hết phòng thèm mà lén lén lút lút điệu đánh bài ngoạ tàng gấu vào lúc này chủ nhiệm lớp cùng hiệu t r ư ở n g gặp cầm tay nhỏ điện ở bên ngoài mạnh mẽ gõ cửa cảnh báo bên trong túc xá một hồi náo loạn mau mau cởi áo ngủ đó là một đoạn khó có thể quên được không thật thời gian còn trẻ đa tình hồn nhiên hồ đồ ở lao lý bên người bà tị v ừ a vặn vào lúc này có cái nhân viên phục vụ nữ trải qua hành lang tựa hồ cũng không quen biết lao lý cùng bà t ị m sợ tạ nhìn thấy hai người biểu hiện khả nghi luôn nghe trộm phòng của hắn muốn tới t r a hỏi lao lý cố ý làm ra một cái hung ác ánh mắt tiểu cô nương hoa rung tất sắc theo chân tường đi chầm chầm, chầm chạy trốn rồi lý t h ố n g phạm cùng bà t ị m sợ tạ hai người cười ha ha ga bơ gi e n buổi chiều ta có chút việc tư đi ra ngoài một chút ngươi tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm điểm đám tiểu từ này thể năng rất trọng yếu coi như là ngủ không được ta cũng hy vọng bọn họ có thể nằm ở trên giường để bắp thịt được lỏng lẻo cùng nghỉ ngơi đứng rồi nhiều tìm một ít th lúc trước tốt nhất đều tiếp thu một lần x o a b ó t t r a s o n g phòng lý thống phạm cầm trong tay tiểu đèn tin cầm tay giao cho bà ti xoay người phân phó nói cái này tiểu đèn tin cầm tay căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng gì thế nhưng nào đó người làm rồi thỏa mãn chính mình ác thú vị vẫn là chuyên môn mua một cái năm lấy bà ti nhận lấy nhẹ nhàng lung lay dợ khóc dợ cười được rồi l ý ngươi sẽ không là thật cùng truyền thông đưa tin như vậy nơi đó bị thương chứ nhìn thấy lý thống phạm nói cái gì về tư vẻ mặt thần bí muốn nói lại tôi bà ti hiếm thấy mở ra một cái tiểu chuyện cười lý thống phạm giận tí mật để ta biết là tên k h ô n tiếp nào b ị đặt liền nắm nữ n h i c ủ a h ắ n chứng để m i n h Hừ hừ. Hai n g ư ờ i rời đi sau khi không tới sau không ba n theo ba nhân viên đến đến rồi, tìm kiếm một n không cảnh thu hoạch to cao được gì, mươi u nghi không hoặc, hỏi, học đầu mới vừa nói cái kia vừa tên barcelona i thái, ở nơi、nào? Buổi chiều ế n nào. ở b 13, 30,、barcelona、rốt c ụ c được ở hem bờ ly sân bóng thực địa huấn luyện cơ hội vì thế bọn họ sớm nửa giờ ngồi xe buýt trình diện đi tới em bờ ly sân bóng ngoại bộ cầu thủ đường nối gadiola u r muốn đầy đủ lợi dụng không nhiều thời giờ vì là sắp đến trận chung kết chuẩn bị thêm một q u a n g thời gian thế nhưng barcelona đi tới sân bóng ở ngoài gặp phải phiền phức sân em bờ ly công nhân viên chết sống không cho mở bóng viên đường nối để barcelona đoàn người đi vào nguyên nhân rất đơn giản quy định thời gian còn chưa tới sân bóng đang tiến hành sửa chữa cùng v ớ i nước nhất định phải đợi được mười bốn không không mới có thể vào sân huấn luyện gadiola tại chỗ liền bối rối trước barcelona chưa từng có chịu đến quá loại đãi ngộ này à đến mức đều chịu đến cao nhất quy cách lễ ngộ mặc dù là mới đến một hai giờ đều sẽ bị cho đi thế nhưng ngày hôm nay chết tiệt dã man người anh nhìn vẹn vẹn đóng ở ngoài c h à n g cầu thủ đường nối vào miệng lối vào barcelona các anh chàng đẹp trai quả thực muốn đem sân bóng nhân viên quản lý môn đẩy ra ngoài vòng hoa cúc chuyện này thực sự là quá làm người phát điên chẳng lẽ muốn để bọn họ tại đây t r ó i trang dưới ánh nắng t r ó i trang dòng dã lại s ử ở hai mươi phút sau chuyện này thực sự là quá đáng ghét chúng ta muốn hướng về uefa trách cứ gadiola tức giận mặt đều biến hình nhiều ngày tới nay tâm tình ngộ ngạt để hắn trong chớp mắt có một loại muốn triệt triệt để để bạo phát một lần kích động ta muốn biết chuyện gì thế này dựa vào cái gì từ chối chúng ta ra trận chúng ta chịu đến không công chính đãi ngộ ta muốn trách cứ fa phụ trách bàn bạc barcelona uefa quan chức cùng chủ tịch của fa quan chức đều là một mặt lúng túng ở một bên nhỏ giọng giải thích vài câu từng người móc ra điện thoại bắt đầu hướng lên trên t i phản ứng báo cáo lên bên này chuyện đã xảy ra mấy chục giây sau khi fa phương diện quan chức bất đắc dĩ lắc đầu một cái xoay người nói với g a d i o l a rất xin lỗi dỗ sơ phổ dựa theo trước quy định các n g ư ơ i nhất định phải đợi được 14, không không c h ỉ n h mới có thể đi vào sân bóng tiến hành huấn luyện sân bóng công nhân viên từ chối các n g ư ơ i sớm ra chợ bọn họ có lý do chính đáng ta rất xin lỗi gadi ố la mặt ngay lập tức xe đen vào lúc này đã có phóng viên nghe tin tới rồi hắn nhịn nhịn nữa rốt cục nhịn xuống trong lòng cơn giận này xoay người hận hận dặn dò cầu thủ cùng dẫn đầu trước về đến xe buýt bên trong nghỉ ngơi sau 20 phút vào sân huấn luyện chỉ có thể như vậy may là xe buýt bên trong dành dối điệu nghỉ ngơi h a phút cũng còn có thể nhẫn lại then chốt là cơn giận này thực sự là để barcelona phương diện khó có thể chịu đựng bọn họ cảm giác được mình bị khác nhau đối xử vị kỳ thị đã sớm một b ụ n g oán khí b e t o tức giận chỉ trụ fa quan chức mũi lớn tiếng chất vấn chúng ta muốn lên án đây là khiến nước anh bóng đá hổ thẹn kỳ thị tại sao người điên ly đội bóng có thể giữ lấy em b ở l y sân bóng thỏa thích huấn luyện mà chúng ta liền quy định thích đứng sân bãi thời gian huấn luyện cũng không thể bảo đảm đây là chết tiệt h ã m h ạ i tại sao nói cho chúng ta tại sao barcelona cầu thủ đều đến đứng p e t o phía sau tức giận nhìn vị này nằm gần bốn mươi fa quan chức người trung niên này nam nhân tại quá khứ mấy ngày bên trong vẫn t ậ n lực thỏa mãn bọn họ các loại yêu cầu cho tới tất cả mọi người đều cảm thấy hết thể đều là chuyện đương nhiên phẫn nộ bọn họ hiện tại cần một cái giải thích hợp lý thế nhưng vẫn mỉm cười phục vụ người đàn ông trung niên vào lúc này rốt c ụ c biến mất nụ cười trên mặt ngẩng đầu lên đúng mực địa đưa ra đáp án các tiên sinh đối với chuyện này ta rất xin lỗi thế nhưng phải thừa nhận các ngươi vượt qua quy định thời gian sớm đến sân bóng công nhân viên hoàn toàn có quyền từ chối các ngươi ra chợ còn người điên ly được đãi nộ đặc biệt năm hai nghìn tám phát sinh ở hình hạ, sân bóng tất cả cũng đã làm ra tốt nhất giải thích ta nghĩ f á có bất kỳ lý do gì vì là đội bóng của hắn mở ra cánh cửa tiện lợi chí ít tiên thiên vạn vạn nước anh phan bóng đá cho rằng hắn nên được đãi ngộ như vậy thú n g chi h ắ n cá nhân vì là hai ngày nay thời gian một bốn tiếng sân bãi chiếm dụng thời gian thanh toán năm mươi vạn bảng ảnh chi phí nếu như các ngươi huấn luyện viên cũng đồng ý làm như thế ta nghĩ hay là các ngươi có thể đi hướng về sân em bởi quản lý ủy viên hội đi xin được rồi còn có nghi vấn gì không barcelona các cầu thủ trong lúc nhất thời có chút trở mặc xác thực nếu như chăm chú nói đến người điên ly đối với nước anh bóng đá cống hiến để hắn đủ để ở ỉng lần tam đ à o bất kỳ một t ò a cầu thủ đều chịu đến quốc vương như thế đãi ngộ chỉ cần suy nghĩ một chút người này ở tam sư quân đoàn làm ra tất cả là có thể biết w e m vợ l e sân bóng nguyên vốn là hắn sân nhà đê tiện người điên l y chết tiệt người anh p e d r o thấp giọng nguyền rủa xoay người lên xe buýt rất nhanh ở trong đội số một ngôi sao bóng đá messi khuyên bảo bên dưới barcelona các cầu thủ toàn bộ đều trở lại trên xe buýt nghỉ ngơi uefa bàn bạc bà quan chức cũng trở về đến trên xe hưởng thụ điều hòa mang đến mát mẻ chỉ có cái kia bốn mươi tuổi tối có f a quan chức cũng chưa có trở lại trên xe ở chói trang dưới ánh nắng chói trang hắn thẳng tắp địa đứng cứ việc mồ hôi đầm địa nhưng trong lòng từng trận thoải mái thân là một cái ép ha con trước hắn vẫn là gặp hết chức trách địa hoàn thành t i ế p đón phối hợp barcelona một nhóm nhiệm vụ thế nhưng nếu như đơn thuần từ f a n bóng đá góc độ mà nói là một người l n u cá sổ k i ề m cổ động viên chelsea hắn có bất kỳ lý do gì căm thù barcelona chống đỡ người điên Ly Milan. vị vây trí Inter、Milan. Rất trúc buýt nốt. giả người nhanh, chen mà đến quanh đem xe mà bao quanh nốt. Có người gó cửa các Có ký gó sổ xe lớn tiếng vấn đề. có người đem mịt rổ phồn từ trong cửa sổ xe nhét tiến vào có người thẳng thắn nỗ lực tiến vào trong xe bóng đèn tiếng vang cùng đánh thân xe nổ vang để barcelona các cầu thủ cảm thấy chính mình quả thực chính là bị nhét vào t r o n g trận bên trong con chuột rất nhanh sẽ bị náo hôn mê ở trong môi trường này đừng nói là nghỉ ngơi e sợ đầu đều sẽ bị mất thật vất vả sống quá hai mươi phút cầu thủ đường nối mở ra barcelona cầu thủ như là đợi được đặc xá đ ạ o phạm vội vã chạy mất dép sáu há xi gadi o la người này cũng thật là lợi hại à như thế tinh diệu đá phạt chiến thuật phối hợp lại đều bị hắn nghĩ đến đi ra thời điểm tranh tài ta phải cẩn thận cỡ nào phong tao truyền bóng cùng trí tưởng tượng à dìm lúc này đến đa tạ ngươi kéo quay đầu lại mời ngươi uống cà phê ở sân e m bờ ly đi dây trong phòng lý thống phạm cầm trong tay kính viết vọng một bên lén lén lút lút nhìn lén chính đang trên sân tiến hành đá phạt chiến thuật diễn luyện barcelona một bên hưng phấn hạ thấp r ộ n g quay đầu lại hướng đang ngồi ở bên người pha lê tiểu bàn tròn một bên uống cà phê ông lao ồn ào ồ không lại là cà phê không phải nói được rồi một bình bảy mươi chín năm lạ phi sao nha Sip, ly ngươi cái này nên dưới mười tám tầng địa ngục keo k í c quỷ ta đã uống năm chén ngươi t ấ thời n g ồ i ở pha lê tiểu bàn tròn bên cạnh ông lao rất là bất mãn tùm la tùm lùm d â u mép về lên thuộc tay cầm lên trên bàn túi trang cà phê hòa t a n bao bã rượu tị tùng tụng một mặt tức giận c h à o phung nói nhìn cái này c ư ớ c chó hàng hiệu hai mươi một xu một bao c ư ớ c chó cà phê n g ư ờ i hay dùng cái này đến lựa gạt ta cái này vì trợ giúp n g ư ờ i không thể không lựa chọn vẽ đường cho hiệu chạy ân nhân sao này dìm đem bát xe l o na cự tuyệt ở ngoài cửa mời ta đến sân bóng đi dưới thất nhìn trộm bọn họ huấn luyện tình huống những này không đều là ngươi mưu ma trước quỳ sao ta là vô tội lại nói thân là sân em bờ ly quản lý ủy viên hội chủ quản ngươi thực sự là quá thất trách có thể ta nên cân nhắc hướng về xôn nịu phạm tờ những p h ạ m vạ dạ gì đó các ký giả viết một phong thư nặc danh tâm sự ngươi mấy năm gần đây đọc c h ứ c cùng dâm loạn cầu đồng chó má sự tình lý thống phạm một bên thuận miệng địa chuyện một bên chăm chú như là sắc như sói tham lam mà nhìn chằm chằm trên sân đang huấn luyện barcelona các cầu thủ cao trào đến như thế địa hô to gọi nhỏ a、ah, ha ha ồ ồ ồ ta dám đánh cuộc gà đi ô la tuyệt đối không nghĩ tới hắn nhọc nhằn khổ sở ẩn giấu những này đá phạt chiến thuật cơ mật l ạ như là nhà tắm bên trong những người thoát đến trần như nhậ bị bọn bất. chúng cho nha ha ha, họ ràng ràng muốn niềm Ngờ. Trên sân, g ta ta một a xem rõ rõ vui o i d lần a của xác thực tới, mật toàn không nghĩ chính mình hoàn hung bí bạo đã lâu. l này lúc trước thích hướng sân bãi huấn luyện hắn mô phỏng theo người điên ly như thế hoàn toàn ngăn cách phóng viên cùng f a n bóng đá xem xét sau đó tại đây dạng đóng kín tính trong hoàn cảnh không thể chờ đợi được nữa mà yêu cầu đội bóng diễn luyện một chút hai ngày nay không cách nào ở arsenal kẻ ở nghỉ trụ sở huấn luyện trong sân diễn luyện chiến thuật động tác võ thuật thậm chí một ít tính thực dụng cường phối hợp vì tăng cường độ thành thạo hắn còn chuyên môn yêu cầu các cầu thủ nhiều diễn luyện mấy lần những thứ này đều là hắn nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu ra dùng để vào lần này trận chung kết bên trong đối phó inter milan cùng người điên ly vũ khí bí mật là hắn đánh vỡ người điên ly thần thoại g ự a dẫm hắn hoàn toàn không ngờ rằng chính mình lại ở người điên ly m í mắt lòng đất đem hết thẻ bí mật lộ rõ còn một lần lại một lần địa diễn luyện chỉ lo cái nào trốn ở trong bóng tối nhìn lén cút đi không có nhìn rõ ràng ta có phải là quá đê tiện lý t h ố n g phạm đột nhiên đ â m chiêu địa quay đầu lại hỏi một câu không phải quá đê tiện mà là phi thường đê tiện có điều ly ngươi hoàn toàn không cần vì thế mà cảm thấy tự trách bởi vì ngươi xưa nay chính là một cái triệt triệt để để không nạn này lại không phải lần đầu tiên trước ngươi ở đội tuyển quốc gia anh thời điểm không cũng thường thường nhìn lén lúc trước ơ dô thi đấu vòng loại đối thủ lúc trước huấn luyện sao sân em bờ ly quản lý ủy viên hội chủ quản lao dìm đ ữ c môi đối với lao lý lương tâm phát hiện biểu thị cực đoan xem thường thật sao ta làm sao đã quên lý t h ố n g phạm thả tay xuống bên trong kính viết vọng tiện nhân kiêm một mặt vẻ mặt vô tội lúc trước là ngươi mê hoặc độc hại tâm linh thuần khiết ta ngươi đến đối với này phụ trách、Phốc. lao dìm phun ra một cái cà phê ngươi tiện nhân này làm sao không chết đi ai được rồi ta quyết định không tiếp tục xem tiếp để ga đi ô la tiên sinh bảo lưu một điểm bí mật nhỏ ba có điều ta đột nhiên cảm thấy kỳ thực chính mình vẫn là có thể càng gấp đê tiện một điểm như vậy đi dìm thi đấu trước không phải còn muốn cho sân bãi r ộ i một lần nước sao có thể ngươi có thể để cho ngươi công nhân viên môn hơi hơi nhiều r ộ i một chút nhỏ bảy mươi chín năm lạ phì ba bình lao dìm có kẻ mặc cả cà phê hòa tan một trăm túi lý thống phạm rất vô liêm s ỉ địa ép giá bảy mươi chín năm lạ phì ba bình lao gia hỏa kiên trinh bất khuất tức thời hạch tám mươi bốn ă m lạ phì một bình nín nhị nam n tiếp tục ép giá bảy mươi chín năm lạ phì ba bình lao giả nát rượu một bước cũng không được miệng ó đại gia ngươi không khỏi cũng q u á không có làm ăn thành ý chứ như ngươi vậy để ta rất không có mặt mũi một cái giá bảy mươi chín năm lạ phì hai bình không đồng ý kéo đến lý thống phạm có chút thẹn quá thành giận bảy mươi chín năm lạ phì ba bình ngươi được rồi nín nhị nam n thỏa hiệp đại gia ngươi ngươi thắng lao giả nát rượu đắc ý nhún nhún hồng hồng bã rượu tỵ đem trước mắt trong ly cà phê hòa tan uống một hơi c ạ n sạch đô lan g nói người điên ly dùng tiền mua cà phê tuy rằng chất lượng kém một chút thế nhưng một chút cũng không thể lãng phí à đúng rồi ly ngươi có phải là có chút sợ sợ sợ cái gì sợ gariola sợ barcelona à lão dìm ánh mắt đột nhiên trở nên trong suốt lên đầu tiên là sớm thuê chiếm sân e m bờ ly huấn luyện quyền tiếp theo cản trở barcelona sớm ra trận huấn luyện sau đó nhìn trộm đối thủ huấn luyện ta biết ngươi là cái khủng bố tâm lý chiến thuật cao thủ là ở dùng chuỗi này thủ giọt nhỏ từng g ọ t nhỏ cho đối thủ tạo thành q u ấ nhiễu từng g ọ t nhỏ đĩu từng bước xâm chiếm đối thủ tự tin Thế nhưng l e này vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi nặng như vậy coi đối thủ ngươi có phải là thật hay không sợ barcelona vẫn là linh cảm đến cái gì lý thống phạm s ứ n g sở lập tức khinh thường cười nói lao tử gặp sợ được rồi hy vọng ta là nhìn lầm nha đúng rồi l e ta có một nghi vấn luôn luôn ham muốn hỏi ngươi lao gia hỏa ngươi ngày hôm nay nói rất nhiều a hỏi đi ta đoán lần này ngươi gặp cho ga dio la cơ hội có đúng hay không tại sao ngươi mỗi lần sớm nhìn trộm đối thủ lúc trước chiến thuật cơ mật diễn luyện lại tự hồ như xưa nay sẽ không lợi dụng chính mình chứng kiến đến ở thi đấu bên trong đà kích đối thủ là xem thường là không nghĩ vẫn là ân đây là một cái rất thâm ảo vấn đề có thể là bởi vì nhân cách của ta rất cao t h ư ợ n g đi lão dìm hả đúng rồi dìm kỳ thị còn có một chuyện rất trọng yếu ta khả năng trước quên nói cho ngươi a ngươi vừa nay uống vào cái kia năm túi tức thời sân bóng siêu thị mạ d ĩ đại thẩm nói hôm qua đã quá thời hạn ta kỳ thực không có dùng tiền trực tiếp từ siêu thị phế hàng giá trên đem ra lão dìm năm giờ sau khi ngày hai mươi chín tháng năm chạm vạ mười bảy ba mươi khoảng cách cả thế gian đều chú ý hai nghìn mười 2011 m ù a giải tram tv on league trận chung kết chính thức khai chiến còn có không tới 30 phút giao chiến hai đội bóng mùa giải trước tam q u a n vương đương kim vô địch inter milan cùng mùa giải này châu âu vừa không ngai barcelona và chạm ở đây lúc trước sân vận động làm nóng người đã kết thúc hai đội bóng chính đang phòng thay đồ bên trong làm t ạ sau chuẩn bị oe bờ ly sân bóng bên trong tiếng người huyên náo không còn chỗ ngồi huyên náo tiếng gầm cùng phóng lên trời nhiệt tình bay múa đầy trời quảng cáo cơ xí thâm thúy đỏ xanh cùng tao nhã xanh đen tụ tập thành từng mạng từng mạng d â n r à o sóng lớn khoảng t cách giới trận đấu bắt đầu thời gian càng ngày càng gần hoe vợ ly sân bóng liền càng ngày càng côn u bạo lại như là sở tòm đến trước đại dương mánh liệt cùng bầu trời mù mịt phong ở gào thét nước đang lăn lộn vẫn ở tập kết quang ở biến mất bầu không khí chính đang từng giọt nhỏ hướng về động một cái liền bùng nổ thế cuộc phát triển bích lục như tẩy trên sân cỏ công nhân viên ở trong sân bóng vòng kéo dài trang t onlit thi đấu tuyên truyền tiêu chí vì có thể làm cho toàn bộ sân bóng trên khán đài sắp tới chín mươi nghìn nhiều fan bóng đá càng rõ ràng địa nhìn thấy hình tròn tiêu chí lôi kéo tiêu chí công nhân viên vẫn đang không ngừng chạy trốn mà ở trang t onlit tuyên truyền tiêu chí hai bên từng người do ba mươi tên cầu thủ trẻ dùng tiểu bàn vẽ run run đội, đội, đội huy lại như là chập chúng bất định mặc hồ trên dưới dâng trào kéo các cổ động viên tâm triều kích động đến khó có thể tự chế vào lúc này các cầu thủ vẫn không có ra trận ở cầu thủ đường nối hai bên công nhân viên dùng màu vàng đường cảnh giới lôi ra đặc biệt truyền thông phỏng vấn khu đến từ toàn thế giới các quốc gia khoảng trường vượt qua năm trăm tên phóng viên cao cao d ơ máy quay phim tụ tập ở đây lo lắng chờ đợi trong sân bóng bắt đầu vang vọng trang t onlit tuyên truyền âm nhạc tiếng hoan hô vang lên bốn tên nước anh hoàng gia vệ binh trên người mặc tiên đồng phục màu đỏ đầu đội dài chừng nửa mét màu đen lệ q u a n dẫm nước anh quân đội đặc hữu đi nghiêm tiến lên không thiếu dỡ lên bạc lóng lánh trang t onlit vành thai lớn cốt cùng pha lê chế trong suất cúp hiện thả đại từ c bóng đèn điên cùng lấp l ó e lên ký ức dưới này đặc sắc một khắc rất nhanh hoàng gia vệ binh dùng tiêu chuẩn nhất động tác đem pha lê thưởng đài dọn xong muôn người chú ý cúp c một bị lẳng lặng mà đặt ở cầu thủ đường nối cùng sân bóng đường biên ở chính giữa ở đầy trời huyên náo bên trong chờ đợi chủ nhân của mình sinh ra bốn tên vệ binh thẳng tắp địa thủ vệ ở cúp bên cạnh tiếp đó khiến toàn trường phan bóng đá điên cùng một màn rốt cục đến hai bên cầu thủ sắp ra trận tiếp sóng màn ảnh theo cúp phương hướng bắt đầu thâm nhập cầu thủ đường nối ở nơi nào đã chuẩn bị sắp xếp hai bên siêu cấp các siêu sao trên mặt mang chờ đợi đ i bản rốt cục đi dây bao hàm cảm xúc mãnh liệt âm thanh xuất hiện vang tận mây xanh vào sân nghi thức bắt đầu rồi s ụ c sôi âm nhạc giống như là muốn trình diễn một bộ truyền kỳ cấp độ sử thi c ự chế đến từ hung gazi trọng tài chính việc tỏ thẻ nhét ăn mặc màu đen trọng tài phục nắm đồng dạng trên người mặc tiểu số một màu đen trọng tài phục đáng yêu t i ể u cầu đồng trước tiên từ cầu thủ trong thông đạo đi ra ở sau người hán là đến từ chính hung gazi toàn bộ tổ trọng tài hai tên trọng tài thứ tư một tên cùng với một tên dự bị trọng tài chính đều là một bộ màu đen trọng tài phục bọn họ n ắ m đáng yêu béo mập địa tiểu cầu đồng ở trên khán đài dần dần truyền đến huyên náo trong tiếng đi ra nhất thời tiếng hoan hô dần lên bởi vì ở trọng tài phía sau giao chiến hai đội bóng các cầu thủ rốt cục ở thiên hô vạn hoán bên trong đi ra barcelona ăn mặc chúng nó truyền thống hồng chiến bảo m à u xanh lam biểu hiện nghiêm túc đội trưởng xa vi cầm trong tay hình tam giác tiểu đội kỳ đi ở trước nhất ở bên cạnh hắn chính là inter mi lan đội trưởng x a vi hễ rẽ nẹt đi inter mi lan các cầu thủ thân mang truyền thống xanh đen s ắ c kiếm điều sam trên khán đài tiếng hoan hô càng lúc càng lớn lại như là từ viễn cổ thời gian bên trong hồng hoang dâng mang cho người ta linh hồn chấn động cảm giác phả vào mặt các cầu thủ nhảy nhảy n h ó t nhóc xoay người lại hướng về trên khán đài các cổ động viên vỗ tay ngỏ ý cảm ơn rất nhanh hai đội cầu thủ ở đây trên một chữ xếp thành hàng bắt đầu rồi lúc trước chụp ảnh t r u n g trờ cuối cùng bước đi trong nháy mắt trái tim của mỗi người đều ở r a tốc n g ả y lên giải thích chỗ ngồi có vượt qua hai trăm tên đến từ bảy mươi tám quốc gia cùng khu vực bình luận viên đem toàn bộ giải thích tịch trên đến lại như là một cái cá mọi đồ hộp trích trời nóng khí để bọn họ cả người liều lĩnh mồ hôi nóng thế nhưng ai cũng lăn không lên đi lau một hồi thừa dịp thi đấu vẫn không có chính thức bắt đầu mỗi người đều ở dùng tối no đủ trạng thái hướng về chờ đợi ở không đồng thời khu không giống địa điểm hoàn cảnh khác nhau bên trong cổ động viên giới thiệu hai đội thủ phát tình hình này đ á m cổ động viên ý ta là các n g ư ơ i lao đầu dô l ọ x t a chính ở nước anh london em bờ l y sân bóng hướng về các n g ư ơ i giới thiệu sắp bắt đầu 2010-2011 m ù a giải châu âu câu lạc bộ t r a m t i onlit trận chung kết a l à t h á n h a l à phù hộ khí trời nóng quá hai bên cầu thủ đã lên sân khấu các cổ động viên hoan hô để lỗ h a i ta một mảnh nổ vang ta là tới tự bán đảo đài truyền hình bạn cũ asghf phía dưới đến giới thiệu sau hai bên đội hình ra sân một cái đầu trên khoác màu trắng khăn t r ù m đầu cân dâu ria rậm rạp q u a y về màn ảnh tập trung vào địa giới thiệu thi đấu barcelona đội hình trên căn bản cùng lúc trước truyền thông dữ liệu không hề khác gì nhau đương nhiên điều này cũng cùng đội bóng băng ghế đội hình quá mức đơn bạn gadiola không có quá nhiều lựa chọn có quan hệ thế giới số một ngôi sao bóng đá leo messi david villa cùng pedro tạo thành hồng làm quân đoàn uy hiếp lớn nhất hàng tiền đạo tam sa kích máy thở savi iniesta cùng bất cơ toạ trấn giữa sân vừa đen lại tráng trên đầu quân quýt lấy vài con chân một cái nào đó a tam chính nước miếng văng tung tóe địa giới thiệu trên hàng hậu vệ trước bởi vì bởi vì h u làm căn bộ giải phẫu nước pháp hậu vệ á bi đ ổ kỳ tích trở lại được thủ phát cơ hội trung vệ phương diện bởi kim m a o sư vương quân bị thương thiếu trận gadiola từ bỏ tiểu mỹ lì tổ chờ thuần t u y trung vệ xuất thân cầu thủ ngoài dự đoán mọi người địa lựa chọn vẫn không cách nào hòa vào đội bóng chiến thuật hệ thống argentina tiền vệ trụ mastrezano không biết gặp sẽ không trở thành bản cuộc tranh tài nét bút hỏng đầu to đoàn huyên ca âm thanh đúng giờ xuất hiện ở trung quốc khán giả trước mặt mà cùng lúc đó ở xa xa x t ừ người ở 2006 năm lật ớ cùng cùng lưới i bóng bóng ngồi ở tân lãng mạng lưới video phòng sở tiệu đi ô bên trong, phân tích Inter Milan đội xem mạng bóng bóng bọn bên fan Trung đang tân lãng phòng trong, phân hình ra sân. n g ra đá tích Quốc, họ ở sở ư ô liên gặp chuyện để sẽ ở trận chung kết bên trong sắp xếp ra ra sao trận hình đến ứng chiến như mặt trời ban trưa barcelona ở lúc trước vẫn là rất nhiều người suy đoán câu đố một ít cá độ công ty công ty thậm chí vì thế khai trừ rồi bồi xuất hiện tại tất cả câu đố rốt cục đều vạch trần tô lao sư nếu không do ngươi đến cho đại gia giới thiệu sau người điên ly lựa chọn đi hoàn tính tức giận quân tận hết sức lực địa điều động các cổ động viên tâm tình được rồi tô đông mỉm cười thu dọn một hồi trước mắt tư liệu n g h i ê mặt m rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái dùng độc đáo cá nhân đặc sắc tiếng nói êm thai giới thiệu thi đấu kỳ ai chuyển ra chủ lực xạ thủ hệ tô o vẫn còn thiếu rất nhiều người đều cho rằng người điên ly sẽ chọn cuối mùa giải này đoàn trạng thái về giút argentina chung phong đi hệ go mỹ lito dù sao vương tử hầu như là dựa vào sức một người ở mùa giải trước trang tv onlit trận chung kết bên trong lập cú đút đánh bại hà lan thiết soái van ga almunid có phong phú trận chung kết kinh nghiệm thế nhưng sự thực lại một lần nữa chứng minh người điên l ì xưa nay đều không đúng một cái dựa theo thông lệ ra bài kích hoạt hắn thủ phát danh sách chung phong tuyến lựa chọn khiến người ta kinh rơi mất một chỗ nhãn cầu bởi vì sự lựa chọn của hắn là không hề trang tv onlit trận chung kết kinh nghiệm tuổi trẻ song thương nicolas chỉ cùng trước barcelona tiểu vương tử k a z k i bồ dạn nay xác thực là một cái làm người kinh ngạc lựa chọn chuyện này đối với hàng tiền đạo hợp tác thực sự là quá trẻ tuổi không có bất kỳ một hồi trang t onlit trận chung kết kinh nghiệm đối mặt barcelona kinh nghiệm phong phú hàng hậu vệ bọn họ có thể tìm tới cơ hội sao hoàng tính tức giận quân nhất thời miệng n g ứ a không nhịn được chen vào một câu không sai nay cũng không phải người điên ly duy nhất mạo hiểm chỗ ở trung vệ lựa chọn trên hắn cũng điên cuồng từ bỏ mùa giải trước inter milan trang t onlit thắng lợi công thần l u c i o cùng samu en mà là lựa chọn tuổi trẻ sạn tần cùng kéo nọt cờ á hoàng tính tức giận quân không nhịn được lần thứ hai đánh gãy tô đông giải thích phát biểu kiến giải đúng đấy lại là một đôi tuổi trẻ đến làm người g i ậ n x ô i tiểu hợp tác may là ở này hai vị trẻ tuổi bên người có g i a vi ấ ế dẹn nẹt tỉ cùng đu lát mạch quần hai cái kinh nghiệm phong phú đại tướng phụ tá từ một điểm này trên xem bọn họ có thể muốn so với chỉ cùng b g i ả n may mắn một điểm có điều từ mặt khác tới nói bọn họ đối mặt messi thủ lĩnh barcelona kinh khủng nhất mở vở cỡ tổ hợp công kích đem sẽ phải gánh chịu đến từ lúc sinh ra tới nay tối khảo nghiệm nghiêm trọng trước e o vẫn như c ũ là hà lan giữa sân ở ngoài sơn Đơ. tiền vệ trụ cảm bị ả sổ hai cái một bên rực là hiện nay ở rô ba đại lục danh tiếng tối sức lực ma h u y ễ n tổ chi lê C ê la sản trệ cùng m è o thiên vương gazette ba lê từ giữa sân phương diện mà nói inter milan cũng không kém gì barcelona thủ môn phương diện ở mùa giải này trận thứ hai milan d e r b y bên trong ly kỳ bị thương nhưng cuối cùng lại khí lực trở lại bờ r a dịu gôn thần kệ xạ đam cương thủ p h á t kệ xạ ở năm 2010 g ư ờ vật cuộc cùng mùa giải này trước giữa đoạn phát huy không ổn định từng xuất hiện cấp thấp sai lầm hắn cần ở cuộc tranh tài này bên trong vì chính mình chính danh hai bên đội trưởng hoàn thành rồi đ o á n tiền s u tuyển một bên sau khi hai mươi hai tên tiểu cầu đồng vui c ư ờ i chạy trốn rời đi sân bóng hai bên cầu thủ đi tới vị trí của mỗi người nhảy nhảy n h ó t n h ó t tiến hành cuối cùng thích hướng tính hoạt động toàn thế giới ánh mắt tập trung đến sân bóng bên trong vòng ở nơi nào chỉnh cái tinh cầu trên tại ngũ ưu tú nhất cầu thủ ba k vương leo messi dưới chân dâm ân có lần này nơi so tài đội bóng chất lượng đặc biệt bóng đá biểu hiện nghiêm túc hô hút một ngụm em bờ ly vẫn không có bước cháy lên không khí chờ đợi trọng tài chính việc tỏ thẻ nhét thổi lên tiếng còi một khắc đỏ đến tiếng còi rốt cục lên. bóng đá bắt đầu lăn toàn thế giới b Webber lee sân bóng không khí bắt đầu thiếu đốt trận đấu bắt đầu barcelona trước tiên mở bóng messi đem bóng đá chuyền cho villa tiếng còi rốt cục vang lên 2010-2011 m ư a g h ì n trăm m i một mùa giải cham the onlid trận chung kết 2010-2011 m ù a giải cuối cùng một cuộc tranh tài cũng là nặng ký nhất một cuộc tranh tài rốt cục bắt đầu rồi trên sân messi đem bóng đá chuyền cho david villa villa chuyển về savi cầm bóng chuyển cho iniesta iniesta cầm bóng sau khi không còn chuyển về mà là lựa chọn đột nhiên khởi động đột phá quá đi cảm bị a s o hấp dẫn nhiều tên inter milan cầu thủ chú ý sau khi mới chuyển cho savi barcelona ở thi đấu d â y thứ nhất liền thể hiện ra bọn họ khủng bố khống chế bóng năng lực có điều inter milan tựa hồ cũng không lo lắng loại cục diện này không có ngay lập tức t r ư ớ c ép mà là cố thủ bản mới một hiệp barcelona liên tục c u n g chân kiên nhẫn tìm kiếm đối thủ lỗ hổng chuẩn bị dành cho một đòn chí mạng savi cầm bóng bắt đầu hướng về inter milan vùng cấm áp bức con mắt của hắn như là dạ đạ như thế trong nháy mắt đảo qua inter milan hàng phòng thủ trong nháy mắt bắt lấy một lần trước mắt là qua cơ hội mà messi đã theo cái này sơ hở trí mạng bên trong cắm vùng cấm cơ hội tới dô savi tuyệt đối có thể nói hiện nay thế giới giới bóng đá đệ nhất chuyền bóng đại sư mà hắn mặc dù có thể đem chuyền bóng diễn dịch đến tình trạng xuất thần nhập hóa vừa xa khỏi cái khác rất nhiều thành danh giữa sân chân chuyền bóng cũng không chỉ ở chỗ hắn có thể ở l o ạ n bên trong cục phát hiện chớp mắt là qua cơ hội càng ở chỗ hắn có thể thông qua một ít đơn giản nhanh chóng xử lý bóng phương thức để cơ hội như vậy bị lại một lần nữa địa vô hạn mở rộng thì như lần này nhấc chân ở ngăn ngắn hai trong vòng ba giây cùng ini esta là một lần đơn giản gặp trở ngại thức chuyền bóng lợi dụng lần này chuyền bóng hấp dẫn inter milan trên hàng hậu vệ các hậu vệ chú ý xào rượu mà đem cái kia một cái chuyền bóng con đường lại càng to lớn hơn địa vỡ ra một phần chuyền bóng cơ hội rốt cục vào lúc này đến lại cũng đã sớm tính trước kỹ cảng vì lẽ đó x a v i lấy cùng với đột nhiên một cước r a bóng điều này làm cho tiến lên mức cấp kéo nọt g ờ á hoàn toàn không tìm được bắc bóng đá từ hắn cùng sạn tần trong lúc đó bị vô hình chung kéo đại khe hở bên trong trọc tới bên trong vùng cấm messi lại như là một cái đi ngược dòng nước kiếm ngư trong nháy mắt đâm vào hàng phòng thủ đây chính là barcelona làm người khủng bố phối hợp hiệu ngầm vị trí đội làm đường đội bóng vừa n ã y cái kia nháy mắt iniesta không cách nào cùng x a v i ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong hình thành hiệu ngầm mà messi cũng sẽ không ở sen vào trong nháy mắt nhẹ hơi dừng lại vừa vặn vì là hai người chuyền bóng lưu đ không đến nỗi để cho mình nằm ở việt vị vị trí trong nháy mắt tâm hữu linh tê không cho đối phương phản ứng chút nào cơ hội nhanh nhanh đến mức cực hạn đây chính là barcelona thức c h u y ể n bóng tối tối chỗ kinh khủng trong nháy mắt hai ba lần cục trân messi đã thu được đơn đao bóng cơ hội savi c h u y ể n bóng inieta s savi c h u y ể n bóng ba đi vào đơn đao bóng messi messi messi messi messi s s i ú t cuba trong phút chốc rất nhiều người không nhịn được nhắm hai mắt lại không dám nhìn nữa sân bóng hoặc l à màn ảnh truyền hình một chút thế nhưng này bóng có ừ ừ ừ khó m à tin nổi không có tiến bảo lại không có tiến bảo pha quay c h ầ m nhìn nha là k ẻ xạ theo bản năng mà làm ra cứu thua hắn dùng chân đem cái này bóng cản đi ra bằng thức cứu thua k ẻ xạ chân trái cứu lại toàn bộ inter milan e o e r ly sân bóng tiếng kinh hô s ô n g thẳng lên trời inter milan fan bóng đá ở messi cầm bóng trong nháy mắt đó suốt sáng mà quên la lên để ba ca vương thế giới như vậy số một ngôi sao bóng đá bắt được đơn đa bóng cùng ghi bản không hề khác gì nhau mãi cho đến kệ xạ đập ra bóng bọn họ mới theo bản năng mà kinh ngạc thốt lên sau khi k i n h hô là sống sót sau hai nạn như thế hoan hô cùng tiếng vô tay barcelona phan bóng đá nhưng là hai tay ô m đầu lộ ra khó có thể tin t i ế t h ậ n vẻ mặt g u a r d i o l a từ chỗ ngồi nhảy lên vốn là muốn hoan hô ai biết k ẻ xạ như thế không cho mặt mũi hắn không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng một cái xoay người túi đầu che giấu đi thất vọng quay trở lại g u a r d i o l a là như vậy bức thiết địa muốn chiến thắng người d n l h vì lẽ đó hắn thất thố trên sân chú ý chú ý chú ý các ngươi làm sao làm phải chú ý tập trung tinh lực biết không inter mi lan thủ môn kệ xạ sợ hãi không thôi hạ thấp xuống thân thể vỗ tay g à o ghét đừng làm cho bọn họ nhẹ nhõm như vậy chuyền bóng không muốn cho bọn họ không chặn cho ta tàn nhẫn mà nhìn chăm chú chết bọn họ san tân cùng kéo nọt g ờ áp vội vội vã vã đ ị a phất tay biểu thị ấ y náy vừa nãy tình cảnh này quả thật làm cho rất nhiều người suýt chút nữa sợ đến trái tim vỡ tan đối mặt barcelona như vậy đội bóng nếu để cho bọn họ trước tiên đánh tiến vào một bóng như vậy thi đấu liền rất khó đánh bọn họ gặp dùng cường độ cao truyền không tiết tấu đưa ngơi ư đùa bỡn trong lòng bàn tay bên trong vùng cấm bắn é m mất đơn nào hắn chống đỡ chân đột nhiên trượt đi ảnh hưởng suốt gôn chân gắng sức điểm vốn nên là bắn về phía không thành trung lộ phía trên bóng đá cũng không có đạt đến nguyên lai、like、độ cao mới bị đối thủ tìm vận may địa nhào đi ra hắn đứng tại chỗ dùng sức dấm dấm dưới bàn chân mặt cỏ dưới bàn chân t r u y ề n đến x ú c g i á c cực kỳ chân trượt chuyện này vì sao lại như vậy không đúng vậy nhớ tới ở hai giờ trước thích đứng sân bại huấn luyện trên thảm cỏ rõ ràng không có như thế h o ặ c trạng thái như thế này tựa hồ là tới nước quá nhiều tạo thành lẽ nào là messi đột nhiên nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn một chút xa xa đối thủ ghế huấn luyện viên trước cái kia vẫn hai tay ôm ngực lẳng lặng đứng bóng người màu đen nhìn tấm kia quen thuộc trên mặt quen thuộc rào hoạt nụ cười ba ca vương đã có thể xác định trong lòng suy đoán thế nhưng hắn ở một chốc cái kia lại có một loại cảm giác rất kỳ quái trước đây cùng chelsea cùng với rio mazitti đôi lúc người bồ đào nha muzino cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế địa lợi dùng mặt cỏ đến hại barcelona mà messi messi gặp phải tình huống như thế đều sẽ không nhịn được căm phẫn sụp sôi trong lòng tràn ngập l ử a giận thế nhưng không biết tại sao nhìn bên sân tên n kia cười trên sự đau khổ của người khác mà cười messi nhưng cảm giác được từng trận quen thuộc thân thiết lần thứ nhất hắn không có lựa chọn hướng về trọng tài chính trách cứ cái gì mà là đối với bên người các đồng đội nhỏ giọng căn dặn vài câu nói cho bọn họ biết mặt cỏ vấn đề đón lấy làm động tác thời điểm phải cẩn thận đừng bởi vì động tác dùng sức quá mạnh mà bị thương sau đó thi đấu tiếp tục năm inter milan không thành khu k ẻ xạ mở ra không thành bóng quả nhiên đặc sắc thi đấu vừa vừa bắt đầu barcelona liền cho người điên ly một hạ mạ huy la mạ x ì、sì、ạ thức c h u y ể n bóng đột phá cùng phối hợp để inter milan không thể nào chống đỡ có thể barcelona thật sự có thể sáng tạo kỳ tích hồng lam quân đoàn bất luận từ cầu thủ bố trí vẫn là chiến thuật về mặt thực lực tới nói đều mạnh hơn inter milan một chút không khuyết đại điệu nói hiện nay này chi barcelona đã là gần một hai mùa giải toàn châu âu mạnh mẽ nhất đội bóng nếu như ngay cả bọn họ đều không thể đánh bại người điên ly còn có ai có thể ta không cho là như vậy ta đang chờ mong người điên ly phản kích thi đấu vừa bắt đầu barcelona dễ như ăn cháo điệu đánh vào inter milan phúc đ ị a hùng hổ dọa người một màn để giải thích chỗ ngồi các bình luận viên lập trường sản sinh một điểm giao động có người bắt đầu đứng ở barcelona một bên dù sao inter milan hàng hậu vệ hai tên tuổi trẻ trung vệ vừa nay biểu hiện thực sự là quá gầy yếu cùng barcelona hàng tấn công trên mở vở tờ tổ hợp siêu cấp so r a quả thực chính là đ ầ u hũ gặp phải k h o á i đau khó có thể chống đỡ người liên li hay là nên lựa chọn sa m u en cùng l u co i dù sao bọn họ kinh nghiệm phong phú kéo nọt g a cùng san tần quá trẻ tuổi hoàn toàn không có kinh nghiệm inter mi lan thủ p h á t hay là một đại nét bút hỏng sẽ trở thành barcelona đánh mạnh đối tượng có điều liền ở các bình luận viên dồn dập ồn ào địa làm ra bình luận thời điểm trên sân kinh ngạc thốt lên tiếng lần thứ hai vang lên có điều lần này mở ra bốn mươi nhiều h á miệng phát sinh không thể ngăn chặn tiếng kinh hô là barcelona f a n bóng đá bởi vì ở đây trên inter milan thế tiến công đến rồi sản trệ ở dẫn bóng chạy vội ở ngăn ngắn ba giây đồng hồ trước chile sê la dùng một lần tràn ngập trí tưởng tượng lưng thân t â n bóng xoay thân qua người liền ngừng mang quá đ ị a u giết chết barcelona chuyên trách tiền vệ trụ bất c ờ lại như là barcelona ở la liga trên sàn thi đấu số một kẻ địch cờ gitti a n o z o n a n o như vậy sản trệ đột phá cũng là khó có thể ngăn cản rất nhanh lại là một lần giả động tác lay động dưới bàn chân giống như tràn g a kỳ huyễn ma thuật lại một lần nữa đột phá ép lên đến ba ca hậu vệ cánh ạ bì đồ barcelona phòng thủ đặc điểm ở chỗ toàn thể bất cướp trước sau đội viên phối hợp tương đương hiệu ngầm điều này làm cho bình thường cầu thủ rất khó ở tại bọn hắn nhìn chăm chú để phòng đạt được ghi bàn thế nhưng đối với những người giỏi về cá nhân kỹ thuật đột phá cầu thủ tới nói thì lại lại là một chuyện khác sản trệ vóc người thấp bé kỹ thuật tinh xảo tốc độ vừa nhanh chính là barcelona sợ nhất cầu thủ loại hình À bị đ ồ không nghĩ tới chile sê la có thể nhanh như vậy đột phá bật cờ phòng thủ vì lẽ đó tức cũng đã là sớm để lên vẫn bị quá rơi mất trong g â y lát này barcelona cánh trái kẽ hở mở ra sản trệ khác nào mũi tên rời cung bóng đ a dính ở lòng b à n chân của hắn dưới một người một bóng hai đạo màu sắc khác nhau tia chớp lưới lê hướng về barcelona trái tim tàn nhẫn mà đ âm tới trung lộ lần đầu đ a m cương đội bóng trung vệ argentina tiền vệ trụ m a s c r e j a n o lôi ra đến phòng thủ có thể là lần đầu tiên tới trung vệ vị trí vì lẽ đó có vẻ có chút bó tay b ỏ chân argentina tiểu m a r c o còn chưa kịp phát huy ra chính mình cướp đoạn vô địch đặc điểm liền bị đã giết hưng khởi sản trệ một cái gấp ngừng biến hướng trong khoảnh khắc bỏ qua ẩm đạn tháo ra khỏi nòng sản trệ nhỏ gậy thân thể bên trong bùng nổ ra năng lượng khổng lộ q u á đi mastesano sau khi ở bên ngoài vùng cấm biên giới phụ cận không giống nhau không chờ kích có hành động hung hãn rút chân đại lực xuất xa bóng đá lại như là một cái bị dọa tàn n h ẫ n chim thất kinh địa kêu bay trốn trên không trung kéo dài một đạo độ cong rất lớn đường cong bị c ả tạ lô nỉ hạ truyền thông b ầ u thành toàn thế giới phạm vi khống chế to lớn nhất tấn công tỷ lệ thành công cao nhất thủ môn van nét sử dụng khí lực toàn thân gào thét từ tại chỗ nhảy lên thân thể trên không trung triển khai một cái tươi đẹp đường cong cánh tay phải gấp chương đầu ngón tay thẳng tắp tạo ra muốn đi chạm được bóng đá thế nhưng bóng đá từ đầu ngón tay của hắn một cm nơi nhẹ nhàng xẹt qua ở lại van n é t trong lòng là một mảnh tuyệt vọng may là ẩm cột dọc d i ê n g gì đúng lúc ở còn chưa xuống đất hắn vang lên bên hai sản trệ sản trệ sản trệ sản trệ sản trệ sản t r gôn này bóng quá đ á n g tiếp bắn tới khung thành xà ngang cùng cột dọc giao nhau nơi trên lệch một tí tẹo như thế điểm điểm điểm chilegio biểu hiện đặc biệt hưng phấn hắn suýt chút nữa hoàn thành rồi khó mà tin n ổ i solo còn không ai có thể dựa vào sức mạnh của một người đem bác s lô na bước đến cái trình độ này sản trệ làm được dậu không có làm được hắn không thẹn với chính mình được hiệu Inter Milan p h ả n kích đối mặt Barcelona mới vừa mở màn lần kia tấn công người liên ly đội bóng làm ra đáp lại cứ việc không có xa hoa phối hợp c h u y ể n bóng thế nhưng loại này có chứa mãnh liệt chủ nghĩa anh hùng cá nhân phong cách tấn công cũng là trên sân bóng một loại cực hạn vẻ đẹp hai loại không giống phong cách tranh tài Inter Milan dùng chính mình đặc điểm đáp lại ba k thi đấu vừa mới bắt đầu bây giờ nói ai thắng ai thua còn quá sớm chị lê sê la sàn trệ chuẩn solo ở e m bờ ly sân bóng kinh ngạc cơn sóng thần trên khán đài Inter Milan các cổ động viên tuyến thượng thận cấp tốc cấp tốc phân bố hosmon tung bay kích động nhiệt huyết sôi trào Phan bởi ó nóng bóng n trận doanh như là nóng bỏng nồi chảo như thế nhiệt lượng bắn bốn lớn thanh thế, trong nháy mắt hoàn toàn áp chế đối thủ phan bóng đá. Một ít bình luận viên thấy cảnh này, rất vô liêm địa lại một lần nữa thay đổi chính mình g đá đối đá. địa đổi phát áp thế to thế, mắt thủ Một ít thấy rất một thay ra ra rời chảo phía, chế là liêm lại buộc b vô sỉ sân.、Bởi、vì bọn họ từ lần này thế tiến công bên trong nhìn thấy inter milan cơ hội thủ thắng khoảng t r ừ n g trái phải bóng đá thi đấu thắng bại tay ở chỗ ai sáng tạo cùng nắm cơ hội năng lực càng mạnh hơn cũng ở chỗ ai có thể ở thi đấu bên trong đánh vào càng nhiều ghi bàn inter milan có thể không thể hoàn toàn giam giữ barcelona không gì không xuyên thủng mờ vờ tờ xa hoa tổ hợp thế nhưng bọn họ nhưng có thể ở tấn công phương diện đánh nổ barcelona không thành này từ inter milan mùa giải này ở ạ vẹn n g n n h ấ t lên khủng bố xanh đen báo t á p ghi bàn c u ồ n g triều liền có thể thấy được không có ai hoài nghi người điên ly đội bóng năng lực tiến công đây chính là inter milan thế thắng vị trí Hài Chi 2010 2011 m ù a giải châu âu đại lục mạnh mẽ nhất đội bóng ở trận đấu bắt đầu sau khi ngăn ngắn không tới 10 phút liền đem từng người đặc điểm bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn phân biệt cho đối thủ f a n bóng đá một lần trái tim kịch liệt thử thách mâu cùng mâu q u y ế t đấu kiếm cùng kiếm giao chiến mỗi một giây đồng hồ cũng làm cho người cảm thấy hô hấp dồn r ậ p huyết dịch gia tốc trái tim nhanh n g ạ y giao phong kịch liệt tựa hồ mỗi một giây đều là quyết định thi đấu thắng bại thời khắc một giây sau có thể ghi bàn liền muốn đến công thế như chiều hoan hô như nước trong n h mắt thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ h a đem so sánh bên dưới barcelona vẫn chiếm cứ thi đấu tiến hành đến hiện tại khống chế bóng so với vì là barcelona 66% đối với inter milan 34% uy hiếp bóng phương diện barcelona giữa sân các đại sư cộng chuyển ra tám chân uy hiếp bóng inter milan chỉ có chỉ là một mực ước xuất từ hà lan giữa sân sơn n d e r thế nhưng ở suốt gôn phương diện hai đội ngang hàng đều là mười m một thứ thật khó mà tin nổi thi đấu mới tiến hành rồi 20 phút mà thôi mới 20 phút à, suốt gôn chi cùng gộp lại thì có 22 thứ đối công quá kịch liệt giải thích chỗ ngồi italy bình luận viên rỗ l ỏ star miệng k ô nức hắn theo bản năng mà lỏng ra một hồi cái cổ cả vạn liên tục thán p h ụ thi đấu nhanh tiết tấu để các bình luận viên cũng không tìm lòng được địa s ấ t sáng lên những người khác cũng là như thế a lạ thành a lạ gadiola lại tạm thời tính địa ngăn chặn người điên ly li. hắn quả nhiên là rất ra sức a ta kiến nghị a bu dạ bị tập đoàn tài chính nên nói hắn mang tới city s ở tạ địa ủng có gadiola có thể man city là có thể thực hiện tờ giờ mi ở líp bá chủ ngọc đẹp người điên ly li xem ra cũng chỉ đến như thế mà tiếp tục nữa barcelona ghi bàn hẳn là hợp tình hợp lý người trung quốc t i ê u ngạo có lẽ sẽ ở cuộc tranh tài này bên trong đổ nát vừa đem lại tráng ấn độ a tam thủ sắn cất mũi tiêu n ạ o mà nói rằng chỉ là không biết hắn ở k i ê u ngạo cái gì trên sân kịch liệt đối công vẫn ba ca vương messi vẫn là hồng l a m quân đoàn sắc nhất lợi mâu giữa sân quần quận không ngừng c h u y ể n bóng đệ nhất tiếp bóng người vẫn là messi gariola u d chiến thuật rất kiên quyết chính là muốn thông qua messi ở vùng cấm bên trong lượt uy hiếp cùng c h u y ể n khống năng lực vì những thứ khác hai cái tiền đạo eo gù ạ dở david villa cùng bội dao petro chế tạo đạt được cơ hội may là ở mở màn lần thứ nhất xuất hiện sai lầm sau khi kéo nọt gà cùng s ạ n tần không ở như vậy xúc động t r ầ m ổn rất nhiều ở cam bị ạ sổ cùng rẽ nẹt tì một đám lao tướng hiệp trợ bên dưới không có cho đối thủ quá nhiều cơ hội thêm vào kệ xạ thần dũng phát huy tạm thời không có cho đối thủ quá nhiều đạt được cơ hội villa cùng petro biểu hiện rất nỗ lực đặc biệt là người sau bởi vẫn nén đủ lực nhi muốn cùng b ộ dạng thông qua cuộc tranh tài này so sánh hơn thua vì lẽ đó ở trận đấu bắt đầu sau khi toàn trường chạy vội mua đủ khí lực chỉ là ngày hôm nay vận may của hắn không tốt lắm mấy lần nhận được messi cùng x a v i c h u y ể n bóng sút gôn đều bị ngăn cản chặn hoặc là bị kệ xạ nhào đi ra có điều để p e t o cảm thấy cao hơn là mặc dù như thế hắn vẫn là thu được không ít cơ hội mà bồ giãn cho đến bây giờ nhưng liền một cơ hội đều không có được đây chính là sự thực cực ít ngươi chính là đẹp đẽ r ấ t r ư ỡ i mà ta vẫn luôn mạnh hơn ngươi hết dâu nghĩ như thế hắn đột nhiên phát lực trong nháy mắt bỏ qua bên người phòng thủ ba lê từ đường biên không chặn bên trong c ắ t vào rất nhanh sa vi liền đem bóng đá đưa đến dưới chân của hắn làm dáng hướng phía dưới đi nhanh sau đó đột nhiên gấp g ừ n g phía trong trụ bóng né tránh rẽ nẹt thì bội đao bắt đầu hướng về vùng cấm bên trong đột phá thế nhưng kinh nghiệm phong phú xanh đen chi hồn làm sao sẽ bị hắn như thế dễ dàng đột phá d ẽ nẹt tỉ từ phía sau cấp tốc c h e n t r ú c tới dùng thân thể chịu đựng ba ca bội đao để tốc độ của hắn không thể không hạ xuống được bước chân bất ổn mất đi đối với bóng đá k h ô n g chế p e z r o trong lòng hơi động thuận thế ngã vào bên trong vùng cấm ngã t r ồ n g vó chấm phạt đền bóng đây tuyệt đối là một cái penalty có bình luận viên vũ b ả n đứng dậy p e z r o ngã vào vùng cấm bên trong từ góc độ này xem nên không phải penalty đây là một lần giạc té bởi vì rẽ nẹt tỉ bị thương cũng không có động tác e t r o xuất thực sự là quá khuyết đại thân inter milan cùng người điên ly phái bình luận viên vội vã phân tích bức trọng tài chính tiếng còi ở sân mem bờ ly bên trong h ư ư n g lên hungary trọng tài chính thẻ n h é t thân mặc màu đen trọng tài chính trang phục sắc mặt bình tĩnh mang theo toàn thế giới phan bóng đá nhìn kỹ ánh mắt một đường t i ệ u nước đi tới vùng cấm bên trong sẽ là ra sao phán phạt vô số inter milan phan bóng đá chỉ lo khó mà tin nổi cha nuôi thời khắc lại một lần nữa đến trọng tài chính thẻ n h é t chỉ có ba mươi lăm tuổi Hắn thậm chí càng so、với trên sân là là emberly cũng trong nháy mắt này thoáng yên tĩnh lại barcelona các cầu thủ cũng xông tới khi thế hùng hổ đem ngã trên mặt đất petro cùng trọng tài chính vì đến trung gian bật cờ chỉ vào trên đất petro hướng về trọng tài chính nói gì đó rõ ràng là ở tiếp ạ sóng màn ảnh rất thú vị mà đem màn ảnh cắt về phía barcelona vùng cấm cắt về phía hồng ư lam quân đoàn thủ môn vandes rất nhiều người đều muốn biết vị này được gọi là trọng tài chính sát thủ thủ môn có phải là cũng chính lao ra vùng cấm k h í thế ủng hộ địa giết tới màn ảnh hình ảnh ngắt quãng rất nhiều người vào lúc này thấy một người Vandette vùng Milan nhiên, tấn công. Có điều, lần này nơi khởi nguồn điểm ở Inter quả điều, khởi điểm cấm Có ở bên t r o người khoảng không khác cách vị trí của hắn thực thể hơn vào đảo. Vandette tới, tới sân vung nắm Bên n gì giữa giết của vị Vì vọt vị vầy trí một từ tới tới trí, xa xa xa sắp sự là lẽ làm là điểm. đấm, đó đi hậu vệ cầu thủ a b i d o tựa hồ cũng thật là lo lắng vị lao huynh này nhất thời hưng phấn vọt tới inter milan đi vào ở phía sau kéo hắn một cái van đất rốt cuộc tìm được dưới bậc thang giấy rủa hai lần hay còn không chịu lui về la màn ảnh lại cắt ngang lúc trở lại rất nhiều người đều nhìn thấy một tấm thẻ vàng h u n g gai di trọng tài chính đứng ở inter milan vùng cấm bên trong một tấm sáng lấp lánh hoàng bạo thạch chiến thần thẻ bị hắn nắm trong tay d ơ lên thật cao s á t khí chẳng t r ề quả nhiên vẫn là ra bài a đây chính là đến từ chính cha nuôi nguyền rủa sao rất nhiều inter milan cùng fan bóng đá trung quốc vào đúng lúc này không nhịn được nghĩ đến thế nhưng trọng tài chính thẻ nhét sắc mặt lánh khớp địa xua đổi vì tới được hai bên cầu thủ đem dẹ nẹ t ỷ cùng petro gọi đến cùng một chỗ đầu l ư ô i cảnh cáo dẹ nẹ t ỷ ra bài thẻ vàng cho ồ ồ ồ nha nha thẻ vàng cho p e t o thẻ nhét cho rằng barcelona cầu thủ chạy cánh dạc ừ ừ ừ barcelona thuận buồn sôi do tạo áp lực pháp bảo thất bại tuổi trẻ trọng tài chính thẻ nhét đứng bước áp lực nay xác thực là một lần giả t h ế hết sức rõ ràng petro trận to hai mắt biểu thị khó có thể tin đáng tiếc toàn thế giới f a n bóng đá đều thông qua tv màn ảnh nhìn thấy hắn biểu diễn một tấm thẻ vàng là tốt nhất đáp lại làm barcelona như vậy có chính mình kiêu ngạo nhà giàu đội bóng đội viên giả t h ế l ừ a gạt penalti cũng không phải một cái rất lựa chọn tốt các bình luận viên này một hồi đại đa số đứng ở inter milan một bên dồn dập làm ra bình luận trên sân thi đấu rất nhanh tiếp tục Petro trong lòng bất c hắn ấ p h nhìn dẹ n thấy tỉ bóng lưng, gắt một cái nước bọt, bóng lưng, nước cái m thấp địa nói một câu, chết tiệt địa Argentina, nói người lần n câu, à coi như ngươi đi xa, lần sau lại như lần thử xa, x sau e messi Xoay thấy người. Hắn nhìn m chính đứng cách chính mình cách đó không xa lấy một loại ánh mắt kỳ quái nhìn mình n g ắ m lại mới vừa nói câu nói kia petro trong lòng căng thẳng hắn đối với vị này hàng hiệu đội h ư u cười cười leo ta không phải ý đó ta rõ ràng do sở phổ yêu cầu chúng ta thời điểm tranh tài nhất định phải để cho mình một trăm phần trăm tập trung vào căm hận đối thủ mới có thể kích phát động lực messi nhún núi bay cũng không muốn bởi vì chuyện này phá hoại cầu thủ hiệu ngầm hắn hiện tại lúc hồng làm quân đoàn nhân vật thủ lĩnh làm lãnh tụ nhất định phải vì chính mình đội bóng cùng các cổ động viên phụ trách nói xong messi xoay người trở lại giữa sân tiệp bóng p e d r o sắp mặt có chút khó coi thi đấu tiến hành đến toàn cuộc tranh tài phút thứ ba mươi ghi bàn vẫn không có sản sinh cứ việc hai bên đều là công thế như chiều sút gôn không ngừng thế nhưng tựa hồ cũng thiếu mất một điểm ghi bàn vật lý inter milan chủ động lùi bước để barcelona thủy ngân quần quận trên mặt đất như thế tấn công ở cuối cùng một chuyển trên dã tràng xe cát mà inter milan p h ư n diện dị cùng bồ dạn hai người t gazette còn chưa o ba lê cùng l sợ nick đờ đánh ra đặc sắc hai quá một phối hợp ở bên ngoài vùng cấm biên giới phụ cận trực tiếp lên chân xuất xa rút ra một cái đạn pháo ra khỏi nòng như thế nộ bắn van đét bay người cứu thua hiểm chi lại hiểm đệ đem bóng đá b ê ra s à ngang n g inter milan được toàn cuộc tranh tài đệ năm cái phạt góc gazzet a lê đi tới phía bên phải khu vực phạt góc chủ phạt phạt góc ly thống phạm ở đây một bên lớn tiếng mà la lên yêu cầu các cầu thủ lớn mật để lên không cần phải sợ đối thủ p h ả n kích l i ê n thân người cao to đánh đầu xuất sắc kéo nọt gờ á cùng sẵn tần chờ cầu thủ hậu vệ đều hung hăng khí p h é p h i ê n ngang ép đến barcelona vùng cấm bên trong ở barcelona mạnh mẽ k h ô n g chế bóng ưu thế giới mỗi một lần đá phạt đều là inter milan cơ hội hiếm có người liên ly cũng mỗi lần mạo hiếm thức đều tập trung vào lượng lớn binh lực lần này cũng không ngoại lệ trên barcelona phan bóng đá thả ra điên cùng suy thanh quấy i giày inter phạt góc tấn công inter milan phan bóng đá thì lại từ chỗ ngồi đứng lên đến hai tay cao d ơ cao khỏi đỉnh đầu vũ không chịu thua kém tiết tấu e o e r li bầu không khí sốt u sáng lên barcelona bên trong vùng cấm đầu người nhún c ô n g thủ hai bên xô xô đ ầ y đầy mỗi người đều toàn lực ứng phó bởi vì ai cũng biết vào lúc này một khi phát sinh ghi bản liền ý vị như thế nào đang lúc này b ư ớ c b ư ớ c b ư ớ c liên tiếp gấp gáp tiếng còi văng lên trọng tài chính vọt vào vùng cấm kéo nọt gà cùng ít hai người bị đầu lưới cảnh cáo hai người ở bên trong vùng cấm lẫn nhau xi、si、ngốc chiến miên lời trang ý thiếp x ô x ô đ ầ y đầy có không ít phạm vi động tác hùng ga di trọng tài chính thẻ nhất thực sự là không nhìn nổi nghiêm khắc cảnh cáo hai người sau khi thẻ nhất mới thổi còi ra hiệu thi đấu tiếp tục tiến hành trong thời gian này đầy trời suỵt thanh như thủy triều v ă n g lên lý thống phạm nhìn inter mi lan các cầu thủ vị trí triển lãm trong lòng đột nhiên động một cái hắn tập trung tinh lực trong đầu hoàn toàn yên tĩnh ở đầy trời suỵt trong tiếng hướng về sờ nick đờ gọi lên sờ nick đờ đang cố gắng hướng về đi vào bên trong chen đột nhiên hắn bên thai chuyển tới một thanh em quen thuộc phát hiện bên sân thủ lĩnh người điên lý chính tại triều chính mình phát tay chiến trường bầu không khí căng thẳng thời cơ trước mắt l ạ qua sờ ních lờ trong khoảng thời gian ngắn không lo nổi suy nghĩ tại sao cách xa như vậy ở đây trời táo trong tiếng thủ lĩnh âm thanh vẫn có thể rõ ràng chuyển tới trong thai của chính mình hắn lập tức dựa theo dặn dò lùi tới bên ngoài vùng c ấ m ở ngoài vào lúc này gaz ba lê phạt góc phát ra bóng đá nhanh như tia chớp thẳng đến trước khung thành điểm inter milan mai phục tại nơi nào điểm công kích là thế r u n nọt này g GA vệ kéo t cái ầ đầu cầu n trung nở hình ra sân bên trong cao nhất, cũng là đánh đầu tốt nhất cao cao qua ra vượt vệ, một tụ tốt thủ. t M93 đội là là dạ di h nhưng phòng thủ hắn cũng là barcelona trong trận cái đầu cao nhất cầu thủ khi đối mặt đã hoàn toàn trưởng thành cả tạ lô nì a người khổng lồ kéo n ọ t g a cũng không có rõ ràng đứng ở thượng phong hai người trên không trung hoàn thành rồi một lần trực tiếp nhất tranh tài bóng đá thay đổi phương hướng hướng về bên ngoài vùng cấm ở ngoài bay đi đứng ở chỗ nào chính là vừa đẩy ra vùng cấm s ờ bên cạnh hắn cũng không có người ngay lập tức tiến lên bức tấp phòng thủ một loại cảm giác rõ rệt trong nháy mắt dâng lên toàn thân sơ nick đờ cảm giác mình trong trước mắt thật giống nắm chặt rồi cái gì không thể ngăn cản đồ vật hắn linh cơ hơi động đón chính bay đến bóng đá trực tiếp nhấp chân xuất xa vẹo bên trong vùng cấm mỗi người bên thai đều cảm thấy có gió thổi qua khí tức cực nóng van nếp hoảng sợ mở mắt ra ở trước mắt ngăn cản chính mình từng cái từng cái bóng người trong kẽ h hở trong trước mắt có món đồ gì xuống tới ở hắn phản ứng lại trước từ bên người trải qua đó là bóng đá ba này bóng vào rồi ba sơ nick đờ một cốc kinh động thiên hạ xuất xa siêu cấp siêu phẩm đây là một hạt khó mà tin nổi g i bàn sơn ních đờ sơn ních đờ sơn ních đờ bốn hà lan giữa sân vương ở thời khắc mấu chốt thể hiện rồi chính mình siêu cấp thế giới siêu sao phong thái cùng tác dụng hắn một cướp anh c h ì m barcelona cũng một c ư ớ c đánh nát vô số viên gã tạ lộn nhị ảo phan bóng đá trái tim gu ba <cười> inter milan lại dẫn trước này nhưng mà ta nghĩ tới rồi mùa giải trước trận chung kết lúc cảnh tượng inter milan cũng là ở đây diện cũng không chiếm ư u tình huống đạt được ghi bàn không thể ngăn cản s u ấ t khôn barcelona đối mặt như vậy xuất xa đều là không có cách nào sờ có lờ hẹn、e、cn đều từng dùng phương thức như thế đánh tan quá van n e t bảo vệ không thành hoàn mỹ người điên ly xem ra vẫn là không thể chiến thắng thân inter milan cùng người điên ly một phái bình luận viên hoàn toàn điên cùng ở che ngập bầu trời tiếng hoan hô bên trong bọn họ lôi kéo mịt rộ phồn gào thét trong đó tôi điên loạn chính là italy bình luận viên rộ lọt xạ hắn đem chính mình cả vạt quân đi lại như là cáo bò như thế cầm ở trong tay b ố neo cái mông suý vòng ấn độ a tam bình luận viên sắc mặt tái xanh như là bị dính tức cho đáy dày tàn nhẫn mà giật mấy chục lần múa cờ xí chính là xanh đen sắt r u n g nham mang theo khó mà tin nổi nhiệt huyết cùng nhiệt tình thiếu đốt lon đôn bầu trời sân e m bờ ly bầu trời màu trắng cầu hình vòm tựa hồ cũng bị quay nướng bốc khói sơn cờ mang theo các đồng đội điên cuồng quanh sân lao nhanh muốn phóng thích hết thể kích động cùng điên cuồng chỉ huy ghế trước lý thống phạm đang mỉm cười hướng về các đệ tử vỗ tay hỏi tham mà gadiola thì lại nôn nóng đ i ệ u tới tới lui lui đi lại barcelona không am hiểu đánh n g ạ n h trượng chính hắn so với ai khác đều rõ ràng mà muốn lịch chuyển người điên ly đội bóng giống như với đi bộ đăng thượng thanh thiên nên làm gì gadiola đối mặt lựa chọn Hán trước hòa nay h chưa từng có khiêu chiến phả vào mặt gadiola nhất định phải chứng minh chính mình bao dâu đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương bao dâu đen bao d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba d â đen ba d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba d â đen ba d â đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba d â đen, đen chương 755. biểu diễn bắt đầu rồi chương 755, biểu diễn bắt đầu rồi một lần nữa mở bóng sau khi barcelona tăng mạnh tấn công trước rất nhiều người đều nói barcelona không am hiểu đánh ngược g i bóng nay kỳ thực là một cái ảo giác bởi vì ở rất nhiều lúc barcelona rất khó đụng tới ngược do bóng mạnh mẽ giữa sân chuyển khống năng lực để bọn họ ở thi đấu bên trong đều là rất dễ dàng ba búa hai lưới búa là có thể ung dung giết chết đối thủ mặc dù là cường đại như muzino zio mazit cũng ở nukem bị cắt r a u gọt dưa như thế chọc vào n ă m đao huống hồ là đường đội bóng từ xác suất học tới nói bất kỳ một nhánh đội bóng đối mặt lạc hậu cục diện thực hiện n ị c h chuyển độ khả thi đều rất nhỏ cũng không phải là độc nhất barcelona không am hiểu n ị c h chuyển kỳ thực một khi rơi vào bị động cục diện barcelona bắt đầu điên cuồng phản công cục diện cũng là rất đáng sợ rất khủng bố inter milan lúc này liền chịu dâng cao áp lực lại như là giống như núi sóng lớn trước mặt đè xuống xanh đen các cầu thủ thậm chí ngay cả lấy hơi thời gian đều không có theo đối thủ điều hành cùng tiết tấu từng cái từng cái mệt mỏi cánh trái lêu thiên vương gaz ba lê bờ ra dịu mà tôn daniel alves liều đốm l ử a tung toé hai người đều là thể lực vô hạn của nhân công thủ tương đồng xuất sắc có thể nói k ỳ phùng đ ị c h thủ đem ngộ lương tài liều đốm l ử a tung toé mà bên phải đường cứ việc cả bị đổ xưa nay đều nói không phải lấy kiến tạo nổi danh hậu vệ cánh thế nhưng iniesta cùng david villa liên hợp áp chế cũng cho chile xê la s ả n trệ cùng đu lát mạch cồn áp lực cực lớn đối với, với inter milan tới nói cục diện có chút rơi vào nan giải cảnh khốn khó tuy rằng ở trải qua ba mươi mấy phút lâm thời rèn luyện kéo n ọ t g ờ á cùng s ả n tần tổ hợp ổn định rất nhiều thế nhưng trung lộ phòng thủ vẫn như cũ vẫn là inter milan tối vất vả bộ phận bởi vì barcelona mạnh nhất địa phương đúng là bọn họ trung lộ t h ầ m thấu messi cùng x a v i hai người này từng người vị trí hàng đầu cấp cao thủ tồn tại để phía trên thế giới này có rất ít đội bóng có thể ở chín mươi phút thời gian trong ở trung lộ duy trì đối với hai người kia vừa khớp phòng thủ phút thứ bốn mươi ba savi cầm bóng máy thở lợi dụng hộ bóng cơ phu gánh vác cảm bị ạ xô bất cướp hắn dương mắt quan sát một chút đội hưu chạy chỗ m ú i chân khẽ hất đưa ra một lần cao đường vòng cung tân bóng qua người san tấn điểm thứ nhất không có tranh đầy đến may mà sau điểm kéo nọt g á thân hình cao lớn phản ứng cũng không chậm đem bóng đá đội lên đi ra thế nhưng bóng đá lại rơi xuống savi dưới chân máy thở vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt phát lạnh cổ chân nhẹ nhàng run run thuận thế lại sẽ bóng đá muốn nhét vào vừa nãy lần kia phòng thủ để inter milan phòng thủ bên trong xuất hiện khẽ hở messi chính đang đi vào bên trong nay bóng chỉ cần là chuyển vùng cấ 10% chính là một lần đơn a o bên người phòng thủ cảm bị ạ sổ trong lòng sốt ruột trong lúc nhất thời không lo được quá nhiều từ phía sau ngã xuống đất đưa chân dành trước một lần đem bóng đá chọc vào đi ra ngoài n à y vốn là một lần sạch sẽ xoạt bóng làm sao cảm bị ạ sổ này một cức xạ đi ra ngoài thân thể đã ngã vào thấp sơn tại đây chân chợt trên sân c ỏ không thắng được thuận thế mang ngã savi ông ngong ngong tình cảnh này nhất thời để e m bờ ly sân bóng táo bạo lên barcelona p h a n bóng đá căm vẫn sụp sôi địa đứng lên đến như là thời gian g i i không chiếm được đời sống tình dục mà trở nên cực kỳ táo bạo đôi ngắn khỉ đầu chó đâm ra ngón tay liền g i í t gào lên phạm quy chết t i ệ t phạm quy thẻ đỏ đem cái k i a đầu chọc phạt xuống đi inter milan các cổ động viên thì lại như là sư tử bị chọc giận như thế tức giận đánh trả phạm mẹ ngươi quy đây là một lần bóng tốt vandes ở bên trong vùng cấm g i í t gạo vung vẩy n ắ m đấm giống nhau thường ngày barcelona các cầu thủ chăm chỉ không ngừng địa vây lại có điều sa vi cũng không có ngã trên mặt đất lan l ộ t trên mặt của hắn mang theo vẻ bất đắc dĩ ngồi dưới đất ôm lấy bắp đùi của chính mình vạch chân miếng bảo vệ ống đồng kiểm tra bên sơn gariola tức giận vung lên cánh tay hướng về trọng tài thứ tư chất vấn cái gì diễn xuất lại muốn bắt đầu rồi sao này chính là các ngươi tự cho là ngạo bóng đá triết học sao lý t h ố n g phạm khỏe miệng vẽ ra độ cong có điều ở một phần ba giây sau khi hắn làm ra một cái rất vô liêm sỉ rất anh minh rất không muốn quyết định lấy đạo của người trả lại cho người ở biểu cảm trên gương mặt liên tục biến hóa chuẩn xác mà đem vẻ mặt điều chỉnh làm một cái như là bị tức thấp lông mày đắp mắt cô dâu nhỏ như thế sau khi nín nhị nam n khuyết đại địa r í t gào lên cũng vọt tới trọng tài thứ tư bên người chỉ vào trên sân đám người bên trong savi giả ra đầy mặt thần sắc tức giận điên loạn gào thét nói a a a a, -a, -a chết tiệt đó là giá té thấy không tuyệt đối là đó ý hắn k é xuống thời điểm tàn nhẫn mà ép đến cảm bị hạ sổ chân cái kia tính là gì có ý định trả thù ta kháng nghị kiên quyết kháng nghị nên đem tên kia thẻ đỏ phát xuống đi trọng tài thứ tư t r ò n váng ga diola cũng bối rối ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một chút sao lời nói như vậy đều nói ra được đến lý t h ố n g phạm h a y còn thẻ đỏ thẻ đỏ điệu nào lén lút liếc mắt một cái sắc mặt đã bị tức đến đường hồng thở gấp ga diola trong lòng đắc ý mà nghĩ đến khà khà không phải là so với biểu diễn so với vô liêm sĩ sao anh em cũng không kém so với kỹ thuật ca so qua người nhưng nếu như so với vua liêm s ỉ ai dám so với ca cường trên sân barcelona các cầu thủ vẫn không tha thứ địa vây quanh trọng tài chính la mạ xì ạ truyền hình học viện ưu tú nhất học sinh tốt nghiệp petro cùng bất cờ quả đoán vọt tới mặt trước thượng đế a quá ác liệt trọng tài trọng tài chính sau lưng s o ạ t bóng xa vi chân đều sắp bị s o ạ t đứt dã man cầu thủ ý đây là đối với nghệ thuật bóng đá bốc chết chúng ta cần phải bảo vệ petro ngủ nước sắp phun đến trọng tài chính thẻ nhét trên mặt mà bất cờ phân công rất rõ ràng Vị người à là y m đầu chọc h h v tạo hình rất thích hợp hẹn bọn lao hói nha ha ha ha lao hói bầu không khí dường như cực nóng sang bên trong bị ném vào đi một cái tiểu sao hòa tử một điểm liền đáng thương cảm bị ả sổ nhất thời lệ rơi đẩy mặt ta phải biết đang không có trở thành đầu chọc trước vẫn là cái anh chàng đẹp trai đi phát vẫn trong lòng hắn đau vạn bất đắc di mới thế thành đầu trọc bây giờ lại bị bật cờ như vậy trần c h u ụ i địa trào phúng chẳng khác gì là tàn nhẫn mà đâm chúng rồi trong lòng b ả y ngược cặp bị hạ số lập tức quay đầu trận mắt nhìn hai bên cầu thủ dũng tụ lại đây thậm chí xuất hiện s ô đầy động tác thi đấu chỉ lát nữa là phải mất khống chế Sụt! tức cút ngay cho ta. Tuổi trẻ trọng tài chính thẻ nhét thể nhất một mặt, làm ra tác, lươn tiếng bét tầm mắt Cầm cho chính cũng có chính cường cảnh cáo của miệng, mình làm hiện rời đi ngay không hắn ngạnh động lươn lập dép, ra ra rô có thể thử xem tuổi trẻ trọng tài chính cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nắm thẻ đỏ và vàng tay đã vi khẽ nâng lên tựa hồ bất cứ lúc nào không thể chờ đợi được nữa mà phải đem hai tấm bài cho đưa ra đi áo đen quan t ò a đại nhân sát khí chẳng trề mà n à y một phen đe dọa cũng s á t thực đưa đến tác dụng pedro cùng các đồng đội hai mặt nhìn nhau muốn phản bác nhưng lại không dám ở bóng đá thi đấu bên trong cùng trọng tài chính đối nghịch chẳng khác gì là năm chính mình chứng chứng đánh truy sát x ố n g sân có thể tưởng tượng được bởi vậy bọn họ chỉ có thể trên mặt mang theo không cam lòng thoáng lui lại một điểm mà inter milan các cầu thủ ở đội trưởng rẽ nẹt i động biên giới cũng tạm thời trở lại từng người vị trí tuổi trẻ trọng tài chính c h â n áp tình cảnh lúc này mới bắt đầu chấp hành chính mình chỉ trích hắn đầu tiên là túi đầu do hỏi sa vi thương thế sau đó xua tay ra hiệu đội y cùng căng cứu thương thần mã liền không cần tới bởi vì các người cầu thủ thương thế không nghiêm trọng lắm sau đó đứng dậy thổi coi thổi cho barcelona một cái đá phạt trực tiếp đối với cảm bị hạ sổ chỉ là nhỏ giọng đầu lưỡi cảnh cáo một phen bất luận làm sao bất cứ lúc nào có chứa sau lưng soạt bóng tính chất phạt uy đều thuộc về động tác nguy hiểm là trên sân bóng mệnh lệnh cấm chỉ mặc kệ ngươi là có hay không danh trước soạt ngã bóng đá phạt vị trí thoáng lệ trái. khoảng cách không thành có chừng cái ba khoảng bốn mét dáng vẻ savi cùng daniel alves đứng ở bóng đá trước mặt inter milan cầu thủ dưới sự chỉ huy của kẻ xạ bắt đầu bài bức từng người barcelona cầu thủ vọt tới vùng cấm bên trong xem ra bọn họ muốn tiến hành một lần gián tiếp phối hợp thức đá phạt công môn villa xuất hiện ở t i ể u vùng cấm trên chân pedro xuất hiện ở bên ngoài vùng cấm diện ngoài trong không khí bắt đầu tràn ngập căng thẳng m ộ i vị trên khán đài các cổ động viên cổ vũ lên sân em bờ ly trong khoảng thời gian ngăn náo động tiếng nổ lớn lý thống phạm đứng ở bên sân thấy rõ trong lòng hơi động như vậy chạm vị đây là ha <cười> gadiola tỉ m ị chuẩn bị đá phạt chiến thuật một trong thú vị khà khà rất nhanh bức tiếng còi vang lên quá sốt sáng ta trong lòng bàn tay đều chạy mồ hôi nhìn sẽ là ai đến chủ phạt cái này bóng đây savi truyền bóng kỳ diệu tới đỉnh cao mà daniel alves đại lực đá phạt trực tiếp cũng uy hiếp tính mười phần bóng đá phía trước hai người đại biểu hai loại hoàn toàn khác nhau phong cách ta xem hẳn là một lần đá phạt chiến thuật phối hợp trên sân daniel alves đã bắt đầu dẫm tiểu nát bộ điều chỉnh tiết tấu tiếng còi vang lên trong nháy mắt hắn hóa thành ra h ộ mánh hổ hướng về bóng đá chạy gấp tới ở các cổ động viên long nong tiếng kinh hô bên trong bắp đ u ổ i về phía sau bày ra tất nhiên là ưu mỹ t h ô bạo m ư ờ i phần dường như một cái tuyệt thế bảo cung kéo dài như t r ă n g trọn một cước lực bản sơn hà khí cái thế đại lực xuất xa gần ngay trước mắt ở barcelona trên sân thủ phát mười một người bên trong alves xuất xa tuyệt đối là sức mạnh mạnh nhất tốc độ nhanh nhất vì lẽ đó phòng thủ inter milan cầu thủ không dám thất lễ c à n bị hạ sổ từ bức tường người bên trong chạy vội sông lên trên sau đó đ ỗ n g nhiên xoay người nỗ lực dùng phía sau lưng đem này một cất sút gôn ngăn trở được thế nhưng hô phong nhẹ nhàng vội quá cái kia m ộ t góc bá đạo cực điểm s u ấ t g ô n trong nháy mắt nhưng đã biến thành một cước c h u y ể n bóng alvê k é lại như là d ũ n g manh kẻ cơ bắp đột nhiên biến thân trở thành giang nam vùng sông nước tiểu nữ tử như thế nhẹ nhàng đem bóng đá chuẩn xác địa l y chuyền từ cao cao nhảy lên bức tường người một bên chắc c h ọ c tới không được c h u y ể n bóng lại là chiến thuật phối hợp iniesta bắt được bóng hắn muốn đi vào trong đột sao trên sân vùng cấm biên giới san tấn cùng kéo nọt g ờ á song song tiến lên bức cướp ai đều hiểu tuyệt đối không thể iniesta như vậy cầu thủ quá nhiều giữ bóng không gian cùng thời gian thế nhưng tiểu bạch tựa hồ cũng không tính triển phát hiện mình ở bên trong vùng cấm cằn không đại na z i hắn để bóng đá ở dưới chân dừng lại một chút đang hấp dẫn nhiều tên inter milan cầu thủ hậu vệ sự chú ý sau khi lại một lần nữa đột nhiên lựa chọn c h u y ể n bóng bóng đá nhẹ nhàng cút ra ngoài đường lui xuyên vào messi vừa lúc ở c h u y ể n bóng con đường trên có điều này liên tiếp biến hóa cũng không có khả năng lừa dối inter milan hàng phòng thủ xanh đen đội hồn rẽ nẹt tỷ vẫn vững vàng mà nhìn chằm chặm messi thấy tình huống như vậy một cái cất bước dành trước đóng kín messi siêu trước đột phá khe hở một giây sau messi xác thực là bắt được bóng đáng tiếp vào lúc này h n bị nẹt nẹ tỉ đã g i giữ a m đ ế n chỉ có thể l ư ngắn t h không tới mười giây thời gian barcelona chuỗi này động tác mau lại nhanh chóng biến hóa làm người hoa cả mắt một bước theo sát một bước liên miên không dứt biến hóa rốt cục vượt qua người bình thường tốc độ phản ứng cùng dự toán phạm vi siêu g i a inter milan các cầu thủ phản xạ hình cung phản ứng phạm vi bóng đá xem một cái sáng lấp loa kéo cắt nước inter hàng phòng thủ bên phải chết tiểu vùng cấm góc phụ cận một yên lặng đệ chờ đợi cơ hội bộ i đạo e r o rốt cuộc hiện thân hắn lại như là một con tàn nhẫn linh hồ thân hình p h ậ p phụ địa dễ tới t đối mặt lăn tới được bóng đá cười gần trực tiếp dùng chân phải đệm đâu đi ra một cái tao nhã đường v ò n g cung bóng đá gào thét giây lát sau khi x é t qua kẹt xa mở ra đầu ngón tay alves inieta messi messi messi nhao thượng đế a này bóng chuyền vào đi tới một trăm cơ hội đơn n o xem này bóng petro sút g ô n ba đường vòng cung bóng k ẻ xạ cứu thua không có đụng tới bóng đá trong nháy mắt này e o e r ợ ly sân bóng tiếng kinh hô phản phất là từ dưới nền đất nơi sâu xa bạo phát sức mạnh khó có thể ngăn chặn uy mánh t u y ệ t luân rung động ầm ẩm chấn động toàn bộ bầu trời thế nhưng ẩm bóng đá xác thực là vòng qua thủ môn k ẻ xa đầu ngón tay đáng tiếc nó cũng tha cho quá xa chết không thành cổ giọng gào thép tàn nhẫn màn đện ở đường biên ngang mặt sau tấm bảng quảng cáo mặt trên này bóng lại không có tiến bảo mặc dù là ở trước máy truyền hình quan sát thi đấu cổ động viên tựa hồ cũng có thể nghe thấy tại đây một chốc cái kia em b ợ ly trên khán đài barcelona fan bóng đá cực kỳ h oán g i ậ n tiếp theo tiếng bởi vì cái kia từng cái từng cái thất vọng tới cực điểm khuôn mặt gần như vặn vẹo dữ tợn cơ hội như vậy p e d r o vì sao lại bỏ qua tây ban nha bình luận viên rít gào lên gào thét lên n à y không phải barcelona chủ lực tiền đạo thực lực có thể hắn ngày hôm nay căng thẳng chúng ta nên lý giải nhưng là cơ hội lần này thực sự là quá hiếm thấy nếu như này bóng vào barcelona vượt lại cơ hội sẽ trong nháy mắt mấy lần tăng lớn Pedro lại một quá đáng tiếc đối mặt người điên ly đối thủ như vậy tương tự đá phạt chiến thuật chỉ có thể triển khai một lần không biết gadiola vẫn không có cái khác chuẩn bị các bình luận viên đối với như vậy một lần đặc sắc tuyệt luân phối hợp không có đạt được ghi bàn đều tiếp nối không lớn hắn hai đại gia kém một chú ta lý thống phạm trái tim nhỏ ẩm ẩm ẩm nảy h loạn barcelona lần này đã phạt chiến thuật phối hợp lao lý ở lúc trước nhìn t r ộ n trong hoạt động đương nhiên là sớm b i ế t rồi có điều hắn cũng không có chuyện gì tiền để tỉnh cây bữa môn tiến hành phong bị mà là lấy một loại khác biện pháp đối với ba k lần này tấn công lao lý vẫn là hy vọng đội bóng có thể dựa vào lâm thời ứng biến ngăn cản đối thủ phối hợp dù sao hàng thái thực lực mới là sương bá vương đạo càng chủ yếu chính là vào lúc đó fm một m ư ơ hệ thống đẩy nghĩ đã kết thúc không cách nào khẳng định như vậy đề điểm có thể hay không trực tiếp dẫn đến đẩy nghĩ nội dung tăng vỡ vì lẽ đó liền càng không thể tiết lộ tới hùng hục địa đi vào nhìn trộm barcelona huấn luyện kỳ thực có đại một phần nguyên nhân là do với mình ác thú vị lao ly đều là vô liêm sỉ địa cho rằng mỗi người đều có một loại m á n h liệt nhìn trộm lớn nếu nhìn trộm mỹ nữ tắm rửa là p h ạ m pháp nhìn trộm người khác đá bóng thoáng thỏa mãn một hồi chính mình nín nhị nội tâm cũng không tính là là tội ác tại trời chứ nín nhị nam quay đầu nhìn một chút cách đó không xa đối thủ gadio laser khắp này thất vọng vô cùng địa vô bắp đùi rơi vào lo lắng ném mất phong độ nho、xoái. vào lúc này cùng trên đường cái chào hàng bảo hiểm thất bại nghề bảo hiểm vụ viên như thế thần thái cô đơn ngã vào phạm trận hắn chính lớn tiếng cật lực hét lên yêu cầu các đệ tử không muốn n ộ t r í tiếp tục tấn công duy trì đối với inter milan áp bất tính lý thống phạm không phải không thừa nhận gadiola là một cái rất để tâm huấn luyện viên ở thi đấu chuẩn bị trước cẩn thận trình độ trên châu âu rơi bóng đá có hai người là chính mình không sánh được một cái là c ù n g nhân muzino một cái khác chính là trước mắt ba ca thiếu soái bởi vậy có thể thấy được mỗi người thành công sau lưng đều là có đạo lý mà lao lý chính mình thành công đạo lý nhưng là cái kia từ trên trời gián xuống không b i ế thi s i n ra từ phương nào bóng đá máy sửa chữa. từ phương h Đương nào bóng n đá máy ê n chính mình cũng chưa từng bông ngày nỗ Lao Lý lực. chưa tha kia cho chỉ trích Xem mới giờ gà tới tù bây đấu i tin Ola, Lao này chắc, mặc dù là lúc này mất đi m là tiếp tục vào lúc này khoảng cách hiệp một trận đấu kết thúc thêm vào phút bù giờ còn có không tới ba phút một không dẫn trước đối với, với inter milan tới nói phi thường trọng yếu nếu như có thể đem như vậy điểm số duy trì đến giữa sân kết thúc như vậy hiệp hai chiến thuật biến hóa phương diện đội bóng thì có càng nhiều lựa chọn gặp nắm giữ toàn bộ thi đấu quyền chủ động khống chế nhịp điệu thi đấu barcelona hiển nhiên biết điểm này bỏ mất một lần tuyệt hảo cơ hội tốt lãng phí một lần lúc trước nhọc nhằn khổ sở diễn luyện vũ khí bí mật đối với bọn hắn tới nói là một lần sự đà kích không nhỏ thế nhưng vào lúc này hiển nhiên không có quá nhiều thời gian lưu cho bọn họ đi ủ rũ thất vọng ở chủ xoái ga đi ô la la lên zit gạo bên giới hồng lam quân đoàn nhấc lên càng thêm mãnh liệt điên cùng công kích các bình luận viên trở nên bận rộn. chuyền bóng villa liên tục qua người đẹp đẽ sốt xa đáng tiếc quá đáng tiếc bị sán t ầ n dùng phía sau lưng cản đi ra còn có cơ hội iniesta lại bắn ác trên l ệ c h một tí tẹo như thế chứ không thành mã q u a messi cầm bóng đẹp đẽ quá rơi mất cảm bi aso sốt g ô o ô ô ô, lại kém một tí tẹo như thế điểm barcelona các tiền đạo ngày hôm nay vận khí không quá hay hay mấy lần sốt g ô n đều là sai một ly. x a v i đá phạt x a v i x a v i kệ xạ đem bóng đá lấy đi ra ngoài villa Villa, 3. Đường vòng cái xa, ra. Đường đầu lượt cung bóng đầu một cái góc một thoáng lượt ra. ở barcelona liên cùng hỏa lực dưới áp chế mấy phút bên trong inter milan đều không có tổ chức lên ra d á n g thế tiến công hai cái đường biên quy mô nhỏ q u ấ y dày rất khó trực tiếp hình thành n g ư y hiếp trên khán đài các cổ động viên biểu hiện băng hỏa lưỡng trọng tiên barcelona fan bóng đá chỉ lo nghe được trọng tài chính tiếng còi thật để đội bóng thừa thế xông lên đánh tan đối thủ mà inter milan các cổ động viên thì lại hận không thể trọng tài chính một giây sau liền thổi lên trong miệng cái còi kết thúc hiệp một thi đấu như vậy đội bóng liền có thể có cơ hội lấy hơi mỗi một cái nầy là tổ bên trong đều tin chắc chỉ muốn chiếm được cơ hội thở lấy hơi bọn họ vĩ đại chủ xoáy người điên li liền nhất định có thể tìm tới giải quyết hiện nay cảnh khốn khó biện pháp tại đây dạng bầu không khí bên trong thời gian nhanh chóng mà lại c h ậ m chậm địa trôi qua mắt thấy khoảng cách hiệp một thi đấu còn có không tới hai phút nguyên bản rất nhiều người cho rằng liền muốn lấy inter milan một không barcelona kết thúc thi đấu đột nhiên nhấc lên song lớn inter milan thu lại phòng thủ bên dưới messi ở bên trong vùng cấm tiếp không tới bóng liền trở lại giữa sân yêu cầu nhận được bật cờ chuyền bóng messi cầm bóng xoay người sự lựa chọn của hắn là trực tiếp đột phá trên khán đài barcelona fan bóng đá cổ vũ lên bọn họ chờ mong trong lòng anh hùng có thể ngăn cơn sóng d ữ ở mùa giải này lần lượt trình diễn kỳ tích messi h i ệ n nhiên là chúa cứu thế người được chọn tốt nhất đối diện cạm bị Aso biết mình cái này tiểu đồng b ả o lợi hại không dám thất lệ ở messi cầm bóng sau khi hắn ngay lập tức ép tới vẫn thật chặt rắn vào cũng không t ứ p bóng không cho messi thừa cơ cơ hội đột phá không cầu có công nhưng cầu không quá hy vọng dùng phương thức này chỉ hoán messi tốc độ đột phá chờ đợi đội hưu phòng thủ các bóng thế nhưng messi lần này cầm bóng thể hiện rồi ít có cứng rắn cứ việc bị cảm bị hạ sổ quái dày có chút trọng tâm bất ổn nhưng dựa vào siêu cường cá nhân kỹ thuật vẫn vững vàng mà đem bóng đá k h ô n g chế ở dưới chân bước chân lảo đảo trong nháy mắt dĩ nhiên lại quá rơi mất tiến lên phòng thủ sơn nứt đờ thấy một màn này trên khán đài barcelona phan bóng đá tiếng hoan hô càng lúc càng lớn messi lựa chọn ngắn nhất thẳng tắp đột phá quyết chí tiến lên thẳng tắp nhằm phía inter milan vùng cấm petro cùng david villa hai người linh hoạt chạy chỗ hướng về hai bên không chặn đột phá tận lực đem inter milan hàng phòng thủ kéo dài vì là messi cung cấp chuyền bóng hoặc là đột phá càng nhiều lựa、chọn. rẽ n ẹ t tỉ cùng mặc c ồ n hẹp nhìn chằm chằm hai người kéo nọt gờ á cùng sạn tần cũng ở chú ý phòng thủ messi đột phá con đường đang lúc này ẩm không ai từng nghĩ tới ở khoảng cách khung thành còn có tiền thưởng ba mươi m dưới tình huống vẫn lảo đ ả o khu vực bóng messi lại hung h á n lựa chọn xút xa đây là một cốc cực kỳ đột nhiên l ệ n h bắn bóng đá sức mạnh rất lớn dán vào mặt có không đủ hai mươi bên trong lại như là một chiếc tầng trời thấp gào thét bay lượn máy bay chiến đấu vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung thẳng đến khung thành bay đi không ẻ x ai từng r nghĩ tới barcelona toàn bộ chiếc sân hao tồn tâm cơ chế tạo ra các loại trôi chạy phối hợp nhọc nhằn khổ sở đánh mạnh sắp tới toàn bộ một hiệp đều không có công phá inter milan hàng phòng thủ lại bị như vậy một lần xem ra không phải cơ hội cơ hội cho không chút lưu tình địa ganh sụp leo messi không gì không làm được cả tạ lộ ni h ạ b à bà ca vương này chính là tuyệt đại siêu sao sân vận động giá trị sao ngắn ngủi yên tĩnh sau khi barcelona p h a n bóng đá quả thực điên cuồng bọn họ ở trên khán đài điên cuồng chúc mừng nước mắt cùng mồ hôi đồng thời tung bay tiếng gào thét có thể đập vỡ tan mảng nhị của chính mình dây thanh đến cuối cùng quả thực liên thanh âm đều tuyên bố đi ra vì phát thiết cùng bên người mỗi người nhận thức hoặc là kẻ không quen biết ôm ốc, hôn môi này bóng rốt c ụ c con mẹ nó tiến vào rốt c u c con mẹ nó tiến vào trước đây bọn họ chưa từng có cảm giác được tiến vào một cái bóng đối với barcelona tớ nói lại là như vậy khó khăn quả thực để người cả t a loni ả ni có một loại tuyệt cảnh phùng sinh cảm giác gadiola ở đây một bên cùng bên người các trợ thủ điên cuồng chúc mừng vị này lấy phong độ cùng lý tính xưng trẻ trung phái huấn luyện viên nhân vật đại biểu n ằ m ngang thân thể liên tục nhảy mấy c á i nhanh chân khó mà tin nổi mà hống lên lên biểu hiện so với trên khán đài điên cuồng nhất cổ động viên còn điên cuồng hơn đem so sánh bên dưới inter milan fan bóng đá thì lại có chút nho nhỏ thất vọng k ẻ xạ thuần khiết thân vẫn không có có thể duy trì đến hiệp một trận đấu kết thúc không phải không thừa nhận ở cầu thủ bố trí phương diện barcelona muốn cao hơn inter milan một bậc muốn không mất bóng quét ngang barcelona nguyên bản là rất nhiều cuồng nhiệt nầy lạ tổ bên trong hy vọng xa vời thế nhưng hiện tại bọn họ nhất định phải đối mặt biểu hiện đội bóng ở hiệp một nửa phần sau bắt đầu biểu hiện bị động lên bọn họ đều đặt hy vọng vào giữa sân nghỉ ngơi lúc không gì không làm được người điên ly điều chỉnh đến xoay chuyển cục diện như thế thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu hiệp một thi đấu phút bù giờ ba phút rõ ràng là chịu đến ghi bàn cổ vũ một lần nữa mở bóng sau khi barcelona lần thứ hai triển khai điên cuồng tấn công bù giờ đệ bốn mươi giây messi lần thứ hai nổ ra một cái siêu phẩm bất quá lần này kẹ xạ tầm mắt tình huống hài lòng bay người đem bóng đá b ê ra đường biên ngang hồng làm quân đoàn thu được một tình huống phạt góc đây là bọn hắn toàn cuộc tranh tài đệ bốn cái phạt góc về số lượng so với inter milan ít đi ba cái điều này là bởi vì nở dạ tụ dị đường biên thực lực vượt qua đối thủ vì lẽ đó dựa vào chuyển vào trong chế tạo ra phạt góc càng nhiều một chút chủ phạt phạt góc chính là dani en alves bờ ra dư hậu vệ cánh phát sinh một cước trên không bóng xa xa điều hướng về phía khung thành s a u điểm mai phục tại nơi nào chính là barcelona trung vệ r ơ rất ít kệ xạ cao cao nhảy lên muốn giành chức đem bóng đá bê ra đi thế nhưng là xuất hiện trí mạng phán đoán sai lầm không thể đụng tới bóng đá mắt thấy sau điểm ít liền muốn đem bóng đỉnh vào kẽ hở quốc tế trung vệ kéo nọt cờ á thần kỳ xuất hiện cướp trước một bước đánh đầu một sượn bóng đá bị đỉnh ra bên ngoài vùng cấm thế nhưng cũng không có đỉnh xa bật cờ phía bên ngoài chuẩn bị cướp đệ nhất điểm đến c ầ m bóng c m bi ạ s ô lên cướp tầm hai cái chân đồng thời nhắc tới bóng đá thế nhưng đón lấy bật cờ biểu hiện lại làm cho rất nhiều người trong thời gian ngắn bên trong đánh mất phán đoán barcelona tiền vệ trụ trên không trung lấy làm người khó có thể tin động tác liên tục lan lộn bảy độ sau đó tầng tầng đệ ngã trồng vỏ ở trên sân cỏ ô bắp đùi qua lại lan lộn trên mặt bắp thịt đẩy ra một khối vẻ mặt thống khổ đến cực điểm phản phất bị thiên ngoại bay tới đạn lạc đánh trúng như thế phối hợp bất cờ như lăn petro cùng an v e s ngay lập tức nhằm phía trọng tài chính david villa hai tay đứng ở bất cờ bên người hai tay mở ra thân thể dưới tổn vẻ mặt khuyết đại địa hướng về trọng tài chính ra hiệu đồng đội mình thảm trạng liền sa vi cũng tới trước tìm trọng tài chính lý luận nay một hồi cách xa ở chính mình vùng cấm bên trong van nes cũng không nhịn được nữa như là một con bị người cướp đoạt đi tới phối ngẫu hùng sư như thế nằm nấm nện hướng về không trúng một đường lao nhanh đi tới nơi khởi nguồn điểm vẻ mặt kích động hướng về trọng tài chính lên án lên. Từ k h inter g milan a cầu thủ cũng t h ê n h bảo vẫn biểu hiện rất bình tĩnh xanh đen đội hồn rẽ nẹt đi lúc này lại cũng khó có thể bình tĩnh hắn hạ thấp thân đến tức giận trách cứ bất cờ giặt thé không có làm nghề nghiệp cầu thủ vinh quang cảm mà người sau chỉ là nhắm mắt lại thống khổ lặn qua lặn lại so với á bên trong thế thế tiến lên đẩy ra d ẹ n nẹt t lần này sạn tân cùng sạn trệ hai vị tăng tính tiểu bối cũng không nhịn được thậm chí ngay cả chính mình cực kỳ tôn kính thần tượng đội trưởng đều bị người gọt đi này còn cao đến đâu hai người đi tới liền kéo lấy david villa sạn tần cai chán lập tức đứng vững villa cai chán hai người như là phẫn nộ bạo lực trong lỗ mũi phun ra ngoài mặt khí phun ở trên mặt của đối phương hai bên cầu thủ đều tụ tới xô xô đ ầ y đầy xuất hiện đ ầ u đả tình huống cục diện có chút mất k h ô n g chế lần này phạm quy không tính là nghiêm trọng thế nhưng là để hai bên cầu thủ bạo phát có thể thấy được cuộc tranh tài này tầm quan trọng mỗi người đều chịu được áp lực cực lớn Áp lực để các lực cầu để trên h ủ mất đi h sân hai đội bóng các cầu thủ gom lại một khối bầu không khí rất không thân thiện trên khán đài đỏ xanh người hâm mộ cùng nẩy lạ tổ bên trong phản ứng kịch liệt vô số tạp vật tiền su như là giữa mùa hè mưa xối xạ như thế bị quăng đi bùm bùm điệm đệm ở bến sân x u ý t thanh cùng tiếng chửi rủa khác nào cơn sóng thần bên sân gadi o la sông tới muốn kéo trọng tài thứ tư lên án cái gì nhưng kinh ngạc phát hiện không biết lúc nào người liên ly đã sớm cướp trước một bước kéo đáng thương trọng tài thứ tư nước miếng văng tung tóe đỏ mặt tía thai địa chỉ vào trên sân chửi bới cái gì tình cảnh rơi vào hỗn loạn mắt xem so tài liền muốn kết thúc lại phát sinh tình cảnh này này không phải là t r a m g i onlit trận chung kết như vậy thi đấu bên trong nên xuất hiện một màn t ừ pha quay trầm đến xem càng bị số nên không tồn tại phạm q u động tác bất cớ lại đang biểu diễn đây là một lần bình thường chiến đồ mạ van nét phản ứng càng là k h u y ế t đại hắn lại vượt qua hơn một nửa cái m ộ t hiệp đến vây công trọng tài chính hành vi như vậy cũng có thể trực tiếp đưa ra thẻ vàng cảnh cáo ta không cho là như vậy càng bị hạ sô động tác rất nguy hiểm hắn đều sắp lấy r a đ i n h g i à y ta thấy bậc cờ chân nhỏ đều đang chảy máu đó là vết máu rõ ràng là thảo tí có được hay không nhìn trọng tài chính làm sao phán phạt xuất hiện như thế nóng nảy một màn giải thích chỗ ngồi các bình luận viên cực kỳ rõ ràng địa chia làm hai phái có người cho rằng c à n bị hạ sổ nên bị thẻ đỏ phát xuống đi cũng có người cho rằng bậc cờ là đang già chết mọi ánh mắt đều tập trung vào trọng tài chính thẻ nhét trên người lần này ba mươi lăm tuổi hung gazi trọng tài chính biểu hiện cùng t r ư ớ c hai lần không hề khác gì nhau vẫn là sắc mặt lãnh khốc địa xua đổi mở ra vì tới được hai bên cầu thủ sau đó túi người xuống ở vẫn nằm ở thống khổ kêu dây liền tiếp thu đội trị liệu liệu b ậ t c ờ bên người thấp giọng d o hỏi vài câu sau đó ra hiệu trên băng ca tràng đem barcelona tiền vệ trụ mang tới xuống tiếp đó đến thưởng phạt phân minh giai đoạn ở hết thẻ nhìn kỹ thẻ nhét cái thứ nhất đem đang chuẩn bị lan man b a r c l o n a thủ môn van đéc kêu lại đây không chút do dự mà đưa ra một tấm thẻ vàng người sau liên tục vung tay biểu thị vô tội lại bị thẻ nhét không chút lưu tình địa q u á t lớn inter milan hồn ra vi hết r ẹ n ẹ t tỉ là thứ hai bị gọi vào trước người người vẫn là một tấm thẻ vàng toàn trường ổ lên inter milan phan bóng đá trong nháy mắt s ụ y tiếng nổ lớn inter milan cầu thủ cũng có lần thứ hai vi tới được xu thế tất cả mọi người đều đối với như vậy một lần phán phạt rất không vừa ý thế nhưng thẻ nhét kiên trì quyết định của chính mình hắn cho rằng r ẹ nẹt tỉ trước tiên hướng về ngã trên mặt đất bật cờ khiêu khích mới gợi ra đón lấy hai bên cầu thủ trong lúc đó xô đẩy nhưng mà đ ộ n thủ trước đẩy người barcelona tiền đạo david villa nhưng làm người ngoài ý muốn tránh được trừng phạt hùng ga z i trọng tài chính thẻ nhét tựa hồ là quên này cha từ đầu đến cuối xem đều không có xem vi là một chút mà tiếp đó thẻ nhét lại làm g i a p h á n phạt mà lần này p h á n phạt thì lại trực tiếp làm nổ hoàng hôn thu lại cuối cùng một tia sáng em bờ ly sân bóng thẻ nhét hướng về sạn tấn cùng sản trệ hai người liên tục đưa ra thẻ vàng lý do là hai người ở vừa nãy trong hỗn loạn có xô đầy động tác chết tiệt hùng ga z i lợn béo n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm gì sao đây chính là trong truyền thuyết cha nuôi hiệu ứng đây chính là tờ latini tân chính hùng ga di kỹ nữ ngươi thẳng thắn phán phạt bát xê lô năm m không thắng trận được rồi kháng nghị chúng ta kháng nghị hắc khà khà hunga g di lợn béo ta biết ngươi ở đâu quán rượu bên trong còi đen còi đen ba còi đen bốn trên khán đài nấy là tổ bên trong môn rơi vào điền cùng sự phẫn nộ bên trong có chút kích động cổ động viên đã bắt đầu hướng về trong sân t r ủ n g công nhân viên cùng bảo an liền vội vàng đem các cổ động viên xua đổi trở lại lên tới hàng ngàn hàng vạn ngón t r ỏ như là đâm ra đi lợi kiếm trắng thoát một mảnh sáng lấp lóa chỉ về trên sân trọng tài chính làm được vị trí bên sân hai vị trợ lý trọng tài xem sẽ không có trọng tài chính thẻ nhét may mắn như vậy đổ ập xuống bay xuống tạp vật cùng ý vật để hai người lại như là bị tảng đá đập mạnh hầu tử nhảy chân ôm đầu qua lại chạy trốn inter milan các cầu thủ cũng không làm từng cái từng cái căm phẫn sục sôi địa vì lại đây vẻ mặt phẫn nộ đến mặt mẹo liên tiếp chất vấn từ mười mấy tấm trong miệng phun ra ngoài có thể là chính mình cũng cảm thấy lần này phán phạt xử lý thoáng thiên hướng với barcelona trọng tài chính thẻ nhét khó có thể duy trì vừa nay c ư ờ n g rắn liên tiếp hồi hộp thịt lui vài bộ tình cảnh có lần thứ hai mất khống chế nguy hiểm bên sân gadio la giống l ớ n g đê ơ tại triều chính mình các đệ tử nói gì đó lao lý biểu hiện trên mặt kỳ quái rất nhanh vừa giống như là nghĩ thông suốt cái gì như thế trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt nhìn thấy trên sân kích động nói đã sắp muốn mất khống chế các cầu thủ tựa hồ muốn nhắc lên xa hoa đại nắm đấm mánh ca trọng tài chính trong lòng cả kinh lơ tiếng hô quát yêu cầu các cầu thủ lui về gắn giữ g tỉnh táo vào lúc này đầy trời suỵt thanh cùng tiếng mắng có thể che lấp tất cả thế nhưng lý thống phạm âm thanh nhưng thanh tẩy địa chuyển tới mỗi một cái cầu thủ bên h a i các ngươi đang làm gì lui về rõ ràng mà quen thuộc lời nói lại như là một chậu trước mặt tưới xuống nước lạnh lập tức để lên cơn giận giữa inter milan các cầu thủ thay đổi tỉnh táo một chút bọn họ hướng về bên sân nhìn một chút phát hiện xác thực là thủ lĩnh ở phát huy hiệu lệnh sau khi h a y còn trừng mắt trọng tài chính không cam lòng lui trở lại hai bên cầu thủ cũng lẫn nhau trứng mắt một lát sau khi mới n a động b ư ớ chân c tú năm t ụ m g ba hướng về trong phòng thay đồ đi đến trên khán đài các cổ động viên s u y thanh vẫn không có đình chỉ vẫn đợi được các cầu thủ đều trở lại phòng thay đồ lý thống phạm lúc này mới xoay người hướng về cầu thủ đường nối đi đến vừa ngầm đầu phát hiện gadiola cũng chính đang hướng về cầu thủ trong thông đạo đi chỉ là khu vực này trùng hợp là inter milan phan bóng đá đất tập trung khu vô số tiền su tạp vật cùng s u y thanh để gadiola không thể không cẩn thận cẩn thận tránh né khổ không thể tả gadiola cũng phát hiện lão lý ba ca thiếu xoáy trên mặt lộ ra một điểm trào phúng nụ cười nghẹo cổ chỉ chỉ mặt trên ý tứ hết sức rõ ràng xem một chút đi đây chính là người các cổ động viên một đám người man dợ mà thôi lý thống phạm ngân ra lập tức thần bí cười cận đưa tay quay về trên khán đài cổ động viên khu làm một cái stop thủ thế sau một khát chuyện thần kỳ phát sinh ghế v ấ n luyện viên mặt sau này một một khu vực lớn hầu như hết t h ể inter milan f a n bóng đá trong nháy mắt toàn bộ đều đình chỉ suy thanh cũng đình chỉ vứt quăng tạp vợt tất cả là đột nhiên như vậy lại là như vậy chuyện đương nhiên vẻ mặt bên trong có khó có thể che giấu chấn động một người làm sao sẽ ở phan bóng đá bên trong có khổng lồ như thế h i vọng vẹn vẹn là một cái thủ thế là có thể trong nháy mắt để nhiều như vậy phẫn nộ cổ động viên đồng loạt tiên tính lại ngược lại gar diola tự hỏi thuận tiện là chính mình bây giờ ở nụ kem thanh u y như mặt trời ban trưa muốn đạt đến cái trình độ này còn kém không chỉ một bậc phải biết người điên ly ở inter milan cũng có điều vẹn vẹn nửa cái mùa giải thời gian mà thôi thực sự là làm người khó có thể tin lý thông phạm quay về gar diola làm cái xin mời thủ thế sau đó đối với trên khán đài các cổ động viên p ấ t tay một cái nhàn nhã điệu biến n thủ điệu đ cầu mất ở ư ờ giai n ố g u r d o l a thay sắc mặt đoạn ổ i cuối tiến mấy lần, cuối cùng cũng bước nhanh bước v à cầu thủ đường 5. trích cảnh Barcelona chiếm có cũng có cơ phần đấu muốn ưu điều thủ Thi tiến thời một trăm một, một hòa, từ tình cảnh tới nói, barcelona muốn chiếm một điểm, có điều Inter nghỉ hiệp hai hòa, không phải hoàn toàn không có cơ hội. đường điểm, đ nối sân gian ngơi, bên nói, Milan toàn giữa Giai vào o cuối cùng trên sân hỗn loạn khiến người ta cảm thấy bất ngờ rất rõ ràng barcelona trở thành lần này hỗn loạn được lời chỉ có van đét được một hồi không đến nơi đến trốn thẻ vàng mà inter milan phương diện geneti santon sàn trệ cắc đến một tấm thẻ vàng sản trệ còn khá một chút rẽ nẹt tỷ cùng sản tấn đều là trên hàng hậu vệ chủ lực đại tướng lưng đeo thẻ vàng tất nhiên ảnh hưởng bọn họ hiệp hai thi đấu một khi hai người sợ ném chuột vỡ đ ồ ý thủ ý cước đối với, với inter milan tới nói hiệp hai trận đấu đối mặt messi mọi người thủ lĩnh hàng tấn công không thể nghi ngờ chính là một tai nạn inter milan tuổi trẻ các cầu thủ vẫn là nội một điểm đúng đấy ở chu đáo barcelona trước mặt hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong b à tới một lần liền thẻ vàng cũng không tính là phạm quy sai lầm cũng cũng không nhất định là cảm bị asso thế nhưng ở barcelona cầu thủ hết sức khiêu khích bên dưới lại một hơi con ba tấm thẻ vàng nhìn giữa sân lúc nghỉ ngơi người liên ly có thể làm ra cái gì tuyệt diệu cứu lại tính điều chỉnh đi bằng không tiếp tục tiếp tục như vậy có thể inter milan muốn h ỏ n g việc tô lao sư căn cứ hiệp một thế cuộc ngài có thể tới hay không dự đoán người thắng cuối cùng đây hoặc là nói ngài càng thêm xem trọng cái nào một nhánh đội bóng bóng đá thi đấu bất ngờ thực sự là quá nhiều nếu như nếu không có gì thay đổi barcelona phần thắng càng lớn một chút các bình luận viên dồn dập lợi dụng giữa sân thời gian nghỉ ngơi phân tích lên hai đội bóng thế cuộc năm phòng thay đồ gadi o la cường tự áp chế lại trong lòng một luồng không biết từ lúc nào sản sinh cảm giác bất an đứng ở phòng thay đổi chiến thuật bàn trước mặt trên mặt mang theo mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười cổ vũ các đệ tử các tiên sinh làm ra rất tốt sự thực chứng minh người điên ly cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy cùng trước đây bất kỳ một cuộc tranh tài như thế chúng ta vẫn như cũ vững vàng mà nắm giữ thi đấu tiết ấu cùng xu thế barcelona c á c s i ê u sao hưởng thụ chủ soái khích lệ đương nhiên còn có cái tia thời khắc cuối cùng ân các ngươi biểu hiện đều rất tốt gadio la như chuồn chuồn l ư ớ t nước vô cùng hời h ậ n đệm i như thế nói ra một câu thế nhưng phòng thay đồ bên trong các cầu thủ ai đều hiểu huấn luyện viên trưởng chỉ chính là cái gì từng cái từng cái cười ha ha được rồi phía dưới chúng ta tới nói nói hiệp hai chiến thuật tan bài inter milan trên hàng hậu vệ hiện tại lại hai tên cầu thủ trên l ư n g thẻ vàng giống như trước đây đây chính là chúng ta chỗ đột phá các ngươi cần như vậy như vậy mặt khác inter milan phòng thay đ ồ bên trong đầy g i ấ y lừng n g c tức giận cái kia cầu trọng tài rõ ràng là đỏ ý ta cũng không tin không có nhìn rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì hẹn tệ bằng căn bản cũng không có đụng tới cái kia kỵ nữ nuôi mặt trắng chính là vì la động thủ trước thậm chí ngay cả đầu lưới cảnh cáo cũng không có là ở không nhịn được cơn giận này hiệp hai đi ra ngoài ta n lý thông phạm vừa nhìn cây búa môn căm phẫn sụt sôi ha ha vô tay cởi to nói các ngươi quả thực là quá thông minh a ha ha ete bằng người phức tạp đem bờ sờ lùi xoát nước david người phức tạp đem messi sương mùi đánh gãy còn có gazet ngươi thẳng thắn xông lên đem van đét tiểu kê kê đá gậy như vậy chúng ta là có thể bất chiến mà thắng rồi h a ha ha ha ha cây búa môn nhất thời đều không nói ra được nói bọn họ tự nhiên nghe được đây là thủ lĩnh ở chính nói phản nói sao nếu như thật sự như thế đi đá hiệp hai không cần chờ đối thủ ghi bàn inter milan liền chắc chắn phải chết nở dạ tù gì ở toàn thế giới vinh dự cũng coi như là triệt để xong đời mấy cái mang trong lòng trả thù ra hỏa ngẫm lại cái này hậu quả đánh dùng mình một cái đều tắt trong lòng ác nghiệm thế nhưng cơn giận này thật con mẹ nó không nuốt trôi a được rồi xem ra đều bình tĩnh rất tốt nói thật ta còn thực sự sợ các ngươi ấm đầu hiệp hai đi cùng đối thủ tổ chức tự do vật lộn giải thi đấu lý thông phạt cười nói rằng ta biết cơn giận này các ngươi không nuốt trôi coi như là t h ằ n g bóng cũng không nuốt trôi ta có cái rất tốt chủ ý có thể các ngươi gặp cảm thấy hứng thú biện pháp gì các cầu thủ soạt soạt soạt địa nhìn sang lộ ra thần s ắ c vừng rỡ bọn họ làm sao âm chúng ta chúng ta liền làm sao âm bọn họ làm khó chỉ cần bọn họ biểu diễn thì không cho chúng ta biểu diễn cây búa môn ánh mắt sáng lên ta biết trong lòng các ngươi hận cái kêu hung ga di trọng tài chính thế nhưng tên kia cũng chỉ là chúng rồi barcelona âm mưu mà thôi âm mưu đúng đấy các ngươi ngẫm lại hiệp một barcelona phương diện tổng cộng biểu diễn mấy lần tại sao trước hai ba lần thẻ nhét đều kiên trì công chính phá phạt mà đến một lần cuối cùng nhưng một mực trong chớp mắt chuyển hướng barcelona lý t h ố n g phạm nói tới chỗ này lông mày n h u lại ta cũng không nhận ra đây là cái gì điều khiển thi đấu loại hình âm mưu phải biết thẻ nhét trước chưa từng có chấp pháp quá ba k thi đấu hơn nữa trọng tài chính lập ra cũng là châu âu chủ ủy bàn trọng tài chủ tịch cổ ly nạ lâm thời lập ra xuất hiện điều khiển sát xuất rất nhỏ giải thích duy nhất là Thẻ n dần dần trong trong dần dần từ từ lý thống phạm từng chữ từng câu nói xong câu nói sau cùng phòng thay đổi bên trong tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư như thế cẩn thận một hồi nghĩ mới phát hiện tất cả cùng thủ lĩnh nói tới không kém chút nào barcelona rất nhiều lúc bị trọng tài chăm sóc r a bọn họ đá bóng đá càng thảo thích ở ngoài trừ bọn họ ra bị người lên án biểu diễn ở ngoài kỳ thực còn có một cái nguyên nhân trọng yếu đó chính là bọn họ rất giỏi về lợi dụng quy tắc thường điểm một cho trọng tài chính tạo áp lực kiên trì tích lũy lại đến đều sẽ thu được như vậy như vậy chỗ tốt hungary trọng tài chính thẻ nhét tuy rằng tiết h diện vô tư thế nhưng dù sao khiếm khuyết ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong chấp pháp kinh nghiệm bất chi bất giác ở dưới áp lực lớn chậm dai bị ga di ô là thủ đoạn cho lợi dụng cũng không tự biết barcelona mạnh mẽ cũng không chỉ chỉ ở với kỹ thuật lý thống phạm tin tưởng ở trải qua giữa sân nghỉ ngơi 15 phút bên trong thẻ nhét nhất định sẽ phát hiện mình ở hiệp một phạm vào sai lầm nếu như vậy h ắ n tiềm thức sẽ từ một cái cực đoan chuyển biến đến một cái khác cực đoan từ cảm thấy thiếu nợ barcelona chuyển tới cảm thấy thiếu nợ inter milan tại đây dạng trong lòng trạng thái bên dưới inter milan gặp càng thêm dễ dàng được bồi thường nếu như thoáng biểu diễn hãm hại một hồi barcelona muốn không nên bị âm cũng khó khăn cứ việc thủ đoạn như vậy xem ra có chút khó chờ nơi thanh nhã rất nhiều người đều cho rằng ngươi bị cầu cắn một cái quyết không thể cắn trở lại bằng không ngươi liền sẽ biến thành cầu thế nhưng thế nhưng lão lý nhưng cho rằng vừa v ặ n ngược lại cái gọi là mặt mũi cùng phong độ đều là lừa gạt kẻ ngu si bị cho cắn liền muốn tàn nhẫn mà gấp mười 10, gấp trăm lần địa cắn trở lại cắn hắn đau cắn hắn sợ để hắn cũng biết bị cắn tư vị làm ù i vị gì để hắn hoảng sợ xin tha đây mới là có khả năng nhất thỏa mãn một người trả thù tính thủ đoạn cũng là tối thoải mái phát tiết người lấy hà lợi ta ta lấy hà người ngoài xưa nay đều là người điên ly nguyên tắc biểu diễn cũng không chỉ là barcelona sở trường ngoại trừ điểm này hiệp hai chiến thuật của chúng ta cũng phải độ công kích địa điều chỉnh một phen đội bóng công kích trọng điểm từ giữa sân chuyển đến hàng tiền đạo、Nicolás. Cơ kíp, hai người các ngươi ở hiệp hai thi đấu bên trong không cần lại vì là đội hữu sáng tạo cơ hội chỉ cần có cơ hội là có thể xuất gôn cố gắng bày ra các ngươi đạt được năng lực đi để những người xem thường các ngươi người giật này cả mình lý thống phạm nhìn về phía bộ dàn c u n g chi cười nói quá tốt rồi hai thằng nhóc hưng phấn mẻ lên hiệp một v ì đội bóng chiến thuật ý đồ hai người nhiệm vụ chủ yếu là liên lụy đối thủ hàng phòng thủ đội bóng chủ yếu điểm công kích đều tập trung ở giữa sân sơn nê cờ g a z e t ba lê cùng sạn chế được càng nhiều x u t gôn cùng cầm bóng cơ hội cho tới hai người đứng ở tiền đạo vị trí giao ra x u t gôn số liệu nhưng là rất ít rất phiền muộn bây giờ cuối cùng cũng coi như là được thủ lĩnh nổ súng trao quyền hiệp hai trận đấu nhất định phải làm cho những người ồn ào ra hỏa hết thẻ c ô m m i ệ n g hai thằng nhóc lại như là hai rất đã nín đã lâu pháo máy như thế tàn nhẫn m à nghị đến năm mười năm phút thoáng qua rồi biến mất hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại thảm cỏ xanh phía trên chiến trường Vức. Bị vạn người c hiệp ử hai trận đấu do inter milan trước tiên mở bóng thiên sứ chi đem bóng đá khái cho bên người hợp tác tiểu vương tử bộ giảng trên khán đài vang lên sơn hô sóng thần như thế hoan hô bố dạn bắt được bóng sau khi một cái linh x ả o kéo bóng xoay người làm d á n g phải về chuyền bóng lại đột nhiên ở ngoài rìa ngoài một nhóm tránh ra petro bất cướp sau đó lắp mình trở về giữ bóng đi xuống đột phá barcelona các cầu thủ tựa hồ nhất thời không có quen thuộc inter milan hai vị tiền đạo đột nhiên trở nên như thế có tính chất công kích giống như hiệp một bọn họ phòng thủ cường độ đều tập trung ở đường biên sản trệ cùng ba lê trên người vì lẽ đó ở chỉ cùng bố dạn dùng đơn dạn hai cái hai quá một dĩ nhiên tiến quân thần tốc rất nhanh sẽ giết tới barcelona bên ngoài vùng cấm biên giới nguy hiểm bộ giàn, di bố i ả n di bình luận viên mỗi gọi một lần bóng đá ngay ở hai người dưới chân qua lại lan truyền một lần bố i ả n di bố i ả n chụp một hồi tránh giáp tít trực tiếp xuất g ô n xuất g ô n ba bóng đá ở b g i ả n dưới chân phóng ra một vệ màu trắng đường vòng c u n g tia chấp như thế bổ về phía barcelona không thành oong oong o n g trên khán đài tiếng kinh hô như là đêm hè mưa s ố i xả tích tụ lên lũ bất ngờ như thế buộc phát ra hầm van d e t ra sức một kích đầu ngón tay miễn cưỡng t r à sắt một hồi bóng đá này lướt qua đối với barcelona tới nói là cứu mạng b đá đá inter g h o milan h thiếu n một chút sút gôn đạt được cơ hội rất tốt bị người điên ly dự vì là inter milan hoàng kim song thương thiên sứ cùng tiểu vương tự ở vắng lặng toàn bộ hiệp một sau khi hiệp hai vừa bắt đầu liền cho barcelona đánh đòn cảnh cáo đẹp đẽ hai quá một phối hợp liên tục lan truyền xe rách hồng làm quân đoàn trung lộ không thể chống đối barcelona thiếu một chút bị có chính mình phong cách thế tiến công cho đánh bại hy vọng chỉ cùng bộ giàn lần này phối hợp cũng không phải một lần ngẫu nhiên hiện tượng một cước đặc sắc tuyệt luân xuất g ô n bộ giàn rốt cuộc muốn bắt đầu phân chấn sao ta tin tưởng có rất nhiều người đều cho rằng tiểu vương t ử ở nu kem chịu đến không công chính đãi ngộ rất nhiều người đều đang chờ mong tiểu vương t ử ở ông chủ cũ trước mặt hung hăng chứng minh chính mình các bình luận viên bị trên sân đặc sắc một màn phân chấn hô to gọi nhỏ địa ủng hộ lên trên sân v a n n e s vươn mình từ trên sân cỏ b ỏ lên trên mặt mang theo sống sót sau hai nạn hồi hộp cùng phẫn nộ vỗ tay lớn tiếng hô quát yêu cầu trên hàng hậu vệ các đồng đội tập trung t i n h lực không muốn tái phạm như vậy sai lầm trí mạng ở giữa sân phòng thủ mất vị b ậ t cờ vội vàng xin lỗi hắn không nghĩ tới chỉ cùng bộ i ả n phối hợp thẩm thấu đại kiên quyết như thế đột nhiên không kịp chuẩn bị liền bị đột phá đối với một tên tiền vệ trụ tới nói sai lầm như vậy là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được bất cờ tàn nhẫn mà chừng hai vị inter milan tiểu tướng như thế chấm thấp địa mang một tiếng chết tiệt bên sân gà điola hiển nhiên là đội bóng lần này phản ứng rất không bất kỳ nho nhỏ sai lầm đều sẽ gây thành cả nhánh đội bóng đều không thể chịu đựng to lớn hai nạn vạn nhất này bóng vào như vậy barcelona ở hiệp một nỗ lực liền toàn bộ trôi theo nước hắn giống to yêu cầu các cầu thủ tập trung quyền lợi không thể có chút nào thư giãn duy nhất để ga di o la cảm thấy thoáng ung dung chính là cái này bóng không có tiến vào hắn tỉ mỉ mà nghiên cứu qua người điên ly ở một ít trọng đại thi đấu bên trong trận điển hình như vậy lợi dụng mới vừa mở màn thời điểm đối thủ thư giãn ghi bàn số lần phi thường nhiều vô cùng người điên ly đánh lén chiến cùng tiến công chấp nhoáng khiến rất nhiều nhà giàu không thành mất hận một t r o n g chiến khinh cũng thường thiên đón hạng một t chứ. t vanh hai t thời lần này nguy khắc hiểm, lớn lưng trọng lượng ở ba k thiếu xoáy trong lòng còn rất xa thấp hơn chiến thắng người điên ly mang đến cảm giác thành công hắn cũng không có đem bộ dạng cùng chỉ hai người lần này kinh nghiệm biểu hiện để ở trong lòng Ừ, trong ừ t tiềm thức hắn căn bản không cho là hiệp một như là người vô hình như thế hai cái tiền đạo có thể cho mình đội bóng tạo thành uy hiếp đặc biệt bồ dạn cứ việc gadiola ở rất nhiều lúc đều ở truyền t h ô n g trước mặt duy trì đối với tiểu vương tử thưởng thức thế nhưng từ trong đáy lỏng ba k thiếu xoáy cho rằng bồ dạn hay là ở bà bốn năm trước xác thực rất có linh khí thế nhưng hiện tại hắn là một người thiếu niên thành danh sau khi cấp tốc xa đoạn điển hình chỉ đến thế mà thôi nay một loại liền nô kem chủ lực số một thay thế bổ sung đều hôn không lên ra hỏa người đ i ê n li nhưng một mực cho rằng là bảo ha vậy hãy để cho sự thực đến kiểm nghiệm một hồi đến cùng ai ánh mắt càng thêm chuồn xác gadiola quát lớn trên sân các đệ tử hai tay cắm vào trở lại quần tây trong túi biểu hiện trên mặt một lần nữa trở nên bình tĩnh hắn chưa có trở lại chỗ ngồi liền như thế đứng bình tĩnh ở bên sân đáng tiếc chính là hắn không nhìn thấy từ khi hiệp hai bắt đầu dì cùng bồ dạng trong mắt cái tia trong v ắ t lấp lóe h à n quang cùng cái tia dâng trào chiến ý mà ở khoảng cách hắn không tới xa năm sáu mét địa phương đứng là hai tay ôm ngực người điên ly màu đen dày da màu đen quần tây màu trắng quần áo trong gadiola chính mình cũng không có phát hiện không biết từ lúc nào bắt đầu hắn mặc lại lặng lẽ trở nên cùng người điên ly như vậy gần gũi như vậy gần gũi bốn gaz ba lên ném mạnh ra biên giới bóng inter milan trước sân tổ chức lần thứ hai tấn công sân i đất sút xa chửa k h ô n g thành mạc qua bóng quyền trở lại barcelona dưới chân hồng làm quân đoàn n h ấ t lên trả thủ thức công kích david villa cầm bóng sau khi dựa theo gadiola u r chiến thuật yêu cầu không có chuyền bóng mà là dẫn bóng hướng về inter milan canh trái khởi s ư ớ n g xung kích tọa trấn nơi này chính là ở hiệp một thời khắc cuối cùng bởi vì lần k i a trò khôi hải mà thân nhuộm vàng bài xanh đen chi hồn dẹn ẹ t ti lợi dụng đối thủ lưng đeo thẻ vàng sau khi bó tay bó chân trong lòng bao quần áo tranh thủ từ nơi này đánh ra chỗ đột phá nếu có thể lợi dụng quy tắc đem đối thủ làm xuống một hai người vậy thì càng hoà n mỹ villa đột phá rất đơn giản trong nháy mắt bạo phát đ ố n g nhiên gia tốc người bóng đi qua hắn chính là muốn lợi dụng cá nhân tốc độ ăn sống đã đem gần ba mươi bảy tuổi lão tướng rẻ nẹt đi nhớ lúc đầu ở fm hai nghìn bảy hệ thống bên trong david villa là đông đảo đ ỉ n h cấp tiền đạo bên trong duy nhất một cái tốc độ lực b ộ c phát cùng sút gôn chỉ số đều ở hai mươi cầu thủ mà đến fm hai nghìn m ộ mươi một hệ thống bên trong cứ việc theo tuổi từ từ tăng lớn Vila tốc độ cùng lực bộ phát giảm xuống đến 18 khoảng trừng trái phải thế nhưng suốt gôn cùng chuyền bóng phương diện nhưng càng thêm quỷ thần khó lường lần này cần là bị hắn thật sự đột phá quá khứ inter milan liền nguy hiểm may là rẽ n ẹ t tỉ kinh nghiệm phong phú ở villa đột nhiên hướng về trước gia tốc một chốc cái kia lựa chọn xoay người vào lúc này villa đã sát vai vào tới hai người lẫn nhau phân cao thấp vai sát bên vai mắt thấy bóng đá đã sắp muốn không đ u ổ i kịp động t á c đến, đến rồi villa quát to một tiếng bước chân đột nhiên lảo đảo lên tà liền hướng ngoài sân hạ quá khứ ngay ở barcelona phan bóng đá nộ gọi phạm quy thời điểm rẽ nét tỉ cũng té ra ngoài xanh đen chi hồn bị vi la cánh tay đánh ở trên mặt che mắt liền phục ở trên mặt đất lưỡng bại câu thương lần này hai bên phan bóng đá ông nói ông có lý bà nói bà có lý đều điên cuồng gào thét nói khoát lên hiệp một tình cảnh đó mai phục hẳn giống đã sớm ở phan bóng đá trong lòng mọc dễ lẩy m ầ m thời khắc này điên cuồng sinh trở ư lên tiếng chửi đ ầ y trời khắp nơi địa che đậy toàn bộ hem bờ ly sân bóng nơi này quả thực chính là đang tiến hành một hồi một mất một còn cuộc chiến sinh tử tranh barcelona các cầu thủ nghĩa vụ rất n h u n nhuyễn địa xông tới chạy ở mặt trước chính là petro cùng bất cơ thế nhưng lần này bức bức tiếng còi vang lên t r ọ như g tài c í n nhét trên mang không Barcelona nào, vàng không hạng. Phán phạt kết quả rất nhanh sẽ đi ra. Cũng không có ra bài, David Villa Inter Milan h thẻ theo khí, cho thủ hội phất hiệu hết thẻ hầu phạt phạm mặt liệt bất trực tiếp tay trực tiếp kết rất ra rời ra ra. ra lấm David Villa đi, bài đi bài, sắc sẽ các cầu cơ kỳ đều quả đ có ợ c cái một phạt. đá Như vậy phán phạt để rất nhiều barcelona fan bóng đá phẫn nộ các cầu thủ trên mặt cũng che kín khó mà giải thích mây đen savi đi tới trọng tài chính bên người mở ra hai tay nước long lanh mắt to bên trong toàn bộ đều là hoa ước hungary trọng tài chính thẻ nhét không thèm để ý xoay người rời đi thổi còi ra hiệu thi đấu tiếp tục bên sân lý thống phạm cờ ư i nha đều sắp nát không nghĩ tới dẹn nẹt tỷ như vậy đại thúc cấp mô phạm cầu thủ giả kẽ lên lại như vậy có chuyên nghiệp trình độ vừa nãy lần kia xông tới hai người trong tay đều phạm quy động tác villa ngã tại trước dẹn nẹt tỷ ngã tại sau theo lý thuyết là nên phản phạt thủ mới phạm quy thế nhưng bất đắc dĩ dẹn nẹt tỷ động tác chân thực độ tuyệt đối vượt qua v i l a trọng tài chính trong tiềm thức lại lòng mang đối với inter milan hổ thẹn vì lẽ đó v i l a liền bị từ chối cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết gừng giả thì càng tay lao lý vất cảm mang theo tiếp luôn muốn đáng tiếc a đáng tiếc nếu như dẹn nẹt tí lại cụ có một chút điểm điểm điểm chuyên nghiệp biểu diễn tinh thần ở ngã chồng vó trong n ấ y mắt đem mũi của chính mình a miệng a cái gì khái ra điểm huyết đến cái kia thì càng thêm hoàn mỹ nói không chắc sẽ đem v i l a âm xuống đây coi như là âm không xuống đi âm một tấm thẻ vàng cùng cái gì cũng chỉ đành mà lý thống phạm này xem như là rõ ràng tại sao barcelona gặp chăm chỉ không ngừng kiên trì bền bỉ mà đem hại người sự nghiệp tiến hành tới cùng nguyên lai、like、cảm giác như vậy là tốt như vậy a thi đấu tiếp tục Sau ngày tung tung một hồi đến phiên inter milan cầu thủ căm phẫn sụp sôi địa vây nốt trọng tài chính gaz ba lê từ trên mặt đất ngồi dậy đến chỉ thấy trên mặt hắn máu tơi rằng rụa dáng dấp vô cùng thê thảm tựa hồ là bị bất cờ cái tiêm một cái khủi tay đánh ra chóp thịt bông barcelona cầu thủ vốn đang muốn vây nốt ba lê chất vấn vừa thấy được tình huống như thế cũng không tiện lại chỉ trích cái gì bất cờ thì lại hoàn toàn t r ò n váng tại sao lại như vậy không thể ta mới vừa mới rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng bị đánh một cái hắn không thể cường độ nắm giữ vừa vặn không thể đánh ra nhiều như vậy h u y ế t chuyện gì thế này tên tiểu tử kia âm ta không sai nhất định là tiểu tử kia âm ta chịu kích thuộc về sân bóng nghiêm khắc đ ã kích phạm quy động tác chỉ cần bị trọng tài chính nhận định có chịu kích động tác một tấm thẻ đỏ làm sao cũng không chống được bất cờ nghĩ đến đây cả người phát lệnh l ạ như có một đài siêu công suất lớn điều hỏa ở sau gãy trực nói mát một luồng khí lạnh từ xương sống lưng trên nô da băng triệt t â phổi hắn v ọ t tới ba lê trước mặt phẫn nộ chỉ trích n g ư ờ i này một tên lừa gạt n g ư ờ i g i ả t té t a căn bản cũng không có đụng tới n g ư ờ i tên lừa đảo tên lừa đảo ba lê hai mắt nhắm nghiền đưa tay lại lau một cái toàn bộ mặt đều sắp cũng bị huyết dán lại bên tiêu trọng tài chính thật vất vả đẩy ra phẫn nộ inter mi lan cầu thủ vừa thấy được tỏ rõ b ậ t cờ không những không biết hối cải trái lại quay về người bị hại ba lê gào thét chỉ trích vốn còn muốn m u ố nhẹ n phán ý nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói trực tiếp từ trong túi móc ra một tấm thẻ đỏ ẩm sân em bờ li nổ tung khó mà tin nổi trọng tài chính thẻ nhét đưa ra thẻ đỏ barcelona tiền vệ trụ bất cờ bị thẻ đỏ xuống nhìn ba lê t h ẳ n g trạng ngươi thì sẽ biết tấm này thẻ đỏ một chút cũng không ngoan hồn g nêu tiểu tướng sắp bị bất cờ chịu đánh ta tương chết tiệt trọng tài chính làm ra một lần sai lầm p h á n phạt ta cho rằng đây tuyệt đối không phải một lần nghiêm trọng phạm quy xem động tác chậm chúng ta quay đầu lại nhìn toàn bộ phạm quy quá trình đúng liền xem nơi này ba lê cầm bóng đột phá bất cờ ở phòng thủ h ắ n hai người đồng thời xoay người xem nhìn rõ ràng thân hình cao lớn bất cờ dành chiếc thẻ đến vị trí rồi chỉ là xoay người lúc theo bản năng mở ra cánh tay động tác hắn chịu bộ căn bản cũng không có đụng tới ba lê mặt vẹn vẹn là cánh tay nhỏ hơi đến một chút điểm mà thôi hơn nữa n à y cũng không phải một lần hết sức p h ạ m quy phán đoán sai phán đoán sai ga z ba lê bị cán cứu thương mang tới xuống hắn máu trên mặt là làm sao đến quá tàn nhẫn các bình luận viên đứng ở không giống lập trường mỗi người phát biểu ý kiến của mình bất cờ sắc mặt t r ắ n g bệnh như là cương thi hai mắt vô thần địa rời đi sân bãi cùng hắn cùng rời đi còn có ga z ba lê có điều vị này ra đãi nộ thực sự tốt hơn nhiều là nằm ngang ra t r ậ bị cán cứu thương nhấc đi trên khán đài hai bên phán ứng nóng này bất cờ không thể từ ga đi ô lan nơi đó được an bình ý hắn bị chủ xoáy không nhìn không thể làm gì khác hơn là từng bước một chán nản địa đi vào cầu thủ đường nối làm bóng người của hắn một chút đi ngang qua b à y ra ở cầu thủ đường nối ngay phía trước vành thai lớn c ú p lúc rất nhiều người đều nghĩ tới 2006 n ă m lẻ s ậ t cục trên di đang xuống sân một màn nhưng là cùng như vậy thương cả một m màn so ra bất cờ xuống sân tựa hồ càng nhiều một phần khó có thể dùng lời diễn tả được tích h cảm cái này dựa vào tinh xảo hành động hạ thi a gô mò tờ tạ giờ dô ba ẹ xì ẹn chờ vô số anh hắn anh hùng gia hỏa lại lấy phương thức này cáo biệt chính mình t r a m g i onlist r ậ n chung kết này xem như là tự làm tự chịu sao bất cờ đứng ở cầu thủ đường n ố i cửa nhìn cách mình vẫn chưa tới ba mét cái kia bạc lóng lánh cúp c một đột nhiên cảm thấy cái kia c ú p trở nên cách mình ngàn tỷ d i m xa cũng lại chạm không tới chết tiệt sớm biết cái kia lập tức liền nên mạnh mẽ l ậ p tới đem cái kia chết tiệt r ê u tiểu t ử đánh n g ấ t quên đi bất cờ trong lòng hối hận không thôi kỳ thực hắn trong lòng mình rõ ràng vừa nãy phòng thủ thời điểm hắn xác thực có cố ý dùng cánh tay đi ngăn cản đối thủ đột phá ý đồ vì lẽ đó cánh tay mới gặp k u y ế t đại địa m ư ra ai từng muốn đến này một cánh tay không có đập tới lại bị đối thủ chủ động tiến lên đón chế tạo đồng thời h o a n án thật có thể nói là là trộm gà không xong còn mất nắm gạo chỉ là tại sao tên tiểu tử kia trên mặt gặp có nhiều như vậy với đây làm khó đầu của hắn là cá chỗ làm đâm một cái là rách muốn thực sự là đem tiểu tử kia đập cho lập trường cũng coi như là vì là đội bóng làm điểm cống hiến chứ dù sao tiểu tử kia nhưng là người điên ly thủ hạ tuyệt đối chủ lực ca khà khà làm sao làm tiểu tử ngươi sẽ không là động mạch mạch máu chảy nhiều máu chứ làm sao làm đi ra như thế sai n g ư ờ ta bên sân lý thông phạm đi tới ba lê cáng cứu thương bên cạnh đưa l ô thai đến bên người nhẹ nhàng hỏi nói thật lao lý đầu tiên nhìn nhìn thấy ba lê hình dạng cũng bị sợ hết hồn còn tưởng rằng tiểu t ử là bị bất cờ cầm một cái lơi búa tàn nhẫn mà tiêu một búa đây làm sao sẽ như vậy thảm không sao ba lê cúi đầu vết máu ở trên mặt đã lau tiểu t ử rất thật không tiện trả lời một câu m ở lờ gờ bờ giờ té xuống thời điểm m g i đụng tới quả đấm của chính mình ra máu mũi ta đứng dậy thời điểm đưa tay toàn bộ mặt đến trên mặt lý thông phạm người là đó ý chứ lý thông phạm trừng mắt lên thủ lĩnh kha khà này không phải ngài yêu cầu sao xem đi ta đem tiểu tử kia cho âm xuống lúc này có tính hay không là lập công ba lê chẳng biết xấu hổ địa trả lời lý thống phạm nam sau ba phút gà z ba lê trở lại trên sân hắn xem ra một ít chuyện đều không có vết m á u ở trên mặt tất cả cũng không có chút nào không nhìn thấy bị thương dấu vết barcelona những người ủng hộ muốn vô cùng thất vọng bọn họ cho rằng ba lê đã trọng thương không chừng trị nghi inter milan f a n bóng đá đang điên cuồng hoan hô cầu thủ đường nối cửa bật cờ nhìn thấy ba lê nhảy nhót tưng ừ n g địa trở lại trên sân con n g u y ê đều trường đi ra chuyện này tên lừa đảo à người cái này chết tiệt tên lừa đảo ta là bị hoan uổng ta là bị hoan uổng à lúc này mọi người đều thấy được chưa bất cờ trong lòng điên loạn địa la hét hắn không nhịn được từ cầu thủ trong thông đạo vật ra hướng về trên sân lớn tiếng hô cùng cái gì thế nhưng còn chưa kịp nói rõ ràng trọng tài thứ tư liền mang theo hai cái như h ổ như sói sân vận động công nhân viên đem hắn hướng n g a n g kéo trở lại ta là bị hoan uổng à bất cờ chặt chẽ nắm lấy cầu thủ đường nối cửa n ô ra lại như là một cái cũng bị tha ra hình trạng tiếp thu xử bắn phạm nhân như thế tuyệt vọng vào đúng lúc này hắn đột nhiên có thể cảm nhận được những người lúc trước bị hắn âm xuống cầu thủ trong lòng gadiola không có tâm sự đến xem ngu xuẩn bật cờ biểu diễn mắt thấy ga z ba lê tinh thần gấp trăm lần nhảy nhót tưng ơ bừng địa trở lại trên sân ba ca thiếu xoáy biết hiện đang vấn đề nghiêm trọng nhiều một người dưới tình huống muốn chiến thắng người điên ly đều khó khăn chớ nói chi là thiếu một người nếu như nói nguyên bản đội bóng còn có năm mươi sáu phần trăm mười năm chiến thắng inter milan như vậy hiện tại thiếu mất một người hay là liền ba nghìn bốn mươi phần trăm đều không còn xuất lại vậy cũng là người điên ly a gadiola thời khắc này hẳn không thể đem bật cờ ăn tươi nốt sống có điều trước lúc này g a r i o l a chế tạo chính mình nhất định phải thay đổi đội bóng chiến thuật bật cờ xuống sân sau khi đội bóng thiếu hụt phòng thủ hình tiền vệ trụ x a vi cùng iniesta thiếu hụt hộ tấm viên trận hình một l o ạ n tuyệt đối sẽ bị người điên lý inter milan x u n g kích liền không còn sót lại một chút cạn dưới nghĩ tới nghĩ lui g a r i o l a làm ra quyết định g a r i o l a làm ra thay đổi người quyết định bắp thịt hình tiền vệ trụ tạo lên sân khấu thay đổi thay đổi ừ ừ ừ ừ, thay đổi chính là tiền đạo đội viên david villa vậy cũng là là được bách tính thay đổi người đội bóng không thể thiếu hụt tiền vệ trụ tệ tạ là người rất được tuyển nếu như nhất định phải đổi cái kế tiếp người chỉ có thể từ chức phong trong đội viên diện lựa chọn có điều ta cho rằng bị thay đổi người ứng cử viên thu được đội thành petro càng thêm thích hợp một điểm dù sao vị này gadiola u r á i tướng trước thi đấu bên trong lãng phí không ít cơ hội trạng thái không tốt đúng là villa vẫn là chế tạo mấy lần uy hiếp không biết gadiola u r là nghĩ như thế nào phần lớn bình luận viên đối với barcelona thay đổi người biểu thị không rõ bên sân gadiola u r mỉm cười chủ động hướng về bị thay ra sân villa đưa lên khăn mặt cùng nước xem như là biểu đạt tay náy villa cứ việc trong lòng cũng không cao hứng nhưng hắn miễn cưỡng vui cười vẫn là tiếp nhận rồi bột lòng tốt gadiola nhẹ nhàng thở dài s á c thực villa biểu hiện hôm nay cũng khá thế nhưng thiếu h ụ t t r í mạng tính tại đây dạng nguy cơ thời điểm so với villa như vậy chuyển nhượng mà đến hàng hiệu gadiola càng muốn đem tiền đặt cược đặt ở petro cái này chính mình một tay để bạn tới dòng chính trên người phải biết petro cho tới nay đều là gadiola phúc tướng mùa giải trước ở c h a m t i o l i a g i ả i đấu c ú p nhà vua tức là cục c h ở sáu hạng thi đấu bên trong liên tục đều có ghi bản càng là sáng tạo đội bóng ghi chép cũng chứng minh trên người hắn có một loại ma lực kỳ dị vì lẽ đó gadiola lựa chọn p e t o r ồ i g i ý gờ cho ta sáng tạo kỳ tích xem một chút đi gadiola nhìn trên sân ra sức phấn đấu vóc dáng nhỏ ở trong lòng lặng lẽ cầu khẩn thi đấu tiếp tục tây tạ lên sân khấu sau khi barcelona giữa sân độ cứng lập tức d ứ t lên thế nhưng mất đi bờ sờ đánh đ ổ i cũng là rõ ràng tây tạ độ cứng có thừa sáng tạo giải quyết xong không đủ thêm nữa bởi mùa giải này ra trận cơ sẽ khá ít cùng savi ini esta mọi người phối hợp hơi chút mới lạ xa kém xa bờ sờ cùng trước giữa hai người tam giác sắc hiểu ngầm độ điều này làm cho barcelona giữa sân uy hết độ giảm xuống rất nhiều càng thêm khiến barcelona khó chịu chính là tây tạ ra trận tuy rằng tăng mạnh đội bóng trung lộ phòng thủ thế nhưng inter milan nhưng vào lúc này chiến thuật biến đổi không đang trong quá trình tiến hành đường thẩm thấu vắng lặng một hiệp sản trệ cùng ba lê ma quỷ hoàng kim hai cánh vào lúc này lại một lần nữa triển khai lộ ra khuôn mặt dữ tợn toàn cuộc tranh tài phút thứ 75. y mươi tây tạ chuyền bóng con đường bị c ả n g b i ạ số sớm gãy xuống inter milan triển khai phản kích c ả n g b i ạ số phân bóng bóng đá đi tới đường biên lưu tiểu thiên vương gazz ba lê dưới chân e m bờ ly trong sân bóng lập tức vang lên che kín bầu trời tiếng hoan hô inter milan phan bóng đá hô to tên ba lê chờ mong nhìn thấy l ề u tiểu tướng cùng nhân quyển lá dụng như thế không thể ngăn cản gió xoáy đột phá g a z e ba lê cũng không có để những người ủng hộ thất vọng cả bị ạ sổ số lượng định săn cho vừa vặn b ẹ t gà tốc lên không dừng lại chút nào barcelona cầu thủ hậu vệ hoàn toàn theo không kịp ạ bị đổ tiến lên mức ư ớ c căn bản cũng không có cho ba lê tạo thành chút nào uy hiếp một lần đơn giản người bóng đi qua nước pháp hậu vệ cánh chỉ có thể đi theo phía sau cái mông ngãn bụi ba lê đột phá đến bên ngoài vùng cấm phụ cận hào không dừng lại lập tức cắt ngang hắn làm ra hướng về trung lộ đi bạo lực sút gôn tư thế barcelona các cầu thủ hậu v vội vội vã vã mà tiến lên bức cấp lều thiên vương ở inter milan đột nhiên khai phiếu vùng nổ ra làm người khó có thể tưởng tượng năng lượng trở thành châu âu hot nhất đường biên ma dực bảng hiệu thức giết địch tuyệt kỹ ngoại trừ khó giải đột phá vòng ngoài cấm địa bên trái 2 5 m ư ơ đến 3 0 m ư ơ bên trong phạm vi đại lực xuất gôn cũng là trí mạng thủ đoạn bạo lực xuất xa dưới chân chém xuống vô số nhà giàu khu vực này thậm chí được gọi là ba lê khu vực thế nhưng lần này ba lê nhưng là giả thiết chân t r u y ề n hấp dẫn vít cùng mastresa nô sen lẫn ư ớ p ở abidu cùng tạ còn không về phòng thủ đúng chỗ tình huống đem bóng đá tả nhét vào, vào vùng cấm nay một bóng trong nháy mắt xe rách barcelona hàng phòng thủ bên trong vùng cấm lam bóng người màu đen lấp lóe tiểu vương tử bổ dạn lại như là một cái linh xảo cá nhỏ x e n kẽ trong đó phản việt vị thành công bắt được bóng đá cơ hội đơn đ a bóng bổ dạn bổ dạn bổ dạn bổ dạn có thể chính mình s u ấ t ôn phòng thủ cơ hội tới s u ấ t ôn các bình luận viên c ố khóc s ó i tru e m t í n ẹ t h ở in vài câu phân bố không thể chờ đợi được nữa mà gào thét lên đáng tiếc trên sân đón lấy biến hóa nhưng vượt xa khỏi trên thế giới trí tưởng tượng phong phú nhất thi nhân trí tưởng tượng đơn ba bóng chỉ cần nhất chân liền có tám mươi trở lên cơ hội đem bóng đá bắn vào không thành chuyện này quả thật là ông trời ban dư báo thủ cơ hội cái k i ế t ở nửa năm trước đây vứt bỏ người của mình những người đã từng cười nhạo mình n ộ i hữu những người trước suy chính mình cổ động viên cái k i ế t để hắn tràn ngập hy vọng có chờ đợi tuyệt vọng câu lạc bộ chỉ cần bắn vào này một hạt ghi bàn bộ dạn g là có thể hoàn mỹ cướp đoạt những người này vinh dự là có thể thực hiện lớn nhất có trả thủ tính báo thủ thế nhưng hắn nhưng không có xuất ôn mà là lựa chọn chuyền bóng không phải là không muốn xuất ôn không phải là không muốn muốn báo thủ mà là q u á muốn đem này tám mươi phần trăm cơ hội biến thành một trăm phần trăm vì lẽ đó hắn đem bóng đá chuyển cho vị trí càng tốt hơn nguy hiểm hợp tác gì vande t không nghĩ tới b ổ dạng gặp chuyền bóng vì lẽ đó vừa hụt gì đem bóng đá nhẹ nhàng đẩy mạnh cái hở này bóng vào g n <cười> y t a ly bình luận viên rổ l ỏ stạ điên cuồng gào thét lên inter milan lần thứ hai dẫn trước một lần hoàn mỹ phối hợp gazz ba l e thể hiện rồi chính mình hồng khắp cả châu âu thực lực chân chính bộ giản lựa chọn cũng chinh phục em bờ ly sân bóng dì s u ố t g ô n chuẩn sắc trong số mệnh hai mười ba ba lê bộ giản dì g ô n này bóng có người điên ly đột nhiên thay đổi đội bóng chiến thuật chủ đánh đường biên như vậy đột nhiên biến thành công hoàn toàn bấm đúng barcelona trí mạng kẽ hở chết tiệt mười đánh mười một barcelona song đáng tiếc à cái này bóng nếu như là do bộ giản tự mình bắn vào có thể giới bóng đá sẽ bằng thêm một phần báo thủ g a i t h o giải thích chỗ ngồi có người than thở có người tiếp hận mà vào lúc này em b ờ ly sân bóng thì lại hoàn toàn sôi trào là triệt triệt để để sôi trào xanh đen sắc sóng lớn như là không thể ngăn cản khủng bố quân đoàn một làn sóng liền với một làn sóng lấy thế thái sơn áp đỉnh trong nháy mắt bao phủ cả toàn sân bóng toàn bộ thành thị toàn bộ europa đại lục các cổ động viên hoan hô lại như là có lên tới hàng ngàn hàng vạn đầu dù dạ xịp tì dạ m ộ u s t rút ở cùng nhau dương thiên cao thét ghi bàn sau khi giữ trì ở trên người hào đấu một bên điên cổng suý một bên dọc theo sân bóng đường biên lao nhanh d á n chắc kiện mỹ b ắ c thịt bay tán loạn tóc đen cùng đẹp trai khuôn mặt g ì vào đúng lúc này liền như chiến thiên sứ người mặc quang minh định giá dáng lâm nhân, nhân gian không thể xâm phạm inter milan các cầu thủ xông tới chỉ có bộ giản trên mặt mang theo từng tia một thần tình phức tạp ở sau người hắn là toàn bộ toàn bộ vắng lặng barcelona phan bóng đá trận ranh trong mơ mơ hồ hồ toàn bộ là từng cái từng cái kinh ngạc cùng mở mịt khuôn mặt dì đang ăn mừng sau khi kết thúc tiến lên ôm ấp vì chính mình kiến tạo bộ g i n người điên ly hoàng kim song thương ôm chặt nhau bộ g i n cũng không có ngày đầu tiên chúc、mừng. xem ra hắn đối với barcelona cảm tình vẫn là cực kỳ thâm hậu đáng tiếc này một loại sinh trưởng ở địa phương thêm thái dày đá cầu thủ nhưng không thể được đến nạc khảm n g ô u ưu ái bên sân gadiola trong mắt thần sắc phức tạp trên thực tế hắn căn bản không nghĩ tới cái kia cũng không bị chính mình xem trọng tiểu tử sẽ ở cái kia thời khắc này lựa chọn c h u y ể n bóng hắn như vậy hận mình và đội bóng nếu như đội làm bất luận cái nào những người khác tuyệt đối sẽ trực tiếp tự mình xuất g ô n thế nhưng làm một mực c h u y ể n bóng một k h ắ c đó bộ dạng bình tĩnh khuôn mặt cùng thong dong xử lý bóng hình ảnh sâu sắc đệ khắc đến gadiola trong đầu、đổi、cũng không đi theo bản năm mà gadiola đem tình cảnh đó bên trong bộ dạng cùng petro khá là đột nhiên phát hiện petro vào thời khắc ấy tình huống tuyệt đối sẽ lựa chọn chính mình xuất gôn mặc dù là biết rõ có thể gặp bắn mất nghĩ tới đây gadiola đột nhiên có chút hối hận rồi inter milan dẫn trước sau khi barcelona thiếu một người tác chiến càng hiện ra bị động trong nháy mắt thi đấu tiến hành đến toàn cuộc tranh tài 80 phút gadiola từ chiến đến cùng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng liên tục thay đổi nhân sự kỳ nghỉ mùa đông chuyển ngượng mà đến cầu thủ hà lan ạ phèo lê thế thân áo bị đổ ra trượt r u n g vệ mastrezano cũng bị đường biên cầu thủ adriano thế thay lên sân l i ê n ngay cả trung vệ tít cũng theo thói quen bị kéo đến inter milan vùng cấm bên trong bị cho rằng là cao trung phong sử dụng đáng tiếc inter milan trong trận có một người gọi là làm kéo nọt gờ á to con sức mạnh cùng c h ạ m vị ý thức cũng không thể so tỉ c h u y n bùa ở, ở kém chặt che chặt lại tít để rất nhiều lúc có thể đưa đến kỳ b i n h tác dụng tít chỉ có thể trở thành một cổng c ả n h tiến vào quần bên trong trang trí barcelona bị ép vào tuyệt cảnh mà tại đây dạng thời khắc sinh tử gadiola u r đem chính mình trường thi chỉ huy nhược điểm không hề bảo lưu đ ể hung bạo loạt cái vô cùng n h u n h u ễ n rất hiển nhiên trong chất một đám tấn công cầu thủ cũng không nhất định liền có thể chiếm cứ chiến thuật trên ưu thế đỏ xanh các cầu thủ lúc này đã sắp muốn tuyệt vọng bọn họ ở lệ trong nước cầu khẩn chờ mong kỳ tích phát sinh chỉ cần một cái đ i bàn hồng lam quân đoàn là có thể được sinh cơ hội thế nhưng barcelona cứ việc nắm giữ messi như vậy mới lên cấp vua bóng đá cứ việc có sa vi như vậy cao cấp nhất truyền bóng đại sư cứ việc mỗi một cái các cầu thủ đều ở cắn r ă n g điên cuồng phấn đấu cứ việc chỉ là ở toàn thể thế đổi tình huống sức mạnh của cá nhân mạnh hơn cũng vô dụng cái gọi là đại hạ tương k h u n h một cây làm chẳng lên non messi một người khó có thể ngăn cơn s ó n g giữ nhấn chìm ở lam dòng lũ đen ngòm bên trong thời gian c h ậ m chậm trôi qua kỳ tích xuất hiện sát xuất càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng barcelona hầu như toàn bộ đều vượt trên một hiệp tiến hành cuối cùng dãy ruộng liền vandes cũng không nhịn được vọt tới bên ngoài vùng cấm ở ngoài đáng tiếc chính là ngày hôm nay đứng ở inter milan chỉ huy ghế trước tên kia tựa hồ vẫn là không thể chiến thắng cứ việc hắn ở cuộc tranh tài này bên trong không bằng trước rất nhiều thứ như vậy cướp danh tiếng thế nhưng thân hoa vẫn kéo dài toàn lực để lên barcelona ở toàn cuộc tranh tài phút thứ chín mươi lại bị thương nặng lần này là sạn chế hợp phá bóng đá chuyển tới chỉ d ư ớ i chân thiên sứ quá đi một người ông mất cân giỏ bà thò c h a i rượu tại vị trí vô cùng tốt tình huống chuyền bóng trung lộ theo vào bộ dạng chân trái dừng bóng chân phải theo sát xuất gôn vào đúng lúc này tiểu vương tử trong đại não trong nháy mắt nhớ tới hê tô họ ở lúc trước xuất gôn trong khi huấn luyện đã nói lời nói đại lực xuất gôn lựa chọn khung thành hai cái đường biên cột dọc phương hướng hoặc là hai cái trái phải trên góc nơi này đều là van đéc cứu thua nhược điểm khu ẩm bóng đá vừa nhanh vừa mạnh bay về phía phía bên phải cổ dọc van đéc kinh hai đến biên sắc ra sức cứu thua nhưng hoàn toàn không thể ra sức dì suốt gôn đến hắn cảm giác khó chịu nhất góc độ cùng phương hướng、Bệnh. bóng ạ c h b đá s á t mạng chấn động lòng người này bóng lại tiến vào bồ dàn ba bồ dàn rốt cuộc đ i bàn tiểu vương tử đánh vào báo thù một bóng hắn đem vứt bỏ kẻ thù của chính mình tàn nhẫn mà dâm đến dưới chân ta đoán ga di o la lúc này nhất định hối hận địa liền ruột đều đen đúng đấy nếu như hắn đem bồ dàn ở lại nặc khẳng ấu ở tăng mạnh thời điểm tiến công không đến nổi ngay cả một cái tiền đạo cũng không tìm tới chỉ có thể đặt hy vọng vào ạ phẹo l ệ c cùng át di a n ộ như vậy giữa sân cầu thủ thi đấu còn sót lại không tới một phút inter milan hai cái bóng dẫn trước kết thúc hết t h ể đều kết thúc barcelona không có cơ hội không có trở mình cơ hội quan quân inter milan các bình luận viên đã phán định barcelona tử hình trên khán đài inter milan các cổ động viên đã khó có thể ước chế chính mình kích động trong lòng điên cuồng hoan hô lên đầy khắp núi đổi vang tận mây xanh đều là người điên l y người điên l y người điên l y cùng quan quân quan quân vê đúc é ạ giờ t h e chạm đi họn